Trường một a thải n i liền ê n đến, vậy liền tất c đều lưu l ạ đem i nhiên Trường tất đến, cả Á hộp gấm vứt xuống tới tiêu tư hành đưa tay tiếp được hộp gấm bên trong là một viên lớn t r ư ờ n g bàn tay ấn tỷ đây là một viên khảm nạm lấy bảo thạch ấn tỷ toàn thân trắng như tuyết không tì vết hào quan g vạn đạo điểm lành rực rỡ phía trên chiếm cứ chín cái trường long long đầu vây quanh trứng gà lớn nhỏ lộng lấy minh châu đuôi r ồ n g theo ấn tỷ bên cạnh x u n g dưới cùng dưới đáy đường vân hòa làm một thể nhẹ nhàng vứt ve vừa có ngọc thạch ôn luận cũng có một loại đặc biệt mát lạnh cảm giác dường như ẩn chứa một cỗ năng lượng đặc biệt không phải tẩy cân phạt tùy lực lượng mà là tựa như tại biển sâu tiềm ẩn mấy ngàn trên vạn năm đây là vạn năm thủy ngọc thủy ngọc cùng hàn ngọc đều là thủy mạch bên trong bảo ngọc hàn ngọc sinh sản nhiều tại âm ú rét lạnh nước ống tính chất cứng rắn có thể chế tắc thành bình khí áo giáp bởi vì tương đối lạnh giòn càng thích hợp chế tắc thành cung nỏ t i ề u b á c minh ngọc cung chính là dùng hàn ngọc chế tác còn để lại hàn ngọc hộp ngọc nhường hậu nhân đem hộp ngọc mại thành một kiện nội giáp tự tin năng lực gánh vác thiên sơn kiếm pháp thủy ngọc sinh sản nhiều tại hướng mặt trời nước chạy đầu ng thích hợp chế tắc thành ấn tỷ ngọc b ộ i chân v ư ợ n g vòng tay luyện nghe thường đều một cặp thủy ngọc vòng tay đây là nàng mười sáu tuổi lúc luyện bân tặng quà sinh nhật lớn chừng bàn tay thủy ngọc c ấn tỷ tuyệt đối xưng được là giá trị liên thành theo lý thuyết nên gìn giữ đơn thuần khảm nặng cái k h á c vật trang trí thuộc về vẽ rắn thêm chân khối bảo thạch này nhưng tuyệt không phải như thế bảo thạch cũng phi thường gặp đỏ xanh màu sắc mà là cùng loại với mật sáp hổ phách bày biện da màu nâu nhạt có một loại ôn hòa trầm tĩnh khí t ư c cùng thủy ngọc hỗ trợ lẫn nhau cầm ấn tỷ lúc bất kể có bao nhiêu nội khí nội đây là phụ trợ luyện võ trí bảo vật này đủ để là tông môn vật truyền thừa nhường mỗi một thời đại trưởng môn đại đệ tử đều có thể nhanh chóng đạt được cao thâm tu vi đồng thời còn năng lực cực lớn suy yếu thiên ma đại pháp b ả o hiểm đỡ phải đệ tử tàu hỏa nhập ma nâng lên ấn tỉ phía dưới khắc lấy chữ triện là cực kỳ tinh tế chữ tiểu triện trên đó viết chính là tế tái quốc vương ấn đây là tế tái quốc vương ấn tỉ căn cứ đại đường n g c tây ký ghi chép tế tái quốc có một khoả tổ truyền phật xá lợi ấn tỉ bên trên bảo thạch không phải là xá lợi vị tiệc cao tăng lưu lại tiêu tư hành luất vất ấn tỉ theo a thải chỉ dẫn phương hướng rất nhanh liền nổ ngang trên đất nằm ngửa mười mấy bộ thi thể những thi thể này dáng người cường tráng cầm trong tay cương đao hiển nhiên là người trong giang hồ xem bọn hắn ăn mặc hẳn là tiêu sư dùng đao là c ự u hòm đao không phải là sơn tây anh em nhà họ bành ngũ hổ đoạn môn đao truyền nhân tiêu tư hành quay mắt quét qua phát hiện nơi này tất cả mọi người chết rồi tất cả đều là tinh khí suy kiệt mà chết hai mắt t r ợ n lên đồng tử suy huyết nét mặt dữ tợn cơ bắp hở ra mạch máu nhô lên nhũ mày trợn mắt tiêu tư hành nhanh chóng phân tích ra quá trình những người này một loại mê h u ễ n loại kịt độc cảm thấy bốn phương tám hướng đều là định nhân vung đ vượt phản kháng vượt cảm thấy hưng phấn khí huyết tựa như dung nham loại bộ phát cuối cùng điên c n g múa hao hết chính mình toàn thân tinh khí thần tinh khí suy kiệt dầu hết đẹp tát người hạ độc trước giờ an bài chim ưng đợi cho những người này mất đi chim ưng biết bay tiếp theo bắt đi bao vây tuyệt sẽ không h i ể n lộ một tia dấu vết nếu như không phải tình cờ bị tiêu tư hành gặp được coi như để địch n h â n kiệt đến kiểm tra sợ cũng thúc thủ vô sách hả tiêu tư hành đột nhiên phát giác được cường tráng nhất cái đó dâu quái nón trên người dường như có một ít không ổn vai phải của hắn quá cao không còn nghi ngờ gì nữa cất dấu cái quái gì thế tiểu này bảo tàng chi pháp không thể gạt được người sống dấu g i ế m được chim ưng cũng không vấn đề tiêu tư hành phất tay vạch ra nhất đạo nội k ì n h d ấ u quay nón bả vai trang phục a n h t ạ c lộ ra một k h ỏ a lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt long lanh chừng nặng nửa cân đại bảo thạch chư vị có câu nói chúng ta trước giờ nói tốt không phải ta không kịp cứu v i ế n lúc dưng dưng liếm bao thật sự là việc này không thể nào đoán trước chỉ có thể đem các ngươi an táng ta khoảng năng lực đoán được là ai làm nếu có cơ hội ta sẽ giúp các ngươi báo thủ viên này đại bảo thạch ta sẽ giúp các ngươi đưa hàng nay mai ơn tỉ các ngươi dường như không nhiều coi trọng c h ỉ ít không có bảo thạch coi trọng như vậy đã như vậy vật này là thù lao của ta chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau chư vị h ả o hán nghỉ ngơi đi tiêu tư hành huy trưởng chấn động cồn cát quân quận hoàng sa mãnh liệt mà xuống đem những thi thể này đều vùi lấp sa mạc là thích hợp nhất hủy thi diện tích địa phương nơi này đâu đâu cũng thấy cồn cát cùng lưu xa đất cắt năng lực nhanh chóng hút khô máu tươi hoàng sa năng lực vùi lấp tất cả dấu vết sở lưu hương đám người nhanh chóng chạy đến nơi này chuyện gì xảy ra là có người tranh đoạt bảo vật sao tiêu tư hành nói có nhân kích tiêu cướp tiêu đạo phì đâu đường trúc quyền hưng phân đúng tay đầu thời gian dài như vậy không có cùng người đọc thủ xương cốt đều có chút gì xét cũng sớm đã kìm nén không được tiêu tư hành chỉ chỉ ba con tử vong chim ưng gia cướp bị a thải r ế t chết ý của ngươi là có người huấn luyện chim ưng t r ư ớ c dùng chim ưng đầu độc sau đó lại bắt lấy bảo vật sở lưu hương phản ứng nhanh vô cùng tiêu tư hành lời còn chưa dứt sở lưu hương liền nghĩ đến chuyện đã xảy ra đối với đại mạc bên trong nguy hiểm có khắc sâu hơn biết nhau đại mạc quả nhiên là nguy cơ trùng trùng thiên t a i nhân họa tầng, tầng lớp lớp hơi không cẩn thận liền sẽ chết t h ế t thiên tầm theo tiêu tư hành trong tay lấy đi ấn tỷ thật xinh đẹp ấn tỷ a n à y lại là dùng vạn năm thủy ngọc điêu khắc phía trên bảo thạch khối bảo thạch này là phật xá lợi ẩn chứa tinh thần phật lực này mai ấn tỷ trí ít có tám trăm n ă m lịch sử phật xá lợi lưu t r u y ề n tám trăm n ă m như c ũ tồn lưu phật lực lưu lại xá lợi cao tăng có thể được chứng phá toái kim cương quan nhân thực sự là vận khí tốt vật này thích hợp cho kim thế di dùng thử thế di lĩnh ngộ trường sinh quyết là thủy thuộc tính năng lực vì trường sinh chân khí cọ giữa thân thể phối hợp này mai ấn tỷ cọ g i a lực lượng đập ra luyện võ làm ít công to không hổ là thiên sinh đều am hiểu tìm bà bối t u y ế t t i ê n tầm ở phương diện này thiên phú thật chứ lợi hại l u y ệ n nghe thường nói quan nhân đối phương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tính toán của mình thất bại vì cấp đoạt này mai thủy ngọc cấn t ỉ khẳng định sẽ phát động đánh lén cao lập nói vậy liền đến thôi chúng ta đồ ăn uống nước đều là tự mang không lo lắng hạ độc trừ phi những người này có thể sử dụng khói độc cự ly xa lời còn chưa dứt xa xa bay tới một cỗ khói đặc màu vàng nâu khói đặc sương mù thân mình hẳn là màu trắng nhưng hôn hợp có c u ầ n bạo đại mạc báo cát bị nhuộn thành thổ h o à sắc đường t r ú quyền nổ nước bọc nói miệng quá đen ngươi hay là mở ra cái khắc miệng lao tử sợ ngươi nhịn không được nhịn không được cái gì cao lập nghi ng n h ì n không được ngôn xuất p h á p tùy p h ả n v ệ đường trúc quyền hít mũi một cái ngửi ngửi trong không khí gây mũi hương vị cảm giác từng b ư ớ c sôi trào khí huyết cùng với phấn chấn tinh thần ngay lập tức nói ra mau mau phục d ụ n g bách hợp tán và d ự v ậ t nhất định phải là mang bạc hà sau đó dùng thủy bịt lại miệng mũi không nợ thủy đều dùng đi tiểu là đường m ô n đệ tử đường trúc quyền là phương diện giải độc đại hành gia am hiểu nhất loại trừ kịch độc Trưng 231, Tất nhiên là phiêu bạt giang hồ vật phẩm cần thiết tại đại mạc trải qua nguy hiểm lúc còn có thể dùng cái này loại trừ thời tiết nóng nghe được đường trúc quyền lời nói mọi người ngay lập tức lấy ra bách hợp tán ăn vào sau đó dùng thủy ư ớ t nhẹp khăn che mặt cột vào chính mình miệng mũi bên trên tựa như là che mặt đạo tặc đường trúc quyền phi tốc giải thích đường triều thời kỳ cam lương tri địa có một bang phái tên là hĩa xã sùng bái tên là h ĩ thiên vương tạt Tà h ầ n tàn nhẫn nghiền ép b á c h tính bọn hà nam hiểu nhất thủ đoạn chính là bồi dưỡng n g ậ vật một loại là năng lực tản ôn dịch tử vong tri thần năng lực tại cực trong thời gian ngắn độc chết một mảng lớn thôn xóm n sau đó địch nhân kiệt dâng thư triều đình chu diệt những thứ này dị đoan tạ thần đem hắc ý vì ở xã nổ t ậ n gốc thử vong chi thần từ đó thất truyền hoan lạc tiếu lại bị lưu truyền ra đi có vực tây yêu tăng đẩy ngược phương thuốc sử dụng thiên trúc đặc sản hải lang hương một hoàn thiện phối trộn chế tạo ra mạnh hơn khói độc loại độc này chính là hoan lạc tiếu giải trừ phương pháp vô cùng đơn giản phục dụng mát lệnh giải nhiệt bạc hà chế phẩm hoặc là bôi lên dầu c ù lạ sau đó dùng thủy bịt lại miếng núi không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc hạ độc cho dù thành công độc thuật vốn chính là như thế nếu như ta cho ngươi biết có một loại độc dược lưu truyền tám chín trăm n ă m thời gian bị vô số cao nhân cải tiến năng lực phạm vi lớn khuyết tán khói độc giải dược là bạc hạ ngươi sẽ tin tưởng những lời này sao ngươi không tin cho nên ngươi sẽ phục dụng chân quý khử độc thuốc hay càng là bổ dưỡng dược vật vượt năng lực tăng cường độc tính kể từ đó ngươi sẽ đem mình cho hạ độc chết nay chẳng phải là tốt nhất hạ độc chi pháp kỳ thực trên đời tuyệt đại đa số thuốc mê đều sẽ e ngại bạc hà cam bít quả cam và hoa quả không có nước quả có thể dùng lao chân lần giấm thực sự không được đều đi tiểu các ngươi có thể xem bọn hắn sở lưu hương đám người nhìn sang lại nhìn thấy an lực mãn để người vung đao mở ra bí đỏ mỗi người nửa cái đem mặt nhét vào bí đỏ trong sau đó ghé vào trên đống cát lạc đà ở chung quanh ngồi thành một vòng chống cự bao cát xâm nhập đây là trong sa mạc có chút thường gặp thủ đoạn không phải là vì chống cự kích độc mà là phòng ngừa bao cát ăn mòn thai mắt mũi miệng có thể né qua bao cát đợi đến bao cát quá khứ bọn hắn có thể đem bí đỏ không có mảy may lãng phí cao lập ngạc như nói giải độc đơn giản như vậy đường trúc quyền hơi có chút trào phung nói đường môn kịch độc bị người sợ hãi kỳ thực chủ yếu là bí ẩn để người không hiểu rõ nếu như các ngươi là đường môn đệ tử tiếp xúc độc d ư ợ c nhiều rồi sẽ hiểu rõ tốt nhất độc d ư ợ c nhưng thật ra là thạch tín thạch tín tỷ lệ giá tối cao nói chuyện công phu mọi người về đến quảng trong đội tiêu tư hành ngồi ở bên cạnh xe ngựa đưa tay c h u ộ t vào nút trong càng xe bá vương h ư ơ n g nhắc nhở định nhân có thể biết theo trong báo các đột kích chú ý cảnh giới bọn hắn sẽ đến sao biết chúng ta có thể thắng sao nhất định có thể thắng Vậy vào vùi ta an tâm. An lực mãn đem đầu nút trong tròng, đất cắt an An ngựa phía mãn chính chính mình. đem mặc lực lấp cho đầu đỏ xe ghé bí dưới, ô ô xa xa chuyển đến từng tiếng sói chu này dĩ nhiên không phải sói hoang chu lên lan sẽ không ở thời điểm này ẩn hiện đây là sa đạo tín hiệu căn cứ cơ băng nhạn cho tài liệu thích dùng sói chu là thông tin tín hiệu sa đạo hẳn là bản địa lớn nhất hung tàn nhất sa đạo thanh lang bang tên vô cùng phổ thông nhưng ở vực tây nơi lại là năng lực rừng t i ể u nhi khóc đêm ác ngộng thanh lang bang tại bản địa lưu truyền hai trăm n ă m thích đem lịch nhân rút gân l u t ra đem lịch nhân bì treo ở doanh trại trên bờ cờ dùng cái này đến là cờ xí cơ băng nhạn điều tra qua thanh lang b ă n g cũng không phải là phổ thông xa đạo đội đứng sau lưng rất nhiều cao thủ ban đầu sáng lập người là ma giáo hộ pháp sau đó đầu nhập vào dị tộc hiện nay lệ thuộc vào mông nguyên là mông nguyên tại vực tây bố trí rất nhiều quân cờ một trong trên lý luận mà nói thuộc về qua sông tốt năng lực qua sông tiểu tốt dĩ nhiên không phải kẻ yếu đối với c ư ờ n giả g nhất định phải cho đầy đủ xem trọng tiêu tư hành rút ra bá vương thương cưới lấy rượu lâu năm phóng tới thanh lang bang đạo phỉ mặc dù là ngực gió nhưng bên ngoài thân vườn quanh hộ thể cơ ư n g khí năng lực chống cự báo cắt ăn mòn rượu lâu năm uống ba cân tiêu đao tử không sợ núi đao biển lửa dùng ngựa công kích r o n g r ủ i lại mạng đây là tiêu tư hành đi vào vực tây trước đó liền đã tại trong đầu quanh quần trăm ngàn lần tràn g cảnh giờ phút này n h i ệ t huyết sôi trào chiến y đã triệt để đẻ nén không được bá vương thương pháp thiên quân tích dịch cưới tại trên chiến mã lúc cảm thụ lấy r ụ c ngựa lao vụ s ố c này cảm thụ lấy rượu lâu năm nhịp chân cùng tọa kỵ liền thành một khối đây mới là sức eo hợp nhất là cái này bà vương thương pháp chân ý sao cho dù là hung hãn tàn nhẫn giết người vô số thanh lang b ă n g vậy cảm giác được hoảng sợ đối thủ lần này dường như quá mạnh mẽ siêu siêu siêu ba bốn thanh dao lưới cong chém về phía tiêu tư hành tiêu tư hành vùng thương quét ngang bá vương thương mang theo không thể địch nổi cự lực đem người chung quanh quét bay s ắ c bén mũi thương uống no máu tươi lao tới đều thường đụng phải đều chết mũi thương trổ đến chỉ một thoáng máu chạy thành sông ha ha ha cô nãi nãi đến vậy tuyết thiên tầm hô to gọi nhỏ công kích mà tới tại thông liêu lễ mừng năm m ư i lúc vương tiến truyền thụ tuyết thiên tầm mã chiến kỹ xảo lại thêm ra các chính ngã chỉ đạo thương pháp càng phát ra tinh tuyệt tựa như cẩm mã siêu tại thế theo lý mà nói nữ tử khí lực tương đối yếu kém thương pháp vì kỹ xảo làm chủ thích hợp nhất lê hoa thương nhưng mà tuyết thiên tầm tính cách nhất định nàng không phù hợp lê hoa thương ngược lại thích hợp xâm lược như lửa cường công dồn sức đánh thương pháp vương tiến truyền thụ cho thương pháp chính là mã siêu lưu truyền xuống đoạn mệnh thương mỗi một súng khoa cổ cao lập am hiểu s o n g súng cả công lẫn thủ dáng người to con đường trúc quyền thương pháp cũng là dùng kỹ xảo làm chủ luyện lại là lê hoa t ư ơ n g mũi thương như hoa lê nở rộ linh xảo tựa như tú hoa trâm đầy tay gấu càng to mọng bàn tay như là đại cô nương theo hoa. luyện nghe thường cầm kiếm canh giữ ở xe ngựa phía trước sở lưu hương c h ấ n thủ xe ngựa hậu phương song nhi trong xe ngựa trông coi hành lý đây là phi thường chi nhân thiện dụng sắp đặt sở lưu hương cũng không sát nhân không thích hợp công kích luyện nghe thường kiếm pháp ca o minh không am hiểu dùng thương hai người chủ yếu phụ trách bảo hộ dẫn đường cùng lật đà song nhi là một đạo phòng tuyến cuối cùng trách nhiệm của nàng là phòng bị địch nhân cạn lương thực kế sách phong bạo ngày càng liệt sắc ý càng ngày càng nặng mùi máu tanh theo gió xa chuyển đến hơn m ư ơ i dặm ngoại hung danh lừng lây thanh lang bang đang bị người tùy ý tàn sát tiêu tư hành khí huyết khói báo động lao nhanh như rồng Bá vương t hiện tại vầy xoáy, tùy sát t lục, cho mệnh i cục đ của bá ngươi t h trong tay ta nếu như không muốn đi âm tạo địa phủ tốt nhất nói chút ta muốn nghe vì giảm bớt không cần thiết lá mặt lá trái thiếu chút ít ngươi l ừ a ta g ạ t ta có thể rất nghiêm túc kể ngươi nghe ta nộ khí rất lớn sự kiên nhẫn của ta rất kém tiêu tư hành khẩu súng nằm ngang ở một cái đạo phỉ đầu vai nặng nề g h b á vương thương trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất bất kể trong lòng của hắn có bao nhiêu lựa giận bất kể hắn có bao nhiêu phẫn nộ không tam lòng cũng chỉ có thể nửa quỳ nhìn trước mắt hung thần tàn sát chính mình toàn bộ thuộc hạ đối phó sa đạo tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình sa đạo cùng lục lâm đạo phỉ là hoàn toàn khác biệt lục lâm đạo phỉ t h như năm đó luyện nghe thường chủ doanh nghiệp vụ là chiếm núi làm vua thu ph thông minh lanh lợi sơn đại vương sẽ ở thương nhân tiêu cục quan phủ trong lúc đó duy trì được cân bằng bảo đảm các phương đều có lợi ích tham lam không đủ làm việc quá ác kiểu này sơn đại vương thuộc về ngu xuẩn sớm muộn cũng sẽ bị quan binh tiêu d i ệ t hoặc là trêu t r ọ c danh môn đại phái bị đại phái cao thủ diệt môn sa mạc đạo phỉ có cố định hang hổ lại sẽ không tại hang hổ phụ cận ăn cướp mà là đi ra ngoài cướp bóc cùng loại với g i ã thú đi săn đi ra ngoài một chuyến có thể đi săn đến đại d ê béo càng đa tình huống là huyết bản c ủ quy do đó sa đạo chưa từng có lộ phí lời giải thích gặp được đại d â béo lúc tất nhiên ăn xong la t u giống với sói hoang đi săn cựu non lúc cựu non tỏ vẻ ta cho ngươi một cái chân ngươi thả ta đi đi sói hoang sẽ bỏ qua cựu non sao đương nhiên không thể nào con đường tơ lụa to lớn lợi ích có thể bất kể lớn đến bao nhiêu thương vong đều sẽ có thương nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa loại chen trúc mà tới không cần phải lo lắng tát ao bắt cá gặp được sa đạo hoặc là giết sạch đối phương hoặc là bị đối phương giết sạch nam nhân cướp đi nữ nhân đây là không sống tức chết c h é m giết thủ hạ lưu tình là đang tìm cái chết bị bắt lấy được chính là nhóm này đạo phỉ phó đầu lĩnh vì sao không có chính đầu lĩnh vì tại khai chiến mới bắt đầu chính đầu lĩnh bị tiêu tư hành nhất thương oanh thành sưng vỡ đây sủi cảo nhân bánh còn một u mái tên của ngươi s ơ n miêu tử tại thanh lang bang chức vụ bạch ngân đường phó đường chủ thanh lang bang có bao nhiêu phân đường chín cái s ơ n miêu tử ngươi cũng đừng nói cho ta biết là đỏ cam vàng lục màu xanh tử kim ngân này chín cái đường khẩu dĩ nhiên không phải chúng ta vì bảo vật làm tên một đường hoàng kim nhị đường bạch ngọc tam đường tơ lụa bốn đường nội ăn ngũ đường sắt thép sáu đường t h u ầ n tiểu bảy đường đồ sứ bát đường bạch ngân chín đường mỹ nhân sân miêu tử vui mừng giới thiệu rất nhiều đường khẩu mọi người ba nhà các ngươi lão đại thật đúng là trắng ra đâu rất có lý trầm chu phong phạm truy cầu cái gì liền trực tiếp kêu la ra đây s a đạo nhóm cướp đoạt bảo vật chẳng phải là vàng bạc châu báo thuần tiểu mỹ nhân người ta cầu chính là cái này trắng ra kêu đi ra đây học đòi văn v ẻ mạnh hơn nhiều đương nhiên mong muốn thuê thanh lang bang cao thủ cần nỗ lực cũng là những bảo vật này có sữa chính là nương chỉ cần đưa tiền việc gì cũng làm phát giác được chủ thuê rất có tiền đồng thời vũ lực không phải mạnh như vậy sau đó bọn hắn khẳng định sẽ t ă n ngược lại luyện nghe thường đối với đạo phỉ quen thuộc nhất căn cứ đồng hành là hoàn gia tâm lý nhanh chóng thẩm vấn sơn miêu tử thẩm vấn hoàn tất một kiếm đứt c ổ sơn miêu tử đã sớm biết chính mình sống không được gọn gàng mà linh hoạt bàn giao chính là muốn cho đối phương gọn gàng mà linh hoạt giết chết chính mình tuyệt đối đừng dùng hình sa mạc có một loại cực kỳ khủng bố hình phạt đánh gậy tư chi phế bỏ võ công chảnh c ờ i ba làm cho không người nào có thể di động không cách nào tự sát chỉ có thể chịu đựng thái dương đạo chiếu cùng lúc đó trên người huyết khí sẽ thu hút quả đen thất cứu đem người tươi sống mổ chết đây là đối phó sa đạo thông thường thủ đoạn, thủ đoạn không hung ác. làm sao có thể chấn nhiếp sa đạo đây là cơ băng nhạn viết tại hồ sơ bên trong tại cơ băng nhạn q u ậ t khởi trong quá trình gặp được không biết bao nhiêu sa đạo lễ phép đàm phán vô dụng mãi đến khi đem sa đạo đầu treo đầy ốc đảo hằng rào mới không có sa đạo dám đến xâm nhập mới chính thức xác lập vi danh luận nghe thường so với cơ băng nhạn cho tài liệu phát hiện hai không sai bị lắm sơn miêu tử không có nói dối thanh lang bang phía sau là m ô n g nguyên tuyệt đại đa số người giang hồ đối với mâm nguyên hiểu rõ không phải rất nhiều vô thức dùng trung nguyên đi tương tự nay lại sinh ra cực lớn hiểu lầm ngông nguyên nội bộ cũng không phải bền chắc như thép mà là do rất nhiều cỡ lớn bộ lạc tạo thành hoàng kim gia tộc là thực lực mạnh nhất bộ lạc nhưng không phải duy nhất bộ lạc khống chế thanh lang ban g chính là bộ tộc khâm sát phía sau màn c h i chủ là người trẻ tuổi sơn miêu tử nghe không hiểu tiếng mông cổ không biết tên của hắn chỉ biết là ánh mắt của hắn đ â y hùng ưng càng thêm sắc bén yêu thích nhất là nữ sắc thuê bọn hắn chính là cái mỹ nhân t u y ệ t sắc căn cứ sơn miêu tử lời giải thích nàng này là tựa như yêu hồ chuyển thế vư vật am hiểu mị hoặc tri pháp đi khắp tại chư vị đường già trong lúc đó suýt nữa dẫn tới thanh lang bang bảy vị đường chủ hòa hoặc cũ trong lúc nguy cấp còn lại hai vị đường chủ mời đến phía sau màn chủ tử lúc này mới ngăn chặn bọn hắn vị chủ nhân này phong cách làm việc rất dứt khoát vì p h o n g ngừa bảy vị đường chủ vì thế bất h ò a hắn trực tiếp đem mỹ nhân nạp mang về một mình hưởng dụng mỹ nhân rất có thủ đoạn thành công ngủ phục phía sau màn c h i chủ nhường nàng lưu tại thanh lang bang m à không phải đi m ô n g nguyên càng làm cho hắn n h ả ra bổ nhiệm nàng làm phó bang chủ phụ trách giám thị đại đương gia loại thủ đoạn này cùng tiên mệnh giáo rất giống lần này tập kích chúng ta một là cước người rốt cuộc chúng ta cái này đội có nhiều tuấn nam mỹ nữ nếu là hiến cho phía sau màn tri chủ nhất định có thể đạt được lượng lớn b a n thưởng hai là phụng phó bang chủ mệnh lệnh cướp đi những người này áp giải b ả o thạch tên là cực lạc chi tinh s ơ n miêu t ử không biết cực lạc chi tinh tác dụng càng không biết này mai ngọc t ỷ tạm thời chính là nhiều như vậy chư vị nếu có nghi vấn có thể cùng nhau bàn bạc luyện nghe thường hai mắt hiện lên sừng sững sắc cơ như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được thiên mệnh giáo những thứ này gậy gậy phân như thế nào còn chưa chết ánh sáng đường trúc quyền đắc ý vô vỗ bụng đệ mội vẫn rất có ánh mắt ta lão đường cũng là tuấn nam nếu là bán được môn g u y ê n có thể đây lão tiêu càng đằng giá tiêu tư hành Ngươi nó liền nghe đến những này mẹ là sở a sai. Nam o Trong đầu rốt cục cất giấu thứ quỷ gì? Bất Tuấn rất ngươi này cũng không sai. Mỹ Nhân đáng giá, tuấn Nam cũng rất đáng giấu gì? giá, giá. đầu quỷ quá, lời cục s Mỹ lưu hương lý tầm hoan loại nhân vật này tại nguyên kịch bản trong mấy lần bị nữ m a đầu nữ thổ phỉ bắt được đối phương tối trực quan ý nghĩ chính là quá mẹ nó tuấn cuộc mua bán này quá đáng giá ta muốn vội vàng ngủ hắn sở lưu hương ở phương diện này trải nghiệm nhiều hơn nữa cái gì quy từ công chúa trăng non công chúa ẩn thế gia tộc thành nữ cũng đối với sở lưu hương vừa gặp đã cảm mến mọi người ở đây thương thảo tình báo lúc xe ngựa phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng hỏa súng bạo hưởng ẩm tiêu tư hành bay lượn mà tới định thần nhìn lại s o n g nhi cầm trong tay hỏa súng chỉ vào hố cát hố cắt trong toát ra một cỗ máu chạy không còn nghi ngờ gì nữa có thích khách thổ độn chui vào thật hung hãn thủ đoạn a lao tiêu này có cái gì cách nói t đầu tiên là khói độc xâm nhập né qua khói độc theo sát mà đến là đạo phỉ nếu như chúng ta thua vậy dĩ nhiên không có gì có thể nói nếu như chúng ta thắng k cũng may tiêu tư hành làm việc nghiêm cẩn nhường song nhi thủ ở trên xe ngựa song nhi phát rác được di động đối với hô cắt bắn một phát cho dù không thể đánh chết thích khách cũng có thể cho tiêu tư hành cảnh báo tại khoảng cách này bên trong tiêu tư hành nhiều nhất chỉ cần hai giây là có thể đã đến toa xe điều này ăn ý thường nhân là không cách nào tưởng tượng g ữ cảnh giác là chuyện tốt nhưng nếu như chúng ta một mực giữ cảnh giác sẽ nghiêm trọng tổn thất tinh thần và thể lực địch nhân có thể di dật đãi lao chúng ta thua không nghi ngờ đường trúc quyền nhìn như thô lô vô não kỳ thực cũng có tinh tế tỉ mỉ chỗ bén lại phát hiện mệnh địch kế sách đây là địch nhân cuối cùng nhất trọng tính toán cho dù tiêu tư hành năng lực phá giải khói độc xa đạo thích khách tam trọng tập kích cũng sẽ tinh thần căng cứng chúng rồi đối phương mệnh địch kế sách bị người hao tổn sức cùng l ự c k i ệ t tiêu tư hành vô vô cao lập bà vai lao cao đây là ngươi nghề cũ yên tâm giao cho ta đi cao lập lòng tin mười phần vung vấy song súng ngoài ra a thải vỗ cánh bay cao bất luận kẻ nào nghĩ phát động tập kích trước hết giấu giếm được a thải cảnh báo loại cao thủ kia không phải tiêu tư hành đám người có thể đối phó tại một mảnh chống trại sa mạc đồng thời giấu giếm được kim điêu con mắt cùng tiêu tư hành cảm giác không sai biệt lắm là biên cương lão nhân của một tiên đẳng cấp này cái khác cao thủ đừng nói cái gì tiềm hành kỹ năng đem doanh đông lợi hại nhất l i dạ tìm tới nhường hắn ở đây đại sa mạc thượng dùng tiềm hành thuật yêu cầu là giấu giếm được h ồ n g ngoại cảm giác camera tuyệt đối là thiên phương dạ đảm còn đội chậm rãi về phía trước mọi người một bên đi đường một bên nghiên cứu thảo luận tình báo lao tiêu nơi này ngươi đọc sách nhiều nhất chỉ có ngươi hoàn chỉnh nhìn qua đại đường v ự c tây ký có thể hay không nói một chút cái đó tế tái quốc là cái gì đường trúc quyền bị ép cấm rượu có chút không thú vị cũng may còn đội mang theo rất nhiều sữa chốt hàng còn có nước trái cây dùng thiên ma chân khí đóng băng rồi sẽ trở thành kem ly tại nóng rực sa mạc năng lực ăn vào kem ly quả thực là vô thượng hưởng thụ đáng tiếc duy nhất chính là kem ly là sữa chỗ vị không phải tiểu trái tim đại đường vực tây ký cũng gọi là đại đường đế quốc vực tây tiến binh đổ lục đường huyền trang tác phẩm ghi lại huyền trang thánh tăng đi về phía tây học phật lúc chứng kiến hết thảy huyền trang không hổ là thánh tăng trí nhớ thật tốt ta ố t t không chỉ học thuộc vô số phật pháp kinh quyển còn đem ven đường trải qua mỗi một con sông mỗi một chỗ quan hải cũng nhớ tinh tưởng hoàn chỉnh miêu tả tiếp theo tuy nói loại tác phẩm này không thể nào tả thực tất nhiên trộn lẫn lấy huyền trang ý thức chủ quan sẽ đem vực tây truyền thuyết dùng phật pháp tư duy giải tỏa kết cấu nhưng bất kể nói thế nào, đây đối với vực tây mà nói tuyệt đối là chân quý tư liệu lịch sử vực tây chư quốc cũng không thích ghi chép lịch sử trung nguyên đối với vực tây ghi chép cũng không phải rất nhiều tuyệt đại đa số người đối với vực tây ấn tượng không ngoài là biểu tượng tài phú con đường tơ lụa cùng với tóc vàng mắt xanh nhiệt tình nóng bỏng vực tây tại cơ được đi học thì là năng lực ngầm tụng vài câu liên quan đến lâu lan quốc thi tử cái này diện vong một n g h n năm vực tây cổ quốc tại đường triều thi nhân giới ngoại bút bị thay đổi cách phát trảm ăn cơm uống rượu đi ngủ chảm lâu lan đường triều thi nhân giới ngoại bút lâu lan cơ bản đều là cái này luận điệu dưới loại tình huống này huyền trang đại đường vực tây ký có vẻ vô cùng vô cùng quan trọng tục ngữ đã nói trí nhớ tốt không bằng vô dụng đầu bút tiêu tư hành mặc dù nhìn qua cả bộ còn nhìn qua bổ sung tranh minh họa bản vẽ nhưng mà vì bảo đảm lần này lịch luyện không ra sai lầm cố ý mua toàn sách song nhi nói một chút tế tái quốc lịch sử tế tái quốc vực tây cổ quốc truyền thừa xa xưa trong nước tín ngưỡng vì phật pháp làm chủ tế tái quốc sơ tổ từng đi thiên trúc học pháp nhận lấy một khỏa phật xá lợi tế tái quốc vị trí địa lý rất không tệ phía nam thị nguyện đa quốc phía bắc là cao s ư ơ n quốc phía đông là tây lương quốc phía tây là bản bắc quốc Tế t á sau ố c đó đông đảo quốc vương phát hiện tế tái quốc trừ ra một khỏa phật xá lợi không có chỗ đặc thù gì không còn đi tế tái quốc cống lên tế tái quốc như vậy suy sụp chính quán mười ba năm cao sương quốc vương khúc văn thái đoạn tuyệt vược tây cùng trung nguyên thương nghiệp lui tới thái tông hoàng đế dấu hiệu khúc văn thái vào triều căn v t h cứ huyền trang thánh tăng ghi chép tế tái quốc sùng bái một loại trưởng chín cái đầu cái điệu cùng loại với trung nguyên trong thần thoại sa ma còn có một loại khác cách nói đó chính là bọn họ sùng bái là cựu đầu xả tương liễu về phần viên này phật xá lợi huyền trang thánh tăng trải qua tế tái quốc lúc xá lợi bị người trộm lấy quốc vương hoài nghi tăng nhân biệt thủ đem tăng nhân đều hạng ụ c thu hồi tất cả tăng sinh sau đó không có bất kỳ cái gì ghi chép xá lợi bị khảm nạm tại ngọc tỷ bên trên thuyết minh là quốc vương lấy đi xá lợi giá họa cho trong chùa tăng nhân đ ư ờ n g t r ú c quyền thuần thục đảm nhiệm hiếu kỳ b ả o bảo quốc vương vì sao phải làm như vậy t i ê u tư hành giải thích nói vì tế tái quốc hưng ơ thịnh dựa vào không phải cốt tốt mà là phật xá lợi có thể đem người hù do lúc những thứ này tăng nhân rất có giá trị lấy một thí dụ có chút nhà giàu nhà giàu muốn cùng phương trượng luật phật hoặc là thưởng thức xá lợi hoặc là mua sắm phát ra ánh sáng thánh thủy cần tiến hiến lượng lớn tiền công đức xá lợi không cách nào đem người h ù do lúc là cái này một hạt trâu tăng nhân vậy không còn đáng giá tế tái quốc quốc lực ngày càng suy vi vì phong phú chống rông không kho quốc vương chỉ có thể cầm những thứ này giàu đến chảy mỡ tăng nhân khai đao kiếm cớ tiền phi pháp sản nghiệp đáng tiếc chưa kịp tiêu xài liền bị hầu quân tập diệt đi ta thậm chí hoài nghi đây thật ra là tế tái quốc lịch đại quốc vương tại c h ă n heo sau đó duy nhất một lần thu hoạch tiêu tư hành giọng nói rất bình thản lại vô cùng â m lãnh bởi vì chuyện này rất có thể là thật sự phương pháp này cũng không phải là tế tái quốc độc hưu nay tại trung nguyên vương triệu là phi thường thường gặp chuyện kinh đ i ể n nhất không ai qua được hòa thân có câu nói nói như thế nào ấy nhỉ hòa thân té ngã gia khánh ăn no đầu chỉ ăn no gia khánh trực tiếp ăn quá no chương hai trăm ba mươi ba đan phượng hiên thủy hưởng thượng n ằ m gai nếm mật m à nữ một chương hai trăm ba mươi ba đan phượng hiên thủy hưởng thượng n ằ m gai nếm mật m à nữ một lao tiêu ngươi có kế hoạch gì ngươi cũng biết ngày bình thường việc này đều là hồng tụ làm hồng tụ không ở bên người đối mặt những thứ này phức tạp tình báo t a quả thực có chút đau đầu sở lưu hương năm tóc một tấm tiêu sái tuấn tiểu bạch kiểm biến thành mặt khổ qua tiêu tư hành nhường song nhi lấy ra bước mực tại một quyển trên sách nhỏ viết năm nào tháng nào ngày nào sở lưu hương tỏ vẻ lý hồng tụ không ở bên người làm việc hoang mang lo sợ b ậ n bịu sức đầu mẹ chán hắn không rời được lý hồng tụ công chứng viên tiêu tư hành luyện n g h ĩ thường tuyết t i ê n t ầ m đường trúc quyền cao l ợ p a phi song nhi sở lưu hương cảm thấy mình món gan có chút đau lao tiêu ngươi đây là đang làm cái gì không có gì không nên gấp không có chuyện gì đây chỉ là tính kỹ thuật điều chỉnh kiên nhẫn chờ đợi là đủ tiêu tư hành đem sách nhỏ đưa cho song nhi đem thứ này bảo tồn tốt những người khác nhìn thấy cái này khẳng định sẽ phi thường sẽ vui vẻ, chúng ta năng lực c kiếm hiện ú t rượu.、Sở、Lưu Hương Sở khó h ể u muốn nói tưởng băng nhạn, không nói thêm gì. Trước đây có chút xin lỗi lao cơ, nhường hắn xem xét chê cũng、tốt. Chúng lỗi cười ý, bắt thêm trước chút xét tốt. ta gì, lầm là lao xem cho cơ có cơ, chê h đây nay lấy được tình báo không nhiều không thể tùy ý có kết luận mong muốn biết được trần tướng không thể lung tung phát tán tư duy nhất định phải thẳng tiến đến cuối chúng ta đi ngự phong bộ lạc điều tra trong lúc này phát sinh tất cả chuyện cũng ném xót chỉ coi cái gì cũng không thấy ngươi có thể tìm tới ngự phong bộ lạc ta có thể tìm thấy bọn hắn ngư trường ngươi quên cơ băng nhạn là đại phú hào sao ngự phong bộ lạc hải sản làm ăn cùng châu đ á o làm ăn cơ băng nhạn cũng có tham dự hắn hôn qua như thế nào không có nói cho ta biết sở lưu hương trước kia cảm thấy chính mình là đánh không hoàn t h ủ tốt tính hiện tại mới hiểu được định lực của mình xa xa không đủ n ộ khí sắc bạo phát ra cả người tựa như nước sôi ấm đỉnh đầu toát ra bừng bừng n h i ệ t khí t i ể u tư hành nhún n ú t v a i đương nhiên là vì nhìn xem sở hương xoáy nóng nảy bộ dáng muốn giúp người cứu người cùng muốn nhìn người g ố c này giữa hai người cũng không mâu thuẫn sau nhi đợi lát nữa cầm giấy bút đem sở hương xoáy nóng nảy bộ dáng dùng ta thực bút pháp vẽ ra tới hương xoáy không nên tức giận ngươi sẽ không cùng tiểu nha đầu chấp nhà ta không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào hương x o á i và nghĩ nhiều như vậy chuyện phiên lòng không bằng thả lòng thể s á t tinh thần song nhi đem lại đường vực tây ký đưa cho hương x o á i nhường hương x o á i rời đi chú ý loại biện pháp này hữu dụng sao tin tưởng ta phi thường hữu dụng tiêu tư hành lộ ra cao thâm khó giò đủ cười chỉ chỉ đường trúc quyền chúng ta trước khi lên đường ta đã tại mập mạp nhắc n h ỏ dưới phát động đại chớ chú thuật đem chúng ta có thể gặp phải địch nhân đều chớ chú cho dù bọn hắn có ba đầu sáu tay vậy khó thoát lưu xa cả bẫy sợ lưu hương o、oh, mánh t h ngay nói đại trớ t buổi thuật. Gắt g n ư tối hôm nay lúc ngủ sở lưu hương ngủ rất thương ngọt làm thức ngộng mơ tới quần quận hoàng hà quần quận trường giang mênh mông biển lớn sở lưu hương không nhịn được muốn làm một câu thơ a b i ể n cả a ngươi cũng là thủy đường trúc quyền thỏa mãn thoại nghiện hài lòng nằm ngủ sớm đã quên kiên r ư ợ u đau khổ t i ê u tư hành đám người cũng là như thế lạc đ a làm thành một vòng tròn tựa như một tòa di động thành cổ t ư ờ n g đem mọi người một mực bảo vệ khoảng cách còn đội hai ba rằm ngoại một đám xa đạo trận mắt nhìn xanh thăm thẳm con mắt chậm rãi tới gần đường chủ bạch ngân đường đã cắm chúng ta tùy tiện ngang nhiên xung qua có lẽ sẽ bị người mai phục bọn hắn chỉ có ít như vậy người làm sao mai phục chúng ta lên trăm h u n h đệ ta biết các ngươi suy nghĩ gì các người xem xét chi kia lạc đà đội khoảng chừng ba cái mỹ nhân tuyệt sắc còn có ba cái tiểu mặt trắng còn lại hai cái kia cũng vô cùng khỏe mạnh đều có thể bán đi giá tốt ngoài ra ta còn nghe nói qua trên người bọn họ có viên to lớn bảo thạch tên là cực lạc chi tinh là quy tử quốc truyền thừa trí bảo ghi chép quy tử bảo tàng bảo tàng ta là không chiếm được cho dù đạt được ta cũng không có khả năng t r ô n g coi được nhưng mà chỉ cần đem cực lạc chi tinh bắn đi huynh đệ chúng ta đều có thể biến thành đại phú hảo tại trung nguyên tìm n o n xanh nước biết chỗ làm lớn địa chủ ông nhà giàu há không đây trong sa mạc gan hạt cắt mạnh hơn gấp trăm lần vui lòng cùng ta làm mọi người cộng đồng ăn thịt không muốn đi theo ta vì các huynh đệ tuổi già vinh hoa phú quý chỉ có thể tuổi thân các n g ư ờ i tạm thời lưu ở nơi đây chờ chúng ta cấp được cực lạc chi tinh rồi sẽ đem các ngươi thả ra không muốn cạn tài lộ của ta người này là thanh lang bang thất đường chủ thất đường chủ kinh doanh vụ là đồ sứ cùng trung nguyên giao lưu tương đối nhiều đối với giang nam vùng sông nước nhất là hướng tới thanh lang bang cao tầng đều là xưng ơ hô danh hiệu duy chỉ có người này lấy hắn tên tên là nhạc kim hâm không có gì đặc thù ý nghĩa chính là vô cùng thích vàng nhạc kim hâm đương nhiên không thể tin tưởng đầu tiên hắn không thể nào cho người khác phân thịt ăn nhiều nhất phân điểm canh thịt để người gặm gặm xương cốt tiếp theo lời nói của hắn ý nghĩa rất rõ ràng lần này không phải bang chủ mệnh lệnh là hắn nhìn thấy lợi ích đơn độc ra đây làm việc được ăn cả ngã về không không thắng thì chết dưới loại tình huống này ai dám không nghe theo ngay lập tức sẽ bị hắn giết gà dọa khỉ giết người dê c nhạc kim hâm cười lạnh nói rất tốt đợi lát nữa chúng ta một mạch tiến lên gặp người đều dết không cần lo lắng l à m bị thương mỹ nhân mỹ nhân chỉ là bổ sung phẩm chỉ cần có thể cướp được cực lạc chi tinh chúng ta đều phát đại tài đây thật là ý kiến hay một cái ưu nhã âm thanh từ phía sau l ư n g truyền đến nhạc kim hâm quay đầu nhìn lại một cái phong thái tuấn tú tiểu b ạ c h kiểm dẫm lên n g u y ệ t quang lưu lại quỹ đạo nhẹ nhàng đứng tại sau l ư n g hắn trong tay nắm lấy con xếp trên đó viết sáu cái chữ lớn ta đạp ánh trăng mà đến không phải người khác chính là sở lưu hương sở lưu hương hơi có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái ngại quá ta nửa đêm có muốn tìm địa phương đi tiểu sau đó phát hiện trừ vị nhân huynh vị huynh đài này kế hoạch thật sự là quá hoà n mỹ nhịn không được nghe trong chốc lát thực sự là ngại quá thượng tiên có đức yêu sinh con đội người vô cùng vô cùng không dễ chọc nhất là cái đó anh tuấn nhất tiểu bạch kiểm nhìn lên tới hào hoa phong nhã trên thực tế là thuộc con cua đầu khắp xương bên cạnh toàn bộ l à thịt có di sơn đào hải lực lượng các ngươi tuyệt đối không nên vì lợi nhỏ không công nộp mạng sao đu á n h ta làm cái gì ta nói đều là lời nói thật ta đây là tại cứu các ngươi nhạc kim hâm lúc trước bị sở lưu hương trấn hiếp không biết nên làm thế nào cho phải thế nào biết sở lưu hương học xong đường trúc quyền nói nhảm nói tới nói lui bừa bãi vô dụng lời còn chưa nói hết nhạc kim hâm đã phản ứng cùng nhau tiến lên rút đao l ậ n trạm những người này làm sao có thể chém chúng sở lưu hương chương hai trăm ba mươi ba đan phượng hiên thủy hương thượng n ằ m gai nếm mật mã nữ hai chương hai trăm ba mươi ba đan phượng hiên thủy hương thượng n ằ m gai nếm mật mã nữ hai đại mạc dưới ánh trăng sở lưu hương nhẹ nhàng tới lui tại lưỡi đao trong lúc đó hơi có chút lý bạch phong phạm hoa gian một bầu rượu độc róc vô tướng hôn n â n chén mời minh nguyện đối với ảnh thành ba người nguyện cũng không giải uống ảnh đồ theo ta thân t ạ m bạn nguyệt đem ảnh hành lạc cần và xuân tiêu tư hành đám người nhịn không được vì hắn lớn tiếng khen hay không hổ được công nhận thiên hạ đệ nhất khinh công thân pháp c h i y ê u nhã linh động cử chỉ chi tiêu sái lãng mạn cùng với tại đao quan g kiếm ảnh bên trong tùy ý mua trí khí hào hùng hắn không phải thiên hạ đệ nhất có ai dám tự xưng đệ nhất sở lưu hương cái mũi hơi kém tức i ê n mấy người các ngươi chính là ở đây xem vì sao không biết đến phụ một tay hương soái k i n h công thực sự là lợi hại a luyện nghe thường nhịn không được cảm thán bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần thấy được sở lưu hương tinh xào thân pháp tất nhiên sẽ vì thế cảm thấy kinh ngạc. âm quý phái thân pháp rất cao minh luyện bân thân pháp cao thâm khó giỏ thậm chí năng lực cự ly ngắn ngự kiếm luyện nghe thường khổ tu đến nay tại phương diện thân pháp như cũng không bằng sở lưu hương tinh tuyệt nhìn như chỉ có ba lượng xích trinh lệnh nhưng ở cấp bậc này bên trong kia thật là nhất bộ nhất đ ă n g tiên sở lưu hương ở vào khinh công đỉnh núi không cách nào dung chuyển đỉnh núi đường trúc quyền cười nói hương xoáy trước bị lao tiêu đồ dỡn lại nghe ta thủy mạn núi vàng nói nhảm trong lòng góp nhặt vô số nộ khí cái kia nhường hắn phát tiết một chút cao lập nói những thứ này lạ phỉ chưa hẳn như là chính bọn họ nói như vậy là tự mình hành động có lẽ là có người châm ngòi để bọn hắn làm lệ tớ a phi nhất là phúc hậu tỏ vẻ muốn đi giúp đỡ sau đó hắn liền đi hắn mang loại lên ánh máu bắn ra nhạc kim hâm mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi trước mắt tên tiểu bạch kiềm này dung mạo cao cường như vậy xinh đẹp nụ cười như vậy thoải mái kiếm pháp như thế nào nhanh như vậy a phi không để ý đến nhạc kim hâm huy kiếm đâm về khoảng cách sở lưu hương mục tiêu trước mắt tiêu tư hành đám người lẫn nhau xuất ra binh khí công kích mà tới sắt lục rất nhanh liền kết thúc thanh lang mang lại thế nào hung ác vậy hung ác chẳng qua tiêu thẳng ngã xuống đất xa xa cồn cắt bên trên một cái nữ nhân áo đỏ lẳng lặng, lặng thưởng thức s á t lục ánh mắt không có chút nào b a đậu trên mặt nàng mang mạng che mặt xuyên thấu qua mạng che mặt k h ẽ hở lờ mờ năng lực thấy được nàng trên mặt nhận qua nghiêm trọng bỏng không chỉ có là khuôn mặt ngay cả mái tóc của nàng cũng có bộ phận bị tiêu hủy lưu lại c h ố n g chân vết sẹo chỉ có thể dùng bối tóc để che giấu nếu như đem đầu của nàng che lại chỉ nhìn nàng đường cong là lướt d á n vẻ cùng với trong lúc giơ tay nhấc chân không gì sánh được phong tình tuyệt đối sẽ vì nàng mà say mê thật là khiến người ta động tâm cao thủ nếu như có thể thu phục những thiên tài này nhân vật lo gì đại sự không thành hai mươi năm chính là m u ố trước nàng là tung hoành giang hồ đem vô số hào kiệt đùa bỡn ở trong lòng bàn tay nữ mã đầu đáng tiếc nàng quá mức của ngạo bị bảy cái hảo hình đệ tính toán trói buộc tại một chỗ trong sân g ố c bị người vì hỏa công vây giết ngay tại nàng xức đầu mẹ chắn lúc một người trong đó sinh ra lòng chắc cẩn cho nàng lưu lại lối ra sự thật chứng minh này là sai lầm cách làm thủy hồng thượng hai mươi năm chưa từng xuất hiện không phải là bởi vì nàng thay đổi triệt đề càng không phải là sám hối sai lầm mà là nằm gai nếm mật mở rộng thế lực nhu đồ bất chính hai mươi năm trôi qua trước đây vây g i ế t thủy hồng thượng bảy vị hiệp khách tọa hóa hơn phân nửa chỉ có ba cái còn sống thủy hồng thượng thì mượn cơ hội nuôi dưỡng ba vị đệ tử thiên tài kim châu ngân châu minh châu trừ ra ba vị này đệ tử thủy hồng thượng còn cùng bực tây rất nhiều giáo phái thông đồng đầu nhập vào ma sư c u n g sử dụng ma sư cung tài nguyên nhường võ công để thăng mấy lần bây giờ nàng lông cánh đầy đủ nghĩ tái xuất giang hồ không n g ờ rằng vừa mới đi ra ngoài liền thấy tiêu tư hành đ á m người tàn sát thanh lang b ă n g lôi kéo khắp nơi đánh đâu thằng đó t h ủ y hồng thực ư lập tức sinh ra lòng yêu tài đương nhiên bị nàng nhớ thương tuyệt đối không phải chuyện tốt t h ủ y hồng thực ư trước kia chế phục người dựa vào làm mỹ mạo dùng thuật dường chiếu để người khang khang một mực hiện tại cậy vào thì là đ ộ c công dùng đ ộ c dược cưỡng ép chế phục người mới nếu có tương đối cơ hội thích hợp t h ủ y hồng thực ư không ngại học một ít tống giang thi triển việt hậu độc kế điều này tâm cao khí não thiếu niên thiên tài là rất khó thu phục chỉ bằng vào đ ộ c dược có thể chưa đủ có thể ta có thể tìm thạch quan â m giú đỡ cái này đàn bà lẳng lơ nhi thích nhất kiểu này tuấn nam thạch quan âm nhìn thấy mặt của ta ngươi hẳn là sẽ rất đắc ý đi ngươi sẽ không đắc ý quá lâu ngươi đ ố i với ta làm chuyện một ngày kia ta sẽ tại trên mặt của ngươi từng đao từng đao đòi lại ngươi chờ đó cho ta t h ủ y hồng thượng cười lạnh một tiếng quay người rời đi hai mươi năm trước t h ủ y hồng thượng cùng thạch quan âm nổi danh hai người dung mạo võ công đều là tương xứng hai mươi năm sau thạch quan âm dung mạo không còn nghi ngờ gì nữa xa xa mạnh hơn thủy hồng thượng nếu là giao đấu võ công thì là thủy hồng thượng mạnh hơn thạch quan âm tuyệt không phải là đối thủ nguyên nhân rất đơn giản thủy hồng thượng hủy khuôn mặt nàng không cần hao phí thời gian rửa mặt trang điểm không cần vẽ lông mày trang điểm không cần chọn lửa quần áo đẹp đẽ không cần phải đi thông đồng nam nhân cũng không có giường c h e dục vọng ở phương diện này tiết kiệm thời gian c h ỉ ít có hai canh giờ tiếp theo thạch quan âm soi gương nhìn thấy trong gương hoàn mỹ chính mình sẽ kìm lòng không được nay lại kéo dài thời gian rất lâu cũng sẽ hao phí tinh lực của nàng thùy hồng thượng nhìn thấy tấm gương trong lòng hiện ra chính là phẫn nộ là báo thù dục vọng sẽ để cho nàng không ngừng nghiền ép tiềm nàng khổ tu vóc ô n g công lực càng phát ra hồng hậu cuối cùng thạch quan âm yêu thích xa hoa hưởng thụ thích âm hưu ủy tế từ d i ệ t môn hoa sơn ngọc nữ phong báo gia tộc nợ máu liền rất ít chuyên tâm luyện võ vừa đến vừa đi mỗi ngày luyện võ thời gian thủy hồng thượng trí ít đây thạch quan â m nhiều bà canh giờ chớ nói chi là thủy hồng thượng đầu nhập vào mưu nguyên từng chiếm được bảng b à n chỉ điểm hai mươi năm tích luy xuống đã sớm kéo dài khoảng cách sáng sớm hôm sau ánh nắng tươi sáng con đội tiếp tục hướng về ngự phong bộ lạc đi tới căn cứ an lực mãn suy tính nếu như không ngoài ý muốn nổi lên nhiều nhất năm ngày thời gian có thể đã đến chỗ cần đến con đội đồ ăn nước ngọt rất sung túc mặc dù có mấy cái bộ ngự cũng có thể kiên trì mười ngày qua tiêu tư hành cùng an lực mãn đi tại phía trước nhất an lực mãn phụ trách tìm con đường tiêu tư hành thưởng thức đại mạc phong quang a thải ở giữa không trung cảnh giới cao lập cẩn thận nhìn c o n cát đề phòng có thể xuất hiện sát thủ đường trúc quyền tiếp tục giảng thuật hiến vương mộ sự t ì n h sở lưu hương kiên nhẫn nghe hắn nói khoác đại chớ chu thuật l u y ệ n nghe thường cùng song nhi tại đọc qua tài liệu tuyết tiên h tầm đang nghiên cứu ngọc tỷ a phi chẳng biết tại sao cùng thạch đà rất thân cận hắn là thạch đà duy nhất vui lòng tiếp xúc người nếu có họa sĩ nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhất định có thể nâng bút mút vẽ một bức danh họa tên là hài hòa ngay tại này vạn vật hài h ò a lúc a thải đột nhiên phát ra một tiếng gào thét lao xuống thẳng tắp rơi vào rượu lâu năm trên nông dùng sức mở ra cánh vốn là năng lực đứng trên bờ vai nhưng theo hình thể càng lúc càng lớn đứng trên bờ vai vậy cũng chỉ có thể là một cái bả vai một cái móng ướt hai cánh dùng sức có thể có thể đem tiêu tư hành bắt lại phi hành hơn mười dặm nghĩ bay xa cần tái phát dục mấy tháng chương hai trăm ba mươi bốn chia ba bảy t r ư ờ n g môn ba kiếm ta quá mức bảy một chương hai trăm ba mươi bốn chia ba bảy t r ư ờ n g môn ba kiếm ta quá mức bảy một kim điều trưởng thành kỳ đại khái là hai năm Dị chăn nuôi, cùng với tiêu r ù n g k m đ i dậy thì hoàn tất, chớ nói trở đi tiêu tư h ì t ơ n n g đối hành a n h thêm h lại o g p ụ đẻ o xuống còn h nuôi, vọng tâm tư loại ý nghĩ này là chuyện vô cùng nguy hiểm tỉ như nếu như cảm thấy kim điêu vô địch Muốn kim điêu đối phó võ lâm cao thủ dùng rất tốt có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi đường đối phó cung mã thành thạo tướng quân hoặc là lưu tuệ nương loại đó cơ quan đại sư nhất định phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác miễn cho bị người khác dùng sức mạnh nọ ám sát k ỳ điệu đi đường chỉ có thể dùng lần một lần hai dùng nhiều liền sẽ bị phát hiện trước giờ bố trí ra cả m ấ y a kim a thả ưu điểm lớn nhất là tính cơ động tựa như phi cơ bình thường nhanh chóng rời đi cao thủ năng lực trong thời gian c ứ n ngắn hoàn thành một hồi tuyển bệnh sắc cục n g ư ơ i là nói phía trước có ốc đảo ly trên ốc đảo có rất nhiều người đóng giữ ly đóng giữ người chỉnh tề b ạ y trận ly dẫn đường chúng ta đi qua nhìn một chút tiêu tư hành ra hiệu a thải dẫn đường sở lưu hương không hiểu hỏi lao tiêu ngươi không phải nói không muốn gây chuyện sao vì sao muốn quá khứ nhờ vào đường trúc quyền phổ cập khoa học sở lưu hương hiểu rõ tiêu tư hành phát động đại chớ chu thuật nguyên lý là s ư hô nghe theo đường trúc quyền đề nghị gọi hắn là lao tiêu không phải ta muốn quá khứ kiếm chuyện mà là ốc đảo nằm ngang ở chúng ta con đường phải đi bên trên căn cứ a thải cảnh báo bọn hắn có rất nhiều người tiêu tư hành giọng nói lẽ thẳng khí hùng sở lưu hương cảm thấy có một ngàn vạn con dê còn theo trong đại nào chạy qua không ngừng mà la lên ngớ ngẩn ta đọc sách mặc dù không phải rất nhiều nhưng ngươi coi ta là thành kẻ ngốc l ắ t lư có chút không thích hợp a kỳ thực đây thật là chương chân nhân giáo tiêu ể u t i chân kinh tư h i ê n hành vỗ vỗ bả vai bày ra cổ vũ sở lưu hương lộ g i khinh bị ánh mắt trương tam phong đánh người xác thực không đau vì người chết cảm giác không đến đau đớn tiêu tư hành phỏng đoán rất chính xác bất luận cái gì một nhà cỡ lớn thế lực nhất là trên sa mạc cỡ lớn thế lực khẳng định có bên ngoài cảnh báo trước theo a thải phát hiện đối phương đến đối phương phái gia trinh sát dò xét còn đội lại đến phái gia sứ giả mời trước sau ước chừng thời gian một n é n nhang phản ứng nhanh vô cùng cái gì là cỡ lớn thế lực quan trọng không phải giới trướng có bao nhiêu cao thủ mà là có hay không có cẩn thận chặt chẽ năng lực tổ chức có thể hay không phát huy đầy đủ ra mỗi cái thuộc hạ vốn có lực lượng tổ chức quản lý là vô cùng trọng yếu năng lực quân lính tản mạn mười cái võ lâm cao thủ kết trận vây công mười cái tinh nhuệ hung hãn tốt b ộ c phát ra thực lực quả thực là ngày đêm khác biệt trung nguyên đại phái trưởng n ô n nhân tất cả đều am hiểu quản lý đều là phương diện này cao thủ ngay cả lý trầm chu cũng không ngoại lệ chư vị thế nhưng cơ gia thương đội sứ giả là hào hoa phong nhã lao đầu tử mặc quy tử q u a n phục hán n g ự a nói rất lưu loát chúng ta không phải cơ gia thương đội chúng ta là cơ băng nhạn bạn tốt tại hạ luyện nghe t h ư ờ n g huyền tâm chính tông trưởng môn nhân vị này là đạo xoáy sở lưu hương vị này là hàng châu đường môn đại công tử nhìn xem các hạ mặc hẳn là quy tử quý tộc quy tử quốc vương ở đây sao nghe qua luyện trưởng môn duy danh hôm nay được gặp thực sự là tam sinh hữu hạnh quốc vương bệ hạ ngưỡng mộ anh hào thích nhất cao thủ võ giả còn xin luyện trưởng môn nề mặt đến chúng ta quy tử quốc danh mà cùng bệ hạ giải thích võ đạo vội vặn ta có chuyện muốn h a luyện trưởng môn có chuyện gì trên đường tới chúng ta gặp được một đội bị kẻ xấu tàn sát hầu như không còn tiêu cục an táng bọn hắn lúc theo thi thể của bọn hắn bên trên tìm thấy một khỏa bảo thạch sau đó có x a đạo tới trước cướp bóc nói khối bảo thạch này tên là cực lạc chi tinh là quy tử quốc trí bảo quy tử quốc h ư u món bảo vật này sao nếu quả như thật là quy tử trí bảo mời bệ hạ không nên làm khó tiêu cục các đã tật lực đa tạ luyện trưởng môn hào phóng ta vương bệ hạ xưa nay phóng khoáng r ộ n lượng những thứ này tiêu sư vì áp giải cực lạc chi tinh đều bị kẻ xấu sát hại cận kê cái chết không giao ra bảo vật như thế đại nghĩa đại dũng phải làm đạt được lời khen như thế liền đã tạm đây đều là chúng ta phải làm hai người hàn huyên b à i câu luyện nghe thường quyết định đi quy tử quốc doanh nhìn một chút sở lưu hương cảm thấy quy tử quốc lưu truyền mấy trăm năm tại vực tây thâm căn cố đế đối với ngự phong bộ lạc hiểu rõ có thể đây cơ băng nhạn kỹ lưỡng hơn thiêu tư hành trong lòng âm thầm tính toán quả nhiên là quy tử quốc vương doanh trại g i a hỏa này cũng không phải cái gì dễ đối phó nhìn như ngu ngốc vô năng kỳ thực ngược dấu thao lược am hiểu minh tu sạn đạo ám độ trần h ư ờ n g thoải m đương nhiên quy tử quốc vương rất lợi hại không có nghĩa là hắn làm việc không có gì để chê trên thực tế hắn là loại đó mặc dù rất có năng lực nhưng bởi vì kiệt sức mong muốn triệt để nằm ngửa nằm ngửa nhưng thế cuộc vội vã không thể không lại lần nữa mạnh mẽ lên hăm hở tiến lên bị ép anh minh thần võ quốc vương hoán một loại cách nói chính là nếu như không phải bị phản quân trục xuất khỏi vương thành quy tử quốc vương khẳng định là trong vương cung hưởng thụ tiệu trì nục lâm cùng hôn quân không có khác nhau v ề phần quy tử quốc tại sao lại có phản quân thạch quan âm làm sao tiềm phục tại quy tử quốc bên cạnh cái này không thể không để ban đầu ở u minh sơn trang gặp phải nữ m a đầu huyết sương phi diễm vua ưu năm đó quy tử vương tử sử dụng rất nhiều thủ đoạn đặt được diễm vua ưu trái tim sau đó b ộ i tình bạc nghĩa đem diễm vua ưu đẩy tới vách núi muốn đem nàng cho nga chết diễm vua ưu đại nạn không chết đạt được kỳ ngộ tu thành nhất tâm đại pháp đem quy tử vương tử bắt về một bên dùng cực hình tra tấn một bên cho hắn tẩy não sau đó cố ý lộ ra sơ hở nhường quy tử quốc đem người cấp cứu đi quy tử vương tử về đến hoàng cung về sau diễm vô u ưu tại trong đầu hắn lưu hạ chỉ thị phát tác vương tử chức vung đao giết chết mẹ của mình sau đó vung đao tự vẫn quy tử quốc vương bị này đã kích không ngượng dậy nổi cả ngày c h ầ m mê ở t ử sắc thạch quan âm chính là vào lúc đó bước vào hoàng cung biến thành quy tử quốc vương sùng phi thạch quan âm một phương diện vì sắc đẹp mê hoa quốc vương một phương diện liên lạc văn võ đại thần tùy thời phát động phản loạn quy tử quốc vương thoát khỏi vương thành đối ngoại tuyên bố chính mình là đi ra ngoài đi săn kỳ thực bị phản quân sôi đổi ta quá mức bảy hai chuyện này trách nhiệm phải làm thế nào phân chia đem hoa vứt cho quy tử vương tử sao tuyết thiên tầm tiến đến tiêu tư hành bên cạnh quan nhân đang suy nghĩ gì sự việc nét mặt như thế xoan suýt ta nghe nói quy tử q u ố c trong bà khố cất g i ấ u mấy chục món tùy đường thời kỳ trí bảo thậm chí có huyền trang lưu lại bảo vật chúng ta giúp hắn tìm về cực lạc chi tinh hắn khẳng định sẽ cảm tạ chúng ta nhường chúng ta chọn bà bối nhiệm vụ này giao cho ngươi ngươi cảm thấy cùng nào bảo vật hữu duyên cảm thấy nào bảo vật rất thú vị liền lấy đi đối ứng bảo vật ta còn nghe nói quy tử đáng giá nhất bảo vật là một bộ s á c rùa đen ngươi nhất định có thể tìm thấy à. tiêu tư hành ăn nói địa chuyện miệng đầy nói b ậ y tuyết thiên tầm lửa một cái quan nhân lại tại đùa tiếp thân không nói đến quy tử cùng mai rùa không hề quan hệ cho dù thật sự có quan người ta làm sao lại như vậy đem đáng giá nhất bày ra lỡ như thật sự có đâu đó chính là thiếp thân cố tình gây sự thiếp thân mặc cho quan nhân xử trí dùng cái này đến cho quan nhân nhận tội mặc cho xử trí đầu tiên nói trước nếu như không có mai rùa quan nhân sẽ bỏ mặc ta xử trí ngươi cũng không thể đổi ý nha chúng ta n g ó tay hoa lệ trong lều vải thỉnh thoảng c h u y ê n g i a nhẹ nhàng tiếng nhạc cùng sung sướng tiếng cười bên ngoài lều cầm thương đứng trang nghiêm quy tử võ sĩ như chim ưng nhìn về phía phương xa tua dâu q u a y nón đầu đội kim quan thân mang áo bào đỏ quy tử quốc vương cao c ứ tại chính giữa bàn con về sau trong tay nắm lấy chén vàng đang cao giọng n g ờ i rượu quy tử quốc vương bên cạnh là vị x i n h đẹp công chúa nàng có ôn nhu tóc dài da thịt như tuyết khuôn mặt như vẽ thân mang một bộ màu vàng vạy xa váy múa may theo gió t u y ể n chuyển như lá liễu cầm trong tay tỉ bà trục xoay gậy dây cùng ba lượng âm thanh chưa thành làn điệu trước hữu tỉnh nàng là quy tử quốc trói nàng là tất cả vực tây tốt nhất t ỷ bà n h ạ thủ cho nên nàng vì t ỷ bà là công chúa phong h ả o t ỷ bà công chúa quy tử quốc vương không có nhi tử nếu như là tại trung nguyên xuất hiện loại sự tình này quy tử quốc vương h u y n h đệ t ỷ m u ộ i chắc chắn lâm vào điền c u ồ n g quy tử quốc vương không có loại phiền não này bởi vì hắn căn bản cũng không có huynh đệ t ỷ m u ộ i trung nguyên chỉ có võ tắc tiên một vị nữ hoàng đế vực tây nữ vương cũng rất nhiều vậy rất thụ người tôn sùng đợi cho quy tử quốc vương mất đi tì bà công chúa biến thành nữ vương trượng phu của nàng là thân vương nhi tử là hạ nhiệm quốc vương nói thẳng thắn hơn nếu như tỷ bà công chúa tìm cái tâm ngoan thủ là tâm hiểm ác độc p h ò mã rất có thể bị người ăn tuyệt hậu tốt đẹp giang sơn chắp tay n h ư ờ n g cho người loại chuyện này nhìn mãi quen mắt q uy tử quốc vương càng muốn tìm hơn trong đó nguyên hiếp khách tốt nhất là trẻ tuổi anh tuấn hiệp danh lan xa hiếp khách không phải nghĩ kén rể hắn là p h ò mã mà là mượn hắn hẳn giống sự việc sau khi kết thúc hiệp khách rời khỏi vượt â y vĩnh viễn không còn trở về tỷ bà công chúa bế quan một năm bế quan lúc kết thúc phát hiện mình có một đệ, đệ. loại chuyện này đồng dạng là nhìn mãi quen mắt uy tử quốc vương nhìn về phía tiêu t trong lòng tự đủ mấy vị này cũng rất không tồi coi trọng nhất đương nhiên là sở lưu hương a phi vừa rồi dùng kén r ể phò mã là lấy cớ tìm hiểu quá đông người hôn nhân tình huống tiêu tư hành cùng cao lập tất cả đều đã thành thân đường trúc quyền có vị h ô n thê sở lưu hương không có thành thân hơn nữa là giang hồ nổi danh phong lưu lãng tử không thể nào lưu tại vượt tây a phi tuấn tiếu không thua gì sở lưu hương có khác mấy phần mơ ngôi sao mới nổi mị lực tính cách thành thật chất phác nhìn ngang nhìn dọc trái xem phải xem đều thuộc về người thành thật ưu điểm là tương đối tốt lắm lư khuyết điểm là đặc biệt nhận lý lẽ cứng nhắc quy tử quốc vương nhìn về phía t ỷ bà công chúa t ỷ bà công chúa c h ầ m c h ầ m vào trong tay t ỷ bà tiểu vương bình sinh thích nhất chính là cùng võ công cao trác chi sĩ kết giao là bạn chư vị đều là trung nguyên nổi danh tuấn t h i ệ t không biết có thể hay không biểu hiện ra một hai quy tử quốc vương g ơ lên chén vàng mời c ậ u ẩm a phi lạnh lùng nói thật có l ỗ i ta chỉ hiểu sát nhân không hiểu luật võ kiếm của ta không có chiêu số tiêu tư hành làm mấy cái khuyết t r ư ơ n g ngược vận động ngươi xác định muốn ở chỗ này nhìn xem sao ta gần đây võ công đột phá lực lượng có chút thu lại không được một cái tắt xuống dưới tòa này xa hoa lều vải là có thể vĩnh cựu biến mất luyện nghe thường nói phụ đ ạ o nhân g i a tự nhiên muốn nghe theo trượng phu mệnh lệnh ngoài ra ta bên hông thanh kiếm này gọi là lệ ngân kiếm quốc vương bệ hạ có thể hỏi một chút ngài bên cạnh những cao thủ này có muốn hay không nhìn ta rút kiếm ra khỏi vỏ quy tử quốc vương sắc mặt có chút l ú n g túng theo lý mà nói chủ nhục thân tử quy tử quốc hộ vệ nên ra tay giáo hấn tiêu tư hành vợ chồng nhưng những người này nhữ mày trợn mắt lại không người dám rút kiếm ra tay bọn hắn có thể chưa nghe nói qua luyện nghe thường nhưng lệ ngân kiếm tên tuổi hiển nhiên là nghe nói qua nước mắt ra khỏi vỏ quan âm hữu lệ ngay cả bồ tát đều sẽ rơi lệ bọn hắn những thứ này đ h ụ c thể p h ả m thai p h ả m phu t ụ c tử làm sao chịu đ ư ợ c được sợ không phải sẽ bị người chặt thành hàn cốt cao lập nhìn chung quanh một chút đứng người lên liền để ta tới là bệ hạ biểu hiện ra đi không biết vị cao nhân nào vui lòng cùng tại hạ đánh một trận ta tới người này tên là đỗ hoàn tên hiệu sát thủ vô tình là thập đại ác nhân bên trong huyết thủ đỗ giết đệ đệ bình sinh yêu thích nhất sát lục là tiếng xấu chiêu lấy đạo tặc sát thủ vô tình đỗ hoàn ngươi nghe nói qua danh hảo của ta đỗ giết bất thành khí đệ đệ người đây là người chỉ có ưu thế nếu như ngươi không phải đô giết đệ đệ người khác lo lắng đô giết trả thù đối với ngươi lễ nhượng ba phần ngươi đã chết tám trăm lần các hạ báo cái danh hảo ngươi không có tư cách hiểu rõ k h ố n nạn đỗ hoàn g i ậ n tí mặt oanh gia trọ n quyền đi thẳng b ề thẳng to lớn trí cương nhìn như là thiếu lâm đại kim cương quyền kỳ thực là thiết tuyến quyền tại trọ n quyền oanh gia trong một chớp mắt chỉ nghe tiếng len kèn vang mười cái thiết hoàn phi tập mà tới thiết hoàn xanh thăm t h ẳ m không còn nghi ngờ gì nữa rèn trí mạng độc đủ thấy hắn g a chiêu chi âm tàn tiêu tư hành khinh thường cười lạnh một tiếng một trận chiến này không có quan sát thiết yếu đỗ hoàn thua không ngh Hòa chúng ta là tới làm khách không tiện ngay trước quốc vương bệ hạ mặt sát nhân ngươi rất may mắn nếu là lúc trước ta ngươi bây giờ đã nằm xuống cao lập cười lạnh về đến chỗ ngồi đỗ hoàn g bị quy tử quốc ngự ý mang đi ra ngoài b ă n g bó xương thì bà bị xuyên võ công bị phế đỗ hoàn g không có bất kỳ cái gì giá trị nhưng thiên kim thị q u ố c nếu như như vậy đem đỗ hoàn g vứt bỏ làm sao mời chào càng nhiều cao thủ quy tử quốc vương rót chén rượu cười to nói tráng sĩ võ công giỏi mời tráng sĩ uống hết chén này cao lập tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch không biết tráng sĩ đây luyện trưởng môn làm sao chia ba bảy đi Ừm. m Trường môn ba kiếm, ta quá mức bảy. uy tử quốc vương nhìn về phía sở lưu hương nghe qua đạo xoáy sở lưu hương khinh công thiên hạ đ ệ nhất không biết tiểu vương có hay không có may mắn được thấy đạo xoáy thần diệu khinh công như vậy có thể sao sở lưu hương mở ra thủ trong lòng bàn tay là một đoá chân hoa tì bà công chúa chân hoa chương 235, m ộ t ít h ứ n g hở nói chuyện đem ta hoài nghi cởi ra một chương 235, m ộ t ít h ứ n g hở nói chuyện đem ta hoài nghi cởi ra một sở lưu hương mở ra thủ lộ ra một đoá chân hoa đây là tì bà công chúa chân hoa không phải bước vào lều vài lúc trộm mà là tiếng nói hạ xuống xong phi tốc rời đi chỗ ngồi Đem châm hoa rút người đối ó l với đ cao lập có lòng tin như vậy đỗ hoàn dùng chính là thiết tuyến quyền bộ quyền pháp này vì cương mạnh bén nhọn làm chủ cần phải có hùng hậu khí huyết cùng với d ũ n g manh không sợ tâm tính mới có thể oanh ra trọng quyền thiết tuyến quyền thiết hoàn trên bản chất là âm trọng là vì đề t h ă n g lực cánh tay vũ khí thuộc về người phụ nhưng mà bất luận là loại nào ứng dụng có ai sẽ ở thiết hoàn thượng ngâm độc ai có thể dùng ngâm độc thiết hoàn tôi luyện gân cốt đỗ hoàn đã không có d ũ n g manh không sợ c h i tâm cả ngày đều ở nghĩ đầu cơ trục lợi âm mưu quỷ kế với lại võ đạo căn cơ không đủ không cách nào phát huy thiết tuyến quyền vi năng luyện võ kiên kỵ nhất chính là đầu cơ trục lợi đỗ hoàn không gần như chỉ ở luyện võ lúc lời biếng ra tay cũng là vì âm mưu quỷ kế làm chủ hoàn toàn làm trái thiết tuyến quyền võ đạo lý niệm chỉ là cái công tử bột loại người này có thể thương tổn được cao lập đều có ma nói thêm câu nữa không có thích hợp hắn võ kỹ có lẽ có thích hợp âm như quỷ tính toán võ kỹ tỉ như kiếm pháp độc xà âm hiểm n g ạ t độc tâm tư vượt quỷ quyệt uy lực càng cường đại nhưng mà độc xà kiếm pháp đối thủ nhãn kiếm phối hợp yêu cầu cơ cao cần hùng hậu căn cơ tại trúc cơ lúc đầu cơ trục lợi nếu như là ta huyền tâm chính tông đệ tử tại chỗ t r ụ xuất sư môn võ học chi đạo thủ trọng một lòng căn cơ là nhất ngay cả tính cách nhảy thoát tuyết thiên tầm luyện võ lúc cũng là cẩn thận tỉ mỉ có chút thư giãn luyện nghe thường trong tay thước rồi sẽ rơi vào nàng trên nông luyện nghe thường ho một tiếng đề cập cực lạc chi tinh sự việc đem cực lạc chi tinh còn trò quy tử quốc vương một cái cung phụng n ế t miệng dùng nghe tới nhỏ bé kỳ thực tất cả mọi người năng lực nghe do âm thanh nói ra ai mà biết được có phải hay không các ngươi mấy cái cướp tiêu sát nhân phát hiện không hiểu bảo thạch chi bí cố ý đem bảo thạch trả lại dùng cái này lừa lấy chỗ tốt một cái khác cung phụng nói ra nói cẩn thận sở lưu hương cũng không sát nhân làm sao lại như vậy đi giết người và bảo ai mà biết được kiểu này nghe đồn là, thật là giả cậu n ữ có nói ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không nên cẩn thận là hơn、Tách. luyện nghe thường đem dao ăn t r ụ p trên bàn lần sau phía sau nghị luận người k h á c lúc tốt nhất đừng lớn tiếng như vậy ta không phải tha thứ người lại để cho ta nghe được một lần lệ ngân kiếm tất nhiên ra khỏi vỏ tiêu tư hành c h ậ m g ã i nói nếu như các ngươi muốn chọc giận chúng ta thăm dò chúng ta võ nghệ tuyệt đối là tính l ầ m đây là một lần cuối cùng lại để cho ta nghe đến mấy câu này hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đường trúc quyền phụ họa nói ra mãi mãi ta liền nói người tốt khó làm đi chúng ta trước đây nên cầm bảo bối rời đi làm gì đem bảo vật trả lại quay về đem bảo vật chân quý trả lại trở về chủ nhân không chỉ không có cảm tạng ngược lại hoài nghi ngươi là kẻ cướp đúng là mẹ nó tiểu nhân nha nông phu cùng xà vậy không gì hơn cái này an lực mãn thấy thế cuộc có chút khẩn trương ngay lập tức đứng người lên giang hai tay cuốn quýt nói ra đừng làm rộn tất cả mọi người là bằng hữu mọi người tất cả đều là bằng hữu mà quy tử quốc vương thuận pha xuống lửa việc này đúng là tiểu vương sai lầm tiểu vương hướng chư vị tạ lỗi không phải tiểu vương kiếm cớ mà là việc này xác thực quan trọng chư vị hẳn phải biết quy tử quốc ở vào con đường tơ lụa một chỗ trọng yếu nam lai bắc vãng t ư ơ n g nhân đều muốn đi ngang qua quy tử quốc tại quy tử quốc chuyển vận hàng hóa băng vào địa lợi ưu thế góp nhặt vô số tài nguyên tổ tiên đã hiểu chứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách đạo lý xây dựng rất nhiều t à n g bảo khố viên này cực lạc chi tinh bảo thạch liền ghi lại bảo khố phương hướng đồng thời cũng là bảo khố chìa khóa là quy tử quốc ngọc tỷ việc quan hệ quốc vận tiểu vương không dám k i n h thường mời chư vị đại hiệp kỹ càng tự thuật một phen đợi cho tiểu vương điều tra rõ việc này chân tướng tất nhiên nặng n g tạ quy t ạ quy t ử quốc không bằng trung nguyên đất rộng của nhiều bảo vật lại là không thiếu mời tiêu đại hiệp luyện nữ hiệp tha thứ thì cái tiểu vương tự phạt ba chén. Quy tiêu ử quốc vương n nói rất thành khẩn.、Lời、còn công g Lời đi rất rượu dứt, thì t chưa chúa bưng chén rượu đi về phía bưng bà về tư hành nhẹ nhàng ta h i cái lễ, t thay thế phụ vương hướng tiêu tội, phụ hướng hiệp nhận vương đại mẹ ờ i đại hiệp Tiêu tha thứ. Tiêu tư hành, tư ta m nó còn có thể nói cái gì người trái một câu đại hiệp phải một câu nhận tội nếu là ta tóm lấy không tha hạ không có vẻ quá mức hẹp hỏi đại hiệp sao có thể lòng dạ hẹp hỏi đâu tiêu tư hành tiếp nhận chén rượu hỏi quốc vương bệ hạ đem bực này bí mật trước mặt mọi người kể ra lẽ nào không lo lắng nhiều người nhiều miệng đem bí mật tiết lộ ra ngoài sau q u y tử quốc vương đắc ý vớt vớt dấu mép đây là chỉ có quốc vương mới biết bí mật trừ r a tiểu vương không người biết được cực lạc chi tinh phương pháp sử dụng thì ra là thế đa tạ quốc vương giải thích nghi hoặc tiêu tư hành uống một hơi cạn sạch lập tức nói ra tất nhiên bệ hạ ngay thẳng như vậy ta vậy không che giấu tại hạ lần này tới đến đại mạc muốn tìm thái dương thần miếu cùng với thượng cổ tinh t u y ệ t quốc di tích không biết quy tử quốc hữu không có tương quan ghi chép muốn m ư ợ n quy tử sách xử nhìn qua chuyện nhỏ không cần phải nói mời vài vị đại hiệp làm sơ nghỉ ngơi bản vương ngay lập tức đi sắp đặt q tử quốc vương hảo khí vây、tay. đục ngầu trong ánh mắt hiện lên mưu kế được như ý quan mang tì bà công chúa tự mình dẫn đường đem mọi người dẫn đầu đến xa hoa trong lều vải tỏ vẻ nơi này là khách phòng an lực mãn lạc đà đội cũng bị thích đáng sắp xếp cẩn thận đêm đống lửa phát ra lốp ba lốp bốt tiếng vang mọi người vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát ngay cả a phi đều bị nhiệt liệt bầu không khí kéo theo dùng ngũ âm không đầy đủ c u n g họng hát vang một khúc để người hoa mắt vắng đầu đường trúc quyền thuộc về thống khoái nhất lại nhất không thống khoái hắn thích náo nhiệt không khí cho mọi người nhảy một đoạn phiêu giận hồ toàn vũ dáng người mặc dù to m không thua gì sở lưu hương không t h o ả i mái chỗ ở chỗ bị ép kiếm rượu người khác uống vào hắn nhìn nóng nảy vào đầu bước hai song nhi thuần thục xuất ra sách nhỏ dùng xinh đẹp chữ viết viết năm nào tháng nào ngày nào sở lưu hương tưởng niệm tô dung dung tống điểm nhi t r ư n g hợp đường trúc quyền làm quái hương xoáy trong cơn giận dữ đánh cắp đường trúc quyền rượu ngay trước đại t i ể u quỷ trước mặt đem rượu ngon của hắn uống tinh quang nhân chứng mọi người toàn đều thấy được đánh giá rút dao chém nước, nước càng chạy n â n chén giải sầu buồn càng buồn hương xoáy là đang mượn tiệu giải sầu a sở lưu hương đối với cái này làm như không thấy nhường cơ băng nhạn chê c dù sao ta hiện tại xác thực rất buồn cười không đúng à. nhường đường trúc quyền kiên g diệu chuyện này cơ băng nhạ đấy là b i ế t đạo với lại nguyên nhân không phải như vậy song nhi cô nương lập những t h ứ này chuyện xưa có cái gì nguyên do đâu không phải là tiêu tư hành thụ ý tiêu tư hành bố trí những vật này làm cái gì sở lưu hương trong đầu hiện ra rất nhiều hoài nghi lao tiêu n g ư ờ i đối với quy tử quốc thấy thế nào hương soái cảm thấy ở đâu không ổn bọn hắn ban ngày biểu hiện quá mức phải hình dung như thế nào đâu ta nghĩ hắn không giống như là quốc vương không có quốc vương uy nghiêm cũng không có quốc vương cảnh giác Quy đối đối t sau c không chỉ ả i thiên triều t h n ư quốc vương thành khẩn nói xin lỗi thì bà công chúa cũng là một đối mặt chia ra xin lỗi càng trực tiếp cho thấy cực lạc chi tình giá trị không có chút nào phòng bị thân làm quốc vương cảnh giác có lẽ quá kém cỏi lẽ nào hộ vệ của hắn tất cả đều chung trình hai chương hai trăm ba mươi lăm một ít h ứ n g hở nói chuyện đem ta hoài nghi cởi ra hai chương hai trăm ba mươi lăm một ít h ứ n g hở nói chuyện đem ta hoài nghi cởi ra hai lẽ nào hắn cung phụng tất cả đều trung thành tuyệt đối hắn nghe nói qua huyền tâm chính tông danh hào sao hắn dường như không biết tiêu h u n h ra thế lai lịch cho dù trở lên tất cả đều có thể xem nhẹ ta đây nói dễ nghe là đạo x o á y nói không dễ nghe chính là phi tặc đầu lĩnh ngay trước đại ca móc túi mặt mũi khoe khoang trong nhà có đại bảo tàng tiện thể nói cho chúng ta bảo tàng phương hướng cùng chìa khóa đầu góc hơn phân nửa không bình thường sở lưu hương càng nói càng cảm thấy tư duy khoáng đạt lý hồng tụ là của hắn tiếp thân bí thư phụ trách vì hắn xử lý tài vụ cùng tình báo nhưng mà này không có nghĩa là sở lưu hương rời khỏi lý hồng tụ liền cái gì cũng không làm được là giang hồ nội danh nhất gậy quái phân sở lưu hương có bén nhạy sức quan sát năng lực t r í n h thám cho dù lúc này nỗi lòng rối loạn không cách nào hết sức chuyên chú suy tư vấn đề vẫn như cũ có thể phát hiện sơ hở càng là suy luận vượt năng lực rời đi chú ý không suy nghĩ thêm nữa tô dung dung tam nữ tinh thần tùy theo thanh minh rất nhiều nhỏ xíu tình báo phi tốc tại trong đầu tập hợp uy tử quốc vương vì sao không tại cung điện của mình trong hưởng thụ vinh hoa phú quý lại mang theo một đám người chạy đến trong sa mạc rộng lớn ăn h ạ t cát nhìn xem mặt mũi của hắn liền biết hắn trầm mê tự sát thân thể vô cùng tiểu tụy quy t ử những k i a tinh nhuệ sĩ tốt nhìn như đỉnh nón trụ q u ă n g giáp hung thân ác sát nhưng ta có thể cảm giác được thân thể của bọn hắn rất mệt mỏi c h ỉ ít tại sa mạc hơn nửa năm cho dù quốc vương muốn ra ngoài đi săn tiêu khiển thân làm vua của một nước có thể nào đi săn thời gian nửa năm kết hợp những tình huống này ta có một phỏng đoán đó chính là quy t ử trong nước bộ lâm vào hối loạn quốc vương có thể là bị phản quân trục xuất vương thành vì đoạt lại vương vị quốc vương số tiền lớn mời chào võ lâm cao thủ một bộ phận làm bảo tiêu một bộ phận khác làm thích khách ám sát phản quân thủ lĩnh về phần viên kia cực lạc chi tinh hẳn là quốc vương vì cổ vũ sĩ khí tỏ vẻ chính mình rất có tiền chỉ cần đi theo quốc vương khẳng định có thể đạt được tài nguyên cho dù những người khác lòng mang ác ý biết được cực lạc chi tinh bí mật về sau cũng sẽ bảo hộ quốc vương tiêu hình ngươi cảm thấy thế nào sở lưu hương nhanh chóng phân tích ra quy từ thế cuộc hương xoáy mắt sáng như n ư ớ c tiểu đệ bội phục chẳng qua muốn biết tưởng tỉnh còn cần nhiều đầu mối hơn ta vừa nãy yêu cầu quy từ xét xử đồng dạng là một loại thăm dò quy từ có xét xử sao nên có chút chuyện thần thoại xưa đi tiêu tư hành đối với cái này không ôm bất cứ hy vọng nào ghi chép sách sử là hạ minh vương t r i ề u yêu thích sớm tại thương hiện tạo tự trước đó liền hiểu được dùng bích h ạ a đ ồ gốm ghi chép sự kiện lớn chữ viết sau khi xuất hiện đem sự kiện lớn khắc lục tại quy giáp đỉnh đồng đồng trên vách đá sau đó dùng thẻ tre ghi chép tư liệu lịch sử lại sau đó thì là trăng giấy triều đình có chuyên môn sử quan thế gia đại tộc cũng có ghi chép sự kiện lớn ra phổ bất kỳ cái gì truyền thừa lâu đợi võ lâm thế gia khẳng định sẽ chuẩn bị một cái phòng cất giữ các loại q u y n sách cho dù là bọn họ từ trước đến giờ chưa có xem thiếu lâm võ đang và danh môn đại phái càng là hơn sẽ để cho đệ tử đem lịch luyện lúc kiến thức đều ghi chép lại nhưng mà đây chỉ là hạ minh yêu thích vực tây quốc gia tư liệu lịch sử hoặc là huyền diệu khó giải thích truyền thuyết thần thoại hoặc là anh hùng sử thi dùng ta giao phương thức ghi chép phong thổ quy tử quốc sách sử có thể còn không bằng đại đường vực tây ký ghi chép tỉ mỉ xác thực tiêu tư hành không có ý định từ đó tìm thấy có chút bí ẩn chỉ là muốn thăm dò quốc vương đào lúc đi ra mang theo bao nhiêu vật phẩm lao tiêu mặc dù ta không có bằng chứng nhưng trực giác của ta nói cho ta biết ngươi bây giờ phi thường bình tĩnh、Ê. n à y có cái gì không đúng sao hồng tụ phân tích qua tính cách của ngươi ngươi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia h ả o phóng bi ca chi sĩ là coi trọng nhất nghĩa khí giang hồ hào hiệp cùng lúc đó đối với có chút sự việc rất không q u a n nhìn tỉ như lừa bán nhà lành ta là của ngươi bằng hữu hồng tụ các nàng cũng thế cho dù chúng ta không hề quan hệ vì tính tình của ngươi n g h e được lừa bán nhà lành cũng sẽ nghĩa bất dùng từ cứu viện ngươi năng lực gìn giữ bình tĩnh chỉ có một nguyên nhân đó chính là ngươi trí tuệ v ữ n vàng có niềm tin tuyệt đối đem hồng tụ các nàng cứu ra tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm chính là bởi vì ngươi có lòng tin tuyệt đối cho nên ngươi bình tĩnh tự nhiên thậm chí có thời gian viết chê cười đem ta chật vật tư thế đều ghi lại ở trên sách nhỏ l o n g tin của ngươi là từ lâu tới này cuốn sách nhỏ là đưa cho ai nhìn xem ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi muốn đem này cuốn sách nhỏ bán cho thiên cơ các ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao lao tiêu cho ta giao cái đ ấ y đi sở lưu hương hai mắt càng ngày càng sáng không thể không nói khi hắn tìm về thanh minh ý thức nhẹ bén trực rất lúc từng chút một manh mối cho dù là nhỏ n h ặ t không đáng kể tiểu trò đùa ở trong mắt sở lưu hương cũng là cực lớn sơ hở là trí mạng manh mối tiêu tư hành chút xuống một mộng rượu lớn cơ băng n h ạ n cho tư liệu của ta trong ghi chép bốn cái tình báo thứ nhất thạch quan âm quấy dày quy t ừ quốc quy t ừ trong nước bộ xảy ra phản loạn quốc vương chịu thảm bởi trục xuất thứ hai năm đó đan phượng ma nữ thủy hồng thượng yên lặng hai mươi năm sau đã ngóc đầu trở lại thủy hồng thượng đầu nhập vào ma sư cung dưới trướng có ba vị thân truyền đệ tử mỗi vị thân truyền đệ tử đều là vì chân châu làm tiên hảo thứ ba một núi không thể chứa hai hồ thạch quan âm cùng thủy hồng thượng lẫn nhau có tranh chấp thủy hồng thượng gặp tính toán chịu thảm bởi vì dùng bại bởi thạch quan âm một bậc trong âm thẩm xưng hô thạch quan âm là thị tỉ t t h ủ y hồng t h ư ợ n đầu nhập vào ma sư cung về sau t ừ n g chiếm được ma sư bảng bàn chỉ điểm võ công tiến rất xa tất nhiên sẽ trả t h ù thạch quan âm nói cách khác chúng ta trông coi quy tử quốc vương khẳng định có thể tìm thấy các nàng và ê u tư quá độ ưu buồn thành thật không bằng tìm giữ bình tĩnh tư thế duy trì r ồ i r à o tinh khí thần một chuyện cuối cùng tế tai quốc ngọc tỷ có tinh tâm ngưng thần hiệu quả ta có thể cho ngươi mượn dùng dùng sở lưu hương trong lòng hơi có chút lo nghĩ cảm thấy tiêu tư hành bừa bãi nhưng lúc này tư duy bộc phát lại đem những tin tình báo này đều kết hợp với nhau thạch ù thù y Hồng Thược h trả t vì quan âm nhường thân truyền Trân Hát、Chân、Châu tử đệ bây ắ t Tụ Tàm thu hút t cóc vực Lý Lưu Hồng Hương Nữ, sở đi vào vực Tây Đại Mạc, giờ ú p nàng Quan g báo bây thủ. Thạch quan Âm i ở nơi nào ta không biết thạch quan âm ở nơi nào nhưng ta biết nàng khẳng định rất muốn cực lạc chi tinh đồng thời hiện tại vô cùng vô cùng ghét ghét tâm tư đấu kỵ đến cực hạn nghĩa là gì thạch quan âm đắc ý nhất chính là dung mạo tự nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nếu như nàng c ả n thấy có người dung mạo so với nàng càng đẹp rồi sẽ nghĩ hết biện pháp hủy dung còn nhớ ta bố trí nàng những lời kia sao nàng đã chờ không nổi muốn trả thù ta thạch quan âm hiện tại muốn làm nhất chính là hủy đi nghe thường cùng thiên tầm dung mạo sau đó bắt được ta dùng t r a tấn thạch đ o phương thức bức bách ta thần phục với nàng tiếp xuống một quãng thời gian chúng ta đem những lời kia tất cả đều lan rộng ra ngoài sau đó ôm cây lợi tỏ h tiêu tư hành trước đây có thể nói ác độc đến cực điểm đánh giá luyện nghe thường cùng biết thiên tầm đây thạch quan âm càng thêm mỹ mạo yêu kiểu này không có gì không ổn rốt cuộc trong mắt người tình biến thành tây thi thạch quan âm có thể có thể nhắc lại nhưng mà tiêu tư hành đối nàng đánh giá trực tiếp chỉ hướng tất cả nữ nhân đều không thể thừa nhận tự huyện tuổi tác so với ta nương còn già hơn ba tuổi lời này giá trị 2,333 h a đao nếu như chuyển đến thạch quan âm trong lỗ hai nếu như tiêu tư hành bị thạch quan âm bắt lấy thạch quan âm khẳng định sẽ đích thân cầm dao đem tiêu tư hành tinh tế chặt thành t h ị t thái một đống không có chút nào thịt mỡ một đống không có chút nào thịt nạ c một đống toàn bộ là xương c ố t không có thịt vì tả mối hận trong lòng sở lưu hương nghe vậy rất cảm động tiêu tư hành những lời này rõ ràng là muốn dùng chính mình làm mồi nhử đem thạch quan âm cho câu ra đây sau đó lại câu nổi trên mặt nước hầm thượng cứu ra tô dung dung tam nữ được này hảo hữu đời này không thích vậy lao tiêu người yên tâm ta cho dù liều tính mạng không lớn Cũng sẽ bảo ả đ một an toàn của toàn ngươi. Sở Lưu Hương làm Lưu đi Sở m chén r ư ợ u lớn. t i ê u tư h à n h âm chuyện m nhẹ nhàng thở ra.、Nguy、hiểm thật、ta. Hơi kém bị Sở Lưu g phiếm á t h nhi là phi thường chuyện dễ dàng tiêu tư hành là biên chuyện xưa phương diện đại hành gia thực tế tại miệng quạ đen phương diện có đặc biệt giải thích đường trúc quyền là thao thao bất tuyệt nói nhảm ba bát rượu vào trong bụng t i ể u kính bên trên tuân năng lực theo vũ trụ tinh không cho tới sơn đông hành tây bàn lại đến hòa thượng g õ trông sở lưu hương tỏ vẻ cấm rượu lệnh kết thúc ở đây đường trúc quyền sách đại bình rượu tìm quy tử quốc bọn hộ vệ uống rượu không đủ nửa cái buổi tối thạch quan âm vấn đề tội tác đã chuyển khắp quy tử doanh trại chuyện này kỳ thực có thể tách đi ra nghe chính nghe chính là mắng thạch quan âm tuổi giả là dưa leo giả soát xanh sơn phản lấy nghe có thể hiểu Lớ tuổi như vậy cao ò n có thể b ư mỹ mạo. Mỹ mạo á, á nam cùng kim linh chi đều â y thật là mỹ nhân Thạch việt sắc xuất thân không tầm thường nhân phẩm tin cậy cùng hồ thiết hoa có cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn trải nghiệm rất có tình cảm cơ sở dưới loại tình huống này hồ thiết hoa đối với thành thân tránh như xà h ạ n cũng không cưới càng không ở rể thạch quan âm ngụy trang thành quy từ đại công chúa nhường hồ thiết hoa lưu lại làm phò mã hồ thiết hoa không nói hai lời trực tiếp điểm đầu đáp ứng tỏ vẻ nguyện ý làm phò mã hai người trước đây chưa từng gặp mặt không có một tơ một hào tình cảm cơ sở phò mã thuộc về người ở rể đối với hồ thiết hoa kiểu này t ầ m cao khí ngạo lãng tử mà nói làm người ở rể không khác nào giết hắn hắn vì sao lại đồng ý đâu nguyên nhân chỉ có một đó chính là thạch quan âm tuyệt thế mỹ mạo đây là hồ thiết hoa tại nguyên kịch bản trong duy nhất một lần tỏ vẻ vui lòng thành thân hơn nữa là làm người ở rể thạch quan âm xác thực có tự luyến tư bản ngoài ra hai người phong lưu khoái hoạt qua một đêm thạch quan âm tại giường tre phương diện bản sự năng lực chinh phục hồ thiết hoa kiểu này l ã n g tử không hổ là đi doanh đông học bộ tốt tiêu tư hành có hai loại lý giải cách thức nhưng đối với thạch quan âm mà nói sẽ chỉ nghĩ đến loại trước không phải nàng đầu góc có bệnh mà là nàng tâm tư đấu kỵ quá mạnh đồng thời đối với mình không tự tin rất khó tưởng tượng a mức cực hạn tự lên c u ồ n tự nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ma nữ lại đối với mình không tự tin thạch quan âm xác thực không tự tin bằng chứng chính là thạch quan âm ghen ghét thu linh tố cùng khúc vô dung dung mạo cưỡng ép đem các nàng hủy dung hủy đi dung mạo của người khác thuyết minh thạch quan âm nội tâm rất đã hiểu có người so với chính mình mỹ mạo cái gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chẳng qua là lừa mình dối người bốn chữ đánh giá ngoài mạnh trong yếu dạng này người nghe được có người nục mạ nàng dưa leo giả soát xanh sơn sẽ làm ra dạng gì phản ứng tiêu tư hành cùng thạch quan âm vốn không quen biết tuyệt không phải ghét ác như cựu tính cách vì sao muốn tính toán nàng nguyên nhân rất đơn giản thạch quan âm ma quật trồng lấy một loại hoa cỏ tiểu này hoa có năng lực rút ra nào đó bột màu trắng tại phương nam bồ cam quốc được xưng là ngân châu phấn không có gặp được thì cũng thôi đi tất nhiên gặp phải thạch quan âm ma quật tất nhiên sẽ bị hủy diệt rơi triệt để vùi lấp tại dưới cắt vàng cho dù tiếp qua ngàn năm cũng sẽ không có mảy may dấu vết ẩm thạch quan âm v ẫ n n ổ ngã nát mấy cái bình hoa đây là những diêu đồ sứ giá trị liên thành thạch quan âm ngã nát bình hoa là một bộ dựa theo giá thị trường ước chừng năm nghìn năm trăm lưỡng suy xét đến phí chuyên trở vận chuyển đến vực tây nơi giá bán thấp nhất cũng muốn thêm số không giá bán cao như thế ngang vậy là có tiền mà không mua được những diêu đồ sứ chân quý bậc nào tại nam tống còn cung không đủ cầu nếu là không có gấp m ộ ư ơ i lợi nhuận nào có thương nhân ngàn dặm xa xôi đem đồ sứ vận đến v h ư ơ n tây đương nhiên phí chuyên trợ nhưng thật ra là có thể áp s ụ n g số lượng càng nhiều phí tồn càng thấp đồ sứ số lượng thiếu vậy liền bán cái khác thôi t ỷ như bên ngoài là hoa cúc lê tinh xảo đồ dùng trong nhà đồ dùng trong nhà trong nhồi vào lá t r à dùng cái này là giám sóc đồ sứ nút trong lá trà t r o n g đồ sứ nội bộ đồng dạng bổ sung lá t r à vận chuyển một lần trừ ra xe ngựa tất cả đều có thể bán lúc trở về trên xe ngựa chứa đầy hàng ra hương liệu bạo thạch và t h ư phẩm một đến một về chỉ ít cần ba bốn tháng Năng lực không i ế m mấy lấy c ụ c l ta muốn để ngươi thần phục với ta để ngươi tựa như một cái chó vàng nằm giảm xuống tại dưới chân của ta ta bất lão ta một chút cũng không lão da của ta trắng toát như ngọc bóng loáng kinh tế tỉ mỉ mắt của ta rắc không có một tia nếp nhăn ta đây tỉ bà công chúa càng đẹp thạch quan âm cầm lấy kính trang điểm nhìn trong kính mị hoặc thương sinh vưu vật hai mắt nhanh chóng trở nên mê ly ta mệt rồi hả ta thật sự là mệt rồi hả ngươi biết những tên khốn kiếp kia tại làm sao nhục mạ ta sao ta không quan tâm các nàng nhục mạ ta chỉ cần có ngươi làm bà ta ngươi thật tốt thật tốt trên đời tất cả nam nhân cũng không sánh nổi ngươi không ai so ra m à vừa ngươi nếu có người nhìn thấy cảnh tượng như thế này sợ là sẽ phải kinh hãi n ả y dựng lên mặc cho chẳng ai ngờ rằng thạch quan âm tự luyến trình độ lại sẽ đạt tới mức độ này Qua k h ô người b đến là thạch quan âm kẻ thù cũ thủy hồng thượng theo thạch quan âm năm đó trường tranh đấu kia chính mình lấy được tuyệt đối thắng lợi vì thủy hồng thượng chiết hoa dung nguyệt mạo dung nhan hủy hoại xấu xí không chịu nổi thủy hồng thượng cùng thạch quan âm một mực có liên lạc cam tâm tình nguyện thừa nhận thất bại tự xưng tiểu mội xưng hô thạch quan âm là tỷ tỷ tỏ vẻ chính mình tâm phục khẩu phụ thạch quan âm địch nhân rất nhiều tỷ như xưng ba mỹ nhân bảng từ hàng tính trai mỗi đ ờ i hai vị truyền nhân từ hàng tính trai địch nhân âm quý yêu nữ cùng thiên mệnh yêu nữ mỗi nhà các một vị sắp xếp trên thạch quan âm mỹ nhân số lượng ít nhất là bốn thạch quan âm dám đi t r e o chọc nôn t ĩ n h ngam sao thạch quan âm dám đi hủy thiện ngọc như dung mạo sao thạch quan âm dám chặn lấy thiết trung đường cửa nhà bức bách thiết trung đường phu nhân thủy linh quang hủy dung sao bạch phi phi chu thất, thất lưng thanh và mỹ nhân nặ thạch quan âm tối gan to bằng trời lúc đi tìm qua thủy m â u âm cơ phiền phức thủy m â u âm cơ dung mạo cũng không phải rất đẹp nhưng người nào hiểu rõ loại chuyện này chỉ là nhìn xem thần thủy cung đệ t ử dung mạo tuyệt mỹ nghĩ lầm thủy m â u âm cơ là mỹ nhân tuyệt sắc thậm chí sắp xếp tại mỹ nhân bảng mọi người đều biết thủy m â u âm cơ phương diện nào đó yêu thích có chút đặc thù từ đó sau đó thạch quan âm mỗi lần nhắc tới thủy m â u âm cơ sợ hãi tựa như chim cút tỏ vẻ võ công của mình tại âm cơ trước mặt đồng đẳng với phế vật rất nhiều lực lượng ngang nhau trong bệnh nhân thạch quan âm thật sự chiến thắng chỉ có trước mắt thủy h ư n g tượng Trưng hai thạch ủ phía thọt thọt thọt thọt h sau đao đao đao đao. t quan âm đối với thu linh tố là tuyệt đối nghiên ép cỡ ư n g ép hủy đi thu linh tố mặt mày ngọc bạo sau đó thu linh tố gả cho bang chủ cái bang nhậm t ử sau đó nhậm t ử đi một chuyến thông liêu sau đó thạch quan âm từ đó trốn ở vực tây trên lý luận mà nói bởi vì thu linh tố vận khí tương đối tốt ván này coi như là không thua không thắng thạch quan âm bình sinh đắc ý nhất tính toán chính là mượn đao giết người nhường bảy vị trung nguyên hiệp khách liên thủ dùng hỏa công vây giết thủy h ồ n g thượng h ủ y đi thủy h ồ n g thượng dung mạo mỗi lần nhìn thấy thủy h ồ n g thượng cũng có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác nhường nàng cảm thấy thật nhanh ý hồng thượng nội muội ngươi không tại đan phượng hiên dạy d ỗ ba vị bảo bối đồ đệ đến vực tây làm cái gì t ỷ t ỷ tiểu nội có mấy cái kẻ t h ù đến vực tây lại m ạ c tiểu nội vốn định giết bọn h ắ n báo t h ù tiếc rằng thế đơn sức b ạ c như mối bỏ bể bất lực báo thủ càng nghĩ chỉ có thể hướng tỉ tỉ xin giúp đỡ tỷ tỷ hẳn phải biết tiểu mội cùng ma môn hai phái lục đạo có chút quan hệ năm năm trước theo âm q u ý phái mua được một quyển bí tịch có thể khiến cho nữ nhân thanh xuân mãi mãi chỉ cần tỷ tỷ giúp tiểu mội báo thủ tiểu mội nguyện dùng cái này bí tịch đem tặng nhường tỷ tỷ vĩnh bảo thanh xuân sau đó là tỷ tỷ như thiên lôi sai đầu đánh đó nghe theo tỷ tỷ hiệu lệnh ngoài ra của ta những thứ này kẻ thủ cùng tỷ tựa ỷ t hồ có chút t h ù hận nhất là t i ể u tư hành hồng thượng mội mội nghĩ mượn đao giết người những kêu đồn đãi không phải là người truyền tới a thạch quan âm lạnh lùng nhìn về phía thủy hồng thượng thụy hồng thượng cúi đầu nét mặt càng phát ra tiểu mội sao d á m tính toán tỷ tỷ những lời này đúng là tiêu tư hành nói tiêu tư hành tính cách hướng lạnh nói chuyện không giữ mồm giữ miệng này tại trung nguyên mọi người đều biết tiểu mội còn thăm dò được một sự kiện tiêu tư hành là tiêu phong duy nhất tô nhi n năm đó nhậm từ xin giúp đỡ tiêu p h o n g tiêu phong bức bách tỷ tỷ ẩn cư vực tây như thế thâm cựu đại hận tỷ tỷ có thể nào nuốt xuống một hơi này chúng ta giết tiêu tư hành chỉ để đoạn tuyệt tiêu ra huyết mạch hung hăng ra một hơi tiêu phong tám mươi tuổi đổ lại tuổi già sức yếu nếu là biết được hương hỏa đoạn tuyệt rất có thể sẽ tức giận đến lúc đó chúng ta tỉ mọi liên thủ đem tiêu ra nông trường tàn sát hầu như không còn chẳng phải là đại đại mà khỏe ý việc này tiểu mội kế hoạch đã lâu năm đó phóng hỏa vây g i ế t tiểu mội gia tặc bên trong một cái nút trong thông liêu tiểu mội nhất định phải giết hắn tỉ tỉ ngươi dám không dám động thủ thủy hồng thượng khỏe miệng hiện lên o a n lệ nụ cười chẳng qua nàng mang mạng che mặt thạch quan âm không nhìn thấy thạch quan âm trong lòng r u lên t h ủ y hồng thượng rất có kỹ xảo nếu như thủy hồng thượng nói rất đúng có làm hay không thạch quan âm cần suy xét có thể đối mặt nguy hiểm t h ủ y hồng thực nói rất đúng có dám hay không làm chỉ cần thạch quan âm có chút do dự vừa rồi tỉ tỉ m ộ i m ộ i hài hòa cục diện ngay lập tức đánh vỡ t h ủ y hồng thực ư loại người này sẽ chỉ thần phục với cường giả không thể nào đối với sợ hà nghệ n thua làm muốn làm đương nhiên muốn làm thạch quan âm quyết định thật nhanh làm ra quyết định tiêu tư hành là cựu nhân của nàng t h ủ y hồng thực ư là nàng bình sinh lớn nhất thắng lợi thạch quan âm tuyệt đối sẽ không bông tha bất kỳ người nào m ộ i m ộ i đối với cái này có gì kế hoạch tiểu mỗi nghe qua sở lưu hương đang tìm người tìm mục tiêu tên cùng chân châu liên còn đến tiểu mỗi nhường môn hạ đệ tử ra tay đem sở lưu hương thu hút đi tỷ tỷ tại quy tử hơi có chút q u y ề n thế đối phó tiêu tư hành tiểu này bao đầu tiểu tử không khó khăn a nếu như tỷ tỷ lo lắng nhân thủ không đủ tiểu mội theo thanh long hội thuê mấy vị sát thủ còn tòng ma sư cung mời đến năm vị cao thủ hộ vệ cũng nghe theo tỷ tỷ chỉ huy tiểu mội chỉ có hai cái yêu cầu một cần phải giết chết tiêu tư hành nhị l u y ệ n nghe thường cùng tuyết tiên tầm muốn giao cho ta v ề phần quy tử quốc bảo tàng cùng với có thể hay không từ trên thân tiêu tư hành ép hỏi ra đả cầu bấm pháp hằng long thập bắt trưởng hai môn việt học đều xem tỷ bản sự tiểu mội tuyệt đối sẽ không nhiễm nửa phần thùy hồng thượng cúi đầu không thấy thạch quan âm nàng hiểu rõ vô cùng thạch quan âm tính cách thạch quan âm vừa còn vọng ngạo mạn lại cẩn thận đang nghi có thể dùng ngôn ngữ kích thích nàng ra tay nhưng nếu như không yêu cầu có chút chỗ tốt thạch quan âm tất nhiên sinh ra hoài nghi ngươi muốn hai người này làm cái gì tiểu mội ngẫu nhiên được đến một môn ma môn bí thuật có thể đem lòng mang oán hận võ giả luyện chế thành khôi lỗi luyện nghe thường tuyết tiên tầm đều là cực kỳ xuất sắc thiên tài luyện chế thành khôi lỗi về sau thực lực không thua gì ta đại đồ đệ thùy hồng t h u ậ n miệ biên một môn tâm pháp ma môn có hay không có dạng này tâm pháp có lẽ có, có, lẽ không có. m a môn hai phái lục đạo lưu truyền là năm không ai biết được toàn bộ bí ẩn tất nhiên không thể chứng n y vậy cũng chỉ có thể tạm thời cho rằng là thật sự thạch quan âm hơi suy tư đưa ra một cái bảo đảm năng lực ổn t r á n không l ô đề nghị đem môn kia tâm pháp giao cho ta tỷ tỷ không tín nhiệm tiểu muội tiểu muội đối với tỷ tỷ cũng không có như vậy tín nhiệm không bằng trao đổi lẫn nhau nghe nói tỷ tỷ có một vị hủy dung đệ tử đồng bệnh tương liên ta đối n à n g có chút thương hại đều dùng n à n g làm thêm đầu đi thành giao thạch quan âm lạnh lùng đáp ứng hợp tác vị kia hủy dung đệ tử tên là khúc vô tư khúc vô tư tã lót thời điểm bị thạch quan âm nhìn t r ú n g dung nhan của nàng căn cốt giết chết cha mẹ của nàng về sau đem nó thu dưỡng làm đồ đệ theo khúc vô tư từng bước lớn lên dung mạo ngày càng tuyệt mỹ đây thạch quan âm càng hơn một bậc thạch quan âm sinh lòng ghen ghét hủy đi hắn dung mạo đổi tên là khúc vô dung thường xuyên tra tấn nhục nhã trên thực tế thạch quan âm môn hạ đệ từ trong khúc vô dung thiên phú tối cao cho dù không có dung mạo nhân tố thạch quan âm vậy sẽ tìm cơ hội đem khúc vô dung hủy đi nguyên kịch bản trong thạch quan âm phát giác được khúc vô dung võ công tiến độ ngay lập tức buộc nàng tự đoạn một tay dùng khúc vô dung đổi lấy thanh xuân mãi mãi tuyệt đối là kiếm lời lớn tính toán chỉ là thạch quan âm lo lắng khúc vô dung khuyến khích thủy hồng thượng trả thù nàng lại không thể hạ độc bằng không hợp tác hết hiệu lực báo thù sự t ì n h không thể nào nói đến con mắt hơi chuyển động nghĩ đến đôi sách thạch quan âm truyền cho đệ tử võ công tất cả đều là có sơ hở nếu như thủy hồng thượng học hội những vũ kỹ này nghĩ bằng này đánh lấy nàng sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ nghĩ đến đây trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười hai người lết nhau nội tâm đều có âm mưu sáng sớm hôm sau thiêu tư hành rời giường luyện công buổi sáng một vòng hồng nhật chậm rãi d đem bạch vân chiếu dọi thành hoa mỹ giải lộ màu tiêu tư hành tâm huyết dân t r à o vừa không có làm thuật dưỡng sinh cũng không có làm bắt đoạn cầm hai tay nắm lại đón lấy mặt trời mới mọc đánh một đoạn nhi thái tổ trưởng quyền thái tổ t r ư ờ n g quyền là tống thái tổ triệu không giận sáng tạo triệu không giận một đôi quần đầu một cái cái bổng đánh xuống bắc tống giang sơn khoác hoàng b à o đăng cơ x ư n g đế về sau tổng kết ra đại đạo đơn giản nhất thái tổ t r ư ờ n g quyền cùng thái tổ côn này hai bộ võ ký là thích hợp nhất đặt nền móng thái tổ trưởng quyền dùng cho quyền cước cơ sở thái tổ côn pháp dùng cho binh khí cơ sở triệu không giận ý nghĩ là nếu như trung nguyên cao Thủ Đồng đều dùng cái này đặt nền móng. dần ra, sẽ đối với triều đình sinh ra nhiệt huyết trung hồn đối với tống triều trung thành tuyệt đối trên lý luận mà nói cách làm của hắn vô cùng thành công hai môn võ ký trong giang hồ lưu truyền xa xưa người giang hồ đối với triều đình rất có lòng cảm b i ến mãi đến khi những người khác một chậu một chậu tới nước lạnh tới hết nước lạnh lại huy động k i u lại thế nào nóng hở nhiệt huyết nhìn thấy lương sơn các h ả o h á n kết cục ý nghĩ thế này cũng thay đổi phai nhạt tiêu tư hành luyện võ mới bắt đầu tu hành võ ký chính là thái tổ trưởng quyền cùng thái tổ côn giờ phút này khí huyết bừng bừng phân chân chọng quyền hô hô rung động nhắc lên vô biên cát bui chương hai trăm ba mươi bảy n sau đó bọn hắn liền đem tiêu phong cho mắng cấp bách tiêu phong không phải nhân từ nương tay hạng người cấp bách sau đó vung đao chém người giết đến đầu người c u ầ n c u ộ n máu chạy thành sông đặt ma viện thiếu lâm thủ tọa bị hắn một chiêu bắt sống không hổ là chiến thần lão gia tử quả nhiên dữ dội vô cùng tiểu tư hành thích trừng pháp trào pháp rất ít sử dụng quyền pháp nhưng quyền pháp chính là quyền cước căn cơ tại quyền pháp phương diện thành t h t u y ệ t không nửa phần phủ phiếm chỗ tư thế tiêu sái hào phóng s o n g quyền đại khai đại hợp tràn ngập bắc địa yến triệu hào phóng bi ca chi sĩ phong khoáng quyền k ì n h trong cưng có nhu nhu trong có cương cưng nhu cùng tồn tại tù thân dường như miêu d u n thân như hổ được dường như du lòng thủ bước tương liên trên giới đi theo gặp khe hở tất công thấy không thì bổ thư trong ngụ thực nhất thức hay thay đổi thậm t h ế quan sát mảnh lưu ý gặp mặt yếu bay thẳng vào trung môn gặp mạnh tránh phong lượn quanh bước ấm lên như gió kích như điện trước thủ lĩnh chuẩn bị ở sau truy hai tay giao thoa nhất khí phá vỡ hạt cắt tại dưới chân có hơi rung động đó là tiêu tư hành di động dấu vết tiêu tư hành huy quyền như gió quyền phong vẽ ra trên không trung sơ s á t tiêu điều đường v ò n g c u n g mỗi một lần ra quyền cũng nương theo lấy cắt sỏi phi dương lay động đại mạc cùng xa trong sa mạc hạt cắt cũng không ổn định tiêu tư hành thân thể lại như là bản thạch vững chắc v ậ y ra c ắ t sỏi trở thành hắn lực quyền chứng kiến mồ hôi cùng cắt đùi hỗn hợp nhiễm ức và táo của hắn tỏa ra nóng dựng bạch khí l u y ệ n nghe thường đang nâng bút vẽ tranh một vị thân mang màu vàng nhạt võ sĩ trang phục dung mạo tuấn nhã bất phàm võ giả dưới ánh mặt trời tùy ý mồ hôi thân hình hắn cao lớn cơ thể cứng chắc ánh mắt sắc bén trong lộ ra khát vọng chiến đấu không sợ khó khăn dũng khí tiêu tư hành vươn tay cánh tay nhẹn vung lên cưng đu tịnh tể quyền đầu trong không khí gào thét mà qua bốn phía thét mặt trời mới mọc bao phủ xuống tiêu tư hành vô cùng nhãn nhã rất vui、vẻ. vô cùng sảng khoái vô cùng thản nhiên mỗi một q u y ề n cũng cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể tại tiêu s á i phóng q u a n g trong ẩn chứa khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả hài hòa hòa hợp dùng tà thực ký pháp luyện nghe thường dù thế nào vậy vẽ không g i a nửa phần tàn ảnh dùng thoải mái ký pháp cảm thấy dù thế nào đ ặ t bút đều sẽ phá hoại không khí liền tựa như tại trắng toát trên tuyền chỉ lung tung hắt vẫy mực nước luyện nghe thường thở dài không phải là của mình kỹ thuật hội họa quá kém mà là tiêu tư hành quá mạnh nếu là tuyết thiên tầm luyện tập t h ư pháp nàng nhất định có thể vẽ xuống tới tuyết thiên tầm hai tay nâng gương mặt nhìn bên trá trong lòng tự đ ủ tỉ tỉ lại tại xuân đao thu bờn này có gì có thể thương cảm nhà mình quan nhân đương nhiên là càng lợi hại càng tốt còn n g a nói quan nhân cho dù thông tin ê triệt địa năng lực một q u y ề n oanh mở thiên môn lúc buổi tối không phải là muốn chui hai ta ổ chăn r ồ i ra chân ngọc khiêu khích mấy lần này s á c phôi tập trung lập tức sẽ tan thành m â y khói không thể không nói tuyết tiên h tầm tâm tính phi thường tốt nàng đã hoàn toàn tiếp nhận hư dạng nguyệt lý thuyết tất nhiên đuổi không kịp vậy liền nằm ngửa đ đương nhiên cái này nằm ngửa là nhằm vào tiêu tư hành mà nói không phải triệt để nằm ngửa làm cá gớp mới Tì bà công chúa rời giường luyện công buổi sáng phát hiện tiêu tư hành đám người toàn bộ rời giường tất cả đều tại luyện công buổi sáng trong lòng hiện lên mấy phần kinh ngạc trong cảm thán nguyên võ giả chăm chỉ nhìn thật kỹ lại cảm thấy có chút thất vọng tiêu tư hành luyện l à thái tổ trưởng quyền là giang hồ lưu truyền rộng nhất võ kỹ tùy tiện tìm luyện võ cho dù không có cố ý học qua quyền pháp cũng có thể đùa dỡn thượng nam chiêu quyền đ ầ u hô hô rung động hai chân nhấc lên hoàng sa cảnh tượng nhìn lên tới không nhỏ kỳ thực không có gì vi năng cái này cũng năng lực coi như là cao thủ sao nhìn nhìn lại cái khác những người kia đường c h ú quyền đang làm bắt và cầm cao lập làm chính là huyền tâm chính tông thuật dưỡng sinh a phi đưa lưng về phía mặt trời mới mọc rút kiếm t h u kiếm sở lưu hương rỗi người một cái vòng quanh doanh trại chạy chậm s o n g nhi luyện công bồi sáng bộ dáng nhất là rộng lớn nàng nắm lấy một cái đẹp đẽ đến cực điểm võ sĩ đao đón lấy ánh nắng trái bổ phải chạm khí thế như hồng dường như có thể chặt đứt bao cát khiến người ta cảm thấy khắc cốt rét lạnh cây đao này đương nhiên chính là mỹ cạn rủ kỳ mù nệ chi cạ thân đao bị kháng long giản triệt để hủy đi không thể là binh khí chém người lại có thể làm vật trang trí cũng có thể là luyện công bồi sáng công cụ luyện một chút hai tay lực đạo. lần trước cho tiêu tư hành ký l ư n g lúc tiêu tư hành tỏ v ẽ song nhi khí lực có chút nhỏ song nhi quyết định gần đây luyện nhiều một chút lực cánh tay cho tiêu tư hành trả sát t h ô n g khoái thì bà công chúa cười nói tiêu đại hiệp nghe nói ngươi là tiêu lão anh hùng tôn nhi không biết tiêu đại hiệp tinh thông hay không hàng long thập bát trưởng cùng đạ cầu đống p h á t đâu l u y ệ n nghe thường lộ ra nụ cười ấm áp nếu như công chúa là hướng những k i a cung phụng tìm hiểu tình báo bọn hắn lẽ nào không có kể ngươi nghe nhà ta quan nhân am hiệu dùng giản hàng long thập bát trưởng tất nhiên cao minh chưa hẳn cùng nhà ta quan nhân phù hợp làm gì cưỡng cầu tuyệt học không thích hợp học hàng long thập b luyện n ữ hiệp chúng ta vực tây người không hiểu trung nguyên vòng mèo thích đi thẳng về thẳng ta liền nói thẳng ta vô cùng hoài nghi võ công của các ngươi t ỷ bà công chúa mặt lộ khiêu khích c h i sắc đêm qua những kia nghe đồn t ỷ bà công chúa đương nhiên nghe được trong lòng sinh ra ý dò xét t ỷ bà công chúa là thâm tàng bất lộ cao thủ trong tay nàng t ỷ bà cũng không phải là làm bằng gỗ mà là nặng nề thiết t ỷ bà nâng lấy thiết t ỷ bà hành động tự nhiên còn có thể dùng cái này là binh khí khí lực có thể nghĩ tuyết tiên tầm tùy tiện nói ra ngươi là muốn tìm chúng ta đánh nhau chất liền để ta tới đi nếu để cho nhà ta quan nhân ra tay Thật súng ự là quá mức b ắ ạ t n i của ta rất quý nha trong lều của ta có chút đồ chơi nhỏ là ta mấy năm gần đây sưu tập đến có chút tinh xảo ăn xong điểm tâm về sau tuyết nữ hiệp có thể đi chọn lựa hai kiện t r u nguyên n g võ ký có hai chiêu thường dùng chiêu số một chiêu gọi đại mạc cô yên thẳng một chiêu gọi trường hà lạc nhật viên bây giờ hồng nhật mới lên thải hà chiếu rọi ta đều dùng một chiêu đại mạc cô yên thẳng công chúa nhìn kỹ tuyết thiên tầm cầm trong tay trường thương nhìn về phía hồng nhật này hai chiêu võ công đúng là thông thường chiêu số đại mạc cô yên thực là trẻ dọc tất cả trẻ dọc đều có thể lấy đó làm tên n g à i bổ cũng được trường hà lạc nhật viên là hồi phòng tất cả vẽ cung m ư ợ lực trở về thủ chiêu số đều có thể lấy đó làm tên trước kia không có như thế văn n h ắ tên đều là các môn các phái tùy ý lấy tên mãi đến khi vương duy n n g bút mú Các p hai, hai tuyết thiên tầm nhắc tới nguyễn đăng thương nhảy lên thật cao hai tay đứng đấy trường thương tùy ý đến phía sau tại thân thể lên tới chỗ cao nhất trong nháy mắt trường thương đột nhiên vẽ cung mang theo tiếng gió gào thét quất hướng xa xa liên miên cồn cát trải qua nhiều vị thương pháp cao thụ chỉ điểm tuyết thiên tầm đối với chiêu này khống chế tinh tế nhập ư vi tại hai chân rơi trên mặt đất nháy mắt trường thương tỉnh cờ vung đến mặt đất cũng liền tại đây cùng thời khắc đó cán thương tốc độ đạt tới đình phong k h ổ luyện cần ba tháng thời gian nếu như dùng thực chiến là thôi hóa ba bốn tràng huyết chiến là đủ quan nhân không được nói cũng chỉ điểm sao ta như thế nào cam lòng dùng lực đánh ngươi đâu tiêu tư hành yêu thương vung lên tuyết thiên tầm mái tóc tuyết thiên tầm trận nhìn tiêu tư hành một chút dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nói ra ngươi chính là đầu m a n yêu ngoài miệng nói xong không nỡ lỏng thực chất lại ừ tiêu tư hành trách ta đi là ngươi để cho ta dùng sức ca tì bà công chúa mặt mũi tràn đầy đều là trấn kinh tri sắc tuyết thiên tầm một thương này vi năng vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng nàng thiết tỉ bà dùng phòng thủ làm chủ cùng loại với tấm chắn am h i ể u phòng thủ phản kích chi pháp nếu như cùng tuyết thiên tầm q u y ế t đấu tuyết thiên tầm nhất thương q u a n h kích xuống sợ là năng lực chấn vỡ hai cánh tay của nàng cán thương sẽ vòng quanh thiết tỉ bà vẽ cung vây quanh sau gãy của nàng mùi thương nhẹ nhàng điểm một cái lập tức góc vỡ toàn mà chết càng làm cho t ỷ bà công chúa cảm thấy kinh hãi thì là mạnh mẽ như vậy thư ơ n g pháp cũng không phải là tụ lực sát chiêu chỉ là tuyết thiên tầm tiện tay làm ra thương sau đó mặt không đỏ hơi thở không gấp thân bất động coi như không thấy cán thương bắn n ư ợ c nhất làm cho người tuyệt vọng là tiêu tư hành đối với chiêu này đánh giá là vẫn có không đủ trí ít cần lại khổ lợi ba bốn mới có tuyết h tính là thương pháp đại thành. ể t là đại thiên tầm đối với cái này không chỉ không có chút nào phản đối ngược lại nào vào trong ngực làm lũng mời tiêu tư hành chỉ điểm chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiêu tư hành võ công mạnh đến cỡ nào c ả n h địa mạnh như vậy người vì sao luyện thái tổ trưởng quyền nữ hiệp thương pháp như thần cao thâm khó giỏ là tiểu m g ộ i có mắt mà không thấy núi thái sơn tuyết tỷ tỷ đi theo ta ta có chút tiểu lễ vật muốn tặng cho tuyết tỷ tỷ tuất ta đều không khép ký tuyết thiên tầm đi theo tỷ bà công chúa rời khỏi tỷ tỷ cần nghe tiêu đại hiệp chỉ điểm này có vấn đề gì sao tỷ tỷ võ công đây tiêu đại hiệp làm sao ta như thế cùng ngươi hình dung đi tỷ tỷ của ta luyện nghe thường năng lực một tay đem ta đẻ xuống đất nhà ta quan nhân năng lực một tay đem hai chúng ta đẻ xuống đất quan nhân tại trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi lợi hại như thế so với ta tưởng tượng càng thêm q u o a t r ư ờ n g quan nhân gần đây có cảm g i á c ngộ nên càng biến đổi mạnh tuyết thiên tầm đắc ý nhét lên trong núi t ỷ bà công chúa không hiểu hỏi tiêu đại hiệp võ công cao minh như thế vì sao luyện thái tổ trưởng quyền tuyết thiên tầm sờ lên bóng loáng tinh tế tỉ mị cái cảm gật gù đắc ý giải thích ta suy đoán đây đại khái là tiêu gia truyền thống. năm đó tụ hiển trang đại chiến tiêu lão ra t ử dùng thái tổ trưởng quyền đuổi theo mấy trăm người đánh tơi bời giết đến những kia khốn kiếp lang chạy trí đột thậm chí một chiêu bắt sống đạt ma viện thiếu lâm thủ tọa uy danh dung trời hám đ i ệ a lợi hại như thế tiêu g i a lịch đại đều là chiến thần nhà bọn hắn dường như có chiến thần huyết thống tất cả đều am hiểu chiến đấu tuyết thiên tầm xoa xoa bụng chờ đến quan nhân đột phá luyện tinh hóa khí giới hạn chúng ta thay ngén dòng dõi nghĩ đến cũng là tiểu chiến thần chiến thiên đấu địa cái c h ủ loại kia tì ba công chúa gật đầu nhiệt tình kéo tuyết thiên tầm cánh tay mang nàng tới tr đều làm ấy trăm năm đồ cổ tỷ tỷ tùy ý chọn lựa lễ hạ tại người tất có sở cầu muốn cái gì nói thẳng đi muốn cho ta dạy võ công cho ngươi tỷ tỷ không chịu ta có thể nhìn ra ngươi có chút võ đạo căn cơ nhưng ngươi tư thế tương đối trầm ổ n thích hợp phòng ngự tuyệt học thương pháp của ta lực công kích quá mạnh cùng ngươi không nhiều phù hợp tỷ tỷ năng lực nhìn ra ta có võ công nay có cái gì khó đây là phi thường thường gặp cảng nộ khí cơ chi pháp quan sát địch nhân lúc không chỉ muốn dùng mắt thưởng còn cần dùng tâm nhãn quan sát ngươi đưa ta nhiều như vậy bà bối ta khẳng định phải quá đáp lễ một ít món quà liền dạy ngươi cái pháp môn này đi Các ngươi những thuyết ứ n vương công u n tiên tầm đưa tới một cái tinh xảo hòa súng hòa súng đa tạ tuyết tỷ tỷ không cần khách khí ta dạy cho ngươi cảm nộ khí cơ ngươi trước ngưng thần tinh khí sau đó đem nội tước quy tử quốc vương đang cùng vương phi ăn điểm tâm vương phi là thạch quan âm g i ả trang mặc dù không có lộ ra chân dùng nhưng cũng là thế gian tuyệt sắc q uy tử quốc vương không nhìn thấy vương phi ăn cơm cũng cảm thấy không hương vị ngọt nào nơi này đều có người hỏi q uy tử quốc vương như thế mê luyến thạch quan âm thạch quan âm dùng phương pháp gì chỉ huy thuộc hạ đâu đầu tiên nàng ngụy trang người yếu nhiều bệnh bộ dáng thường xuyên cao ống không ra dùng cái này là qua loa tắc trách tiếp theo nàng nhường đệ tử là thế thân thạch quan âm có vài vị đệ tử trừ r a khúc vô dung bên ngoài có mấy cái bị nàng bồi dưỡng cồn vọng l a n thang yêu thích nam sắc là thích hợp nhất làm thế thân là nàng tuyệt hảo giút đỡ bây giờ tại vương trong t r ư ớ n g chính là thạch quan âm bản thân nàng bức thiết muốn biết cực lạc chi tinh bí mật quy tử quốc chiếm cứ con đường tơ lụa nơi nào đó h a y tâm nam lai bắc vãng khách thương ở đây nghỉ ngơi cho dù chỉ là thu lấy phí qua đường cũng có thể góp nhặt lượng lớn vật tư và máy móc chớ nói chi là quy tử trong nước có nhiều thanh lâu sòng bạc và động tiêu tiền mấy trăm năm truyền thừa xuống góp n h ặ t hoàng kim châu b á u sợ là năng lực chất đầy mười mấy gian phòng ốc. như thế lượng lớn tài sản đầy đủ thạch quan âm tiêu xài mười đời nàng làm sao có khả năng không động tâm đáng tiếc quy tử quốc vương đối nàng muốn gì cứ lấy duy chỉ có liên quan đến cực lạc chi tinh bí mật lúc ngay lập tức không nói dù thế nào thăm dò thậm chí dùng nhiếp tâm thuật loại hình pháp môn hướng dẫn cũng là hoàn toàn không có hiệu quả lao vương bắt đàn này thực sự là đủ cẩn thận ai phi không cần lo lắng ta đã được đến cực lạc chi tinh chỉ cần khai mở bà khố có thể dùng cái này thuê chung quanh cỡ lớn thế lực giải quyết hết phản quân thiếp thân chỉ là lo lắng những người trung nguyên kia bọn hắn có lẽ có hiệp khách thanh danh nhưng vô thân vô cố chưa chắc sẽ toàn lực giúp đỡ chúng ta không bằng kén rể phó mã thiếp thân cảm thấy cái đó gọi tiêu tư hành rất phù hợp tiêu tư hành đã có phu nhân nàng phu nhân là làm thế đỉnh tiêm cao thủ cầm trong tay tuyệt mệnh hung kiếm nếu là luyện nghe thường nổi dẫn lên cái gì cũng bất chấp cái đó gọi sở lưu hương làm sao sở lưu hương là l ã g tử tiêu g i a o lang thang không thể nào lưu tại vực tây hắn không thể nào đáp ứng đại vương cảm thấy ai thích hợp nhất ta nghĩ phù hợp có làm được cái gì ta này nữ nhi bảo bồi tính tinh liệt ta không làm được nàng chủ uy tử quốc vương lạnh lùng nói ta chỉ lo l ắ n g có thích khách đến t h như cái đó thạch quan âm chương hai trăm ba mươi tám cam thập k i u muội trong lịch sử kém cỏi nhất nhân vật chính q u a n hoàn một chương hai trăm ba mươi tám cam thập k i u muội trong lịch sử kém cỏi nhất nhân vật chính quan hoàn một thạch quan âm trong lòng có hơi run lên nàng lầm cho là mình đã bại lộ sau một khắc chính là quảng chén làm hiệu tuân ra năm trăm đào p h ụ thủ cũng may quy tử quốc vương chỉ là tại phần nàn hắn không biết ai là thạch quan âm hắn đối với thạch quan âm chỉ có hiểu rõ chính là nàng là người đẹp hết thời thích giả bộ niter a tuổi thật đây tiêu tư hành mẫu thân còn muốn lớn tuổi ba bốn tuổi đây là mắt mở quy tử quốc vương lời giải thích nội tâm thanh minh giảo hoạt đa trí quy tử quốc vương thì là hiểu rõ thạch quan âm cùng phản quân có liên lạc là phá vỡ quy tử quốc phía sau màn hát thủ cùng tiêu tư hành có thủ ẩn nút trong đám người tiêu tư hành nghĩ buộc nàng ra đây những lời này tất nhiên là sẽ không đối với vương phi giảng quy tử quốc vương rất sùng ái vương phi vương phi mỹ mạo ônu h tại giường tre trong lúc đó rất hiểu được phối hợp am hiểu sâu quy tử quốc vương tâm lý nhường tuổi già sức yếu quy tử quốc vương năng lực trọng trần hùng phong thạch quan âm đối với quy tử quốc vương dị thường chắng h é t dung mạo không đáng để ý tuổi già sức yếu tham tử háo sắc ngu ngốc vô năng sớm đã bị tịu sắc hút khô người trừ ra tiền tài bên ngoài tại mỗi cái phương diện cũng không thể nhường thạch quan âm cảm thấy thỏa mãn Quy thạch ử quốc vương cảm vương t ấ y t h quan âm ở b ê nghị cạnh lúc ăn cơm c ăn n à ư bậy hạ hiện q tại đã là nguy cấp tồn vong trước mắt thân làm quy tử công chúa há có thể tùy tính tình làm ẩu nàng an xuyên đều là quy tử bách tính quốc vụng hiện tại nên trở về quỹ bách tính ái phi có đề nghị gì thiếp thân nhìn qua trung nguyên xét xử phi thường kỳ làm được phi thường chuyện thông ra là thường dùng thủ đoạn nếu như bệ hạ không nỡ tỷ bà công chúa không bằng lựa chọn mấy cái ôn nhu mỹ mạo công nữ thu làm nghĩa nữ cho công chúa phong hảo để các nàng phụ trách thông ra dù sao những k i a trung nguyên hào hiệp không biết quy từ quốc hữu bao nhiêu công chúa ngài nói có m ộ ư ơ i cái công chúa vậy chính là có m ộ ư ơ i cái công chúa m ộ ư ơ i cái công chúa chân chính thiếp thân người yếu n h i ề u bệnh thân thể mạnh mai không thể vì bệ hạ phân lưu duy nhất có thể làm chính là nhiều đọc mấy cuốn nhà hán xét xử chờ đợi có thể tìm thấy đối sách nếu như bệ hạ cảm thấy không ổn coi như thiếp thân là tại ăn nói linh tinh đi đây đều là người hán cách làm tại vực tây nơi cách làm này có thể không được <cười> có thể làm gì a thạch quan âm song mi c a o lại bộ dạng phục tùng dưới lệ ốm yêu dáng vẻ tựa như lâm đại ngọc quy tử quốc vương đại đại sinh ra lòng c h ị u mến đầu góc nóng lên liền muốn báo cho biết cực lạc chi tinh bí mật sau đó gắng gượng n h ì n xuống cực lạc chi tinh bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ thạch quan âm cho ra cách lại có thể suy xét n à y tựa hồ là cái vô cùng biện pháp tốt trên thực tế quy tử quốc vương có hai vị công chúa đại công chúa dung mạo xấu xí rất ít lộ diện tuyệt đại đa số người hiểu rõ có hai vị công chúa nhưng lại không biết một vị khắc công chúa dung mạo thân thể hơi có chút làm việc không gian thạch quan âm là thật tâm nghĩ kế dĩ nhiên không phải thạch quan âm ý nghĩ là nhường đệ tử của mình biến thành quy tử quốc vương nghĩa nữ tốt nhất là trước mặt mọi người tuyên bố đem công chúa thân phận quyết định đến sau khi chuyện thành công giết chết quy tử quốc vương cùng tì b à công chúa nhường đệ tử vì công chúa thân phận kế thừa vương vị nàng làm quy tử quốc thái hậu thạch quan âm âm thầm điều tra qua tiêu tư hành đám người xuất thân cao quý không thể nào tùy tiện nhận cái nghĩa nữ đều có tư cách kén phó mã nhất định phải là quy tử quốc văn võ đại thần tất cả đều công nhận công chúa và không làm không đáp số nhường cung nữ nghĩa nữ là hòa thân công chúa tiểu này xáo lộ người ta dùng hơn ngàn năm những kia đọc đủ thứ thi thư trung nguyên người hán há có thể không hiểu và nghèo quy tử quốc vương c ư ờ i nói ái phi khổ cực ta cần suy nghĩ lại một chút hòa thân không phải chuyện đơn giản người trung nguyên tâm cao khí ngạo tự nhận là thiên t r i ề u thượng quốc vực tây tiểu quốc công chúa bọn hắn chưa hẳn để ý sở lưu hương phát hiện thủy hồng thượng tung tích hắn nhìn qua thủy hồng thượng tài liệu hiểu rõ thủy hồng thượng đáng sợ cũng biết thủy hồng thượng cẩn nhẫn hai mươi năm bồi dưỡng ba vị đệ tử tất cả đều vì châu báu làm tên đại đệ tử kim châu nhị đệ tử ngân châu tam đệ tử minh châu những năm này thủy hồng thượng trốn trong xó ít ra ngoài đan phượng hiên trừ ra ba cái đệ tử chỉ có bảy tám cái nô buộc dường như không có đối ngoại liên lạc vì cơ băng nhạn tiền giấy năng lực cũng chỉ hiểu rõ thủy hồng thực ư dưới trương có ba viên bảo châu việc hoàn toàn không biết gì cả ba vị đệ tử là nam hay là nữ ba viên minh châu danh hiệu từ đầu đến căn bản là không thể nào biết được hát chân châu có thể hay không là một cái trong số đó t h ủ y hồng thượng cẩn nhẫn hai mươi năm phải dùng một hồi sảng khoái thắng lợi tuyên cáo ngóc đầu trở lại thạch quan âm võ công vô cùng cao minh tên tuổi đã có chút ít yếu đi tại trung nguyên có mấy người hiểu rõ thạch quan âm nếu như nói cho nào đó trung nguyên võ giả hai mươi năm trước nữ ma đầu thủy hồng thực ư tái xuất giang hồ dùng kỳ mưu chu sát thạch quan âm bọn hắn chắc chắn sẽ hỏi hai vấn đề thạch quan âm là ai thủy hồng thực ư là ai tại cái này trên giang hồ ba năm năm đều đầy đủ nhường một vị giang hồ hào hiệp trở nên vắng vẻ vô danh mười năm chính là một thế hệ ngăn cách hai mươi năm trước nữ ma đầu loại nhân vật này xuất hiện tại trung nguyên chắc chắn sẽ biến thành danh môn nữ hiệp bàn đạc duy nhất đáng giá bị người nhắc tới công tích vĩ đại thời khắc chỉ là vì nói khoác nữ hiệp đạo lý này thủy hồng thực đương nhiên đã hiểu muốn đánh ra danh hảo của mình nhất định phải dùng danh truyền giang hồ tuấn kiệt khai đao đại danh Đỉnh Đỉnh đạo đại hạn i nhiên là tuyệt hảo mục tiêu nếu như năng lực bắt được sở lưu hương thậm chí thu phục hắn ai dám khinh thường phong mang của nàng sở lưu hương trong lòng không ngừng mà tính toán hắn ở đây phỏng đoán thủy hồng t h ư ợ n g tâm lý đây là hắn am hiểu nhất việc làm một trong nếu như ta là thủy hồng t h ư ợ n g nên làm như thế nào tiến tới sẽ nghĩ tới nếu như ta là thạch quan âm ta sẽ làm thế nào nếu như ta là tiêu tư hành đâu làm tư duy đổi được tiêu tư hành lúc đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện không phù hợp suy luận tiêu tư hành hành vi vô cùng cổ quái dường như không phải là vì cứu người mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào thạch quan âm dường như tô rung rung các nàng không thể nào xuất hiện bất kỳ nguy hiểm cho dù cảnh ngộ nguy hiểm cũng sẽ gặp dữ hóa lành cuối cùng an toàn rời khỏi đại mạc tiêu tư hành lòng tin từ đ â u đến tiêu tư hành dựa vào cái gì xác nhận hát trân châu sẽ không tổn thương tô rung rung các nàng đây là như thế nào phán đoán sở lưu hương có chút nhức đầu vuốt vuốt mái tóc trong lòng tự đ ủ không nghĩ tiêu tư hành sự tình gia hỏa này làm việc thủ đoạn từ trước đến giờ quái dị có thể thật sự sẽ chữa chú nghĩ đến đây sở lưu hương theo thủy hồng thược lưu lại nhỏ nhặt không đáng kể tung tích cẩn thận theo tới hắn muốn biết thủy hồng thược ma quật ở địa phương nào tiêu tư hành trước người xuất hiện một vị tươi đẹp thiếu nữ thiếu nữ một mươi tám m ư ơ i chín tuổi mắt ngọc mày n g à i một bộ m à u bạc áo choảng do bên trái đầu vai nhẹ nhàng rát dưới lộ ra mặt phải một nửa thân thể hiện ra đường cong là l ư ớ c sấn vì hoa dung nguyệt b ạ o tựa như giao đài tiên tử giữa tháng hàng nga một cái sáng bóng sáng đại b í m t ó c theo đầu vai nhẹ nhàng rủ xuống trên đầu không có phức tạp vật trang sức chỉ có một cái mộc châm bên hông treo lấy một cây bằng kiếm tiêu tư hành cười nói ngươi là ai thiếu nữ nhu hòa nhu nói ta là phụng sư phụ mệnh lệnh tới giấy ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao tiêu tư hành đương ó n trỏ ra tả hữ lắc, lắc. ngươi không một chút nào như là sát thủ chương 238, cam thập cửu muội trong lịch sử kém cỏi nhất nhân vật chính q u a n hoàn hai chương 238, cam thập cửu muội trong lịch sử kém cỏi nhất nhân vật chính q u a n hoàn hai sát thủ tôn trọng đánh lén ám sát ngươi nên ẩn nó ở cồn cắt trong tại ta dựa vào tại cồn cắt lúc nghỉ ngơi huy kiếm đâm xuyên hậu tâm của ta sau đó xa xa bỏ chạy quang minh chính đại lộ diện không hề che giấu tỏ vẻ muốn giết chết ta đồng thời kiên nhẫn nghe ta nói nhảm ngươi dạng này sát thủ xuất hiện tại bất luận cái gì tổ chức sát thủ đều là không hợp cách cần môn học lại trình có thể nói một chút tên của ngươi không Ta họ cam năm nay thập u ổ i ngươi gọi ta t cam cựu ử u tốt, thật ngươi nói nhảm s rất n h i ề lỗ thai của ta không chờ của bội, cùng bực vô kịp chờ đợi muốn ngươi. Cam thập mội u cửu ố n ngươi. giết thập Cam m nha đầu này là thiên tài võ giả tiêu tư hành đối nàng lớn nhất ấn tượng một cái là bị thủy hồng thượng hung hát hố một cái là quyền đả lý nguyên vương chân đá hiến sông hưng cuối cùng thì là siêu cấp đại bi kịch tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bị gọi đùa là người sống sót danh sách nhưng ít ra có hai người sống sót cam thập cựu mội là thực sự đều chết sạch nhân vật chính quang hoàn quả thực đây lịch vân càng kém địch vân chí ít có thể bảo chứng bất tử cam thập cựu m ộ i cùng nhân vật chính của doãn kiếm bình quang hoàn đại khái là vân phi dương cấp bậc doãn kiếm bình một đường kỳ nộ cuối cùng đ ă n g đ ỉ n h cam thập cựu m ộ i đang tràn m ắ t cấp bị thủy hồng thường hung hát hố cuối cùng hai người triển khai quyết đấu sau đó đồng quy vũ thận anh hùng nhân vật phản diện nam chính nữ chính tất cả mọi người chết sạch trắng xóa mặt đất thật sạch sẽ đầu tiên ngươi cũng không phải vô cùng thích sát nhân tiếp theo ngươi mệnh lệnh của sư phụ hẳn là để ngươi thăm dò võ công của ta mà không phải tới giết người thứ ba nếu như thượng một cái phân tích sai lầm ngươi đúng là phụng mệnh giết ta thuyết minh tại sư phụ ngươi trong mắt ngươi là d ò đường đầy tớ đi theo dạng này sư phụ sớm muộn cũng sẽ bị hố chết không bằng tới đầu nhập vào ta đi cuối cùng nếu như ta không có đ o á n sai ngươi là mới ra đời tân thủ ta là của ngươi đầu tiên đối thủ can cô đương mời ra thủ tiêu tư hành hai tay t r ầ m dại năm tay ra hiệu mình đã chuẩn bị xong ngươi bây giờ có thể rút kiếm ngươi như thế thích phân tích người khác sao ngươi cho là mình năng lực xem thấu tất cả ngã m ạ n ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là ngã m ạ n cũng đúng thế thật ngươi sơ hở cam thập cựu mọi cực kỳ cố chấp cực kỳ mạnh hơn ở phương diện này thậm chí đây luyện nghe thường càng hơn một bậc so hiện nay luyện nghe thường càng hơn một bậc nếu như là đã từng luyện nghe thường sợ là đã sớm hóa thân bạch phát ma nữ đại náo giang hồ cam cô nương nói không sai ta vô cùng tán đồng ta cũng biết ta vô cùng ngã mạ nhưng ta không đổi được nếu như đây là của ta sơ hở chết đi coi như song ta đáng chết vậy liên động thủ đi cam thập cựu mội võ công tất cả một đôi tay bên trên phất tay quyết người sinh tử đan phượng hiên võ đạo truyền thừa vốn là vì trào pháp cùng kiếm pháp làm chủ có thể ngay cả thủy hồng thượng cũng không có nghĩ đến cam thập cựu mội võ đạo thiên phú vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng lại cho nàng thời gian năm năm thủy hồng thượng ê u thế cũng chỉ còn lại có tình thầy trò trừ gia điểm ấy tình cảm không còn chút nào nữa y ê u thế cam thập cựu mội nói rõ tiêu tư hành kiêu ngạo kỳ thực chính mình cũng là như thế nàng hiểu rõ tiêu tư hành có vô kiên bất tồi hàng long thập bắt trưởng nhưng ở tiêu tư hành không động binh nhận tình hôn dưới nàng vậy lựa chọn tay không ngăn địch s i ê u s i ê u s i ê u thoa cây bóng nước nước m ó n g tay mang theo nhàn nhạt mùi hoa quệ khí chụp vào tiêu tư hành dưới xương sườn yếu hại ngũ chỉ đăng song trường oanh ra cắt bay đá chạy Một một từng từng mà c không không vì tiêu h tư hành cường kiện thể phách thi triển lô hỏa thuần thanh long c h ả o thủ liền xem như thiết nhân cũng sẽ bị một trào xoay thành bánh quay trèo ai dám ngăn trở lòng c h ả o mũi nhọn cam thập cựu m ộ i có can đảm này nàng vốn là gan to bằng trời người năm ngón tay lăng không k h ẽ vỗ lại đón lấy tiêu tư hành trào kình cưỡng ép vỗ tới tiêu tư hành trở tay bắt hướng về cổ tay lòng c h ả o trong huy sái phát ra rộng lớn to rõ long âm lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào đầy trời hoàng sa trong hai cái trường long điên c u ồ n g tàn xé tiêu tư hành lòng c h ả o cực điểm tùy tiện b á đạo chiêu chiêu cường công d ồ n sức đánh trào kình đoạn cân s ư n vỡ chỉ cần bị lợi trào qua loa chạm đến nửa phần ngay lập tức đứt gân gãy xương cao công công, giống ngâm hổ gầm càng phát ra rộng lớn tiêu tư hành không còn tiếp tục nột ngạc khí huyết có sống khiếu huyệt liên tiếp quán thông núi tập kêu biển gầm lực lượng chút xuống tại hai tay lợi c h ả o bắt phong bắt ảnh lãnh đàn cổ sát phế càng đảo hư âu tản thủ thiếu bắt thức liên hoàn long ảnh bay lên không long trào cùng dại cao thập cựu mội chỉ cảm thấy bị một hàng dài vây quanh bốn phương tám hướng đều là bén nhọn long trào cam h chỉ h ớ nói nàng chỉ có i cánh tay, cho dù có được sáu ngăn không được lòng chảo thủ tay, tay, trào ba vậy dù đầu ũ i nhọn. Cam thập c ử u nội cổ tay bị tiêu tư hành bắt lấy không giống nhau cam thập c ử u nội biến chiêu tiêu tư hành đột nhiên xoay người đem cam thập c ử u nội quăng bay ra đi ẩm cam thập c ử u nội ngã tại cồn cắt bên trên chỉ cảm thấy toàn thân khớp nối đều bị b u n g tan thành từng mảnh nhìn ký định thần nhàn tựa như đi ra ngoài tàn bộ nấu cơm hậu vận động tiêu tư hành trong lòng hiện ra tức giận rút ra bên hông đọc kiếm nghe nói các hạ một cặp thần binh các hạ vẫn là dùng binh khí đi bằng không sợ là không có cơ hội ta hôn qua thần lúc luyện đối với một bộ quyền pháp có đặc biệt l i n h lộ dùng quyền pháp đã đầy đủ kiếm của ta là dùng để sát nhân ta nói qua ngươi không thích hợp làm sát thủ ngươi thật sự là quá nhiều tính cách quá mức mạnh hơn quá mức quang minh chính đại luôn muốn chính diện đối quyết cái này chẳng lẽ không đúng a đối với danh môn chính phái nữ hiệp mà nói làm như thế rất chính xác đối với ma môn yêu nữ thậm chí cả tinh anh sát thủ mà nói làm như thế mười phần sai nữ hiệp lẽ nào đây ma nữ cao quý dĩ nhiên không phải phu nhân ta chính là ma nữ ý của ta là nếu như ngươi như thế giữ quý củ cần gì phải làm ma nữ làm nữ hiệp lẽ nào không tốt sao làm nữ hiệp cần giữ q u ý củ là ma m nữ còn cần giữ q u ý củ vậy ta đây ma nữ không phải làm không công cam thập cựu mội cười lạnh nói vốn cho rằng người tiêu ra đều là chiến thần không ngờ rằng còn có cái lắm lời đây thật ra là hiểu lầm của ngươi kỳ thực ra ra của ta m ồ m miệng lanh lợi rất am hiểu biện luận từng tại lấy một địch trăm tình hôn g dưới nói rất đúng phương á khẩu không trả lời được đối phương trừ ra miệng đầy phúc tước không còn chút nào nữa đối sách vô dụng lời nói xong sao cô nương khí tức khôi phục vững vàng sao t i ê u tư hành nhận lấy cái chết cam thập cựu mội huy kiếm đâm về tiêu tư hành ngực b ạ chương hai trăm ba mươi chín tiêu tư hành là trưởng môn phu nhân cũng là phó trưởng môn phu nhân một chương hai trăm ba mươi chín tiêu tư hành là trưởng môn phu nhân cũng là phó trưởng môn phu nhân một đại đạo đơn giản nhất phản p h á p quy chân cam thập c ử u mội trong mắt lóe lên nồng nặc cảnh giác tiêu tư hành vẹn vẹn bày ra một động tác liền phá vỡ nàng toàn bộ khí cơ chỉ cần mình về phía trước nửa bước tất nhiên bị quyền ả n h bao phủ lập tức bị trọng quyền đ á n h sát thái tổ t r ư ờ n g quyền chiêu số cũng không tinh diệu bởi vì này không phải khắc địch chế thắng tuyệt học mà là dùng cho đặt nền m ó n g tư thế quyền là dùng để rèn luyện dân cốt giang hồ giao đấu dùng thái tổ trưởng quyền khoảng chỉ có hai loại người một loại là mới học võ đạo tân thủ một loại là quyền thuật lỗ hỏa thuần thanh võ thuật tông sư tiêu tư hành không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về loại sau song q u y ề n tựa như mở ra tuổi lớn đem cam thập c ử u mội kiếm khí đều bao phủ vào trong cam thập c ử u mội kiếm thế đã hết lại không thu kiếm lui lại chỗ trống trừ ra cường công không có lựa chọn nào khác mắt thấy chính mình muốn bị một chiêu bắt sống cam thập c ử u mội hư lạnh một tiếng như mây tước loại phóng lên tận trời theo sát lấy tế hung x ả o phiên vân vân long thám t r ả o đoàn kiếm từ giữa không t r ù n g đột nhiên mà xuống vẩy xuống như thác nước kiếm khí suy suy suy tam đạo kiếm khí bắn về phía tiêu tư hành ba chỗ yếu kiếm khí chưa đến h à n khí đã đến phục ba tam sát tiêu tư hành sát huy quyền đánh phía kiếm khí chỉ nghe một tiếng ẩm vang bạo hưởng kiếm khí c r ê n năm xẻ bảy cưng bánh cực kỳ kinh lực tản ra ra oanh sập vài tỏa quần cát hoàng sa bao phủ xuống đầy trời đều là bùi mù liệt nhật bao phủ giáng mây đem gói bùi phủ lên thành rực rỡ kim hoàng sắc nhất đạo xinh đẹp thân ảnh tại trong mây mù tới lui nhẹ nhàng thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ tiêu tư hành tay phải t r ọ n g quyền giận bổ xuống hai tay tựa như xé vỡ m à n trời đem một mảnh thải hà nắm trong tay kính phong quét rời núi lấp biển theo sát lấy h ó a thành một mảnh vòng xoáy ngưng tụ vòi rồng cùng xa cam thập cựu mội ngay tại vòi rồng hạnh tâm nơi này nguy hiểm nhất vậy an toàn nhất an toàn tạm thời nguy hiểm là ở khắp mọi nơi cam thập cựu mội cắn răng huy kiếm đâm về kính phong chỗ bạc l ư ợ n g thân hình cực hạn và mẹo như là một cái nốn lượn trường xả theo cùng xa trong thoát thân mà ra không giống nhau nàng qua loa thở một ngụm lại phát hiện tiêu tư hành đã đứng ở nàng ngay phía trước c a m thập cựu nội cảm thấy hết thể t r u n g quanh đều bị q u y ề n k ì n h lâm vào đường im lộng lây ánh nắng chết sát thái quần quận hoàng sa trở thành hai màu trắng đen nàng dường như không còn là có m á u co thì người mà là chỗ ở trong bức tranh nàng cảm thấy mình là một vị nào đó đại họa sĩ trong sa mạc du lịch lúc nâng bút mua bút vẽ tác phẩm không cảm giác được thiên địa nguyên khí lưu động không cảm giác được đại mạc cuồng xa âm thanh không cảm giác được ánh nắng không cảm giác được mưa móc không cảm giác được trọng c a m thập cựu nội bỗng nhiên g ầ m đầu tại sinh tử áp lực dưới nàng bén nhạy phát giác được tiêu tư hành một chiêu này sơ hở đó chính là bất kể quyển tình bất kể đem nàng giác quan áp chế đến mức nào có một loại giác quan không cách nào tiêu trừ đó chính là trọng lực tiêu tư hành không cách nào tiêu trừ thiên địa h u y áp bức tranh này cuối cùng là có sơ hở siêu cam thập cựu m ộ i theo quyền ảnh trong thoát thân mà ra khi xương tái tuyết tay phải chụp vào tiêu tư hành mặt ngũ chỉ đăng tới người nháy mắt thanh long tham trảo đoàn kiếm theo cánh tay trái ống tay h à o bắn ra đâm về tiêu tư hành tiên h trung kiếm tinh hàn cam thập cựu nội tự sáng tạo tuyển mệnh sát chiêu phương pháp này đến từ một loại kỳ dị loại chìm tiểu này chim nhỏ tên là tinh điệu tính cách u n g hãn thích nghỉ lại tại trong tay nào thợ săn đi săn thời điểm thích đem tinh đ i ể u nút trong ống tay áo phát hiện con mồi sau đột nhiên bắn r a tinh chim bay nào mà tới lấy ra con mồi hai mắt chiêu này tinh yếu ở chỗ xuất kỳ bất ý tay phải ngũ chỉ đang chẳng qua là mồi nhử đang xuất thủ m á y mắt sử dụng ảo thuật thủ đoạn đem đ o ạ n kiếm theo cánh tay phải ống tay áo tiện đến cánh tay trái ống tay áo vì tay trái hoàn thành đoạn mệnh m ộ t k í c h xảy ra bất ngờ khó lòng phòng bị keng tiêu t ư hành hữu quyền dương a i hà sóc theo giới thân thể phương để g ẹ o mà tới cử k i n h ngược trọng thẳng tắp đánh vào bảo kiếm chính phía dưới bảo kiếm tại chỗ bay ra mấy trượng không giống nhau cam thập cựu nội phản k í c h tiêu tư hành tay trái như cựu thiên du long từ trời rơi xuống bắt lấy cổ á o nhẹ nhàng run một cái cam thập cựu nội toàn thân run r u dậy theo hung u y lừng l ấ y lao hổ biến thành ôn nhuận nhỏ con tiêu tư hành tay phải nhẹ nhàng vô một cái cầm long k h ố n g hạ c đem cam thập cựu nội bảo kiếm hấp đến lập tức sách cam thập cựu nội nhanh chân về đến trướng đồng của mình n g ư ơ i Ngươi muốn làm cái gì cam thập cựu nội nhanh chân về đ n t r ư n g đồng của mình tình cảnh này chỉ cần là đầu ó c bình thường đều sẽ vô thức nghĩ đến có chút không thích hợp thiếu như chuyện đầu tiên ta cũng không ép buộc người khác ừ tiếp theo Phu nhân trong ta tại luyện ề bài, cho có chút c h dù ta muốn làm u c ũ nghe là k ô n g làm đ ư ợ thường a tài n g không bằng luyện nghe thường sớm liền nghe phía ngoài tiếng động đoán được tiêu tư hành sẽ đem nhân sinh bắt về đến đối với tấm gương làm mấy cái nét mặt bày ra hiển thê lương mẫu tư thế Ô, ô, ô. quan nhân thực sự là thật bản lãnh ngoài miệng nói xong đi ra ngoài đi săn nguyên lai là cướp người như thế thủy linh mỹ nhân tại đại mạc thượng cũng không thấy nhiều bởi vì luyện nghe thường muốn duy trì tư thế tuyết thiên tầm biến thành miệng của nàng thế giọng nói k i ể u chuyển mười tám ngã rẽ nhất là mở đầu mấy cái u nhường cam thập k i ể u mội muốn đem thai của mình khiếu triệt để phong bế quan nhân đại khái là có mới n ớ i cũ cảm thấy chúng ta không bằng nhà khác m u ộ i muội thôi thôi từ xưa hồng nhan nhiều bằng bệnh chỉ thấy người mới cười cái nào nghe người cũ khóc đánh hôm nay lên ta liền không còn q u y dày quan nhân y miệm cam thập cựu mội ngắt lời tuyết thiên tầm lời nói liếc mắt đưa tình cũng tốt thật sự hiểu lầm cũng được có thể hay không đối với tù binh qua loa gìn giữ chút ít xem trọng năng lực đừng có dùng buồn nôn như vậy giọng nói nói chuyện sao mội mội thật đúng là hung thần ác s á t đâu năm đó ta vậy là cái dạng này vẹn vẹn qua nửa năm đều trở thành ngoan ngoan hoàng k i ể m bà quan nhân phong lưu thành tính hôm nay cảm thấy ta không thú vị ngày mai lại gặp người bên ngoài tuyển r ư ợ u trong nhà tỷ mội một đồng lớn vẫn cảm thấy chưa đủ luyện nghe thường lộ ra nụ cười ônu tựa như tri tâm đại tỷ tỷ vỗ nhẹ nhẹ tuyết thiên tầm một chút thiên tầm đừng làm rộn quan nhân mặc dù phong lưu l a n thang cũng sẽ không có mới c không biết là từ đâu giành được quan nhân nhà chúng ta nói thế nào cũng là danh môn chính phái há có thể trắng trợn cướp đoạt nhà lành tiêu tư hành liếc luyện nghe thường một chút do đó ban đầu là ai mạnh đoạt nhà thanh bạch đem hắn bắt cóc đến sân trại vào lúc ban đêm đều bãi đường cam thập cựu mội lạnh lùng nói nếu như ta thành thành thật thật c u n g khai các ngươi hỏi ta cái gì ta đều ngoan ngoan trả lời cái gì có thể hay không để cho vị cô nương này đem miệng cho nhắm lại ta chỉ có yêu cầu này thành giao tuyết tiên tầm dùng hoa quả tươi ngăn chặn miệm t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín tiêu tư hành là trưởng môn phu nhân cũng là phó trưởng môn phu nhân hai sau đó ghé vào luyện nghe thường phía sau dương anh múa vớt làm lấy mặt quỷ cam thập cựu muội cảm thấy người nhà này đầu góc không bình thường chính mình lần này triệt để cắm mới ra đời bị một đám đồ thần kinh bắt sống ở trong đó cảm giác bị thất bại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tên của ngươi càng minh châu sư thừa đan thuận hiên thủy hưởng tượng có mục đích gì phụ mệnh giết ngươi. ngươi thực sự là tới giết ta lẽ nào sư phụ ngươi không có điều tra tình báo của ta như thế nào qua loa như vậy n hai mươi năm nàng không b trước cũng đã danh truyền giang hồ ngươi thủy tiện tìm lao giang hồ hỏi một chút ai không sợ vậy ta an tâm tiêu tư hành nét mặt càng phát ra bình tĩnh nhàn nhã ngồi ở luyện nghe thường bên cạnh nằm ở eo nhỏ của nàng căn cứ ta thu thập được tài liệu thủy hồng thượng nằm gai nếm mật hai mươi năm khổ tâm luyện võ thậm chí âm thầm đầu nhập vào ma sư cung từng chiếm được bảng ban chỉ điểm nguyên bản ta cho rằng võ công của nàng so với trước kia có đột nhiên tăng mạnh chất biến hiện tại rốt của biết nàng chỉ có lượng tích lũy thực chất biến hóa không lớn không h i ể u này đạo lý trong đó sao hai mươi năm trước là đan v ư ợ n g ký cùng thất bộ đoạn trường hồng hai mươi năm sau như cũng như thế thất bộ đoạn trường hồng không phải thiên nhất chân thủy loại kia kỳ độc cũng không phải vạn độc kim thiềm mãng cổ chu cấp loại đó độc vương chỉ là kịch độc mà thôi đã nhiều năm như vậy sớm đã bị người phá giải nếu như ngươi không tin ta có vị bằng hữu là đường môn chi thứ đệ tử không phải bản tông dòng chính đối với độc thuật hơi có mấy phần tâm đắc có thể để cho hắn đến thử một chút độc thuật cũng là muốn bắt kịp thời đại đường trúc quyền đã từng nói một lời thành thật khắp thiên hạ tất cả kịch độc tỷ lệ giá cao nhất là thạch tín tất cả dùng độc tâm môn hoặc là kiên trì truyền thống sử dụng thạch tín và kịch độc hoặc là không ngừng cải tiến phương thuốc thiên hạ đệ nhất độc thuật thế g i a ôn ra quan trọng nhất nhà ý chỉ dư vấn chính là nếu như nghiên cứu kịch độc người chế tác không ra mới là độc tố tất nhiên nghiêm hình xử trí thất bộ đoạn trường hồng cũng không phải là băng c m kim t h i ề m kim ba tuần hoa và động thực vật kịch độc cũng không phải thạch tín loại đó số lượng nhiều bao ăn no tỷ lệ giá c h i vương là tương đối phức tạp tổ hợp độc tố hai mươi năm không có cải tiến hoặc là dậm chân tại chỗ hoặc là đã bỏ đi đặc công cam thập cựu mội dùng thất bộ đoạn trường hồng hù do người thuyết minh chí ít tại đan phượng hiên đệ tử trong mắt thất bộ đoạn trường hồng rất lợi hại thủy hồng thực không hề từ bỏ đặc công đ ạ t được mong muốn tình báo tiêu tư hành quay người rời đi lều vải đem thời gian không gian lưu cho luyện nghe thường luyện nghe thường thời gian cam thập cựu mội huyện đạo lập tức ôn hòa nói vị mụ này n g u y ê luyện võ thiên phú cao ch sớm muộn cũng sẽ bị thủy hồng thực ư cái đó lao yêu bà chỗ liên lụy ta thành tâm mời ngươi gia nhập huyền tâm chính tông chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể bổ nhiệm ngươi làm nguyên thần trưởng lão ngươi dùng thân phận gì mời chào ta đương nhiên là huyền tâm chính tông trưởng môn trưởng môn không phải tiêu tư h à n h sao hắn là trưởng môn phu nhân luyện nghe thường che miệng cười khẽ tuyết thiên tầm bổ sung một câu hắn đồng thời cũng là phó trưởng môn phu nhân hai cái phó trưởng môn phu nhân trưởng môn công cộng phu nhân do đó mặc dù võ công của ngươi dường như so với ta cao hơn một ít nhưng không làm được phó trưởng môn luyện nghe thường cam thập cứu muội huyền tâm chính tông quả nhiên không phải đứng đắn tông môn liền xem như tại ma môn trưởng môn phu nhân cũng không có dùng chung đi này mẹ nó là cái quỷ gì nghĩ lại lời này có ý tứ là huyền tâm chính tông trưởng môn phó trưởng môn đều là tiêu tư hành thế thiếp tiêu tư hành phong lưu thành tính lời ấy quả thực không giả luyện nghe thường mỉm cười nói ta nghĩ vẫn là gọi ngươi minh châu dễ nghe hơn một ít minh châu muội muội ta là thành tâm thành ý mời chào ngươi không có ý tứ gì khác một là yêu quý thiên phú của ngươi hai là ngươi rất giống trước kia ta nhìn thấy ngươi lúc tựa như là đang soi gương ca minh châu bén mẹ nắm chặt trọng điểm đã ngươi như thế thành tâm thành ý có thể hay không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra để ngươi có những thứ này sửa đổi ngươi thay đổi phẩm chất rốt cục là tại phương diện nào đi nữa luyện nghe thường trên mặt lộ ra hoài niệm c h i sắc mơ hồ có mấy phần hối hận nói ngươi vậy không tin ta làm gì tốn nhiều miệng l ư ỡ i phật kinh có vân tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện chuyện đã qua đều triệt để đi qua đi nói những thứ này có ý nghĩa gì ta có một cái yêu cầu nói ta nghĩ thử một chút kiếm thuật của ngươi ngươi hôm nay lệ khí đã gấp không thể ra tay lại nghỉ ngơi hai ba ngày đợi cho thần h o à n khí túc hai người chúng ta công bằng giao đấu nhất định phải để ngươi tâm phục khẩu phục này chẳng lẽ không phải công tâm kế yêu ngươi biểu hiện càng là hào phóng càng là ung dung thuyết minh ngươi đối với tháng qua ta vượt có lòng tin bất quá ta tiếp nhận khẳng khái của ngươi ta sẽ tại trong vòng ba ngày điều chỉnh tốt tự thân tinh khí thần hai người xác thực rất tương tự dung mạo vô song thiên phú dị bẩm kiếm thuật tinh tuyệt cứng cỏi bất khuất l ã n h t ú c quả quyết ngay cả thực chất bên trong loại đó t à tính ma tính cũng là gần như giống nhau như lúc nguyên kịch bản trong một cái là kiếm áp thiên hạ tâm oan thủ l ạ t bạch phát ma nữ một cái là tàn sát giang hồ đem giang hồ hào kiệt giết đến hai cố run d à y run r u y ngay cả sư phụ của nàng thủy hồng thượng cũng tinh hồn táng đ ạ m cam thập cửu nội thời gian thay đổi thế dịch luyện nghe thường tính tình có chỗ thu lại c ă minh châu ma tính không có hoàn toàn bạo phát ra hai người mới quen đã thân tại trong lều vài ghép thành cự tuyết thiên tầm cảm thấy nhàm、chán. cầm m ấy món đồ chơi nhỏ đi tìm tiêu tư hành đây là đang tỉ bà công chúa trong lều vải tìm thấy bảo vật nàng cảm thấy rất có hứng nhưng không rõ cụ thể cách dùng cần tiêu tư hành giảm bảo quan nhân ngươi xem một chút cái này tuyết thiên tầm xuất ra một cái tinh xảo kim cương sử rất nhiều người đối với phật môn vũ khí có chút hiểu lầm kim cương sử kim cương quyết hàng ma sử những vật này tên vô cùng gần kỳ thực nhiều có sự khác biệt kim cương sử tạo hình cùng loại với rèn luyện lực cánh tay cỡ nhỏ t ạ tay chẳng qua hai đầu là ánh sáng chiều dài không vượt qua một thước là lạt ma thường dùng lễ khí kim cương quyết là đem kim cương sử một đầu biến thành bén nhọn gai sắc tạo hình cùng loại với cái đinh đinh gỗ có thể làm vũ khí sử dụng có thể nhất kích sửa vỡ hàng ma sử chia làm hai loại một loại là luyện thể đại lạt ma dùng côn sắt một chủng loại giống như tiên giản phong thần diễn nghĩa bên trong vi hộ dùng chính là tiên giản hình dạng hàng ma sử hắn sau đó biến thành vi đà bồ tát sử là cái gì sử kỳ thực chính là giám ễ đảo ý ỉ trúc thổ và dùng cháy gỗ chung nguyên phật m r o n g n g u y ê n phật môn binh khí bên trong sử cùng loại với gõ cá gỗ truy cái gọi là sử pháp thực chất thuộc về truy pháp t h như thiếu lâm đại vi đà sử tu hành phương pháp này đối với căn cơ yêu cầu cực cao. tạo điệu thần tăng cùng vương ngựa yên cũng từng minh s á t tỏ vẻ vì mộ dung phục võ đạo căn cơ họ không được đại vi đà s ự mộ dung phục khóc bó tay tại nhà vệ sinh chương hai trăm bốn mươi phản âm đà linh như lai thần trưởng độc môn bí ẩn một chương hai trăm bốn mươi phản âm đà linh như lai thần trưởng độc môn bí ẩn một thật là tinh xảo kim cương sử a tiêu tư hành luốt luốt kim cương sử nhìn phía trên cùng trung nguyên hoàn toàn khác biệt chữ viết phụ chú hoa văn không khỏi càng phát ra mừng rỡ từng chút một thăm dò hoa văn kiểu dáng là thiên trúc phong cách đồng thời mang theo một ít nhi bà l à phong cách căn cứ chữ viết cùng p h ụ chú phân tích đây cũng là vừa mới xuất hiện phật pháp lúc phật môn cao tăng điều khắc pháp khí nếu như ta không nhìn lầm cái này kim cương sử chí ít có một bốn trăm l n ă m lịch sử cho dù không ai có thể phá giải chữ viết phụ chú cũng là cực kỳ chân quý đồ cổ trung nguyên phật môn dùng kim cương sử không nhiều có thể bán không ra giá cao nếu như cầm tới tàng địa đi bán hát bạch hoàng hồng hoa năm nhà giáo phái tất nhiên sẽ xảy ra tranh đấu ta còn có thể cảm giác được trong này ẩn chứa một loại cực kỳ tinh thuần hùng hậu phật môn chân ý liện t ự như bị đại đức thánh tăng năm trăm n ă m sản xuất một chút linh、tính. rất nhiều phật bảo chính là như thế tới tỷ như huyền trang đi về phía tây lúc hóa duyên dùng bắt vụ cưu ma la thập phiên dịch kinh quyển lúc bút lông bồ đề đạt ma tự tay mãi chế phật châu cuối cùng một loại chính là những thứ này cao tăng viên tịch về sau hỏa táng pháp khu lưu lại xá lợi ta nhị ra ra trong tay đều có một kiện phật bảo tuy đường thời kỳ thiếu lâm đệ nhất võ tăng đàm tông đại sư đeo huyền thiết phật châu đàm tông thiên phú dị bẩm theo mười ba tuổi bắt đầu liền đeo một chuỗi huyền thiết phật châu mãi đến khi một trăm mười chín tuổi năm đó t o à hóa sau này đeo trăm năm phật châu xâm nhiễm đàm tông phật môn trân ý sớm đã biến thành ph vật này quá mức nặng nề g h thầm thường võ tăng không cách nào đeo muốn đem phật châu dung luyện rèn đúc binh khí nhưng lại là phung phí của trời cuối cùng lại thất lạc mãi đến khi hơn hai mươi năm trước ta nhạc phụ h ư n h ư ợ c vô ra ngoài du lịch mới tìm được sâu này huyền thiết phật châu nghe nói ta nhị ra ra hàng yêu phụ ma không cần thúc đẩy bất kỳ vũ khí nào chỉ cần xuất ra huyền thiết phật châu treo ở trên cổ đối phương đối phương liền đầu giạp xuống đất đáng tiếc ra vô duyên được gặp như thế trí bảo tiêu tư hành gật gù đắc ý tỏ vẽ tức hận t u ế t tiên tầm mặt đen lại trầm biếm đây là đầu giạp xuống đất sao đây là bị đẻ sấp xuống đi ngươi đều nói có phải không đầu giảm xuống đất đi cái này đúng là tuyết thiên tầm đột nhiên phản ứng huyền thiết phật châu cùng kim cương sử có quan hệ gì quan nhân ngươi chẳng lẽ tại nói sang chuyện khác nói tiếp đi kim cương sử không đem thứ này giải thích rõ ràng không cho ngươi nhìn xem cái khác bảo vật tiêu tư hành mặt lộ vẻ khó xử ta đối với trung nguyên phật pháp vẫn hơi hiểu biết rốt cuộc gia họ quên thâm tiêu hư đoạn tam huynh đệ cũng cùng phật môn có to như vậy liên quan nếu để cho ta giảng trung nguyên phật pháp hoặc là giảng mấy cái cùng phật pháp có liên quan chuyện xưa ta khẳng định không sao hết đối với mật tông phật pháp cũng có hai ba phần hiểu rõ thiên Trúc phật pháp, còn mẹ nó là hơn một ngàn năm trước thiên trúc phật pháp ta là thực sự hoàn toàn không biết gì cả ta chỉ nhớ rõ một cái tên gô ta mạ xịt sạt hạ cái này kim cương sử không thể nào là kiểu đạt ma tất đạt nhiều điều khác c a như vậy đi trở về ta viết tin hỏi một chút nhị ra ra cùng tam ra ra bọn hắn có thể biết nhau nếu như cũng không nhận ra còn có thể đi đại luân tự hỏi một chút nếu như tất cả đều không nhận ra ta đều b i ê n mấy cái dọa người phật môn điện cố cầm tới vạn bảo lâu bắn đi thiên tầm còn có bảo vật gì tiêu tư hành không phải tại nói sang chuyện khác mà là thật sự không biết cái này kim cương sử rốt cuộc kim cương sử thật là thường gặp pháp khí cũng không phải là độc nhất vô nhị nghĩ giám định cái này kim cương sử lai lịch cần chuyên nghiệp giám định sư hoặc là trăm tuổi lão hòa thượng tuyết thiên tầm thu hồi kim cương sử xuất ra một cái cùng loại với lục lạc đại linh đang đưa cho tiêu tư hành tiêu tư hành phân tích nói đây không phải lục lạc cũng không phải mật tông cao tăng thường dùng kim cương linh mà là cả hai kết hợp thể nội bộ ẩn chứa phật lực cùng kim cương sử tựa hồ làm ộ t bộ như thế có chút ý nghĩa kim cương linh là mật tông thường dùng pháp khí tạo hình làm miệ kèn trôi đem hiện lên nửa cái kim cương sử hình dạng nội bộ có khảm linh lưới bình thường cùng kim cương sử dùng chung. kim cương linh biểu tượng bát nhã trí tuệ kim cương sử đại biểu cho thông qua kim cương thừa tu thành vô thượng trí tuệ tâm cùng với năm loại phiền não hoặc nhiễu loạn cảm giác bị dùng chung lúc kim cương sử đại biểu dương thuộc tính kim cương linh đại biểu âm thuộc tính có âm dương điều hòa tâm ý hai vốn là một bộ mật tông vì kim cương sử thuộc phụ đại biểu thuận tiện vì kim cương linh thuộc mẫu đại biểu trí tuệ thuận tiện cùng trí tuệ hai bất tương ly cho nên linh sử tất thành một đôi tay phải cầm sử tay trái cầm linh tiêu tư hành nhẹ nhàng lay động kim cương linh linh đang phát ra du dương p h âm không có thấm vào ruột gan như một xuân phong cảm giác Ngược l tuệ tuệ tuyết thiên tầm tò mò hỏi quan nhân vì sao ta dung chung lúc chỉ có thanh thúy thanh vang ngươi dung chung lúc kinh thiên động địa tựa như vạn mã bung đằng bởi vì ngươi không hiểu dung chung tâm pháp dung chung đang còn cần tâm pháp sao đương nhiên cần cái gì tâm pháp Như Lai t đình Trưởng ậ t đồng i l bên trên chữ viết tiêu tư hành đã hoàn toàn giải mã ra đây khẩu quyết tâm pháp thuần thục tại ngực đình đồng thượng vẽ đồ án trừ ra ghi chép cơ gia công tích vĩ đại còn có hộ pháp phật bảo phật quang sơ hiện pháp khí tân quang pháp lệnh kim đình phật đăng pháp khí vạn hoa như ý phật động sơn hà pháp khí thiện trấn pháp trượng phật hỏi già lam pháp khí phản âm đà linh p h ậ thuyết Quang p ổ c pháp Ký, Kim này g Nên Phật t tiêu h tư hành cũng không tán đồng vì lịch đại cao tăng không ai lưu lại pháp khu cho dù lưu lại cũng sẽ bị đổ từ đồ tôn hòa táng luyện thành xá lợi thúc đẩy vạn phật triều tông xá lợi chính là như thế có được cụ thể quá trình là một một vị nào đó võ đạo thông thần cao tăng được chứng phá thoái kim cương lưu lại kim cương pháp khu nhị đồ tử đồ tôn hỏa táng pháp khu từ đó đạt được mấy viên bổ đề xá lợi lưu truyền hậu thế ba sáng chế như lai thần trưởng cao tăng trong lúc vô tình phát hiện có thể dùng phật bảo để t h ă n g nguy năng t ố i phù hợp vạn phật triều tông phật bảo là cao tăng còn x u ấ t lại xá lợi chương hai trăm bốn mươi phạn âm đà linh như lai thần trưởng độc môn bí ẩn hai chương hai trăm bốn mươi phạn âm đà linh như lai thần trưởng độc môn bí ẩn hai, bốn, năm lặp lại kể trên quá trình mãi đến khi xá lợi bị hậu nhân triệt đề hao hết vì cơ gia nội tình cũng không thể tìm thấy bồ đề xá lợi chỉ có thể bất đắc dĩ tọa hóa nghĩ rõ ràng quá trình này tiêu tư hành cuối cùng đã rõ ràng rồi như lai thần trưởng vì sao có nhiều như vậy phiên bản ban đầu như lai thần trưởng chỉ là võ kỹ là cao thâm quyền cước tuyệt học sáng chế trưởng pháp sau đó phật môn cao tăng phụ trợ vì phật bảo đ ề thằng trưởng pháp uy năng nói cách khác trưởng pháp cùng phật bảo cũng không phải là cùng một thời kỳ xuất hiện trải qua rất nhiều thay phiên cuối cùng xác nhận tối phù hợp trưởng pháp chín kiện phật bảo tự cổ trí kim cao tăng đại đức cứ như vậy nhiều người ta vội vàng phổ đội chúng sinh tuyên dương phật pháp không thể nào mang theo quá nhiều vụn vật vật phẩm bởi vậy phật bảo c ự c ít vì đền bù chống chỗ hậu nhân bắt đầu sử dụng phật binh phật binh tên như ý nghĩa phật môn binh khí cao tăng đại đức số lượng không coi là nhiều võ công cao minh võ tăng nhiều à những người này lưu lại binh khí chính là hộ pháp phật binh đồng dạng chọn lựa ra chín kiện phật quang sơ hiện phật hỏi già lam phật khí lôi âm xích phật quang phổ chiếu khí, Xá Lợi kiếm. Nên phật quang phổ chiếu phật quang kinh luân thiên phật hàn thế khí, phá hồng trần phật pháp vô biên phật khí trấn công thương vạn p ậ t triệu tông phật khí kháng thiên ly hòa đao sáng thế huyền băng kiếm nghe tới dường như vô cùng huyễn hoặc khó nắm bắt kỳ thực chính là đem phật môn việt học ly hỏa huyền băng công luyện đến cảnh giới chi cao về sau hai mạch nhâm đốc chân khí dòng lũ là cái này như lai thần t r ư ở n g chân lý hoặc là tối nguyên bản quyền cước võ kỹ hoặc là phụ trợ cao thủ võ tăng lưu lại binh khí hoặc là phụ trợ cao tăng đại đức lưu lại phật bảo về phần bổ sung những k i a ngoài dự đoán truyền thuyết phần lớn là hậu nhân bịa đặt ngay cả phối hợp phật bảo phật binh cũng không phải tuyệt đối cố định t h như người nào đó am hiểu kiếm pháp nghĩ tăng cường kiếm pháp vi năng cần một kiện thần binh lợi khí vừa có thể dùng ý thiên kiếm cũng có thể dùng lệ ngân kiếm nếu như có điều kiện lời nói đương nhiên là uy lực càng mạnh càng tốt cho dù là độc cô cầu bại nếu có cơ hội sử dụng tuyệt thế hào kiếm thiên tinh kiếm hiên viên kiếm hắn cũng nói không ra vô kiếm thắng có kiếm không thể nào cầm cây gỗ đi cùng tuyệt thế hảo kiếm đ ụ n g nhau hay là thần binh dùng t ố t ta tiêu tư hành tay phải nắm kim cương sự tay trái nắm p h ạ n âm đà linh cảm thụ lấy trong đó phật lực trong lòng tự nhủ cao tăng đại đức không phải lao ngoan cố động thủ lúc sẽ chọn lựa thích hợp binh khí không phải tay không vật mạnh đồng thời âm thầm cảm thán không hổ là chuột tầm b ả o tuyết thiên tầm tầm b ả o năng lực quả thực là huyền học thiên tầm còn có cái gì bà bối quan nhân ngươi vô cùng lòng tham a trước tiên đem khỏe miệm nước bọt lau sạch sẽ hay nói một chút cho phần thượng của ta sau đó lại yêu cầu bảo vật bằng ngươi không có ta có a có cái gì hàn g tỷ tinh binh tiêu tư hành đưa tay nắm ở tuyết thiên tầm đối với môi của nàng hôn xuống tuyết thiên tầm dãy dụa hai lần thân thể nhanh chóng trở nên mềm lún đi song nhi lều vải tì bà công chúa sắp đặt lều vải lúc là tiêu tư hành cùng luyện nghe thường một cái lều vải tuyết thiên tầm cùng song nhi ở ngoài ra lều vải nửa đêm lúc tuyết thiên tầm lặng lẽ sờ qua đến song nhi đọc hưởng một cái lều vải bây giờ ngược lại là vừa vặn thuận tiện tiêu tư hành nghĩ đến chỗ này chuyện có chút k i n h n h u n t ậ t bảo tiêu tư hành tiện tay thu nhập võ khố kim cương sử cùng linh đang là một bộ Cộng hưởng một cái ngăn chứa, cũng một hưởng ngăn là đại ú n g thần h cười h dạng g i ỡ nhà còn ta công chúa đúng a phi thiếu hiệp vừa gặp đã cảm mến ta vương bậy hạ cố ý thỏa mãn nếu như thiếu hiệp vui lòng có thể lưu lại làm phó mã ta cái này nếu như thiếu hiệp không muốn làm phó mã nhà ta công chúa thở nhỏ ngưỡng mộ trung nguyên văn hóa có thể gả đi không biết thiếu hiệp ra thế làm sao có thể hay không quyết định h ô n thư đại thần nói chuyện nho nhã lễ độ a phi kinh hái trận mắt há hớm mồm. trải qua thượng quan đan phượng sự tình a phi đối với bay tới diễm phúc có chút kháng cự chẳng qua gia nhập huyền tâm chính tông trong khoảng thời gian này thường xuyên có thiếu nữ nhìn trộm trước diệp đám người trêu gạo hắn tỏ vẻ nhà ta tiểu lão đệ anh tuấn tiêu sái dẫn động vô số thiếu nữ phương tâm dân già a phi đối với cái này rất là quen thuộc mặc dù không phải vô cùng thích tiểu bạch kiểm nhưng bạch phi phi ưu tú ghen nhường hắn căn bản phơi không hắc tất nhiên bất lực từ chối vậy liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi dung mạo anh tuấn vẫn là vô cùng có chỗ tốt a phi cũng không phải là phong lưu l ã n g tử không có chê hoa ghẹo nguyện tâm tư đối với nữ sắc tương đối kháng cự nghe được công chúa mong muốn gà cho lập tức sinh ra từ chối suy nghĩ thoại chưa mở miệng đại thần ngay lập tức nói ra thiếu hiệp không nên vội vã từ chối ngài trước cùng công chúa thảo luận chí ít đi gặp mặt một lần đây là quy từ lễ tiết nghe được lễ tiết hai chữ a phi cảm thấy không thể cho tông môn mất mặt, lúc này đáp ứng đi qua nhìn một、chút. bên kia cao lập đường trúc quyền cũng bị quy tử đại thần dùng giống nhau lấy cớ mời đi cùng lúc đó một đội binh mã chậm rãi tới gần những người này khỏa giáp ngầm tâm m ặ c đột quyết áo giáp dẫn đầu là người trẻ tuổi người này tên là lý vô hoa tài trí bất p h ả m tài học rộng rãi năm năm trước vào triều làm quan thâm thụ tín nhiệm quy tử quốc vương vốn định kén rể lý vô hoa là pho mã nhưng hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến lý vô hoa muốn không phải công chúa mà là quy tử quốc gia sơn âm thầm liên lạc triều thần ngang nhiên phát động phản loạn quy tử quốc vương chật vật thoát khỏi càng làm cho quy tử quốc vương không nghĩ tới là hắn tin nhất nặng lý vô hoa thân phận chân thật là hắn yêu dấu vương phi con ruột theo vào c h i ề u bắt đầu ngay tại tính toán quy tử giang sơn nếu không phải vì thời gian cực lạc chi tinh nhận chứa bí mật quy tử quốc vương sớm đã bị giết chết lý vô hoa lần này ra tay cũng không phải là vì giết chết quy tử quốc vương mà là cho hắn cảm giác nguy cơ nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng thổ lộ cực lạc chi tinh bí mật lý vô hoa làm việc xưa nay cẩn thận mặc dù có thạch quan â m là nội ứng như cũ để người điều đi tiêu tư hành bên cạnh những cao thủ kia sau đó lại đại quân tập kích a thải rơi vào tiêu tư hành bên cạnh vỗ nhẹp nhẹ h thải. a thải, một chương hai trăm h c bốn mươi một nếu giam tưới phạm tất bảo ngươi đại bại mà về một chương hai trăm bốn mươi một nếu giam tưới phạm tất bảo ngươi đại bại mà về một tiêu tư hành thay đổi một bộ áo giáp đây là quy tử chân tàng giáp bọ c toàn thân giáp do đời t r ư ớ c quy tử quốc vương triệu tập vực tây hai trăm ba mươi chín vị cao thủ công tượng dùng vô số chân quy kỳ thiết chế tạo thành đao thương bất nhập thủy hòa bất sâm đông ấm hẻm á t nghe nói đây là căn cứ mặc ra cơ quan tàn đ ổ phòng theo hạng vũ thất hải giao long giáp chế tạo ra ưu điểm là sẽ không ảnh hưởng hành động lực ra chiêu thu chiêu thoải mái tùy ý, cùng mặc y phục hàng ngày không sai biệt lắm khuyết điểm là bộ này khôi giáp quá mức hoàn mỹ tại chế tác khôi giáp lúc đám thợ thủ công là dựa theo hoàn mỹ thân thể đi chế tác quy tử quốc vương trầm mê tự sắc thân thể to mọng rộng lớn căn bản xuyên không vào bộ này khôi giáp. hộ thể bảo y đối với thân thể là có yêu cầu tỷ như song nhi thiếp thân mặc bảo y ỉa nếu như đưa cho đại hoan hỷ nữ bồ tát chỉ có thể làm nửa bên cà hiếm hoặc là làm c ầ u trang đại hoan hỷ nữ bồ tát bảo y ỉa đầy đủ cho song nhi làm một bộ qua mùa đông dày đệm chăn cái này nhìn ra hòa thượng đạo sĩ trí tuệ cà xa không nhiều quan tâm lớn nhỏ dù là hai người thân hình ngày đêm khác biệt tỷ như diêu minh cùng quách kính minh cũng được thích hợp xuyên nếu không nhiều quyền ba năm tầng đạo bảo vốn là khoan bảo đại tụ chỉ cần dáng người t r a n l ệ không có đạt tới song nhi cùng đường trúc quyền tình trạng đều có thể đổi lấy xuyên đạo sĩ phần lớn gầy gò gầy yếu một tòa đạo quán đạo sĩ không sai biệt lắm năng lực cộng hưởng đạo bảo giang hồ võ giả có hay không có kiểu này bảo ý kể đương nhiên là có một loại là tơ vàng giáp lưới chỉ cần đem xiềng xích cấu kết chỗ cởi ra chính là một cái đại dài mảnh sau đó lại đắp lên người lớn đều nhiều khoảng nửa vòng nhỏ đều bao trùm nửa trước một bên phần sau một bên mặc thượng dây thừng một loại là áo choàng người nào cũng có thể mặc tiêu tư hành áo choàng cho đường trúc quyền mặc vào tuyệt không vấn đề trừ g a đại hoan hỉ n ữ bồ tắc loại đó quái vật áo choàng trên cơ bản là năng lực dùng chúng chỉ là đẹp xấu c á c có sự khác biệt áo giáp nhất là kiểu này tiếp h thân áo giáp hay là hao phí số tiền lớn chế tạo tiếp h thân áo giáp căn cứ thiên cơ các ghi chép loại vật phẩm này bình thường sẽ không thuộc về nguyên chủ nhân hoặc là tại chỗ bị cướp đi hoặc là lưu tại t r o n g kho hàng đợi đến chủ nhân đến nói tiếng người chính là bộ giáp này thuộc về nhân vật chính quan hoàn hệ thống bên trong thần binh k ỳ ngộ thần binh bảo giáp người có đức có được tiêu tư hành cảm thấy mình chính là có đức người đây là đường trúc quyền sở lưu hương và bạn xấu tự mình con dấu chứng nhận qua ngay cả như điên như dại t à trong tả khí nhạc phụ đối với cái này cũng là rất tán động luyện bân thậm chí tỏ vẻ qua tiêu tư hành làm việc quá mức chính phái rất dễ dàng bị âm hiểm tiểu nhân tính toán tiêu tư hành hiện tại rất tuân thủ quy củ cầm người ta nhiều như vậy chỗ tốt tự nhiên cần ra mấy phần khí lực quy tử quốc thế nào tiêu tư hành không phải đặc biệt quan tâm nhưng thạch quan âm phải chết thạch quan âm ma quật nhất định phải triệt để hủy diệt giúp đỡ quy tử quốc vương là tiếp nhận thuê d i ệ n s á t thạch quan âm là tuân theo bản tâm của mình tất nhiên bất kể theo lý tính hay là cảm tính một trận chiến này đều phải ra tay còn có cái gì có thể nói nóng dực khí huyết cuồn cuộn chạy xiết tiêu tư hành cầm bá vương thương tay phải bạo khởi thô man gân xanh tuyết thiên tầm đồng dạng thay đổi một bộ áo giáp đây là t ỷ bà công chúa áo giáp hai người dáng người không sai bị lắm có thể thấu h o ặ c xuyên tuyết thiên tầm cảm thấy trước ngực hơi có chút gấp sau hông hơi có chút lòng t ỷ bà công chúa dáng người nhưng thật ra là cùng t ỷ bà rất tương tự tự a như non nớt giò lê tại một số phương diện rất có kiêu ngạo tiền vốn người bộ giáp này là t ỷ bà công chúa thích nghe nhà hán chuyện xưa nghe nói cái gì cẩm mã siêu duyết đến tào tháo cắt râu v ứ t áo và đương tại trong thiên quân vạn mã bảy vào bảy ra đem từ mã sư tròng mắt dọa cho rơi mất rất sùng bái bọt hắn dựa theo trong sử sách ghi chép, chế tạo hai bộ áo、giáp. Ta Trước tỷ tỷ, tỷ tỷ trận giết địch không hứng thú, thủ xuyên siêu đâu. muốn đầu liều này đây văn đường, đường. nhưng không hương liền chấn bộ là là lớn. về đối mũ Mã rắp rắp chỉ cho địch chủ khôi xoáy quan nhân ta và ngươi nói à tỷ tỷ thay đổi một bộ nhà táo giác màu xanh lục lại bá đạo lại mỹ quan nghe nói là tam quốc thời kỳ nô quốc manh tướng từ thịnh kiểu dáng đợi lát nữa chúng ta phá địch trở về quan nhân có thể bên tay trái ô m tỷ tỷ bên tay phải ô m ta quan nhân chưa thử qua loại tư vị này nhi đi ta nghĩ cái này có thể đây những thị nữ kế phục nữ tiên sinh loại hình kích thích nhiều ngươi cảm thấy thế nào t u ế t tiên tầm vũ mị nhìn tiêu tư hành t i ê đây là nghe thường nói cho người a tỷ tỷ nói với ta một câu lợi gì nếu dám tới phạm tất gọi hắn đại bại mà về tuyết tiên h tầm khí khái hào hùng bừng bừng lần đầu tiêu tư hành t r e o kẹo nói nghe thường muốn cho lý vô hoa đại bại mà về thiên tầm phải làm gì lực đánh tan quân địch trận như xem sắc trời phá vân cho ta nghĩ kỹ khẩu hiệu rồi sao nghĩ kỹ là cái gì Dết bốn ông bạn giả chờ sốt ruột đi tiêu tư hành nhẹ nhàng nuốt ve rượu lâu năm lông bẩm rượu lâu năm tràn đầy sát khí nhìn về phía trước rượu lâu năm là huyết thông cao quý bảo mã lương câu là tính tình m á n h liệt nhất ngựa lực ngày bình thường uống rượu mua vui bốn phía thông đồng tiểu n g ư c á i bây giờ sắp trên chiến trường lông bẩm cao cao dựng thẳng đến tựa như phẫn nộ sư vương chiến ma huyết dịch bắt đầu tiêu đốt nó thậm chí đây tiêu tư hành càng thêm hưng phấn m ó n g trước nhẹ nhàng đào lấy hạt cát lỗ mũi phun ra nóng rực hơi khói bị đại mạc gió lạnh thổi xoắn ốc lấy bay lên trời cuối cùng giữa không trung tiêu tán vô tung tiêu tư hành một tay giơ lên bá vương thương bên cạnh thân là t r ờ xuất phát tuyết thiên tẩm cao lập đường trúc quyền lại sau này thì là quy tử quốc h ộ vệ tinh n g u y ệ n thì bà công chúa có chút quả quyết đem những n à y người giao cho tiêu tư hành sau đó tiêu tư hành tỏ vẻ mặc dù ta hiểu sơ rất nhiều chuyện nhưng tình cảm chân thực không hiểu đánh c h u n t h bà công chúa tỏ vẻ ta cũng không hiểu mọi người kỳ thực cũng đều không hiểu tiêu đại hiệp vo công cao cường, mang tư h hắn e o bọn sông về t r ớ c được là là Ngài yên tâm, đây đều rồi. i yên n quy tâm, tử t hành nguyện, sẽ không đả thương đến người sẽ h đả một、nhà. Tiêu tư h à ba ba thực sự là ưu tú kết hợp cơ chế ta nghĩ các ngươi nên cho ngọc la sát dập đầu một cái không có vực tây ma giáo ngăn trở ma sư cung lại thêm vực tây ẩn tu cao thủ chỉ sợ mông nguyên thiết kỵ đã sớm xuôi nam đi săn đem vực tây triệt để nuốt vào trong bụng đúng năm đó tư hán phi đánh qua một lần tiến h quân tốc độ đi đường tốc độ mông nguyên trực tiếp hướng tây mở rộng mấy trăm dặm bắt lấy nô lệ vô số kệ cướp giật tài vật núi và ngân hải Nếu không phải Mông Nguyên nội bộ xuất hiện xuất phải bộ đương đá, t Hán Phi bởi vì chiến công lội, chịu thảm bởi liên luyện, có thể vực tây những thứ này võ lâm thế thiết công liên này Mông Nguyên thiết săn bằng. bởi trói lõi, bởi bị vì vực võ có Tây lụy, lâm lực, đã đ kỵ ư nhiên cũng có thể là tư hán phi cảm thấy san bằng vực tây không thể nhanh chóng đạt được lượng lớn lợi ích không bằng tiếp tục hướng tây xuất phát mà không phải hướng nam mông nguyên cần chính là màu mỡ đồng cỏ mà không phải từng đống hoàng sa lý vô hoa thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư tự nhận là đối với binh pháp có chút tinh t h ụ trước đây nhắc lên phản loạn đúng là bách chiến bạch thắng đánh quốc vương thân vệ lang chạy trí đột lần này ban đêm tập kích lý vô hoa đã làm chuẩn bị thật đầy đủ tự tin có thể dọa lùi đ ầ u đen rau muống đây là quái vật gì tại lý vô hoa ánh mắt kinh hai trong một cây b á vương thương tựa như ầu lòng lóe ra thảm thiết h à n quang trung quanh sĩ tốt như thiên nữ tán hoa bị h à n h đến giữa không trung q uy tử d ụ n g sĩ đi theo sau tiêu tư hành cơ thương mâu hướng địch nhân đánh tới tiêu tư hành tựa như c á i kéo thoải mái xé mở địch nhân quân trợn bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là đi theo công kích cơ giới ra thường thu thương hai chương hai trăm bốn mươi một nếu dám t ớ i phạm tất bảo ngươi lại bại mà về hai lúc trước chiến v u bất thắng phản quân giờ phút này tựa như trên bàn ăn dê nướng nguyên con bị cắt chém thành khối nhỏ bị ăn từng miếng xuống dưới không cách nào tổ chức bất luận cái gì phản kích trước khi chết t i ê u dên t i ế n m ã g à o thét nhường m à n g nhị của người ta đau đớn không thôi h ỏ a q u a n g từ bốn phía sáng lên thì bà công c h ú a làm mấy cái h í t sâu chỉ huy bọn hắn chỉ có cung tiến thủ bắn tên ủng hộ dũng sĩ công kích đỏ giữ huyết dịch trên chiến trường h t v ấ y mông lung nguyệt quang bao phủ đ ạ i m ạ c toàn bộ sa mạc bị làm nổi bật được quý khí âm chầm tựa như đến u minh quý vực chiến tranh như địa ngục tiêu tư hành tay cầm ba vương thương, như ba vương tài thế mũi thương lộ ra hàng q n g Giống như uy tử h ể đ â quân đội nguyên bản sĩ khí xa suốt nếu không phải có quốc vương số tiền lớn bắt thường sợ la đã sớm tán loạn bây giờ khí thế như hồng vũ dũng tăng gấp đội người người dành trước t r u n g phong ham trận không chỉ có là võ nghệ quyết đấu càng là hơn trí tuệ cờ biến là dũng khí bài hát ca tụng tiêu tư hành trong mắt lóe lên sừng s ứ c màu máu động hư c h i đồng bị thúc đẩy đến t ự c h ạ n bén n ạ y phát giác địch nhân quân trận sơ hở tránh cường kích yếu xé nát trận hình một người nhất thương một ngựa đã có mã đạp liên doanh thần uy tuyết thiên tầm trong mắt tràn đầy yêu thương nàng không thích tay trói gà không chặt sẽ chỉ chi hồ giả giá thư sinh nàng thích dũng manh võ sĩ thích lôi kéo khắp nơi đánh đâu thắng đó anh hùng hào kiện nàng thích cường tráng hữu lực thậm chí là thô lỗ ngang ngược nàng cảm thấy máu của mình t tỏa ra nóng dực khí tức màu son thương anh như hừng hực liệt hỏa trong khoảnh khắc phong hỏa liệu nguyên quy tử quốc binh lính cũng không tinh nhuệ n chí ít không bằng tiêu tư hành thấy qua sĩ tốt tinh nhuệ n rốt cuộc tiêu tư hành kiến thức qua chính là mãn thanh cấm quân nhạc gia quân theo lý mà nói quân đội như vậy đối mặt tiêu tư hành loại cao thủ này hẳn là dễ dàng sụp đổ chớ nói chi là tiêu tư hành cũng không phải là đơn thương độc mã bên cạnh có tuyết thiên tẩm đường chu quyền cao lập cầm thương đi theo phía sau có quy tử ngự lâm quân khai chiến không đủ nửa nén hương này đội tập danh binh mã thương vong vượt qua hai thành lớn như vậy thương vong vì sao không có chạy tán loạn? bởi vì bọn họ là phản quân tạo phản kết quả chỉ có hai cái hoặc là khoác hoàng bào ngồi lên l o nghỉ hoặc là bị người thiên đào v ạ t quả s ĩ tốt có thể đầu hàng tướng lĩnh đâu cho dù quốc vương tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua những tướng lãnh này sẽ tin tưởng sao cái gọi là chuyện cũ sẽ bỏ qua thực chất chính là tạm thời không có lực lượng chỉ có thể hảo nôn c h â n an đợi đến lông cánh đầy đủ ngay lập tức sẽ tính sổ sau tướng lĩnh bị mạng sống chỉ có thể dùng hết tất cả khích lệ sĩ tốt sĩ khí chờ đợi có thể giết chết quốc vương những người này trong lòng âm thầm hối hận cái đầu nhà mày ta thực sự là bị mỡ heo che tâm làm sao lại nghe lý vô hoa chuyện ma quỷ tiêu tư hành v u n g thương ra hiệu bốn người tách ra r i ê n g phần mình dẫn đầu mấy chục tinh binh công k í c h quan trọng không phải tạo thành bao nhiêu sát thương mà là đảo loạn thế cuộc gây ra hỗn loạn nhường tinh thần địch nhân xa suốt cuối cùng tan vỡ đảo vong phản quân tướng lĩnh lại thế nào đem danh lợi mua chuộc lòng người lại thế nào hùng hạn bá đạo trung quy đều cũng có cực hạn bọn hắn chưa đầy thanh mông nguyên d ũ n g manh g ă n dạng không có nhạc g a quân quân quy quân kỷ sĩ tốt làm lính phần lớn là muốn ăn cơm no đối với phản loạn sự tỉnh tỉnh, tỉnh mê mê không có thời điểm nguy hiểm sao cũng được bọn hắn vì cầm tới cấp trên ban thưởng có thời điểm nguy hiểm một cái tuyệt thế s ắ t thần dơ bá vương thương sống tới lúc hát bạch vô thường cầm sinh t ử bộ câu hồn đoạt mệnh lúc bất kể phản quân tướng linh đ h ư n g thuận bao nhiêu hứa hẹn tất cả đều trở thành một câu một tháng mới mấy trăm tiền đồng chơi cái gì mệnh a vê anh bá vương thương h à n h t á o thiên quân t r u n g quanh bảy tám cái phản quân sĩ tốt bị quét bay ra ngoài diệu lâu năm móng trước rơi xuống d ầ m nát không biết bao nhiêu xương cốt sĩ tốt nhóm hoảng sợ không thôi hướng về hai bên tảng ra chủ động nhường ra một lối đi tiêu tư hành sờ sờ trên người khôi giáp trong lòng tự nhủ cầm người ta chỗ tốt muốn để người cảm thấy vật siêu sở trị trước kia hâm mộ sông trận trạm tướng tiếc rằng luôn luôn không có cơ hội gì bây giờ tất nhiên muốn tới một lần ngẩng đầu nhìn về phía trước phát hiện một cái phản quân tướng lĩnh tại tướng linh ánh mắt sợ hai trong tiêu tư hành nhân mã hợp nhất diệu lâu năm hóa thân thành một tia ô quang mũi tên nhọn phi tí lên diệu lâu năm không am hiểu cự ly ngắn bắn gọn đó là cùng đạp vân ô t r u y đây trải qua hoàng phụ đoan bồi dưỡng đầy đủ kích phát ra huyết thống diệu lâu năm công kích cũng không chậm rốt cuộc căn cứ hoàng phụ đoan khảo chứng diệu lâu năm tổ tiên có thể là trong truyền thuyết kỳ lân huyết mạch lường câu nhất tự mặc điêu tâm sườn lại kỳ lân đây đầ trong điện quan hòa thạch tiêu tư hành vung thương quét bay chung quanh toàn bộ sĩ tốt tay trái nhẹ nhàng vô một cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng phản quân tướng lĩnh bị tiêu tư hành bắt sống trở về tì bà công chúa quả thực nhìn xem lên người hận không thể quất chính mình hai cái bằng a i thầm mắng mình mắt vụ về không biết chân chính anh hảo lại cảm thấy tiêu tư hành là ô luyện nghe thường b ắ p đùi tiểu bạch kiểm bây giờ mới biết tuyết thiên tầm đối với tiêu tư hành tán thưởng hoàn toàn thuộc về tạ thực những thứ này tập kích doanh trại địch phản quân thậm chí không thể kích phát tiêu tư hành thực lực tiêu tư hành khí tức nhẹ nhàng vẫn như cũ sinh long h o à hồ dường như năng lực lương đạo ố u quang đâm về quy t ừ quốc vương xuất thủ là hắn lương cao thuê hộ vệ hai người bọn họ cũng họ ngô am hiểu thanh xà kiếm pháp người giang hồ xưng hô bọn họ là độc xà kiếm bọn hắn tự xưng du l o n g kiếm lấy như thế cái danh hào nhưng không có bị thiên sơn phái cao thủ nản d á m truy sát đúng là mẹ nó v ậ n khí tốt thiên sơn phái ở phương diện này s á t thực tương đối rộng lượng chỗ vắng vẻ rời xa người ở mặc dù có thất đại kiếm phái thanh danh lại rất ít phiêu bạt g a hồ mọi người chỉ biết thiên sơn phái võ công là huyền môn chính tông chỉ cần nấu tuổi nghề nhịn đến sáu bảy mươi tuổi chính là nhất l i u cao thủ thiên sơn trưởng môn b sở chiêu nam phản môn lúc đánh cắp liêu đông võ lâm đại hội lúc sở chiêu nam bị giết chết bảo kiếm bị hoàn nhan thanh thanh mang đi nếu là tính như vậy lời nói thiên sơn phái s ắ c thực không có tư cách chất vấn ngô gia huynh đệ trừ phi bọn hắn có thể đem trưởng môn b ộ i kiếm tìm trở về bằng không chỉ có thể tự nhận đối lý thiên sơn phái từ trước đến giờ phân rõ phải trái thuộc về tối giảng đạo lý danh môn đại phái đang giảng đạo để ý giảng giang hồ quy củ phương diện ngay cả thiếu lâm võ đang cũng là xa xa so sánh công bằng a phi hai mắt có hơi nhau lại ngay tại ô quang lân cận quy từ quốc vương lúc a phi bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi v n ô ra huynh đệ c h e lấy í t hầu mềm mềm ngã trên mặt đất bọn hắn lúc trước cho rằng a phi có tiếng không có miếng hiện tại đã biết rõ a phi tại chế i biến tiệc nói chuyện đều là thật hắn xác thực chỉ biết giết người không hiểu l u ậ t võ quy tử quốc vương h o à n g hốt lo sợ nói làm phiền tráng sĩ、si、đem thi thể ném ra tiểu vương sợ chết nhất người đây là cho tráng sĩ、si、tiền thù lao đa tạ tráng sĩ、si、cứu mạng chờ ta mở ra quy tử bà khố nguyện tặng ba thanh bảo kiếm a phi phất tay đem thi thể ném ra ngoài âm thầm tính toán trong nhà huynh đệ thiếu cái quái gì thế sau đó phát hiện huyền tâm chính tông phúc lợi quá tốt lừa đảo cơ hội gần ngay trước mắt hắn nhưng lại không biết nên dọa dẫm cái gì đành phải nói ra ta có một h u y n h trưởng thích thương pháp ta nghĩ đưa cho hắn một cây t r ư ờ n g thương bao tại tiểu vương trên người chương 242, n ị dạ tập kích oanh sát lý vô hoa một chương 242, n ị dạ tập kích oanh sát lý vô hoa một sàn sạt bên ngoài lều hạ t c ắ t chuyển da nhẹ vang lên tiếng vang là nhẹ như vậy hơi cho dù là tại tính mịch ban đêm vậy rất khó phát giác được âm thanh chớ nói chi là lúc này dối loạn khắp nơi đều là tiếng la diết bọn hắn là ni dạ doanh đông ni dạ thạch quan âm tỉ mỉ huấn luyện doanh đông ni Dạ. thạch quan âm tên thật gọi là lý kỳ là hoàng sơn lý gia hậu nhân lý gia cùng hoa sơn phái có thủ hai bên tranh đấu mấy chục năm lý kỳ sáu bảy tuổi lúc hoa sơn thất kiếm tập kích lý gia d i ễ t sát lý gia cả nhà may mắn chạy trốn lý kỳ bốn phía ẩn nút mười mấy tuổi lúc chạy trốn tới doanh đông nơi bằng tuyệt thế mỹ mạo c h u du tại trung nguyên thương nhân cùng doanh đông giữa quý tộc một cái vô tình lý kỳ kết bạn doanh đông thiên tài đào khách thiên phong thập tứ lang hai người thành thân thiên phong thập tứ lang dạy bảo lý kỳ võ nghệ lý kỳ thiên phú dị bẩm trùng h hợp là thiên phong thập tứ lang muốn khiêu chiến trung nguyên võ lâm đỉnh tiêm cao thủ đồng thời âm thầm tính toán nếu như mình thủ thắng kia tất nhiên là không có gì có thể nói nếu như mình thất bại liền đem hai đứa bé giao phó cho trung nguyên danh môn đại phái nhường hai đứa bé học tập những môn phái kia tuyệt học sau đó chuyển về danh đông nếu có thể lời nói thừa cơ cấp đoạt trước trừ môn sau đó thiên phong thập tứ lang thất bại dựa theo nguyên bản kế hoạch thiên phong thập tứ lang muốn đem hải tử giao phó cho cái bang cùng thiếu lâm đáng tiếc làm lúc chính vào trung nguyên đại loạn phân tranh không nớt lại thêm tiêu phong giáo hấn gần ngay trước mắt hai nhà môn phái không dám thu trải qua vô số phân tranh thiên phong thập tứ lang chết bởi võ giả quyết đấu tiểu nhi tử được đưa đến mãn thanh do mãn thanh cái bang trưởng lão nuôi dưỡng cũng là nam cung linh con lớn nhất bị thạch quan âm mang theo bên người sau đó thạch quan âm chuyện xấu làm quá nhiều bị tiêu phong truy sát không thể không trốn ở vực tây chiếm cứ một chỗ di tích viễn cổ tại di tích thượng kiến tạo cung điện một bên bồi dưỡng cẩn thận nhi tử một bên tìm vực tây bảo tàng đứa con trai này chính là lý vô hoa nguyên kịch bản trong không hoa bái nhập thiếu lâm suýt nữa biến thành thiếu lâm phương trượng bằng vào tuyệt thế phong thái đi khắp tại nhà giàu tiểu thư trong khuê phòng bốn phía thông đồng nhà lành đắc thủ sau viết tại nhật ký bên trên ghi chép cực kỳ k ỹ c ả n g dùng cái này là áp chế bức hiếp càng nhiều nhà lánh khuê tú tiêu tư hành đối với hắn sâu nhất ấn tượng chính là không hoa nhìn như bức cách cực cao kỳ thực là sở lưu hương hàng loạt võ công yếu nhất buộc bị sở lưu hương h o ả n ngược đây là duy nhất một cái võ công trí tuệ đồng đều không bằng sở lưu hương một là sở lưu hương nhất là sảng khoái thắng lợi sau đó gặp phải đều là quái vật thạch quan âm thủy mẫu âm cơ tiết y địa nhân tiết tiếu nhân nguyên tùy vân sử thiên vương lan hoa tiên sinh hoặc là võ công cao cường quái vật hoặc là c h i kế vô song âm lưu r a đối đầu những thứ này kinh khủng ra hỏa sở lưu hương có thể toàn thân trở ra thật không hổ là khinh công đệ nhất t r ư ơ n g khiết khiết không tính một nàng là sở lưu hương người yêu nàng là sở lưu hương cới hỏi đàng hoàng thế tử sở lưu hương nguyện ý vì nàng chặn đức cánh theo phong lưu lãng tử biến thành nhận cư tại trong lồng t r ư ơ n g khiết khiết thậm chí mang thai con của hắn sở lưu hương đào hoa rất nhiều nhưng rõ ràng đề cập thành thân cùng có hậu chỉ có t r ư ơ n g khiết khiết nếu như đem t r ư ơ n g khiết khiết tính làm b ộ t nàng hiển nhiên là sở lưu hương hàng loạt mạnh nhất đứng đầu vô địch b ộ t thế giới này không hoa cũng không bái nhập thiếu lâm mà là thở nhỏ chịu đựng thạch quan âm dạy bảo một phương diện học tập cầm kỳ thư họa âm nhu kỳ kế một phương diện học tập thạch quan âm tinh diệu võ công đi theo sau quy tử quốc làm quan lại sau đó chính là trận này phản loạn thiếu lâm không hoa hòa thượng cần thu lại quy tử phản thần lý vô hoa không cần bất luận cái gì thu lại siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh từ dưới đất nổ lên tập kích lóe ra xanh ánh sáng yếu ớt cù n ạ i cùng với che khuất bầu trời trong tay kiếm toàn bộ chút xuống quy tử quốc vương chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng vội vàng trong lúc đó muốn tránh sau lưng a phi lại cảm thấy phía sau cũng không an toàn vì những sát thủ này dường như tinh thông toàn địa thuật trừ phi treo ở giữa không trung bằng không bọn hắn lúc nào cũng có thể từ dưới chân phát động tập kích a phi đột nhiên khẽ động trường bảo đây là trong sa mạc rất là thường gặp phòng nắm bảo dùng cho chống cự báo cát phòng ngựa bị thái dương bỏng nắng a phi muốn đem mặt dám đen một chút thân thể vẫn là phải bảo vệ giờ phút này run run trường bảo cùng áo t r o à n g không khác nhau chút nào bất luận là bay vụt trong tay kiếm hay là gần trong gang tấc cu này đều bị t r ư ờ n g bảo đỡ được t r ư ờ n g bảo bị lưỡi dao xé rách vỡ vụt s ù i một vòng kiếm quăng theo vải rách trong phim đ ố n g nhiên nở rộ chỉ nghe ca ca tiếng vang cầm đầu ba cái nỉ dạ che lấy cổ chết không nhắm mắt ngã xuống đất a phi bảo kiếm trong tay lượt vòng hướng bên phải hậu phương đâm ra a phi kiếm pháp chỉ có một chiêu thứ nguyên bản hắn sẽ chỉ về phía trước âm gia nhập huyền tâm chính tông sau đó bù đắp võ đạo căn cơ mặc dù như cũ sẽ chỉ huy kiếm đâm lại năng lực thứ tùy tâm sử dụng t r u n g quanh thậm chí theo dưới khố đâm chỉ cần a phi vui lòng bất kể từ chỗ nào bất ngờ đánh tới định nhân tất cả đều năng lực một kiếm đức cổ nếu như bị a phi cướp được tiên thủ hậu quả sẽ phi thường thê thảm a phi kiếm pháp không có rộng lớn kiếm khí cũng không thể nhất kiếm chém ra cao vài t r ư ợ n g vết rách chính là thật đơn giản huy kiếm đâm lại tựa như địa phủ phán quan tại trên sinh tử bộ đất bút mỗi r a nhất kiếm tất có chết a phi có phải không sẽ hạ thủ lưu tỉnh xuất kiếm không có bị thương chỉ có tử vong thạch quan âm năm đó ở doanh đông lúc đi khắp tại các đại võ sĩ gia tộc lý giả giữa gia tộc trộm lấy rất nhiều nhận thuật m ậ t quyền ngay cả c ổ gà nhà của ý gà chủ cũng không có n h ị n xuống hấp dẫn sát dục h ơ n tâm phía dưới bị thạch quan âm sao chép khố phòng chìa khóa đánh cắp nhận thuật m ậ t quyền thạch quan âm dùng cái này huấn luyện lý giả vượt tây võ giả tính cách cực kỳ cứng cỏi có ngoan cường cầu sinh ý chí tâm n g o a n thủ lạc thích l i ề u mạng cùng doanh đông võ đạo rất có vài phần phù hợp chỗ thạch quan âm chó ngáp phải rồi không chỉ huấn luyện được trên trăm vị hạ nhẫn hơn mười vị trung nhẫn ngay cả thượng nhẫn cũng có năm sáu vị ưu tú nhất đương nhiên là lý vô hoa những nghĩ này là thạ kiếm lấy tài nguyên ngày bình thường thuận buồn xuôi gió bây giờ đối mặt với a phi k h o i kiếm lại tựa như trên thất thịt cá kiếm quang loại lên bất kể hạ nhẫn hay là trung nhẫn cũng che lấy cổ ngã xuống đất mặc cho cỡ nào tinh diệu nhân thuật bất luận là thế thân hay là chết hay cũng hoàn toàn không có hiệu quả a phi bảo kiếm đâm ra tất nhiên xuyên thủng địch nhân cổ họng bọn hắn liền tâm tạng mọc l ệ cơ hội đều không có lý vô hoa thấy vậy cắn răng miến lợi rõ ràng tìm người đem a phi bọn hắn dẫn đi a phi làm sao lại như vậy tại vương t r ư ớ n chuyện này rốt cuộc là như thế nào là phản quân thủ lĩnh một chồng theo lý thuyết không nên chui vào quy từ vương t r ư ớ n đ â nhận nhận tiếp theo c việc quan hệ cực lạc tri tinh liên quan đến quy tử quốc mấy trăm năm góp nhặt bảo tàng khổng lồ lý vô hoa đối với bất kỳ người nào cũng không yên lòng bao gồm mẹ ruột thạch quan âm không ai đây không hoa hiểu rõ hơn thạch quan âm hai chương hai trăm bốn mươi hai nghĩ ra tập kích oanh sát lý vô hoa hai chương hai trăm bốn mươi hai nghĩ ra tập kích q u a n h sát lý vô hoa hai thạch quan âm là cực độ lạnh lùng vô tình người đương chỉ thích nhiên lý vô hoa cũng nghĩ như vậy ngay tại lý vô hoa nỗi lòng rối loạn thời điểm một áp lực trầm trọng rơi vào đầu vai của hắn chung quanh đất cắt trở nên nặng hơn ngàn cân không khí ngưng trọng như thủy ngân không xong bị phát hiện lý vô hoa đang muốn vì nhận thuật đi đường đột nhiên phát hiện nghiền ép chính mình không phải trường lực quyền t i n h mà là một mảnh to lớn rộng lớn từ trường không gian tựa như xuất hiện sập co lại đâu đâu cũng có hấp xả lực lượng đang không ngừng xé rách tứ chi của hắn s ư n g cốt tựa như muốn đem hắn ngũ mã phanh thây n à y đến cùng là cái gì công phu trên đời tại sao có thể có như thế k ỳ tuyệt võ công lý vô hoa mặc dù kinh hãi nhưng không loạn trong lòng biết nếu như không thể thoát ly cố này quỷ dị từ trường chính mình tất nhiên sẽ bị ép thành một cục thị t ư ờ n g lúc này quận mình thân thể như là độc xà lột ra một loại vạt mẹo đến rồi chiêu ve sầu thoát xác lý vô hoa ngoại bào hoàn toàn nổ bể ra đến mượn trong c h ố p mắt cơ hội theo đất cắt trong thoát thân mong muốn chạy về phía xa lại phát hiện một thanh bảo kiếm dọc tại đỉnh đầu của mình kiếm mang màu đỏ ngòm như thác nước rơi xuống mẹ nhà hắn cúc n g a y cho ta lý vô hoa phất tay rút ra bên hông võ sĩ đao hắn thở nhỏ khổ tu doanh đông t u y ệ t học bất kể nhận thuật hay là đạo pháp cũng có cực cao thành t ự u thiên phong thập tứ lang nên phong nhất đao c h ạ m sớm đã lô i hỏa thuần thanh thảm thiết sát cơ bay thẳng trời cao sáng như tuyết như ngân lưới đao thượng hiện lên màu xanh sống đao mang Sát khí tại khí lý ư thượng trượng, ỡ i mới mỗi gian Giết! đao quanh đao bao trong héo tụ thành thực chất, xung quanh trong vòng mới trượng, mỗi một tấp tàn vật không khí phủ. ngừng xung vòng vạn đều bị l vô hoa dẫm lên nhị dạ tiểu tái h bộ vung đao chém về phía luyện nghe thường màu xanh sấm đao mang lăng không t r t hiện chỉ cần bị đao mang chém chúng cho dù không chết cũng sẽ sát khí nhập thể ăn mòn lục phủ ngũ tạng nội công hùng hậu bệnh nặng một hồi nội công chưa đủ thể hư mà chết không nói t r u y ề n mọc độc vô thận chí ít coi như là âm hiểm á c đ ộ n trên thực tế đây không phải doanh đông xáo lộ doanh đông đao pháp coi trọng dung manh quyết tuyệt tại lúc quyết đấu chém giết bệnh nhân đỡ phải lưu lại mối họa chiêu này là thạch quan âm sáng tạo ra tất nhiên có thể sáng tạo tự nhiên là năng lực phá giải giả sử lý vô hoa dùng chiêu này đối phó thạch quan âm tất nhiên lộ ra trí mạng sơ hở bị thoải mái nắm bóp lời này chợt nghe xong chỉ cảm thấy thạch quan âm ngon độc tỉ mỉ phẩm vị lại năng lực phát hiện vấn đề đó chính là lý vô hoa đao pháp tồn tại sơ hở thạch quan âm có thể phát hiện lý vô hoa đối thủ đương nhiên cũng có thể tìm thấy sơ hở sơ hở chính là sơ hở tất nhiên tồn tại sơ hở khẳng định sẽ bị phát giác đây là chuyện không cách nào tránh khỏi chỉ có ít h í í t năng lực nắm bóp sơ hở căn bản không thể nào tồn tại chỉ cần có một người năng lực phát giác vậy liền có nhiều người hơn có thể tìm tới chỗ này sơ hở l u y ệ n nghe thường hư l ạ n h một tiếng hai tay cầm kiếm không sợ hai chút nào cùng lý vô hoa vì công đối công lệ ngân kiếm vốn là sát lục chi kiếm nếu bàn về đối sát khí không chế l u y ệ n nghe thường xa trên lý vô hoa kiếm khí mênh mông như xương sắc cơ ngưng tụ thành thực chất thiên ma lực trường ở khắp mọi nơi kiếm khí cũng ở khắp mọi nơi keng đao kiếm ầm vang đụng nhau đao mang kiếm khí tứ tán tiêu xạ chung q a n h lều vải bị xé rách thành phân vụn ngay cả quy tử quốc vương vương t ư ớ n g cũng không thể may mắn thoát khỏi quy tử vương sợ tới mức liên tiếp cái này đa tạ nữ hiệp cứu giúp đợi cho tiểu vương mở ra b ả o khố mặc cho nữ hiệp chọn lựa bảo vật quy tử quốc vương liên tục không ngừng ứng thuận lợi lớn nghĩ lại đây chẳng qua là bánh vẽ mà thôi năng lực giấu giếm được giang hồ tân thủ không thể gạt được lao giang hồ tiểu vương có phật bảo ba kiện bảo đồ ba tấm vui lòng đưa cho nữ hiệp đáp tạ nữ hiệp tân đức a phiên h u lại quy tử quốc vương bệ hạ nhận ủy thắc của người hết lòng vì việc người khác trưởng môn được áo giáp phó trưởng môn theo công chúa chỗ nào được mấy món bảo vật chính là tiếp nhận ngài lao thuê tự nhiên bảo hộ an toàn của ngài đa. Đa ngay tại nói chuyện công phu l u y ệ n nghe thường cùng lý vô hoa kịch chiến ba chiêu đã là chiêu chiêu liều mạng l u y ệ n nghe thường đầu đầy tóc xanh biến thành ngân bạch lệ ngân kiếm thượng đạo kia tái nhận nước mắt lóe r a nhiếp nhân tâm phách lộng lây hờ mang thiên ma lực t r ư ờ n g càng ngày càng mạnh quét sạch quần quận hoàng sa hình thành tre khuất bầu trời vòi rồng vòi rồng cùng xa trong thỉnh thoảng chuyến gia đ a o kiếm đối oanh tiếng va chạm vương t h ư ớ n g triệt để trở thành phế tích uy tử quốc vương chịu không nổi bực này bị áp bị a phi đỡ lấy lui lại xa đột chui vào lý dạ bị luyện nghe thường đều trục xuất khỏi đến hiện lộ ra chấn thân p h một ớ i những này thứ bóng ị t h i chế người theo hoàng sa bên trong bay bán ra máu me khắp người đứt gân gãy xương Lực lưu lại thật dài vết thương, năng lực thương, dài trái thật vết thấy nhìn vỡ vụn năng i m Không phải người khác, phải chính Hoa. Vô người là Lý ẩm Lý Vô Hoa ngã ẩm ẩm trên mặt đất lúc trước e ngại người chết quy tử quốc vương giờ phút này phẫn nộ tiến lên nặng nghề dẫm đ ạ p thi thể con chó đẻ vương bắt đảo lý vô hoa người con chó này cầm bản vương tín nhiệm là người phản loạn thẻ đánh bạc thật sự là đáng hận đến cực điểm người tới đem thi thể của hắn treo ở cửa doanh trên bờ cờ quy tử quốc vương rất muốn ăn sống hắn thịt nhưng này có lẽ quá qua buồn nôn muốn đem thi thể chặt thành thịt muối cho cho ăn lại cảm thấy quá mức lãng phí một là quy tử tức vị cao nhất an đắc sơn người này là quy tử quý tộc xuất thân thế lực thâm căn cố đế phản quân ủng hộ quy tử vương chính là an đắc sơn hai là quy tử đại tướng quân mẫn hồng khuê người này khống chế quy tử hơn phân nửa quân đội tính cách tàn nhẫn n g n g ngược ba là đại học quy tử sĩ hồng học hán là quy tử quốc học biết tên bắc nhất học giả tinh thông hán văn hóa đại học sĩ cái này t r ư ớ c quan là chính hắn lợp vốn là quy tử tể tướng lý vô hoa vốn là quy tử quốc đệ nhất thiên tài rất được tín nhiệm nếu như hắn thành thành thật thật t ậ n nhẫn an tâm làm quy tử pho mã đợi đến công chúa tiếp nhận nữ vương vị trí hắn chính là thân vương hắn cùng công chúa nhi tử đều sẽ biến thành quy tử quốc mới quốc vương an đắc sơn thuộc về tên đã trên dây không phát không được hắn ở đây quy tử địa vị có thể so với tư mạng ý hắn chỉ vào xa m ạ c xin thể chính mình không thể nào tạo phản kia mẹ nó cũng phải có nhân tướng tin a hoặc là tạo phản hoặc là đi chết lý vô hoa thuộc về không muốn tiếp tục chờ hắn làm sao có khả năng đem tốt đẹp thời gian trắng trẻo lãng phí hết hắn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm quy tử quốc chỉ là khởi điểm về phần mẫn hồng khuê cùng hồng h ọ c hán hai người bọn họ bị thạch quan âm ngủ phục thuộc về yêu thích nữ sắc do đó làm tiêu tư hành sách mẫn hồng khuê về đến doanh trại lúc quy tử quốc vương kém chút ngày dựng lên đại hiệp thực sự là vật siêu sở trị a chương hai trăm bốn mươi ba khinh thường sở lưu hương người tất cả đều chết rất thảm một chương hai trăm bốn mươi ba khinh thường sở lưu hương n g i tất cả đều chết rất thảm một tiêu đại hiệp thật dũng sĩ vậy quy tử quốc vương phấn la to cho đi ra bảo vật thật sự là quá đáng giá khâu giáp bản thân hắn xuyên không được lưu tại trong kho hàng cũng là hít bụi không bằng lấy ra tặng người t ì bà công chúa đưa ra ngoài phật bảo ngay cả chính nàng cũng không biết là cái quái gì tại t ì bà công chúa trong tay chính là vật trang trí giá trị cơ hồ là linh về phần cho đường trúc quyền cao lập a phi đám người thù lao không ngoài là vàng bạc châu báu uy tử quốc vương mặc dù vô cùng ngạc phách tiền tài lại là mảy may không thiếu cho dù hắn nghèo muốn đem quần đưa đến tiệm cầm đô khoản này thù lao cũng là nhất định phải cho vàng không phản quân giết chết hắn lúc lẽ nào sẽ để lại cho hắn quần và tiện nghi phản quân không b ằ nói nói tuyết thiên n k i i tầm nắm ở tiêu tư hành cánh tay hưởng thụ lấy tiêu tư hành gieo họ nàng thích làm náo động thích hơn tiêu tư hành sắt lục qua đi hung man khí tước cùng với tại bình phục tinh thần về sau nhất định phải có thả lỏng hạng mục khi đó tiêu tư hành càng thêm nhiệt huyết dâng trào d ũ n g không thể cản như là sóng to gió lớn một cơn sóng tiếp theo một cơn sóng dẫn người s ô n g lên vân tiêu đường trúc quyền vỗ vỗ tiêu tư hành bà vai lớn tiếng reo h ò nói lao tiêu ngươi được làm đấy cao lập tán dương không nói những cái khác nhà ta trưởng môn ánh mắt thật sự lợi hại đi ra ngoài đi một vòng tùy tiện nhìn xem vài lần có thể đ o ạ n tìm thấy kim quy tế có biết trước c h i năng cũng có đẩy trời phúc duyên luyện nghe thường sẽ không thấy người có thể câm miệng và không đưa ngươi đi thuyền ra biển lịch luyện võ công nam hải chư đạo có một cái nổi tiếng hải tặc đầu lĩnh tên cũng gọi là cao lập hai người các ngươi có thể gặp gặp mặt thử một chút song sung có thể hay không bắn rơi say kim o a phi đột nhiên hỏi ta thế nào cảm giác nơi này thiếu một người sở hương x o á y ở nơi nào song nhi ôn n u giải thích nói hương x o á y phát hiện thủy hồng thượng tung tích đang truy tung nàng chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả sở hương x o á y đại phá đan phượng hiên ca minh châu nghe nói như thế hơi có chút k h n g phục nhưng nàng hiện tại là tù binh không tiện mở miệng luyện nghe thường vô cùng thích nàng tính cách nhưng không phải vô hạn độ dù sao song nhi nói không phải xúc phạm danh giới cuối cùng lời nói thủy hồng thượng cũng sẽ không vì hai ba câu nói mà triệt để bị thua sở lưu hương giang hồ thanh danh tuyệt đối không tính nhỏ nhưng rất nhiều người giang hồ sẽ theo bản năng khinh thường hắn đạo xoáy chính là tặc tại giang hồ chỗi xem thường trong ở và đ á y tỉ như cổ thượng tào lúc rời lập xuống nhiều công lao như vậy cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng lương sơn một trăm đơn bắt tướng xếp tại cuối cùng chó lông vàng đoạn cảnh ở phấn bóng là trộm một thất b ả mã tại trung nguyên là tên b u ô ngựa n tại liêu quốc là trộm ngựa tặc n ô n ngữ trong nghề gọi là thiếu hai chân đạo tặc nghề chưa hẳn không có cao thủ đây không phải khinh thường sở lưu hương nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân chân chính có hai nơi một là sở lưu hương không am hiểu phạm vi lớn phá hoại gia chiêu mục đích là né tránh cùng cầm địch sẽ không đem nhà lều vải hoành thành phế tích cũng sẽ không tàn chi bay loạn hai là sở lưu hương cũng không sát nhân cho dù không cẩn thận bị sở lưu hương bắt được chí ít tính mệnh không lo chiến đấu đến thời khắc mấu chốt có thể cùng sở lưu hương liều mạng liều mạng lúc một phương thủ hạ lưu tỉnh một phương dứt khoát điên cùng tấn công hậu quả có thể nghĩ hậu quả là bị sở lưu hương bắt sống sở lưu hương s á t thực cũng không sát nhân nhưng mà hắn hiện lộ ra yếu thế có thể vốn là hắn lưu cho địch nhân sơ hở tại thời điểm chiến đấu khinh thường địch nhân ra tay vô thức trở nên b u n g thả nguyên bản phòng thủ n h i mật bởi vậy lộ ra sơ hở trí mạng chính là tiêu binh thất bại trừ phi hạn chế sở lưu hương né tránh không gian tại sơn động hoặc là mật thất động thủ chỉ cần có nửa phần khe hở có né tránh không gian đánh không lại chẳng lẽ sẽ không chạy có ai năng lực đuổi được sở lưu hương sao cho dù là sở lưu hương suốt đời mạnh nhất tri địch đối với sở lưu hương từng có đầy đủ điều tra thiết kế vô số q u ỷ kế nhường sở lưu hương rơi vào tử vong tuyệt địa lan hoa tiên sinh cuối cùng cũng là sắp thành lại bại giết không chết sở lưu hương đạo xoáy tên há lại thổi phồng lên bất kỳ một cái nào khinh thường sở lưu hương người cũng sẽ ở không hiểu ra sao lúc bị sở lưu hương đánh bại sở lưu hương không biết mình là như thế nào thắng cũng không thể lại một lần địch nhân thì là không biết mình tại sao lại bại thậm chí không còn thời gian cảm khái thất bại sở lưu hương xác thực cũng không sát nhân nhưng mà không ai quy định hắn nhất định phải cứu người nhằm vào sở lưu hương cảm ấy bị sở lưu hương phản chế lúc nhiều địch nhân hồi lâu từ đạo tuyệt đ ị a q uy tử quốc vương lều vải bị luyện nghe thường xé nát cũng may hắn còn có cái khác lều vải si tốt sĩ khi d â n cao nhanh chóng xây dựng tốt vương chướng an bài tốt tiệc ăn mừng nhảy múa rót rượu tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ tối nay chúng ta không say không về quy tử quốc vương biểu hiện được hưng phấn dị thường nếu như trận chiến này phát sinh ở trung nguyên chắc chắn sẽ lo lắng địch nhân hai lần tập doanh từ xưa tiêu binh thất bại địch nhân rất có thể nhân cơ hội này phát động tuyệt mệnh tập kích phát sinh ở quy tử quốc đều không cần lo lắng đầu tiên phản quân thủ lính không có dạng này đầu góc tiếp theo cho dù bọn hắn hiểu được binh pháp bây giờ mẫn hồng khuê bị bắt sống ai tới chỉ huy sĩ tốt tập doanh Thứ ba, cho dù có hợp cách tướng quân si tốt nhóm đánh cho trật vật không chịu nổi sĩ、si、khí hoàn toàn không có bất luận là số tiền lớn ban thưởng hay là cường lực bức bách cũng không có tác dụng gì nếu như đem bọn hắn bước đến q u ác á chắc chắn sẽ n ổ doanh cuối cùng tiêu tư hành tại vương t r ư ớ n g hưởng thụ yến hội nhưng không có thả lỏng cảnh giác lưu lại a thải canh gác trừ phi bọn hắn năng lực giấu giếm được mắt tưng bằng không làm sao tập doanh mọi người vừa múa vừa hát vui cười vô tận quy tử quốc vương bưng lên chén vàng che giấu ánh mắt bên trong lo nghĩ hôm nay đại chiến thủ thắng dựa vào là tiêu tư hành dựa vào là trung nguyên võ lâm cao thủ Quy tử quốc tử d ụ người sĩ d n như không g h có p trung huy a tác dụng, ngay cả phụ trợ cũng không tính cả phụ trợ lạ. minh tiêu tư h à đ mới n g ư sao mà nhiều vậy sợ hương soái xin dừng bước một cái thon g ầ y thiếu nữ ngăn lại sở lưu hương xưng ơ nàng là thiếu nữ có chút không nhiều phù hợp vẹn vẹn theo bên ngoài biểu phân tích cho dù là sở lưu hương vậy đoán không ra tuổi tác của nàng nói nàng tam thập không coi là nhiều nói nàng hai mươi không hề ít nói nàng bốn mươi năm mươi tuổi cũng được vì sao nói như vậy đâu vì nàng thực sự quá g ầ y nàng đều là sống sở sở khô g ầ y như x à i toàn thân làm một chút xẹp xẹp tựa như một bộ bộ xương khô trên mặt mang theo lạnh giá s ắ c ý lông mày vô cùng thô thật dài xuống dưới vung đi có chút giống là quỷ thác cổ trên cổ treo lấy một chuôi trong suốt long lanh dây chuyền chân trâu không chỉ không có tăng thêm mảy may mỹ quan ngược lại càng thêm xấu xí nữ tử cho người cảm giác dường như là một bộ vừa mới đào ra dùng ta thuật phục sinh sát lớp sở lưu hương chưa từng thấy sát lớp sở lưu hương gặp qua t h â i khô v ư ợ tây t sa mạc đặc sản chết khát hoặc là bị sa đạo giết chết người sẽ bị đất cắt hút khô trình độ biến thành thịt khô loại t h â i khô ở vào khô giáo môi trường năng lực t ổ n trữ hàng trăm hàng ngàn năm nữ tử trước mắt đều cho người ta loại cảm giác này nàng không phải tự nhiên bạo gầy ban g k h đầu ở kim bằng trang viên bị tiêu tư hành bánh sát quỷ kim dương liền tinh thông này hai môn việt học Cái trước tôi luyện cốt, khô gầy như xài, đem thân thể trở nên dị thường nhẹ nhàng vừa năng lực tăng tốc tốc độ di chuyển cũng có thể lùi lại tá lực khuyết điểm là dung mạo xấu xí hắn thân như s ợ i đông mượn lực tá lực nhường thân thể như tờ giấy diên loại di động địch nhân quyền cướp b ằ n h đến mượn quyền phong qua lại né tránh tan mất toàn bộ ngoại lai lực lượng đ ê m này hai môn tuyệt học luyện đến cực hạng đối mặt tuyệt đại đa số đ ị c h nhân đều có thể ở vào thế bất bại thực tế rất khắc chế luyện thể v õ giả trừ ra tiêu tư hành loại đó dở hơi đa số lực lớn vô cùng hung ác đánh gọn mạnh luyện thể v õ giả đối mặt quỷ kim dương loại cao t h ủ kia đều sẽ bị chơi diều hư hao tổn khí lực cuối cùng khí huyết hao hết biến thành một bộ nhuận chân tôn sở lưu hưng nói dám hỏi cô nương phương danh kim châu tính cách lạnh lùng ra tay tàn nhẫn t h ử nhỏ liền đi theo thủy hồng thượng rất được thủy hồng thượng tín nhiệm trong đan phượng hiên hàn khí diễm chi p h á c h lối thậm chí có thể so với thủy hồng thượng cho dù là cam minh châu về đến đan phượng hiên sau cũng là trước hướng thủy hồng thượng hành lễ sau đó lại đi bãi kiến kim châu bằng không liền sẽ bị môn quy trừng phạt thủy hồng thượng không chỉ không có chút nào tức giận ngược lại thêm dầu vào lửa tỏ vẻ kim châu tối như chính mình đợi đến chính mình sau trăm tuổi nhường kim châu kế thừa đan phượng hiên đã từng kim châu hiểu được tính sợ cơn giả bị thủy hồng thượng nung chiều lâu trừ ra, ra thủy hồng thượng ai cũng không để trong mắt sở lưu hương không có nghĩa mai kim châu dung mạo ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh nho nhã lễ độ mà hỏi ta có một vấn đề nghị trưng cầu ý kiến cô nương nghe nói thủy hồng thượng môn hạ có ba viên c h â n châu không biết có hay không có hát c h â n châu kim châu cười lạnh nói muốn biết đáp án ta đem con mắt của ngươi mang về ngươi liền thấy sở lưu hương thở dài tại hạ quả thật rất muốn đi đan phượng hiên xem xét đáng tiếc tại hạ chỉ có một đầu hai con mắt không thể để cho cô nương lấy đi kim châu sắc mặt càng ngày càng lạnh sở lưu hương ta không phải tại cùng ngươi bàn bạc cái gì chó má đạo soái chẳng qua là cái am hiểu trê hoa g ẹ o nguyệt bao t chỉ có những k i a tuổi trẻ hoàng mao nha đầu mới biết để ý ngươi ồ đan phượng hiên có tiểu c ô n ư ơ n g ta thời khắc cũng nghĩ lột ra các của các nàng ta ghét nhất bị những k i a tự nhận mỹ mạo tiện nhân mặc quần áo xinh đẹp tại trước mắt ta đổi tới đổi lui nếu không phải ừ ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói sở lưu hương đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nghe nói ngươi khinh công tao m ì n h ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp ngươi có thể quay người đi đường sau đó ta lại đi đổi bắt ngươi kim c h â u dội ra khô gậy như chân gà tay phải nhẹ nhàng go go sắc bén như đào móng tay sở lưu hương lắc đầu tại nhìn thấy cô nương trong miệng cô nương xinh đẹp trước đó ta tuyệt đối không đi l i ê n biết ngươi là vì tiện nhân kia kim châu g i ậ n tí mặt chấn nát c á i châm cài đầu lập tức trở nên tóc thai bù sù tựa như là u minh ác quỷ sở lưu hương ngươi đi chết đi cho ta lợi chảo ngang nhiên trụt vào sở lưu hương trên đỉnh đầu c ử u âm bạch cốc t h ả o thối nguyên bản c ử u âm bạch cốc t h ả o phương pháp này cũng không phải là hoàng thường chân nhân sáng tạo mà là hắn tiêu diệt mình giáo trong quá trình cảnh ngộ rất nhiều cao thủ trong lúc chiến đấu ghi lại những cao thủ này chiêu số đem bộ phận võ kỹ sửa chữa hoàn thiện ghi chép tại cứu âm trấn kinh hoàng thường chân nhân sửa chữa c ử u âm thần trảo là đường đường chính chính pháp môn nguyên bản c ử u âm bạch quốc trảo thì là tràn ngập u minh quỷ khí tàn nhẫn t u y ệ t học hai môn t u y ệ t học khẩu quyết cũng có t h ú c đầu địch như xuyên mục nát tổ chữ cụ thể hàm nghĩa đều là t r ụ p vào địch nhân bộ vị yếu hại khắc địch chế thắng kim châu mặc dù có thể xem h i ể u khẩu quyết nhưng sinh tính tàn nhẫn tàn nhẫn r a chiêu tất nhiên bắt người đ ỉ n h đầu một trào cầm r a địch như nóc sở lưu hương bước chân nhẹ nhàng nhẹ nhàng tránh đi kim châu trong mắt lóe lên mấy phần ngạc nhiên thường ngày cùng người đọc thủ đều là địch nhân bị nàng vân hạc miên kình khiến cho s trở thành chính mình tấn công mạnh trong lòng hoài nghi ra tay lại không mảy may chậm c ử u âm bạch cốt trảo hoàn h o à n đan sen liên miên bất tuyệt chỉ cần bị bắt được một trảo hoặc là góc vỡ toang hoặc là trái tim bị lấy r a hoặc là bị giật xuống da thịt kim châu không hổ là thủy hồng thượng đệ tử đắc ý không chỉ tu thành c ử u âm bạch cốt trảo bản môn ngũ chỉ đăng công phu cũng là đăng phong tạo cực am hiểu hơn trong tay h áo tàn g đao thủy hồng thượng môn hạ đệ tử các tinh thông một loại á n khí minh châu am hiểu trong nháy mắt kim nhận ngân châu am hiểu bộ g a o kim thoa kim châu am hiểu tụ lý phi đao phối hợp vốn là bén nhọn trảo pháp lợi chào sát sở lưu hương chót mũi phi đao xẹt qua sở lưu hương cảm chiêu chiêu không rời yếu hại sở lưu hương hết lần này tới lần khác năng lực tại nặng nề g h quỷ ảnh trong tới lui tự nhiên nhìn như chỉ cần lại hướng trước một tấc xuống dưới nửa phần có thể đâm xuyên sở lưu hương yếu hại kỳ thực phản g phất giống như lệch trời bất kể kim châu công kích cỡ nào nhanh nhẹn bén nhọn cỡ nào âm tàn ác độc cỡ nào tàn nhẫn quỷ quyệt dù là nàng gấp tựa như bà điên điên cùng loạn vũ nắm bắt loạn vậy không đụng tới sở lưu hương mảy may ngược lại hư hao tổn khí lực cô nương tại hạ không muốn cùng ngươi đạo chỉ cần ngươi nói cho ta biết hát chân châu thông tin sở mẫu người ngay lập tức quay người đi ra bằng không mời cô nương dẫn đường mang ta đi đan phượng hiên tổng đàn xem xét sở mẫu người vô cùng cảm kích ai muốn ngươi cảm kích đã như vậy tại hạ đ á c tội sở lưu hương thân ảnh trợn vẽ lên phân quang chóc ảnh thủ trụt vào kim châu dưới xương s ư ờ n yếu hại kim châu đang muốn vì vân hạc miên kình tan mất l ự c đạo lại phát hiện mình triệt thoái phía sau phương hướng bị sở lưu hương một mực khóa lại không lui được nửa phần là cái này vân hạc miên kình sơ hở lớn nhất có đường lui lúc thuận bùn xuôi gió cho dù bị máy ném đá hung nắp n ế cũng có thể mượn cơ hội triệt thoái phía sau tá lực. không có đường lũ lúc k i n h lực s u n g kích đều vẩy rơi vào trên người chút xuống tại toàn thân may mà sở lưu hương cũng không sát nhân đổi lại là tiêu tư hành ra tay lần này đầy đủ chấn vỡ kim châu bảy tám m ư ụ i cục xương ẩm kim châu vô lực ngã trên mặt đất nàng bảy chỗ yếu hại huyệt vị bị sở lưu hương điểm t r ú n g cô nương có thể dẫn đường rồi sao ngươi nằm mơ ta biết cô nương rất muốn giết chết ta không bằng nghĩ ngược lại nghĩ chỉ cần ngươi dẫn ta đi đan phật h i ề n có thể nhường thủy hồng thượng giết ta cũng được phát động toàn bộ thuộc hạ cùng nhau tiến lên giết ta tỷ lệ tăng lên rất nhiều ngươi là tại muốn chết phải không các ngươi bắt sở m ẫ người yêu sở mộ cho dù không muốn tìm chết vậy nhất định phải xông sáo ma quật lời này của ngươi ngược lại là thâm tình không biết lừa bao nhiêu lương gia nữ tử hừ ta như vậy xấu xí、si、dung mạo ngươi khẳng định là khinh thường lừa gạt xỉu có xỉu chỗ tốt đó chính là không cần trang điểm sẽ không cần thông đồng nam nhân cô nương làm gì thiếu tự trọng ta vui lòng ngươi quản được sao kim châu hừ lạnh nói sở lưu hương ta có thể dẫn ngươi đi đang thực h i ề n nhưng ta không muốn đi lấy đi ta muốn ngươi có ta quá khứ dường như có tình nhân của ngươi kim châu cô nương mời sở lưu hương ngay lập tức xoay người thật đúng là si tình đâu c ũ n g không biết minh châu n h a đầu có cái gì tốt năng lực mê đảo đạo xoáy sở lưu hương ừ m minh châu chính là hát chân châu sao sở lưu hương theo bản năng hỏi một câu minh châu là ta tam sư muội sở lưu tam sư muội sở lưu hương kinh hãi k è m chút đem kim châu ném ra bên ngoài đan phượng hiên không có nam đệ tử sao ai cùng ngươi nói đan phượng hiên có nam đệ tử ngươi chẳng lẽ không phải tìm đến cam minh châu kim châu đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sở lưu hương lung túng sờ mũi một cái ta là tới tìm hát chân châu ngươi có thể nghe nói qua hắn hắn là ngự phong bộ lạc tộc trường trát mộc hợp như tử Kim chương hai trên mặt cổ Chắc quái. m ộ trăm bốn thường cùng hắn giao tiếp mươi i Ngân Châu. h Sở n g m bốn hỏi hát chơi chuyện xưa chơi đồ mì nỗi lúc ai không có ở nơi này một chương hai trăm bốn mươi bốn chơi chuyện xưa chơi đồ m ì nỗi lúc ai không có ở nơi này một đan phượng hiên là tà ma ngoại đạo tà ma ngoại đạo có tà ma ngoại đạo quy củ danh môn chính phái có lẽ sẽ chờ đợi minh đệ hòa thuận tà ma ngoại đạo lại lo lắng cấp đồ đệ b á o đoàn t ạ o phản t h ủ y hồng thực chỉ có ba vị đệ tử đại đệ tử kim châu đi theo nàng thời gian lâu nhất vậy trung thành nhất nhị đệ tử ngân châu cùng tam đệ tử minh châu là không có gì giấu nhau tốt k h u y ê mật dưới loại tình huống này nếu như kim châu cùng hai vị sư nội giao hảo không dùng đến ba ngày liền sẽ bị thủy hồng thực chết hoặc là bị tháo thành tám khối thùy hồng thực không thể nào cho phép đệ tử hòa thuật vì đầy đủ kích thích đệ tử tiềm năng thủy hồng thượng làm ra tạo thế chân vạc bố cục ủng hộ kim châu áp chế minh châu ngân châu bức bách hai người phản kháng kim châu kim châu nếm đến quyền lực n g i vị về sau biết rõ đây là thủy hồng thượng tính toán đối với cái này vậy vui vẻ chịu đựng ngân châu minh châu khó hiểu nó ý nhưng đại sư tỷ ngang ngược cản dỡ không coi ai ra gì ngày sau làm trưởng môn nào có các nàng chỗ dung thân chỉ có thể báo đoàn sửa ấm hai bên sẽ túi bụi kim châu khí thế ngốc trời quyền thế lớn nhất ngân châu k h n g đúng n g a bước nằm n g a minh châu n h e con mới đẻ không sợ hồ báo phương pháp này lại là kích phát ba tiềm năng của người c h ỉ ít kích phát ra kim châu cùng cam minh châu tiềm năng đồng thời vậy trôn xuống h u y n h đệ bất hòa đồng môn tương t à n mầm t hại h o ạ n thùy hồng thược hiểu rõ làm như vậy chỗ xấu kim châu đồng dạng biết mình rất nguy hiểm đợi đến cam minh châu võ đạo có thành tựu chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà nếm đến quyền lực n g i vị về sau có ai sẽ từ bỏ quyền thế đâu ai dám bỏ cuộc quyền thế đâu sở lưu hương hiểu rõ vô cùng nữ nhân hắn n g ạ bén phát giác kim châu mềm yếu chỗ năng lực không thể trả lời ta một vấn đề là có liên quan cam minh châu sao không phải ta có loại dự cảm ngươi hỏi ra vấn đề về sau nếu như ta nói dối sẽ bị ngươi cho nhìn thấu nếu như ta thành thật trả lời ngươi sẽ đem ta cho vứt xuống chỉ cần cô nương thành thật trả lời vấn đề ta bảo đảm đem ngươi đưa về đến đan phượng hiên ta có một cái đề nghị hy vọng cô nương đồng ý bế quan năm năm trong đan phượng hiên bế quan năm năm mãi đến khi tiêu tư hành rời khỏi vực tây tiêu tư hành sẽ giết chết ta sao biết ngươi chống đỡ được hắn sao ngăn không được thật đúng là trắng ra đâu ta tấm này mặt xấu không có tư cách nghe dấu ngon dấu ngọn ngươi hỏi đi kim châu tự rêu cười, cười. Bất bao cốt tốt, quyết kể kinh kinh điểm, đoán đối đạo chân cùng vân miên nàng nhiêu chung dung nàng hạc có chỗ hủy dù võ có quy sở a quan o cũng có nữ nhân, không là hã thể thật sự không quan tâm. sự s lưu hương dò hỏi ta m u ố n biết các ngươi gần đây có hay không có bắt trở lại ba vị cô nương một vị cô nương tên là tô dung d u n g một vị gọi lý hồng tụ vị cuối cùng gọi tống điểm nhi là hát chân châu trộm tới người sở hương xoáy thật đúng là phong lưu đâu các nàng là người nhà của ta người nhà thế thiếp người nhà chỉ là người nhà nếu như ta nói xác thực như thế đồng thời bởi vì ghen ghét mỹ mạo của các nàng đem các nàng rút gân l u ậ ra ngươi sẽ như thế nào đối phó ta sẽ đánh phá quy củ sao kim châu dùng nhất là bình thản giọng nói nói song tàn nhẫn nhất lợi nói tàn nhẫn để người hào cốt sợ hãi cảm nhận được sở lưu hương run dậy nhìn thấy từng chiếc dựng thẳng lông tơ kim châu thở dài ta căn bản cũng không nhận biết nàng nhóm ba cái đan phượng hiên lận thế hai mươi năm vừa mới tái xuất giang hồ làm sao có thời giờ đi bắt người đâu thật không có sở lưu hương mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng thật sự không có kim châu lạnh lùng nói ngươi bây giờ có thể bưng ta xuống ta sẽ không bán đứng đan p ư ợ n g hiên nếu như đem ngươi mang về ngươi dẫn tới tiêu tư hành đan phượng hiên sẽ bị hắn hủy diệt ta muốn bảo hộ tài sản của ta cô nương đối hát chân châu có ít nhiều hiểu rõ ta cùng ngự phong bộ lạc không có bất kỳ cái gì giao tình có giao tình là ngân châu nàng thích hải sản tất cả vực tây đại mạc chỉ có ngự phong bộ lạc bán hải sản thùy hồng thực ư ở địa phương nào đương nhiên là tại thạch quan âm hang h ổ kim châu trên mặt hiện lên khát ngó ngân lệ sư phụ ta bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là đem trước đây hại nàng những người kia tháo thành t h n g khối nàng tối o á n hận không ai qua được thạch quan âm hai ngày trước nàng dùng một quyển bí tịch cùng thạch quan âm đổi một cái đệ tử đã hỏi ra thạch quan âm hang ổ vị trí đương nhiên muốn đi di sở lưu hương có hơi nhũ mày hắn bình sinh chán ghét nhất chính là sát lục đến đại sa mạc sau đó lại phát hiện nơi này thường thấy nhất sự việc chính là đâu đâu cũng có sát lục có lẽ là vì vàng bạc châu đ á u có lẽ là vì ân đoán tình cựu ngươi giết ta ta giết người mãi đến khi máu tơi ư nhuộm đỏ hoàng sa mãi đến khi chạy khô cuối cùng h u ế t cô đ ư ơ n g ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu đây không phải nhằm chán thuyết giáo càng không phải là ở trên cao nhìn xuống ta chỉ nghị khuyên bảo ngươi sinh mệnh là quý giá không muốn tùy ý đem sinh mệnh của mình đặt ở địa phương nguy hiểm thì như đâu tiêu tư hành kháng long giản hạ sở lưu hương chậm rãi quay lưng lại ngươi có thể không biết tiêu tư hành cũng sẽ vân hạc miền k ỉ n h đây ngươi lên thâm mấy lần sở lưu hương hôm nay nhận được gân tình của ngươi ngày sau nếu như còn gặp lại ta sẽ trả lại cho ngươi kim châu nhìn sở lưu hương bóng lưng trong tay h áo phi đao t r ú n g quy không có ra tay k h ẽ cắn môi quyết định tìm bí ẩn di tích bế quan tránh đi vực tây phân tranh quân quận dưới cắt vàng trôn giấu không biết bao nhiêu thượng cổ quốc gia viễn cổ thành trì thần trì miếu thờ kim châu đi theo thủy hồng thừa cận cư hai mươi năm dĩ nhiên không phải h ư n g phí công phu tại lịch luyện võ c ô n lúc tìm đến một chỗ bí ẩn di t bên trong di tích có một cái sông ngầm nàng lại cất giữ một ít lương thực vải vóc có thể ở chỗ này bế quan bây giờ v ư ợ tây t dối loạn kim châu nghĩ đến mình bị sở lưu hương thoải mái đánh bại c h ẳ n g cảnh trong lòng biết chính mình bất lực cùng người tranh đoạt hôm nay gặp phải là sở lưu hương may mắn bảo vệ tính mệnh ngày mai gặp được tiêu tư hành kháng long giản đối với c h á n nện xuống đến làm sao có thể mạng sống và thiêu thân lao đầu vào lửa không bằng rời xa phân tranh là thủy hồng thượng bồi dưỡng cẩn thận đệ tử kim châu hoàn mỹ kế thừa nàng tàn nhẫn quả quyết lạnh huyết đối với quyền thế mê luyến sâu tận xương tùy lạnh lùng nàng chỉ quan tâm sinh m thủy hồng thượng có thể hay không chết ca minh châu bây giờ sống hay chết đan vượng hiên trong quản sự nô bục có thể hay không mạng sống kim châu tất cả đều không quan tâm cái này vốn là tà ma ngoại đạo trạng thái bình thường nói ngắn gọn hai chữ ích kỷ cực độ ích kỷ có dạng này hảo đồ đệ thủy hồng thượng hẳn là sẽ cảm thấy vui mừng đi đây mới là được nàng chân truyền quy từ doanh trại phản quân tướng lĩnh lần nữa thống binh tới trước lần này tới chính là hồng học hán hồng học hán không một chút nào nghĩ đến nhưng lý vô hoa cùng mẫn hồng khuê vừa chết một cầm hắn không tới thống binh lẽ nào nhường ăn đắc sơn thống binh không nói anderson năng lực làm sao chỉ nói hắn rời khỏi quy từ đô thành về sau thành nội thân huân quý tộc não đẳng ai có bản lĩnh bình phục hỗn loạn anderson nhất định phải c h ấ n thủ đô thành kể từ đó phản quân bốn vị thống lĩnh chỉ còn lại hồng học hán một người cũng may anderson hiểu rõ bây giờ quyết không thể có chút k h i t đảm càng không thể quay đầu anderson quyết định thật nhanh trừ r a lưu lại năm trăm tinh binh giữ gìn thành nội trật tự còn lại quân tốt đều giao cho hồng học hán phá phủ t r ầ m chu không thắng thì chết bọn hắn truyền tin phương thức là phi ứng một thiên có thể đi mấy cái qua lại người lại là làm không được theo quyết định phá phủ trầm tru đến đại quân m y công trước sau cần ba ngày tại ba ngày nay hồng học h á n ăn ngon uống sướng chiêu đãi sĩ tốt ban thưởng vàng bạc châu b á o ban thưởng mỹ mạo tại cơ miễn cưỡng năng lực duy trì được sĩ khí Sĩ khí có thể duy trì bao lâu vậy phải xem tiêu tư hành khi nào sung phong dựa vào kim ngân sắc đẹp duy trì được sĩ khí đối mặt sinh t ử uy h i ế p lúc khẳng định sẽ tan tác như chim bông chương hai trăm bốn mươi bốn chơi chuyện xưa chơi đồ m ì n ổ lúc ai không có ở nơi này nói chắn g ra là cái này một đám thổ phỉ mà thôi đánh thuận phong trận chiến lúc đổi tiếp độ đổ nhẹ một sáng xuất hiện thương vong thương vong vượt qua nửa thành liền sẽ xuất hiện phản bội chạy trốn thương vong đạt tới một hai thành dường như nên tán loạn thương vong đạt tới ba bốn thành lúc kia đã kết thúc trong lúc đó gia tăng thương vong đại bộ phận là vì đảo mệnh lẫn nhau dẫm đ ạ p cuối cùng n ổ doanh chiến đến cuối cùng một binh một tốt thủ thành chiến có thể có thể xuất hiện giã chiến xuất hiện loại sự tình này cho dù là hoàng đế đội thân vệ chỉ sợ cũng là làm không được cảm nhận được phía ngoài huyết khí tiêu tư hành mặt mũi tràn đầy say mê rang hai cánh tay dùng sức hít một hơi、à. ừ còn tưởng rằng quan nhân thích huyết khí đâu so với mùi máu canh ta thích hơn thiên tầm nữ nhi hương ta chỉ là muốn thể vị một chút thoại bản trong tiểu thuyết miêu tả trang cảnh chính là cái đó hai mươi tham lam ngửi một cái mùi máu canh cảm nhận được vô biên vô hạn thê lương máu canh chiến trường không khí lập tức cảm thấy không sai biệt l ắ m chính là loại cảm giác này sau đó sau đó làm sao vậy sau đó ta ăn miệng đầy hạt cát hạt cát trong không chỉ có mùi máu canh còn có phân ngựa mùi vị thậm chí còn có chút phân châu vị thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn tiêu tư hành nôn mấy ngụm nước bọt song nhi mỉm cười nói thiếu ra phân châu vị có thể đến từ trên b à n này bán phân c h â u bánh đi tuyết thiên tầm ngạc n h i ê nói n phân c h â u bánh phân c h â u còn có thể làm thành bánh mì ta hiểu được có phải hay không p h ụ kỳ phân tỉ ẩn không có vợ chồng lao bà bánh không có lao bà nói xong cầm lấy một khối phân c h â u bánh tiểu tư hành t r e o kẹo nói thiên tầm ngươi vô cùng vô cùng chính xác p h ụ kỳ phân tỉ ẩn không có vợ chồng lao bà bánh không có lao bà phân c h â u bánh không có bánh tuyết thiên tầm phân trâu bánh bên trong không có gì không có bánh đó không phải là phân trâu đúng à như toàn thân đều là bảo vật ngay cả phân trâu cũng là bà bối là trên thảo nguyên thường gặp nhiên liệu cũng có thể trộn lẫn một điểm ngại hao làm thành t i ể u viên bánh chuyên môn dùng cho tại mùa hè lúc loại trừ con môi thảo nguyên con môi tất cả đều có đồng tiền lớn nhỏ dê bỏ vậy nhịn không được con tưởng rằng là đặc sắc quả vật đâu ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chủng loại tựa như quả v ậ t là một loại lầu tên là ngưu xẹp lầu làm sao làm ngươi nhất định phải n g h e sao xác định nhất định cùng với khẳng định nửa nén hương thời gian về sau tuyết thiên tầm ôm phía ngoài cột cờ nôn n g a tràn đầy xấu hổ nhìn tiêu tư hành buồn nôn như vậy thứ gì đó làm sao ngươi biết tiêu tư hành nhún như i tỏ vẻ kỳ thực n ư u xẹp là phi thường sạch sẽ bên trong đều là ch duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đang ăn lúc không nên nghĩ chế tác quá trình nhắm mắt lại chỉ phẩm vị nguyên liệu nấu ăn hương vị cái khác tất cả đều đừng đi nghĩ t i ể u này cổ cái đặc sản kỳ thực có rất nhiều còn có cái gì bị m biểu c h ứ n g sống hát châu cùng với đại danh đỉnh đỉnh ba kích cực kỳ trọng c ầ u ngay cả hồng thất công cái đó đại ăn hàng hơn phân nửa cũng là nhịn không nổi những thứ này mỹ vị tiêu tư hành đối với cái này xin miễn t h ứ cho kẻ bất tài s o n g nhi xuất ra k h ắ n lụa lao tiêu tư hành trình chiến xa trường bá vương thương cái này yên lặng hơn ngàn năm cô độc hơn ngàn năm thần binh tại tiêu tư hành trong tay lại lần nữa tỏa ra màu máu hàn mang tỏa ra thần binh phong、thái. đáng tiếc tiêu tư hành là giang hồ võ giả chúng phong hãm trận chỉ là ngẫu nhiên vì đó mong muốn tái hiện tây sở bá vương vì thế dường như là không thể nào thế gian chỉ có một hạng vũ song nhi tại trong lều vải chờ lấy ta được rồi thiếu ra chú ý an toàn không nên đi ra ngoài nô tỷ đã hiểu trở về ta liền để ngươi đổi giọng tiêu tư hành cười lớn đi ra lều vải song nhi sắc mặt b à bừng tràn đầy trờ mong hướng tiến cửa doanh đông mộ thượng hà dương kiểu mặt trời lặn chiếu đại kỳ ma minh phong diệt vang bình sa liệt vật màn bộ ngũ các thế chiêu giữa bầu trời treo minh nguyệt lệnh nghiêm đêm t ị c h liêu v ư n ra mấy tiếng động t r ắ n g sĩ thảm không tiêu thử hỏi đại tướng hay sợ là h o á c chơi gái riêu tiêu tư hành cầm trong tay bá vương thương người khoác áo giáp dưới khố bảo mã lương cầu nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi lòng có cảm giác ngâm tụng sau biên cương xa xôi đây là đỗ phủ danh thiên tổng cộng có năm đầu vì bài này danh khí lớn nhất lưu truyền độ phổ biến nhất đại danh đỉnh đ ỉ n h thiết huyết đại kỳ môn liền tới từ ở bài thơ này đường trúc quần nhịn không được nổ nước bọc nói lao tiêu ngươi đang nói cái gì mê sảng hiện tại không phải là sáng sớm cũng không phải hoàng hôn càng không tuyết thiên l tầm tò mò nhìn về phía tiêu tư hành cao lập túi đầu im lặng không nói tiêu tư hành ngươi không phải mực nước dùng hết đi ngươi n tầm tò không phải a mực nước dùng hết đi ngươi không phải mực nước dùng hết đi còn nhớ sở lưu hương phát hiện thanh lang bang thất đường chủ cái kia buổi tối sau hắn chính là nghe ngươi buổi tối mơ tới sông lớn sau đó mở cống xả nước bằng không nửa đêm vung cái đi tiểu làm sao lại như vậy chạy xa như thế đâu sở lưu hương đi ra ngoài trọn vẹn ba ngày tiêu tư hành không có nghe được bất luận cái gì hồi âm có phần có chút b ậ t tâm quyết định dùng lưu truyền ngàn năm thần thông cùng sở lưu hương liên lạc cái gì thần thông đâu nhảy mũi tưởng tượng nhị mắng ba nhớ thương tiêu tư hành như thế bố trí sở lưu hương hắn chắc chắn sẽ đánh hai cái hắt xỉ tiến tới nghĩ đến có người mang hắn sau đó phân tích ra là tiêu tư hành lại mắng lại quay về tiêu tư hành đánh hai cái hát xì lại một lần nữa kể trên quá trình đường trúc quyền mặt đ e n lại lao tiêu mặc dù ta đọc sách không phải rất nhiều nhưng ngươi không thể gạt ta chẳng qua sở lưu hương thân thể có thể thật sự đem tiểu nhiều nhiều tên t i a phong lưu thành tính tình nhân vô số bốn phía phong lưu lang thang cũng không phải luyện thể v õ giả không có kim cương bất hoại làm bằng s ắ thận làm sao có thể chịu được được dân giả thất thương sau l ư n g thật thủy ta đây không phải phía sau nói người truyền t h ế m các ngươi đều muốn cho bàn ra làm chứng a bàn ra đây là nghiêm trình y học nghiên cứu thảo luận đường môn tổ truyền kỹ năng y tế ngoại nhân đều là không thấy được nhìn lại nhải đường trúc quyền cao lập lỗ t hai cuối cùng không chịu nổi lên tiếng ngắt lời nhìn tới ngươi kiên rượu thời gian sẽ kéo dài thời gian rất lâu cao lập không đến mức đi hai chúng ta là cùng nhau khiêng qua thương huynh đệ lẽ nào ngươi sẽ trơ mắt nhìn rượu ngon của ta tất cả đều bị sở lưu hương lấy đi sao đương nhiên sẽ không trưởng môn đã từng nói nam nhân có tứ đại huynh đệ một loại trong đó chính là đồng bào ta làm sao lại như vậy vì nhìn xem việc vui mà ra bán đồng bào đâu vậy ta an tâm ta sẽ nhắm mắt lại vì sao nhất định phải bố trí sở lưu hương vì sở lưu hương không ở nơi này các bằng hưu chơi chuyện xưa chơi đồ mỹ nổ lúc ai không có tham dự chơi đồ mỹ nổ người đó là bị trêu đuổi đối tượng nhìn chư vị dũng sĩ cãi nhau ở mỹ không có chút nào nửa phần sầu lo chung quanh sĩ tốt nhanh chóng yên ổn lao tiêu khi nào đánh không cần sốt ruột hẳn là sẽ tại hoàng hôn tại thái dương hạ xuống xong bỗng nhiên phát động tập kích tại sao là tại hoàng hôn hoàng hôn lúc mặt trời lặn ánh nắng vừa vặn đối với chúng ta đây là ưu thế của bọn hắn chúng ta vì sao không ăn cướp chiếm ưu thế vì không cần thiết ồ ai có thể ngăn lại bá vương thương của ta lao tiêu tiêu binh thất bại mập m ạ c ta có diệu kế chương 245, t r ậ n chiến này ưu thế tại ta một chương 245, t r ậ n chiến này ưu thế tại ta một hồng học hắn thả ra trong tay kính viết vọng hắn nhìn thấy tiêu tư hành đám người trạng thái hắn cảm thấy một trận chiến này chính mình có tám thành phần thắng thứ nhất địch nhân kiêu ngạo tự mãn Trận hình không ngay ngắn. thứ r ậ n ì n h h k sáu quy tử quân doanh nội bộ có gián điệp hai bên trong ngoài gia công địch nhân đầu đuôi không thể nhìn nhau thứ bảy lãnh binh công kích những cao thủ này hồng học hắn là đọc qua binh thư hắn là quy tử quốc cực kỳ có văn hóa học giả rất ngưỡng mộ trung nguyên văn hóa ngay cả tên vậy theo nguyên bản hồng cúc hiên đổi thành hồng học h á n đối với nhà h á n quyển sách từ trước đến giờ là đọc trăm lần cũng không chán tự nhận tinh thông binh pháp chí ít đây tiêu tư hành và người giang hồ mạnh hơn nhiều mỗi một trọng ưu thế tính thành nhất trọng tỷ số thắng chính mình chí ít có tám thành phần thắng chỉ cần trận chiến này thủ thắng không chỉ có thể cướp đoạt quy từ vương vi đem cái đó rụ rỗ chính mình phản loạn nữ nhân thu làm độc chiếm còn có thể chỉ huy trở về công phá quy từ đô thành chặt xuống an đắc sơn đầu an đắc sơn có tư cách gì làm quốc vương t a i bảo mỹ nhân quyền thế tất cả đều là thuộc về ta hồng học hán ta mới là cực kỳ có học vấn chỉ bằng mấy người các ngươi m a n phu cũng dám cùng ta tranh quốc vương vị trí các ngươi có tư cách này sao còn có cái đó m ỹ hoặc tự nhiên mưu vật hồng học hán cảm thấy mình là người đọc sách có người đọc sách thanh cao, cao ngạo nhưng nữ nhân kia chỉ là thay đổi một bộ trong suốt xa ý ý cho hắn nhảy một đoạn vũ hồng học hán liền cởi áo ngoài hiện lộ ra lòng lang dạ thú trước kia không có phản loạn là bởi vì không có cơ hội hiện tại có cơ hội không chỉ có cơ hội còn có mục tiêu nhân vật hồng học hán bình tĩnh để ống nhầm xuống hắn không nghĩ tới lưu lại tiêu tư hành và võ lâm cao thủ bọn hắn căn bản ngăn không được tiêu tư hành cho dù có thể ngăn trở mấy vị này đều là ra thế bối cảnh thâm hậu con em nhà giàu lãnh tiểu nhân lao tới dạng đạo lý này chẳng phải là tự mình chuốc lấy cửa、khổ. dựa theo hồng học hán kế hoạch chính là dùng s i tốt ngăn chặn tiêu tư hành đám người cho mai phục tại quy tử quốc vương bên người ám tử sáng tạo cơ hội cưỡng ép quy tử quốc vương đến một trung tâm nợ hoa nhường tiêu tư hành nên nạn trở ra nếu như thực sự không có gì tốt cơ hội nếu như tiêu tư hành đám người t ử chiến không lùi hoặc là tiêu tư hành một đường công kích đến hồng học hán trước người chém tướng bạc cờ kia còn có cái gì có thể nói này thuộc về không thể đối kháng lại thế nào trí tuệ tinh tuyệt trí giả đối mặt vũ lực cao cường n g i rợ cũng là thúc thủ vô sách hồng học hán tỏ vẻ làm hết sức mình nghe thiên mệnh hiện tại chính là kiểm nghiệm trung nguyên binh thư thời khắc thời gian từng giây từng phút trôi qua hồng học hán giới trướng sĩ tốt phát động công kích không có gì đặc thù trận hình chính là như ong vỡ tổ và mạnh do tinh nhuệ sĩ tốt dẫn đường đỡ phải phía sau những người kia chính mình đem chính mình đạp cho chết thiếu tư hành vung thương quát giết tuyết thiên tầm hô lớn hô nhỏ công kích lực đánh tan quân địch trận như xem sắc trời p h á vân xuất quân công kích không sợ đau thương ngăn lại đang phòng giày nhận ngại gì ra ngựa bọc thây cũng cho ta công kích đi theo cô nai mãi vọt lên đến quy tử sĩ tốt nghe không hiểu tuyết thiên tầm lời nói lại cảm thấy những lời này vẻ nho nhã rất đề khí huống hồ tuyết thiên tầm g a thương hưng mánh thích hợp h n q từ l à quân doanh quy tử quốc vương trong lòng yên lặng tính toán hắn đã sớm định tốt man thiên quá hải minh tu sạn đạo ám độ chấn thương và kế sách nhìn như ngu ngốc vô năng kỳ thực vì tự thân làm bội nhự dẫn tới đại bộ phận phản quân đồng thời dùng quy tử bảo tàng thuê ngự phong bộ lạc giúp đỡ ngự phong bộ lạc tại vự c tây thanh danh tương đối tốt không cần phải lo lắng đến rồi đều không đi cho dù bọn hắn tại quy tử đô thành trắng trận cướp bóc chỉ cần không tu hú chiếm tổ c h i m khách đối với quy tử quốc vương mà nói cũng là có thể tiếp nhận ngoài ra vì phòng ngựa bị cao thủ ám sát quy tử quốc vương lập cực lạc chi tinh nói dối cực lạc chi tinh chỉ là một khối bảo thạch mà thôi không có bất kỳ cái gì đặc thù giá trị càng không có gì lưu truyền mấy trăm năm bảo h ố sớm tại vũ chu thời kỳ đại tướng quân vương hiếu kiện thu phục an tây bôn trấn một trong số đó chính là quy tử quốc tuy nói quy tử quốc sau đó lần nữa độc lập ra ngoài nhưng đã tương đối xuống dốc không còn ngày xưa uy nghiêm quy tử quốc vương lập nói dối tại trung nguyên chắc chắn sẽ bị v ạ c h trần rốt cuộc trung nguyên thích ghi chép lịch sử chỉ cần điều tra thêm xét xử liền có thể tìm đến sơ hở nhưng mà nơi này là vô tây cho dù là tối học rộng t à i cao hồng h ọ c hán đối với quy tử quốc lịch sử vậy không có gì giải vì quy tử quốc xét xử theo sự thật lịch sử góc độ mà nói khoảng tương đương với thông qua tây du ký nghiên cứu đường triều khắc tây du ký là minh triều người viết quy tử quốc vương dựa vào thông tin ưu thế cùng với con đường tơ lụa lượng lớn tài nguyên lập bảo tàng chuyện xưa thạch quan âm tin là thật khi lấy được quy tử bảo tàng bí mật trước đó không chỉ không có nhường quy tử quốc vương bị người giết chết còn muốn mỗi ngày buổi tiếp hắn ăn cơm uống rượu bị quy tử quốc vương mặt chơi có thể nói là thua thiệt đến nhà quy tử quốc hữu bảo tàng sao có không phải trong tưởng tượng loại cực lớn bảo tàng mà là lịch đại quốc vương tư khố quy tử quốc vương thì thầm nhường thân tín lấy ra tài bảo thuê cao thủ đoạt lại vương thành hiện nay kế hoạch đã thành công hơn phân nửa phía ngoài chém giết còn đang tiếp tục l ề u vua nội bộ cũng là gió thổi báo dông báo sắp đến ông nhớ vương phi ra đây hội kiến khắc nhân ngoài miệng nói xong công chúa h ô n sự kỳ thực liếc nhìn a phi nghĩ cái kia dùng cái chiêu số gì đem a phi cho diệt trừ nghĩ đến đây không khỏi thầm hận lý vô hoa lý vô hoa là thạch quan âm con ruột nhưng không có một tia mẹ con thân tình lý vô hoa chết đang luyện nghe thường b ệ t nước mắt dưới kiếm thạch quan âm chưa bao giờ nghĩ tới báo thủ chỉ là hoán hận lý vô hoa làm việc chưa đủ cẩn thận chết không có chút nào giá trị lãng phí vài chục năm tài nguyên thạch quan âm dưới chướng nị dạ tiểu đội còn thừa lại ba cái thượng nhẫn bắt chín cái trung nhẫn thủy hồng thượng đáp ứng cấp cho nàng những người kia đã lặng lẽ trôi vào k h ô n g c h ỉ n h ư vậy, thạch q u a n âm một thân một thanh phận khác, là l a g bang p hai ó b n nàng n g g chủ, được đã lấy ư ờ g i ậ t dây thân b ú t thủ l ệ n h thanh l a bang n g t o à n t h ể xuất đ ộ n g h o à n t o à n nghe t h e o tại h c h ta hai huy, t chương h a 245, t r ậ n c h i ế n này, ư u thế t ơ i lăm trận chiến này ưu thế, thế tại ta hai có nhiều như vậy giúp đỡ lại thêm cao thâm khó dò v õ công thạch quan âm làm sao lại như vậy e ngại a phi thạch quan âm đương nhiên không sợ a phi nàng chỉ ít có bảy loại phương pháp khác nhau lấy đi a phi trẻ tuổi tính mạnh nổ lên tập kích tình hùng dưới nhiều nhất cần hai chiêu liền có thể phân ra thắng bại mỗi lần có xuất thủ r ụ c vọng thạch quan âm đều sẽ theo bản năng tim đập rộn lên võ g i ả nhạy bén cảm ứng nói cho thạch quan âm nàng hiện tại vô cùng vô cùng nguy hiểm không xuất thủ tình huống dưới có thể tiếp tục làm q uy tử quốc vơ ư n g phi chỉ cần ra tay hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại thạch quan âm chủ trứ lúc đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh dường như bị người mưu hại bên ngoài hét hỏ ngày càng liệt thanh lang ba người đã gia nhập vào chiến trường bằng vào đàn sói loại rung manh căn dạng làm dịu tiêu tư hành chúng phong hám trận bước chân một nửa nén hương thời gian hồng học hán nên bị tiêu tư hành bắt sống trở về. sưu sưu sưu mấy viên phi tiêu bắn về phía quy tử quốc vương đây là thạch quan âm n ỉ dạ tiểu đội a phi rút kiếm ra khỏi vỏ thủ hộ quốc vương quy tử quốc vương đối với hắn hứa hẹn đợi đến đ ê m những n à y người đều đánh lui quy tử trong bảo khố binh khí cùng với rất nhiều võ công bí tịch mặc cho a phi thiếu hiệp chọn lựa hoàng kim b ạ c h ngân trân châu mỹ ngọc quy giáp ngà voi nhân sâm lục đ ù g chỉ cần là a phi coi trọng tất cả đều có thể mang đi lôi đi một xe ngựa cũng không có cái gọi là a phi trong lòng tự n ủ cuộc mua bán này giá trị a a phi bản thân không cần thân binh lợi khí mặc dù rất nghĩ thông ra giá cao mời chào nhưng lại lo lắng tiêu tư hành trở mặt đành phải tỏ vẻ a phi thiếu hiệp mở ra b ả n g giá tiểu vương tất nhiên toàn lực thỏa mãn tại chỗ lấy ra một năm à công cường trăm linh lượng là tiền đặt cọc trước đưa tiền thân minh lợi khí về sau lại cho a phi đối với cái này phi thường hài lòng vì quy tử quốc vương cho là hoàng kim nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác cầm người ta một n g h n năm trăm lượng hoàng kim đương nhiên phải có điều hồi báo a phi khoái kiếm tùy ý trong một chớp mắt ba bốn nị dạ che lấy hết hầu ngã trên mặt đất thạch quan âm con mắt có hơi nhau lại a phi kiếm pháp không tính c a o minh này thậm chí không thể được xưng là kiếm pháp không có ứng biến không có pha chiêu không có chuẩn bị ở sau chỉ có cực hạt nhanh hung ác chuẩn không cần tìm sơ hở a phi toàn thân đều là sơ hở nhưng mà a phi tốc độ càng nhanh tại địch nhân đâm trúng trên người hắn sơ hở trước đó đem địch nhân một kiếm đứt c ổ kiếm khí của hắn đến tinh trí thuần không gì không phá dù là tinh thông ngoại môn cổ luyện vậy ngăn không được ca phi n h ấ t kiếm những nghĩ dạ này liền càng thêm không ngăn được võ giả chưa chắc là t h ủ y bì nghĩ dạ tuyệt đại đa số là t h ủ y bì không phải khinh bị lý dạ mà là nghĩ dạ không còn thời gian tu hành phương pháp tôi luyện thân thể thời gian của bọn hắn tất cả đều dùng cho nghiên cứu dịch dùng ẩn nút ngụy trang ám sát làm sao có thời giờ tu hành hộ thể cơ khí không có hộ thể cơ khí không phải thúy bì là cái gì thạch quan âm nhẹ nhàng cầm bước lên lời trào nếu à n không kịp cân nhắc n g đã kịp hại. lợi như không thể mau chóng bắt mau được quy ố sống c học cũng chỉ có vương, tư lưu nữa bên ngoài đánh xong, tiêu tư hành bắt sống hồng học Hán, nàng đợi tiêu tại lát bắt thể u q tử Hoàng Cung làm Xuân Phi.、Nếu、như làm Cung Xuân Nếu quốc y tử q u vương trẻ tuổi anh tuấn là long tinh hổ manh trang hán thạch quan âm có thể có thể chịu hai năm một cái vừa già lại xỉu đã sớm bị t i ể u sắc hút khô người lao giả vì thạch quan âm lạng mạ làm sao có khả năng nhịn được lúc này muốn ra tay giết người lợi c h à o chụp vào a phi hậu tâm một trào này nếu như bắt thực có thể một chiêu lấy ra a phi trái tim ngay tại thời khắc sinh tử a phi kiếm đột nhiên hướng về sau đâm ra cùng lúc đó vương trướng lần nữa nổ bể ra đến thiên ma lực trường ép hướng thạch quan âm quy t ừ quốc vương hoàng sợ nói ai phi tì bà công chúa cốn u quýt nói ra phụ vương này không phải là của ngươi vương phi nàng chính là thạch quan âm l ờ i còn chưa dứt thạch quan âm đã cùng luyện nghe thường a phi c ắ t qua một chiều nhẹ nhàng lui lại trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt tựa như nguyện cung tiên tử ai nha vương phi chính là thạch quan âm thạch quan âm chính là vương phi đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào các ngươi nghĩ mãi mà không rõ các ngươi thực sự là ngu dốt thạch quan âm ngươi, ngươi là q uy tử quốc vương sợ tới mức kém chút mất đi trong lòng tự đủ cũng may ta lập cực lạc chi tinh nói dối bằng không dù là có một trăm đồ m ệ n h vậy chưa đủ thạch quan âm giết thạch quan âm ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng tan mất những k i a hơi có chút hủy dung t r ă n g d u n g lộ ra khuynh quốc k h u y n h thành m ỹ hoặc thương sinh mặt mày ngọc b ạ o bệ hạ thiếp thân cái bộ dáng này có phải hay không càng thêm mỹ mạo đâu á i phi bản vương đối với ngươi như thế xử ái ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi vì sao muốn phản loạt ta ta muốn cái gì ngươi cũng cho lời này tựa hồ có chút trình độ đi đại vương thiết thân muốn biết cực lạc chi tinh bí mật chỉ cần ngươi ngoan ngoán giao ra bảo、tàng. nể tình chúng ta cùng giường chung gối nhiều năm như vậy phân thượng ta có thể tha cho ngươi một mạng cho ngươi một dưỡng lao chỗ thạch quan âm tràn đầy cao ngạo nhìn quy tử quốc vương quy tử quốc vương khôi phục nhanh chóng bình tĩnh lạnh lùng nhìn trước mắt thạch quan âm người hán có câu nói gọi là nhất nhật phu thê bách nhật tân ái phi không niệm tình cảm bản vương chỉ có thể dựa theo luật pháp đến xử trí vương phi ngươi dựa vào cái gì xử phạt ta đương nhiên là bằng luyện nữ hiệp bảo kiếm quy tử quốc vương nhanh chóng vây quanh hậu phương luyện nghe thường lạnh lùng nói thạnh quan âm xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đừng để ta thất vọng thạnh quan âm cười lạ nếu là tiêu tư hành đến có thể ta có thể cảm thấy uy hiếp võ công của ngươi kém xa tích t ắ p nhưng ngươi gương mặt này quả thực để cho ta cảm giác có chút tức giận mời ngươi đem dung mạo hủy đi thạch quan âm tối tiêu ngạo chính là mỹ mạo bởi vì cực hạn tự luyến cùng ghen ghét thạch quan âm có một loại biến thái yêu thích chính là hủy đi phong hoa tuyệt đại mỹ nhân dung mạo tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ nàng muốn để những thứ này mỹ nhân treo lên mặt xấu sống trên đời luyện nghe thường tuyết thiên tầm kiểu này tuyết sắc hoàn mỹ dẫm tại thạch quan âm thần kinh tuyến trên nàng không kịp chờ đợi muốn đem luyện n g thường hủy dung sở dĩ không có độc thủ là bởi vì nàng quá lâu không có công khai ra tay nghĩ trang cái b ư ớ c ở trước mặt mọi người khoe khoang thực lực của mình đang luyện nghe thường ánh mắt tuyệt vọng trong thủy đi dung mạo của nàng sau đó giao cho thủy hưởng tượng còn có một một nguyên nhân trọng yếu tiêu tư hành thạch quan âm hận chết tiêu tư hành muốn tự tay đem tiêu tư hành chặt thành đoạn viên phiến ti nhân bánh tiêu tư hành không có ở bên cạnh đều dùng tiêu tư hành phu nhân đòi lại lợi tức coi như là khai vị điểm tâm thạch quan âm người đã giả trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát ngươi chú nhất định phải trở thành của ta bàn đạp làm gì nhiều lời nói nhảm ngươi nói cái gì thạch quan âm từng c h ư a nói ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngươi giả rồi ngươi giả rồi ngươi giả rồi ngươi giả rồi chương 246, không ai có thể tại bờ gm trong tháng qua người tiêu r a một chương 246, không ai có thể tại bờ gm trong tháng qua người tiêu r a một chọc giận thạch quan âm đến cỡ nào đơn giản chỉ cần một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô đương vậy lên gương mặt xinh đẹp nói với nàng ra ba chữ người lão ba chữ này l ự c sát thương không khác nào tại thạch quan âm trong đầu dẫn bạo một viên đạn hạt nhân hoặc là tại hừng hực liệt h ỏ a thượng tới một thìa nóng hồi sôi dầu lại hoặc là tại dung nham núi lửa phun trào lúc dẫn vào lượng lớn dòng nước thạch quan âm phẫn nộ đã không cách nào ức chế tất cả gia tâm tất cả mộng tưởng cái gì quy tử quốc bảo dấu quy tử quốc thái hậu tất cả đều bị thạch quan âm ném so chỉ còn lại một cái ý nghĩ cao nát luyện nghe thường mặt hủy đi luyện nghe thường mặt mày ngọc bạo giết ta muốn giết người thạch quan âm phá không mà lên nhanh như thiềm điện hai tay phi tốc trùng điệp mà qua chụp vào luyện nghe thường ngực bụng thạch quan âm năm đó q u ấ y dày giang hồ dựa vào không vẹn vẹn là tuyệt thế mỹ mạo còn có lâu dài ánh mắt theo thông đồng thiên phong thập tứ lan g bắt đầu thạch quan âm liền có ý thức đi khắp tại võ lâm cao thủ trong lúc đó dùng tình xảo thuật dường chiếu ngủ phục bọn hắn tại bọn họ ở vào đại hòa hài thời khắc trộm lấy võ công của bọn hắn bí tịch nàng học qua doanh đông đao pháp nhật thuật học qua võ đ a n luyện kỹ thuật học qua thiếu lâm quyền chân mỗi thông đồng một vị trẻ tuổi tuấn kiệt liền có thể học hội m thạch quan âm cùng thập đại ác nhân bên trong tiêu mẹ mẹ không có sai biệt khác nhau là thạch quan âm luyện võ thiên phú cực cao tố chất thân thể võ đạo nội tính đều là tối thượng đẳng d u n g các phái rượu chiêu tại một lò thạch quan âm dung hội mấy trăm chiêu kỳ chiêu diệu pháp kết hợp chính mình tuyệt thế phong thái sáng chế một chiêu dung hội mỹ thuật chiêu số nội công làm một thể tuyệt thế kỳ chiêu nam nhân không thể gặp một chiêu này thật sự là quá đẹp nam nhân sau đó ý thức đắm chìm trong đó bị thạch quan âm bắt lấy sơ hở bị nang mổ bụng móc tim chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất có như vậy mấy loại người ngoại trừ một nữ nhân trầm mê ở nữ sắc nữ nhân v õ công treo lên đánh thạch quan âm căn bản không quan tâm những thứ này không quan tâm nữ sắc đương nhiên sẽ không bị mê hoặc nhị thái giám hỏi quân năng lực có bao nhiêu bởn đúng như một đám thái giám thượng thanh lâu ta không phải không được ta mẹ nó là không có tuyệt không có khả năng trầm mê sắc đẹp ba hiểu rõ thạch quan âm tình huống thật người nguyên kịch bản tròng hồ thiết hoa không biết chân tướng lúc bị thạch quan âm sắc đẹp hấp dẫn vui lòng lưu lại làm phò mã đợi cho biết được trần tướng kém chút tại chỗ nổ ra lâm thiên nhi thạch quan âm loại mỹ nhân này bất kể cỡ nào mỹ mạo vô song vậy rất khó cứng dán lên không phải là bởi vì cái khác chỉ là lo lắng được bệnh hoa liễu nhưng mà nhưng mà nhưng mà cho dù không nhận thạch quan âm sắc đẹp hấp dẫn không có nghĩa là có thể hóa giải thạch quan âm chiêu này diệu pháp mỹ thuật chẳng qua là biểu tượng chân chính hạch tâm là dung hội ngàn vạn kỳ chiêu kỳ tuyệt biến hóa nếu như cảm thấy mình không háo nữ sắc liền có thể đối phó thạch quan âm nhất định sẽ chết rất thảm sở lưu hương đối với thạch quan âm tuyệt không mảy may ý nghĩ hai người liều chết tương bác nếu không phải xảo kình dợ cho lựa bịp đại danh đỉnh, đỉnh đạo soái muốn đưa tại trong thạch thất thạch quan âm thích sử dụng mỹ thuật là bởi vì đối với mỹ mạo của mình cảm thấy tự hào cảm thấy mình là nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ chỉ cần một cái nhăn mày một nụ cười có thể nhường tất cả nam nhân thần phục không cần đến ra tay ác độc sát nhân làm nàng không cần mỹ thuật lúc mới là kinh khủng nhất thạch quan âm là chân chính đỉnh tiêm cao thủ thạch quan âm tự nhận không địch lại thủy m â u âm cơ t i ê u mẹ nó là nói nhảm có mấy người có thể đánh thắng thủy m â u âm cơ nhất là tại có thủy địa phương thủy m â u âm cơ chính là một đầu cá voi có thể đem người đụng thành thị t vụ đối phó thạch quan âm loại cao thủ này luyện nghe thường không dám có chút chủ quan đây là nàng luyện nàng phải dùng một trận chiến này là áp lực nghiền ép tiềm năng thân thể、Hô. thiên ma lực trường tán giật ra luyện nghe thường đầu đẩy tóc xanh nhanh chóng biến thành tịnh lệ ngân bạch tay trái c ử u âm thần trào không gì không phá tay phải lệ ngân kiếm không có gì không chạm toàn bộ chiến trường s á t cơ ngưng tụ tại trên mũi kiếm lệ ngân kiếm là s á t lục thần minh mặc dù không có tự thân lên chiến trường nhưng ở vào biên giới chiến trường trên chiến trường s á t lục nhiều nhất là kiếm chủ trượng phu cùng kiếm chủ tâm tư tương thông khí cơ tương dùng tự nhiên có năm phần phối hợp z, z. nương theo lấy hai tiếng gầm thét lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh hung hang đụng vào nhau cưng bánh cực kỳ nội kỉnh vì hai người làm h ạ c tâm về hướng vệ bốn phương tám hướng khuếp tá thiên ma lực trường xé rách lực lượng thạch quan âm không biết từ chỗ nào học được diệu pháp như thiên hà n ổ tùng phi lưu trực hạ tam thiên xích thư không chạm diệt lục thương sinh tì bà công chúa cùng a phi lôi kéo quy t ừ quốc vương phi tốc tối lui đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đem chiến trường lưu cho hai cái nổi giận đùng đùng ma nữ thạch quan âm cùng n ổ gà o ghét luyện nghe thường hai mắt đỏ như máu dường như đã mất lý trí luyện nghe thường ngươi chết đi cho ta chết thạch quan âm ngươi là của ta đã mài đau ngươi loại này lão cổ đồng nhất định bị van bối trục chết minh nguyệt tung xuống màu máu hàn mang là trận chiến đấu này tăng thêm mấy phần màu máu thạch quan âm lợi c h ả o như trong bóng đêm đi nhanh đủ linh âm phong trận trận quỷ ảnh lay động luyện nghe thường nghiêm nghị không sợ càng đánh càng hăng kiếm pháp của nàng như là trong ngày mùa đông l ấ m liệt bắc phong mang theo h é o tàn vạn vật tịch d i ệ t sắc ý tóc bạc tại trong gió đêm tung bay mũi kiếm như sao băng p h á không dường như kinh lôi tia chớp lệ ngân kiếm lẽ ra thê lương h à n mang giống như có thể cắt ra tất cả hư hảo mẫn d i ệ t tất cả sinh cơ c h ả o phong cùng kiếm ảnh tại trong màn đêm sen lẫn thành tuyệt vời chiến trường bức tranh thạch quan âm thân pháp phiêu giật l u y n nghe thường điệp vũ hoa tùng th luận n g h e thường ngàn dặm sông băng ngươi đ ổ i ta cản không ai nhường ai thạch quan âm anh ra một chiêu luận n g h e thường tất nhiên có càng tăng mạnh hơn mánh cuồng bạo ứng đối luận n g h e thường chém ra nhất kiếm thạch quan âm tất nhiên có càng thêm tự nhiên mà thành rượu chiêu hai c ố lực lượng trên không trung b a chạm b ộ c phát ra tia lửa trói mắt từ trên trời đánh tới dưới mặt đất lại từ dưới mặt đất lại lần nữa đánh về đến thiên thượng t r u n g quanh lều vải đều phá hủy tiện h tay một kích có thể chém ra cao vài trượng vết rách uy tử quốc vương muốn biết thế cục hôm nay thì bà công chúa hoàn toàn xem không hiểu chỉ có thể xin giúp đỡ a phi a phi năng lực nhìn thấy hai người anh t trình độ văn hóa không cao không thể dùng chính xác câu nói đem hai người trạng thái miêu tả ra đây chỉ là miệng lưỡi vụng về tỏ vẻ hai người lực lượng ngang nhau ngươi xác định hai người lực lượng ngang nhau hai người khí c ờ không kém nhiều ta nhớ được tuyết thiên tầm đã từng nói tiêu tư hành võ công vượt xa luyện nghe t h ư ờ n g tiêu đại hiệp ở nơi nào công chúa an tâm chớ vội vỏ quýt dày có móng tay nhọn đối phó thạch quan âm có thể trưởng môn thích hợp hơn vì thạch quan âm am hiểu mỹ hoặc am hiểu nhất hấp dẫn nam nhân nói đến chỗ này a phi không nói nay mẹ nó còn có thể nói thế nào lẽ nào nói cho tỳ bà công chúa c h a n g ư ơ i trên đầu có vô số xanh mơn m ẩ n mũ đi ra ngoài mua bao thuốc hoặc là đi ra ngoài câu cá năng lực nhìn thấy ba cái người trong đồng đạo Tì bà công chúa cười. gợi ha ha gợi cười. quy tử quốc vương tức giận g i ậ n sôi lên chương hai trăm bốn mươi sáu không ai có thể tại bờ gm trong tháng qua người tiêu ra hai chương hai trăm bốn mươi sáu không ai có thể tại bờ gm trong tháng qua người tiêu ra hai chuyện này nếu như chuyển đi quy tử quốc mặt mũi sợ là mất hết đáng tiếc tiêu tư hành đ á m người đại bộ phận cũng co hôn phối vợ chồng ân ái hòa thuận không cách nào đem bọn hắn kén rể là phò mã chỉ có thể dùng trâu báo thu mua cái đầu nhà mày một trận đánh xong quy tử quốc khố sợ là chống d i n g năng lực chạy con chuột thạch quan âm mạ mẹ nó sao câu này quốc mạ tựa như sớm đã biến thành hiện thực đây không phải mắng chửi người đây là quy tử quốc vương sinh hoạt thường ngày ghi chép a phi thiếu hiệp thạch quan âm chuyện nhà ta trưởng môn đã từng nói thạch quan âm là làm loạn quy tử quốc nữ ma đầu cũng chỉ là nữ ma đầu đa tạ đa tạ đa tạ quy tử quốc vương lau lau mồ hôi lạnh trên trán không hổ là đại hiệp a làm việc lại hào khí lại sảng khoái lại chú đáo phốc phốc tiêu tư hành vùng thương xuyên thủ một vị đội quyết dũng sĩ người này là phản quân một vị t i ê n phú trưởng tiêu tư hành không biết hắn chỉ thấy hắn mặc áo giáp suy đoán địa vị của hắn phải rất cao ra tay chém giết người này định t h â n nhìn lại chiến cuộc đã từng bước sáng tỏ mặc dù có thanh lang bang đạo phỉ tương trợ nhưng tiêu tư hành đám người quá mức rúng mánh chiến trường chém giết cùng giang hồ đấu võ hoàn toàn khác biệt tiêu tư hành r ụ c ngựa công kích bá vương thương vào đầu đánh xuống thần càn giết thần ma càn giết ma nếu như tại giã ngoại gặp nhau thanh lang bang đường chủ có thể cùng tiêu tư hành qua hai ba chiều chiến trường gặp nhau tiêu tư hành chỉ cần một chiều liền có thể đem hắn a n h thành thịt vụn tràn ngập chiến trường núi máu t a n h sĩ、si、tốt tử vong trước đó kêu gen diệu lâu năm vui sướng gào thét s á t lục trăm ngàn góp nhặt s á t ý bá vương thương phản hồi hung thần đều là cực lớn tăng thêm nhường tiêu tư hành kình lực tăng gấp bội nói trắng ra chính là b ầ u không khí đến chuyển đổi tại trên người người tiêu g i a có thể h i ể u thành của ta bờ gm ờ ở v ă n g lên không ai có thể tại bờ gm ờ ở trong tháng qua người tiêu g i a thanh lang bang có một vị ban chủ một vị phó ban chủ chín vị đường chủ lúc trước thứ bị thiệt hại hai vị bây giờ tiếp vào sau màn lão bản mệnh lệnh tất cả mọi người tập thể xuất động hoàng kim bạch ngọc thơ lụa mùi ăn bốn vị đường chủ ngăn ở tuyết thiên tầm trước người tuyết thiên tầm đồng d ạ n g ở vào khí huyết sôi trào trạng thái chiến ý như điên giường như cuồng vung thương q u a n h sát tơ lụa đường chủ sau đó lấy một đ ị c h ba để ép ba vị đường chủ đánh tới bảy kéo dài năm sau chiêu về sau chiến trường góp nhặt sát ý từng bước tàn đi biến thành giang hồ đấu võ nói cách khác tuyết thiên tầm tốc độ bị thanh lang bang bọn lâu la dùng sinh mệnh chậm lại tại chiến chiến mã lực trùng kích tình hùng dưới đối mặt chung quanh càng ngày càng nhiều thanh lang bang lâu la không khỏi có vẻ đỡ trái hở phải bên kia thủy hồng thược thuê sát thủ tinh nhuệ bao vây cao lập liên đới lấy xuất thủ còn có đan phượng hiên mấy chục năm lão còn chuyện nguyễn hành nguy thông cùng với thủy hồng thượng t h i ế p thân thị nữ thải ra tứ tỷ mội những người này tuyệt không phải tên soạn xính nguyễn hành cùng n g bị thông đi theo thủy hồng thượng mấy chục năm thủy hồng thượng bị liệt hỏa đốt sức đầu mẹ chắn lại năng lực an toàn chạy ra trung nguyên chính là dựa vào hai người sau đó tại vực tây dương t h ư ờ n g trùng kiến tô n g môn liên lạc ma sư cùng dựa vào cũng là hai vị k h ô n khéo lanh lợi lao còn chuyện thủy hồng thượng người tín nhiệm nhất không phải là kim châu cũng không phải cam minh châu mà là hai vị quản sự chỉ có bọn hắn mới thật sự là sinh tử không rời thải ra tỷ mội là thủy hồng thượng thu dưỡng nữ có nhi nguyên bản không tính thải thủy hồng thượng đổi dòng họ cho các nàng đặt tên là Thải v người Thải h p ư ợ n t này giá Điệp. người n cực kỳ cao lớn hai gỏ má gầy cao thoạt nhìn như là mặt chó răng có hơi bao đột nhất là phía trên hai viên răng nanh mơ hồ lộ ra môi không cười lúc tự cầu lúc cười lên tự lang thanh lang bang bán chủ hắn không có tên hắn xưng hào gọi là thanh lang vực tây võ lâm chỉ biết hắn là đạo phỉ là tàn nhẫn hung hãn kẻ cướp không người biết được lai lịch đường trúc quyền hiểu rõ đường trúc quyền liếc một cái liền xem t h ấ u hắn chân thân vì thanh lang là đường môn đệ tử đường môn thất đại hộ pháp trưởng lao đứng đầu đường thiên trương thân truyền đệ tử đường môn thất s á t đứng đầu tinh thông đoán cốt chân kinh cùng dịch dung thuật sắc m a đường vô tướng mọi người đều biết tu hành đoán cốt chân kinh người đều sẽ trở nên khô gầy như sài đường vô tướng cũng không ngoại lệ chân thực dung mạo khô gầy như khô lâu nhưng hắn tinh thông dịch dùng tiểu này khô gầy dáng người ngược lại biến thành một loại ư thế lại thế nào tinh tuyệt dịch dung thuật cũng không thể đem đường trúc quyền trang điểm thành tiêu tư hành mà dịch dung cao thủ lại có thể đem tiêu tư hành trang điểm thành đường trúc quyền mập mạc không thể dịch dung thành người gầy người gầy có thể bổ sung thành mập mạc giá người n g chiều cao phương diện thì là có thể dùng xúc cốt công loại hình pháp môn sửa đổi vô tướng tên chính là bằng đăng phong tạo cực dịch dung thuật có được đường vô tướng cực kỳ yêu thích nữ sắc với lại có rất đặc biệt yêu thích chính là thích nhà l ã n h phụ nhân không phải hóa thân tây môn đại con nhân t ì vương bà tử đi âm thầm thông đồng mà là dịch dung thành chồng của nữ tử hoan hảo sau biểu lộ thân phận dùng cái này bức hiếp phụ nhân k nhà giàu nhà giàu, ngoan ngoan vì sự việc náo loạn đến quá lớn dù là có đường thiên chương này cái núi rửa lớn cũng không giữ được đường vô tướng tại đường thiên chương dung tung dưới đường vô tướng chạy trốn tới vô tây vì đường vô tướng háo sắc như mệnh tính cách cùng thạch quan âm thông đồng cùng nhau thực sự quá mức bình thường hai người không có thông đồng cùng nhau mới là không bình thường chuyện đường vô tướng thật là làm cho ta dễ tìm a đường trúc quyền nếu như là cha ngươi trong tay gỗ thông hồng anh t h ư ờ n g lão tử nghe được tiếng gió liền chạy chỉ bằng ngươi chút bản l n h này lão tử chỉ cần ba chiêu có thể lấy ra bụng của ngươi bên trong m ậ p dầu đem ngươi đưa đến địa phủ vậy thì tới đi đường trúc quyền là nói nhảm đa số tình huống giới thích dài dòng văn tự đánh pháo miệng đối mặt đường vô tướng kiểu này làm ác không chịu hối cải hạng người chỉ nghĩ nhanh chóng giết chết hắn sáp ông cái phi tốc rút kích mà xuống so với vừa mới cầm tới cái này sáp ông cái đường trúc quyền thương pháp tiến rất xa rốt cuộc trước kia chỉ là trong nhà luyện t ư ơ n g không ở bên ngoài lịch luyện qua bây giờ không chỉ có sung túc lịch luyện còn trải qua huyết tinh chiến trường lúc trước thương pháp là non nớt tân binh bây giờ thương pháp là thân kinh bách c h i ế n chiến sĩ đường trúc quyền nén giận ra tay đương nhiên không có mảy may thủ hạ lưu tỉnh sáp ong cái nhanh chóng r u n r u n tách ra từng đ ó a từng đ ó a lê tuyết hoa chậm như một đêm gió xuân đến thiên thụ vạn thụ hoa lên ở đ ầ y trời khắp nơi đều là thương mang mềm mại sáp ong cái tựa như một cái linh xả chợ cao chợ thấp chợ trái chợ phải cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái có thể rũ ra bảy bát đám thương hoa đường vô tướng hướng lui về phía sau đường trúc quyền giục n g a công kích đường vô tướng dùng binh khí đó nữa, phản đánh tiêu tư hành nhìn một chút chung quanh chân cụ tay đức trong lòng tự nhủ thanh lang bang đường chủ trị có những trình độ này đối phó người tiêu g ra quyết khiếu là cái gì một nhóm người liều chết ngăn lại hắn một nhóm khác người đi đóng lại hắn phát ra bờ gm âm hưởng ngăn cản tuyết thiên tầm chính là bốn vị đường chủ cộng thêm hơn trăm tinh nhuệ lâu la ngăn lại cao lập chính là mấy vị sát thủ tinh nhuệ tính cả đan phượng hiên lục vị cao thủ ngăn lại đường trúc quyền chính là thanh lang bang ban g chủ đến thiên ta đều cái đồ chơi này nếu như là tại giã ngoại gặp được thanh lang bang ba vị đường chủ chí ít năng lực ngăn cản hai chiêu bây giờ ở vào chiến trường tiêu tư hành cầm thương công kích bá vương thương không gì không phá củ năng nuôi thương những nơi đi qua đều là chân của tay đức có thể ngăn cản một chiêu thế là tốt rồi chí ít nhường tiêu tư hành tìm ngừa quan sát tiêu tư hành nhanh chóng phân tích chiến trường thế c u c hai chân khẽ kẹp rượu lâu năm bộ ngựa rượu lâu năm đ hướng về hồng học hán phương hướng phóng đi hồng học hán kinh hãi một phần trong lòng tự nhủ những thứ này đồng minh sao không đến bảo hộ ta ngăn lại tuyết tiên tầm đám người có làm được cái gì các ngươi ngược lại là đi ngăn cản tiêu tư hành A. n g u một đạo h ắ t ảnh theo mã phía sau cái mông xuất hiện c ú nại đâm về tiêu tư hành sau gáy người này là thạch quan âm dưới chướng mạnh nhất nỉ ra một chòng am hiểu nhất tần ú t từng ghé vào bùn não h mà trong lần nút ba ngày cuối cùng tiêu diệt mục tiêu bởi vì tiêu tư hành mặc trên người á o giáp trên giới quanh người đau thương bất nhập cụ nại đâm về hậu tâm sẽ không sinh ra hiệu quả gì duy nhất bỏ sót chính là sau gáy sau gáy đã không có mũ giáp bảo hộ cũng không có á o giáp hộ tâm kính phòng ngự là sát thủ mục tiêu tốt nhất tại đất cắt trong lần nút lâu như vậy cũng không thể đi ám sát chiến mã t i ê u mẹ nó có lẽ quá qua h ứ c suy bá vương thương phản lấy oanh kích mà đến bất luận cái gì thương pháp cũng có hồi súng kỵ binh bá vương thương pháp đương nhiên cũng không ngoại lệ với lại có hai chiêu một chiêu là bá vương hồi mã một chiêu là bá vương loan cung hợp kích chiêu số là hồi mã dương cung cũng là g a cắt chính ngã dạy bảo tuyết thiên tẩm nhị mã sai đăng trong n h y mắt trực tiếp nghiêng thân thể hiện lên địch nhân hoành tạo thiên quân đồng thời cơ lấy phía sau cung tiễn một tay kéo dây cường một tay kéo cung dây cùng một cước khóa bàn đạp một cước khai cung tiễn cường cung kình nọ bắn giết địch nhân hạ vũ cung tiễn kỹ nghệ cũng là cực kỳ tinh tuyệt hai quân trước trận nhặt cung cài tên một t i ễ n bắn c h ú n g lưu b ă n g ngực nếu không phải lưu b ă n g phản ứng nhanh vô cùng tỏ vẻ chỉ bắn c h ú n g nó g chân sĩ khí sợ là sẽ phải tán loạn này là cấp bậc gì xạ thuật hai quân giao phong hai bên vừa mới triển khai trận thế còn chưa đánh hạ vũ có thể dùng cung tiễn bắn tỉa đều ám sát này mẹ nó đánh như thế nào cho dù muốn chạy đường chạy qua được Lữ bố viên môn bắn viên vì môn kích có sao thái ể giải dùng cung cứng ngươi nói linh, đấu. tấm nếu Vì lữ bố d như một cho kỳ m đến t ế chiến n công, cần hiện trường, chỉ có thời thể xuất đều tại ta tùy thời đều có thể ám sử á Thái t chết thì tới ngươi, không đi. sợ s từ cũng có tương tự khủng bố kỹ nghệ năm đó thái sử từ cùng tôn sách công thành đ ị c h tướng ở trên thành lầu d i ê u võ dương oai thái sử từ nhặt cung cái tên đem đối phương giơ lên cổ tay đính tại thành l ầ u trên cây cột năm trinh thiện chiến võ tướng đều là cung mã thành thạo hồi mã thương cùng hồi mã dương cung thuộc về thao tác cơ bản Ni dạ vừa mới g ơ lên c ù n g nải liền phát hiện trên đỉnh đầu đột nhiên tối đen ngẩng đầu nhìn lại một cây vừa to vừa dài bá vương thương lăng không đánh xuống chính mình nổ lên tập kích lại trở thành tự tìm đường chết có lòng lui lại nhưng giờ phút này ở vào công kích trạng thái làm sao có thể chuyển hướng có lòng dùng nhẫn thuật bỏ chạy lại làm sao tránh qua được bá vương thương tiêu tư hành không cần thúc đẩy thương mang thậm chí không cần vận dụng mảy may chân khí chỉ bằng bá vương thương chiều dài liền đem nị dạ né tránh phạm vi đều phong tỏa chỉ nghe một tiếng bạc hưởng nị dạ bị bá vương thương a n h thành một đoàn xương máu nhưng vào lúc này tiêu tư hành hai bên trái phải r i ê n phần mình bay ra một cái áo đen lúc trước nhị dạ chỉ là mụi nhử hai người này mới là s á t chiêu tiêu tư hành bá vương hồi mã h oanh s á t thích khách thế đi thật sự là quá mức làm sao có thể phòng ngự ám sát đương nhiên có thể diệu lâu năm bốn vo phát lực đột nhiên nhảy nhót tiêu tư hành vợ chồng bảo mã đều có thần thông tuyết thiên tầm đạc vân ô truy am hiểu khoảng cách gần cực hạn bộc phát tựa như thả ra ngoài mũi tên luyện nghe thường hỏa nhĩ có tuyệt ảnh huyết mạch am hiểu lướt ngang tránh tiễn có thể né qua vạn tên cùng bắn rượu lâu năm đặc tính là đối với đăng rẽ n g ặ c cùng vân đài nhị thập bắt tướng trong diều kỳ bảo mã cùng loại năng lực tại mã c h i lúc đây người khác nhiều một hiệp lúc này mặc dù không phải mã chiến nhưng rượu lâu năm bốn vó phát lực người ốn éo tiêu tư hành vốn là quay thân bây giờ biến thành chính diện tương đối nằm ngang ở phía sau bá vương thương như t r o n g trong cao tốc lượt vòng giống như một đạo đen nhánh tia chớp nương theo hai tiếng nhẹ vang lên nhị dạ bị hoành thành sương máu đầy trời huyết vũ trong tiêu tư hành trận mắt nhìn con mắt đỏ ngầu nhìn về phía hồng học hán hồng học hán chỉ cảm thấy bị diêm la vương theo dõi toàn thân trên dưới không ngừng run r u dày nạp mạng đi đi tiêu tư hành cùng tiếu phóng tới hồng học hán cũng không phải cùng hắn có thâm cựu đại hận mà là một loại đơn giám nhất suy luận hồng học hán là quân phản loạn vị cuối cùng, cao tầng thủ lĩnh. ít nhất là công khai thừa nhận vị cuối cùng cao tầng chỉ cần đem hồng học hán bắt được trận chiến đấu này đều kết thúc bất luận là thủy hồng thượng đệ tử hay là thanh lang bang cao thủ đều sẽ sĩ khí tán loạn thạch quan âm có mấy cái sĩ tốt biết nhau thạch quan âm bọn hắn chỉ biết là phản quân ba vị thủ lĩnh đều bị quy tử vương treo ở trên c bờ cờ cái kia còn đánh cái r á m lão đại cũng không có thìm ai phát quân lương đi hộ giá hộ giá cũng đến hộ giá các ngươi cũng đến bảo hộ ta vị này anh hùng quy tử vương cho ngươi bao nhiều chỗ tốt ta nỗ lực gấp đôi gấp năm lần hồng học hán hoảng hốt lo sợ gầm rú tinh thần đã hoàn toàn tan vỡ vô lực tê liệt trên mặt đất tiêu tư hành muốn giam giữ hắn thậm chí không thể đưa tay đem hắn bắt lại vì căn bản với không tới chỉ có thể thúc đẩy cầm l n g công đem hồng học hán vội tới lá gan nhỏ như vậy vì sao muốn t ạ o phản ta ta ta là bởi vì thạch quan âm mỹ nhân kế sao làm sao ngươi biết vì mẫn hồng khuê vậy là nói như vậy tiêu tư hành dùng bá vương thương khơi mà hồng học hán gân c ổ họ quát tầm lên hồng học hán bị ta bắt sống các ngươi còn không mau mau đầu hàng còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nghe nói như thế quy tử sĩ tốt bỏ vũ khí xuống bọn hắn đã sớm không muốn đánh ai mẹ nó muốn cùng tái thế bá vương chém c i ế t thanh lang bang cùng thủy hồng thượng thuộc hạ thì là tiếp tục vây công đường trúc quyền đám người bọn hắn nghe theo chính là thạch quan âm mệnh lệnh thạch quan âm không nói rút lui bọn hắn cho dù có thể còn sống trở về cũng sẽ bị nghiêm hình xử trí tuy nói vậy thanh lang bang lâu la sĩ khí trở nên cực kỳ xa suốt bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn vây công tuyết thiên tầm ba vị đường chủ cũng là để tự vệ làm chủ xa xa chuyển đến vạn mã buôn đảng âm thanh chương hai trăm bốn mươi bảy phía trước đầu đế có dám xuống ngựa đánh một trận hai, phía trước đầu đế có dám xuống ngựa đánh một trận hai hồng học hán sắc mặt vui mừng cảm thấy là viện binh của mình đến sau đó trở nên sắc mặt trắng bệnh những người này đánh ra ngự a phong bộ lạc cờ hiệu gia nhập vào quy tử quốc vương thân vệ côn tròng một người cầm đầu chính là trát m ộ t hợp dưới t r ư ớ n g đệ nhất đại tướng sư phát dâu q u a i nón thanh hồ tử nhìn thấy ngự a phong bộ lạc người đến quy tử quốc vương thở một hơi dài nhẹ nhõm lập tức ngựa mặt lên trời cười to thanh hồ tử đến thuyết minh bọn hắn đã thành công công phá quy tử đỗ thành giết chết an đắc sơn trận này do thạch quan âm nhắc lên phản loạn từ đó triệt để bình định tuy nói trong đó có nhiều khó khăn nhưng đều là hữu kinh vô hiểm khó khăn nhỏ không có thương cân động cốt đang cùng luyện nghe thường chém giết thạch quan âm nhìn thấy cảnh tượng như thế này giả thoáng một chiêu cột quýt đi đường luyện nghe thường đang định đuổi theo lại nghe được giọng tiêu tư hành ta đi truy thạch quan âm nghe thường ngươi giúp thiên tầm song thanh lang ba người l ờ i còn chưa dứt người đã chạy xa luyện nghe thường mặc dù khó hiểu nó ý nhưng tất nhiên tiêu tư hành nhường nàng lưu lại nàng chắc chắn sẽ không từ chối cho dù đuổi theo lại có thể thế nào hai người muốn chia ra thắng bại sợ không phải muốn kịch chiến một ngày một đêm đánh một trận siêu cấp đánh lâu dài người thua mệnh tăng hoàn t u y ể n người thắng sức cùng l ự c kiện luyện nghe thường tự nghĩ có sáu bảy thành phần thắng nhưng nếu như ở đây chiến nhận trọng thương sợ rằng sẽ bị tiêu tư hành đưa về huyền tâm chính tông ven đường nhường tuyết thiên tầm á phi cao lập hộ tống nàng lưu tiêu tư hành một mình tại vực tây lịch luyện b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao chi m bay không chừng sẽ chọc cho ra cái gì về vui dù sao lúc trước cùng thạch quan â m c h é m g i ế t nên có kinh nghiệm tất cả đều tới tay nghỉ ngơi một chút ngược lại cũng không sao cả l u y n nghe thường định thần nhìn lại đường chúc quyền cùng đường vô tướng là đ â n đấu việc quan hệ đường trúc quyền tôn nghiêm nàng không còn nghi ngờ gì nữa không thể đi giúp đỡ theo ngự phong bộ lạc gia nhập thanh lang b a n g nhân số ưu thế bị san bằng tuyết thiên tầm vùng thương điên cùng tấn công để ép ba vị đường chủ đánh thế công ngày c à n g mánh ngược lại là cao lập có chút chút ít nguy hiểm luyện nghe thường phân phó nói a phi ngươi đi giúp cao lập giải quyết những người kia ta đi giúp thiên tầm ca minh châu lên tiếng xin xỏ cho có thể hay không bỏ qua cho thả i nhà bốn vị tìm muội ta có thể chiêu hàng các nàng luyện nghe thường nói minh châu tư nhân giao tỉnh về tư nhân giao tỉnh giang hồ quy củ là giang hồ quy củ ta có thể cho ngươi mặt mũi nhưng không thể không công nỗ lực càng minh châu nói khẽ sư phụ đại khái là rất khó mạng sống đại sư tỷ hơn phân nửa đã đào tẩu nhị sư tỷ ngân châu cùng ta quan hệ không tệ ta có thể thử đem ngân châu cùng nhau chiêu hàng luyện tỷ tỷ cảm thấy thế nào thành g i a o đa tạ luyện tỷ tỷ t i ê u tư hành cưỡi ngựa truy đổi u thạch quan tâm cự ly ngắn buộc phát tình hùng dưới võ lâm cao thủ khinh công đương nhiên so ngựa nhanh bằng không chính là phía trước đấu đế có dám xuống ngựa đánh một trận nhứt cả trứng tràn cảnh cưỡi ngựa không phải là vì nhanh chóng đi đường mà là vì tại đường dài buôn ba lúc tiết kiệm thể lực ở phương diện này d i ệ u lâu năm có ưu thế cực lớn d i ệ u lâu năm am hiểu nhất cự li sa chạy trốn có cực kỳ kéo dài sức chịu đựng phía trên có a thải dẫn đường không lo lắng mất dấu có thể kiên nhẫn truy đổi tiêu tư hành thậm chí từ trong n g ự c xuất ra thì khô một bên đi đường một bên ăn bổ sung tổn thất thể lực thạch quan âm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn thế cuộc hôm nay mặc dù khủng bố so với không thỏa đáng sơ bị tiêu phong truy sát năm đó có thể đ à o thoát hiện tại đương nhiên có thể thạch quan âm ẩn cư nhiều năm trong tay át chủ bài nhiều không kể siết đây chỉ là tính kỹ thuật điều chỉnh đợi đến hỗn loạn quá khứ nàng vẫn như cũng là phong hoa tuyệt đại thạch quan âm. vẫn thạch quan, quan âm hiện Giữa g tại r u n vang g l ê mới hiểu được vì sao tiêu tư hành đám người năng lực dự báo đánh lén vốn cho rằng là dựa vào trí tuệ hoặc là dùng v õ công dọ xét nguyên lai là dựa vào kim điêu nghĩ đến đây thạch quan âm không còn chạy trốn nàng bước vào một gian rách nát miếu nhỏ đây là an toàn của nàng phòng một trong không có bất kỳ cái gì xa hoa công trình chỉ có sung túc uống nước và thức ăn thạch quan âm ăn mấy khối t h ị t khô uống một hồ lô trúc diệt t h à n h ăn vào khôi phục khí huyết đăng dược kiên nhận chờ đ ợ i tiêu tư hành đến chỉ một lúc sau miếu nhỏ bên ngoài chuyển đến tiếng v õ ngựa tiêu tư hành truy kích mà tới thạch quan âm nạp mạng đi đi ta có mấy vấn đề mong muốn hỏi ngươi hỏi đi ta và ngươi có thù sao không có vì sao muốn giết chết ta ngươi giết người tất cả đều cùng ngươi có thù đại hiệp sát nhân luôn luôn cần lý do ta không phải đại hiệp tiêu tư hành tung người xuống ngựa đem bá vương thương treo ở cạnh yên ngựa bên trên binh khí câu bên trên c ư ờ i lạnh nói nếu như ngươi không nên tìm lý do đó chính là lo chuyện bao đ ộ n g quản ngươi đó chuyện không quan hệ quy t ừ vương vẫn là vì quy t ừ bạch tính cái chuyện cười này không b u ồ n cười vì ngươi trong động ma trồng hoa cỏ ngươi ngươi gặp qua vô ức thạch quan âm môn hạ nữ đệ tử trong ưu tú nhất là khúc vô dung xếp tại đệ nhị chính là vô ức so với khúc vô dung vô ức ý nghĩ linh hoạt làm người thông minh lanh lợi am hiểu đình mọt âm thầm theo thạch quan âm chỗ nào dò tham rất nhiều âm u bí mật thì như thạch quan âm e ngại thủy mẫu âm cơ thì như các nàng những nữ đệ tử này đại bộ phận là thạch quan âm diệt hắn cả nhà lại ôm tới thu dưỡng thì như thạch quan âm bí mật phối trí đ ộ c d ư ợ c vô ức làm bộ đối với cái này không biết chút nào lại âm thầm nghĩ đào thoát k h ô n g chế một cái ngẫu nhiên cơ hội vô ức kết bạn ủng thúy sơn trang thiếu trang chủ lý ngọc hạng lẫn nhau thu hút rơi vào b ể tình vô ức cảm thấy đó là một cơ hội tỏ vẻ vui lòng đi ủng thúy sơn trang g á n điệm tùy thời trộm lấy trang chủ lý quan ngư kiếm p h khống chế tô châu võ lâm thế lực thạch quan âm mặt ngoài đáp ứng đề xuất kỳ thực âm thầm cho vô ước hạ độc vô ước đã sớm chuẩn bị theo thạch quan âm chỗ nào trộm lấy một hộp giảm đau màu trắng t h u ố c bột sau đó vô ước đổi tên là liễu vô mi biến thành đủng thúy sơn trang thiếu phu nhân không còn có trở về liễu vô mi lấy đi dư ợ c vật đương nhiên chính là theo những kia hoa cỏ tròng lấy r a ngân châu phấn trên thực tế thạch quan âm cho liễu vô mi ở dưới là duy nhất một lần độc dược sẽ chỉ buộc phát một lần để người có ruột xuyên bụng vô dụng cảm giác đau đến không muốn sống liễu vô mi hiểu rõ vô cùng thạch quan âm thủ đoạn lầm tưởng rằng đây là thạch quan âm bức bách nàng quỳ bỏ lại đi thạch quan âm thì là sử dụng liễu vô mi phần này hiểu rõ cho nàng hạ công tâm chi độc duy nhất một lần độc dược buộc phát sau đó liền không có liễu vô mi kiên định cho là mình trúng độc không ngừng tìm linh dược trị liệu lại thêm ăn ngân châu phấn sinh ra tinh thần ảo giác đối với cái này càng phát ra kiên định độc tùy tâm sinh kịch độc có thể giải trừ tâm địa độc gác giải thích như thế nào chứ? Tiêu tư hành h n ắ c tới h o a cỏ, thạch q u a n âm lập tức n g hai ĩ tới liều vô mi, khỏe miệng lộ vô khỏe r vẻ k h n h t h Thế ư ngươi ờ n nào, g m u ố n chia một bốn ú t Ta lợi ích? m u biết hạt giống từ đến? hạt từ n đâu mươi nghe nói qua bùa t a m quốc oanh sắt a thạch n liên quân của ta tuyệt âm một chương t hai trăm c bốn mươi chân tám a oanh sắt thạch q u a n âm t cựu tiêu chân kinh lạc yên vận chuyển hai chân cấu kết toàn bộ địa mạch nguyên khí vì tiêu tư hành làm mạch tâm xung quanh ba trượng khí lưu xoay tròn lên đỉnh đầu hình thành một bức áp mạch phân minh âm dương giáo hội chính và kỳ hỗ trợ cho nhau thái cực độ ghi chép cựu tiêu chân kinh thái cực quy tông cựu trọng i ê thiên, thiên, thiên tâm pháp chia làm tứ trọng cơ quan lưỡng cực quy nguyên thái cực quy tông trung cực quy nhất vô cực quy chân tiêu tư hành lúc trước là lưỡng cực quy nguyên những ngày qua nhãn quan đại mạc báo cát đích thân tới huệ tinh chiến trường hùng hậu tích lũy hóa thành một dòng lũ lớn dơ lên đột phá lưỡng cực quy nguyên cực hạn tu thành thái cực quy tông thạch quan âm đương nhiên là biết hẳn một chút nhìn ra tiêu tư hành khủng bố cỗ này như thần như ma phản phất giống như thân dung thiên địa ưu thế điên cùng xung kích nàng toàn thân khiếu h u y ệ t nhường nàng mỗi đường kinh mạch đều rất giống bị khóa thượng xiềng xích ngao đại mạc trong vang lên sục sôi to rõ long âm tiêu tư hành một bước l ư ớ t đến thạch quan âm trước người kháng long lý xương ầm vang n ệ n xuống kình lực như ngàn trượng t h ắ t nước xung quanh trong vòng ba trượng đều là h ù n g hãn tốc sát chi khí nhất lực hàng tập h hội thạch quan âm tại chiêu số tinh diệu gặp chiêu pha chiêu tiêu tư hành tuyệt không phải đủ bởi vì này vốn cũng không phải là tiêu tư hành am hiểu sự việc tiêu tư hành am hiểu tấn công mạnh liên tục không ngừng tấn công mạnh dùng vừa nhanh vừa mạnh mạnh mẽ công kích dùng trường giang nước chạy thao thao bất tuyệt kình lực dùng thiên hà treo ngược phi lưu trực hạ tam tiên h xích tuy thế đem địch nhân danh sát hồng thất công có câu nói nói rất hay đối mặt loẹ loẹt chiêu số bất kể cỡ nào tuyệt vời chặt chẽ vững vàng một t r ư ờ n g kháng long hư u hối chỉ cần trưởng l ự ợ c đến địch nhân tất nhiên biến chiêu cần gì phải cùng hắn phá giải thạch quan âm năm đó tung hoành giang hồ thời điểm d ụ d ỗ vô số danh môn đại phái thiếu hiệp là trên giường khách quý học thành các đại tông môn tuyệt học cho dù cùng thiên sơn chiết mai thủ đậu cựu kiếm phá chiêu cũng chưa chắc sẽ hơi yếu nửa phần bằng không năm đó làm sao tàn sát ngọc nữ phong cả nhà thạch quan âm sợ hãi nhất chính là tiêu tư hành kiểu này vừa nhanh vừa mạnh mọi d ợ thực tế này mọi d ợ rất có tiền mặc trên người áo giáp nội giáp hộ tâm kính bên ngoài bao phủ một tầng hộ thể cơ ư n g khí nội bộ có đầu chuyển tinh di nhựa thủy nhu dịch cựu c h u y ể n công và kỳ công diệu pháp tá lực trong tay nắm lấy hai cây đại côn sát r ứ t khoát nện như điên thạch quan âm trên người đương nhiên vậy mặc nội giáp nhưng thật mỏng nội giáp làm sao chống đỡ được kháng long giản vì công đối công người ta chỉ ít có năm tầng phòng ngự lui lại tá lực t ư ơ n g đương với đem tiên thủ triệt để nhược ra quay người chạy trốn tiêu tư hành có kim điêu dẫn đường sau đó cơi lấy bảo mã lương c â u truy đuổi có thể đem nàng truy sức cùng l ự c kiệt thạch quan âm tình nguyện cùng luyện nghe thường kịch chiến thiên t r i ê u cũng không muốn cùng tiêu tư hành quyết đấu nửa lần đây không phải người đây là một đầu khoác lên ra người hoàng cổ hồng thú nơi đây hoang tàn vắng vẻ chỉ có quần quận hoàng sa hồng thú cuối cùng c ở i ngụy trang lộ ra răng nanh răng nhọn lộ ra răng nanh tự nhiên là muốn ăn thịt sống chết trước mắt không kịp nghĩ nhiều thạch quan âm vung trào công hướng tiêu tư hành nă ngón tay nhẹ nhàng tràn ra tựa như phật tổ nhãn hoa hiện ra từ bi chân lý n i ê m hoa cầm nát h ủ thiếu lâm bảy mươi chiêu số tinh diệu nhất võ kỹ cũng là xảo diệu nhất linh hoạt võ kỹ dù là chỉ có nửa tấc nơi chỉ cần có một ngón tay thậm chí là một tiết đầu ngón tay có thể động liền có thể thi triển niêm hoa cầm nã thủ cầm nã địch nhân yếu hại huệ vị c h à o kinh thuộc về âm n u ám kỉnh năng lực thoải mái xuyên thấu qua trầm trọng áo giáp hộ thể cơ ư n g khí thạch quan âm càng là hơn tại trong nháy mắt ra c h i ê u lúc thi triển ra niêm hoa chỉ ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng nhẹ lên nhìn như cực kỳ yếu đuối nhưng chỉ cần chạm đến địch nhân cánh tay liền có thể phế bỏ nửa bền kinh mạch trên thực tế thạch quan âm chủ tu võ kỹ thật đúng là vì phật môn võ kỹ đối với cái này có nhiều linh n g ộ bằng không cũng sẽ không lấy thạch quan âm danh hào thạch quan âm một phương diện tỏ vẻ dung mạo tuyển mỹ có thể so với quan âm bồ tát một phương diện tỏ vẻ tinh thông nhất phật môn tâm pháp võ kỹ là khoác lên cả xa ba tuần tạo điệu thần tăng từng nói qua thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký đều là sát nhân hại mệnh p h á p môn cùng phật môn phổ độ chúng sinh lý niệm trái ngược cần lấy phật pháp điều tiết thể sát tinh thần bằng không lệ khí nhập thể t ẩ u hỏa nhập ma kinh mạch đức từng khúc suốt đời tu vi trôi theo nước chảy trung thân tê liệt tại giường thạch quan âm không có chút nào phật tâm phật tính chỉ là tu hành âm nhu loại võ kỹ lại lấy huyền môn tâm pháp chính tông điều hòa c h â n khí mỗi lần cảm giác xuất hiện lệ khí liền triệt để phát tiết ra đi bước vào nội tâm trạng thái k h ô n g minh làm sao phát tiết đương nhiên là tại hiện giả thời gian tại lúc này bên trong bất kể nam nhân nữ nhân đều là vô d ụ c vô cầu nội tâm không có chút nào tạp niệm vào lúc này lĩnh hội võ công có thể nói là làm ít công to thạch quan âm tại doanh đông lúc học qua xin tô thải bổ chi pháp không chỉ có thể thỏa thích vui thích còn có tiêu h hấp thụ ể tử t nàm n n h g u y n khí h y ế tư cho hỏa nhập h dù tẩu tổn t ma ơ n g bộ p hành ậ n kinh mạch, cũng có thể dùng n cái mạch, thể có y h o à toàn c ữ a trị. Tiêu tư hành là d ũ n g manh vô địch hung thú đồng thời cũng là một tòa bổ dưỡng nguyên khí cực đại núi thịt đánh thua sẽ bị hung thú xé nát nếu như đánh thắng đâu nay chẳng phải là tối bổ dưỡng hình người linh đan tiêu tư hành ra tay lúc dường như phá thể mà ra hùng hậu khí huyết càng làm cho thạch quan âm cảm thấy hưng phấn、Hô. kháng long giản đạo qua thạch quan âm thân thể mềm mại lại chỉ đánh tới nàng tàn ảnh chẳng biết lúc nào thạch quan âm đã dùng đại na di thân pháp di động đến tiêu tư hành bên trái lý sương giản hành tạo thiên quân lại vẫn như c ũ là tàn ảnh suy một cây đ o ạ n kiếm đâm về tiêu tư hành sau gáy thạch quan âm theo tiêu tư hành phía sau hiện hiện dáng người hắn nhận thuật cao minh xa trên lý vô hoa tiêu tư hành thần long b ã i vĩ chân phải đột nhiên hướng về sau đá ra, theo sát lấy mượn lực lượt vòng song giản như đao song phong có nhĩ lúc trước bởi vì đánh chúng tàn ảnh mà trở nên trung môn mở rộng đầy sơ hở tư thế giờ phút này lại trở thành la võng song giản tựa như càng cua một mực khóa lại thạch quan âm thạch quan âm tâm niệm khé động trên người á o bảo như, như xuyên hoa hồ điệp nổ tùng rõ ràng là thoát bảo tá giáp một chiêu này mặc dù khó coi lại là đứng đầu nhất đ à o mệnh công phu lục phiến môn khuôn mặt tươi cởi hình v ẫ n chu nguyệt minh liền am hiểu phương pháp này thậm chí năng lực bằng phương pháp này né qua quan thất bao hàm sát ý tiên thiên phá thể vô hình kiềm khí không phải một lần mà là hai lần chiêu số giống vậy tại quan thất bực này võ học kỳ tại trước mặt thi triển hai lần nhiều lần né qua sát chiêu có thể thấy được này thoát bảo tá giáp thật có mấy phần chô độc đáo thạch quan âm giá người n g tuyệt mỹ thi triển phương pháp này lúc bổ sung mị hoặc hiệu quả giơ tay nhấc chân tuyệt mị phong vận nhìn một cái không sót gì để người hoa mắt thần mê khí huyết không bị khống chế bốc lên giao thủ vẹn vẹn hai chiêu thạch quan âm liền nhìn ra cựu tiêu chân kinh khủng bố chân khí ngưng tụ thành dày đặc khí lưới xung quanh ba mươi trượng tất cả đều hiện hiện tại trong óc dùng ảo thuật nhất thuật bị thuật loại hình thủ đoạn đối phó tiêu tư hành đơn thuần là tự mình chuốc lấy cửa khổ nhìn lên tới đánh không còn quyền hư hao tổn khí lực kỳ thực mở ra là vong bắt giữ chính tước thạch quan âm phản ứng hơi chậm vừa rồi bộ kia lên chiêu là có thể đem nàng hoành thành mạnh vỡ cái gọi là lỗ mang hiệu chiến chư đột manh tiến tất cả đều là tiêu tư hành nguy trang tiêu tư hành võ đạo đúng là vì cường công làm chủ nhưng tự thân tưởng đồng vét sát tinh khí thần hòa hợp không thì vết tuyệt không một tơ một hào nhược điểm nhạc phụ ta nói ta bản tính thuần lương trưng 248, sát thạch quan âm. hai chương h s á t Thạch q u a n â mươi tám oanh s á t thạch quan âm hai tiêu tư hành hai chân luân chuyển dùng sức d ấ m đạp tựa như như dao cạo t r ư ợ hướng thạch quan âm song giản lần nữa đánh phía thạch quan âm trên đỉnh đầu tay trái ngắn gọn một m ạ n không có dư thừa khoe khoan cùng t ầ n trang tựa như một bát cải xanh mỹ trứng gà tay phải cúng như gió mạnh như sóng khí thế rung trời không cho thạch quan âm mảy may thở dốc thời cơ tựa như một bát nước tương n ồ n g đậm màu mỡ thịt kho tàu để người thèm ăn nhỏ rãi song giản luân chuyển mà quá hạn cải xanh mì trứng gà cùng thịt kho tàu giao trồng lên nhau hình thành một bàn ăn mặn làm phối hợp dinh dưỡng cân đối yến hội bán ra vô tận u y năng thạch quan âm chỉ cảm thấy bầu trời nước t ó á t ra tất cả đặt ở trên người nàng cảnh sát t r u n g quanh dường như chết nguyên bản s á t thái trở thành một bức tranh thủy mặc âm dương giáo hội thái cực quy tông không giữ lại chút nào nghiền ép mà xuống c ù n phong cùng a hóa thành xiến xích khóa lại tay chân của nàng khóa lại nàng k bây giờ võ đạo lại có đề thăng kết hợp cựu tiêu chân kinh thiên nhân hợp nhất hiệu quả đem cả phiến thiên điệu hóa thành hợp tung liên hoành lĩnh vực uy lực để thăng mấy lần thạch quan âm địch nhân không phải tiêu tư hành không phải hai cây nằm ngang ở đỉnh đầu tứ lăng thép giản mà là vô biên vô tận quần quận cùng xa là đại mạc hát sa bạo lên không được thiên hạ không được ngay cả suy nghĩ của nàng ý thức nếu t t không phải thủy t mẫu âm cơ yêu thích tương đối đặc thù không có gì thiện ác quan niệm đối với mỹ nhân tương đối khoan dùng thạch quan âm sợ là muốn tại thần thủy cung địa lao sống hết đời hai mươi năm trước đánh không lại thủy mẫu âm cơ hai mươi năm sau vẫn như cũ sợ hai thủy m â u âm cơ theo võ công càng ngày càng cao thạch quan âm ngày càng đã hiểu thủy m â u âm cơ đáng sợ tại năm đó thạch quan âm trong mắt thủy m â u âm cơ là l á hổ hùng sư bây giờ mới biết thủy m â u âm cơ là dung mánh vô địch đại tượng là một đầu cá voi cũng may thời gian hai mươi năm không có bầu phí thạch quan âm lĩnh hội hai mươi năm nghĩ ra mấy chiêu ứng đối vừa nhanh vừa mạnh tấn công mạnh chiêu số thân thể trở nên mềm mại như bông gòn lại giống là một con cá bơi lội tại tùy tiện bá đạo nội kình trong dòng chơi né qua song giản oanh kích một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt đây là tuyên cổ bất biến đạo lý tiêu tư hành tấn công mạnh không thể nào bền bỉ tiêu tư hành khí huyết cuối cùng là có cực hạn thạch quan âm chờ chính là lúc này ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh nhẹn như gió tại tiêu tư hành hai cổ tay nhẹ nhàng xẹt qua rời núi lấp biển nội tình theo một cái d ạ c h này biến mất không còn tam tích thậm chí cầm không được binh khí thạch quan âm trong lòng vui mừng đang muốn phản kích lại phát hiện chẳng biết lúc nào tiêu tư hành biến chiêu tay trái cầm một cái tiểu linh đ ă n tay phải nắm lấy kim cương sử k e n kim cương sử hung hăng đập vào linh đ ă n bên trên thạch quan âm cảm thấy linh đ ă n mở rộng gấp mấy trăm lần biến thành một t có hình có chất sóng âm theo kim cương sử đánh tán giật mà ra hết thể chung quanh đều bị sóng âm chấn thành bột mịn ngay cả rượu lâu năm bực này bảo mã lương câu cũng không thể không xa xa rút đi như lai thần trưởng phật v ẫ n g i ả lam khúc dương đào ra như lai thần trưởng bí quyết tiêu tư hành đã sớm học x o n g nhưng việc này c a n hệ trọng đại không tiện công khai thi triển trước đây chưa bao giờ sử dụng tới bây giờ ở vào sa mạc gỗ bi xung quanh hơn mười dặm đều là đất cát chim không thèm địa hoang vu đến cực điểm nay chẳng phải là tuyệt thời cơ tốt nếu là không thử một chút quả thực thật xin lỗi phật bảo phạt âm đà linh phát ra thần trung mộ cổ không phải phổ độ chúng sinh kinh quyển mà là phật có giận hỏa kim vừa chận mắt hàng yêu phục ma tiêu tư hành nữ mày chận mắt làm sư tử hướng hình có hình có chất sóng âm điên cuồng xung kích thạch q u a n âm thạch q u a n âm bịt lấy lỗ hai điên cuồng gào thét loại cục diện này thật giống như làm nhiều việc ác, giết người vô số ma nữ bị m ộ ư ơ i tám vị la hán vây quanh la hán nhóm tụng niệm phật kinh m u ố n đem ma nữ v i n h viên trấn áp không giống nhau thạch q u a n âm tỉnh táo lại kim cương xử hóa thành một đạo ô quang nàm ngang ở nàng trên đỉnh đầu như lai thần trưởng phật quang phổ chiếu kim quang lộc lấy phật quang ngưng tụ thành một đầu đồng dạng kim quang lộc v n m thạch quan âm miệng phun máu tươi bị đánh bay mấy trượng đang muốn mượn lực bỏ chạy lại phát hiện chẳng biết lúc nào tiêu tư hành bay lên trời áo choàng vòng quanh trưởng lực đánh xuống bài vân trưởng ương vân thiên hàng bài vân trưởng trọng vân thâm tỏa song trưởng sắp nhập lên trời xuống đất không chỗ đào thoát thân thể rơi trên mặt đất trong nháy mắt tiêu tư hành vặn vẹo như thần long b ã i vĩ hai tay bóp thành l ò n g chảo bắt lấy thân chịu trọng thương thạch quan âm dùng sức quẳng xuống đất ẩm thạch quan âm đổ vào hố cắt trong kinh mạch đức t ư n g khúc miệ phun máu tươi ngũ tạng câu thương tiêu tư hành hào trong mắt tràn đầy đều là hoán độc ta lập tức liền phải chết người chết không thể đối với n g ư ơ i làm ra bất luận cái gì trả thù người sống có thể ta có một người m u ộ i m u ộ i nàng sẽ báo thù cho ta ngươi nói rất đúng thùy hồng thực sao thùy hồng thực nằm mộng cũng nhớ giết chết ta làm sao có khả năng báo thù cho ta ta cùng nàng chỉ là lợi dụng lẫn nhau không cần thăm dò ta có thể trực tiếp kể ngươi nghe thạch quan âm miễn cưỡng chống lên thân thể đưa tay sửa sang lại dối bời tóc lập tức mở ra thủ cho ta một k h o ả liệu thương đang dược bằng không ta rất có thể không sống tới nói ra bí mật lúc tiếp trước xem phim truyền hình lúc tối n h ấ t cả chứng tràng cảnh chính là sức liều cuối cùng một n g ụ m khí lực tới lui tràn đầy máu tươi thủ hung thủ là là lời còn chưa dứt sau đó đều tắt thở rồi mặc dù biết kiểu này cốt chuyện hơn phân nửa là t r a án hoặc là cần gây mâu thuẫn nhưng loại phương thức này có lẽ quá vô cùng n h ấ t cả chứng để người cảm thấy rất thiếu thông minh trọng điểm phê bình quách t ĩ n h tư sư phụ nạ si、sì、nhân ở trên đảo dãy r u a t h ờ i gian dài như vậy không có để lại bất luận cái gì liên quan đến hung thủ manh mối nhìn thấy quách t ĩ n h sau đó có sức lực viết ra giết ta người chính là phía sau không tả được hoàng dung tỏ vẻ mờ hố người cũng không có như thế hố trọng điểm khen ngợi quy tôn tử đại lao r a đang bị người dùng độc x à d i ệ t trừ lúc dùng hết cuối cùng khí lực tại lục tiểu phụng bên thai nói cái mã tự cho lục tiểu phụng lưu lại phá án manh mối chợ lục tiểu phụng điều tra rõ tình tiết vụ án thách quan âm thuộc về loại nào tính cách đâu nàng đương nhiên sẽ không đối với tiêu tư hành có h ả o cảm vậy sẽ không thừa nhận chính mình thất bại nàng hận không thể sau khi chết biến thành lệ quỷ dây dưa tiêu tư hành tam sinh tam thế sở dĩ nói những thứ này một là nhường tiêu tư hành ở vào trong sự sợ hãi dùng cái này tới d ọ người hai là cố ý nói ra có chút bí ẩn khuyến khích tiêu tư hành g i tâm ba là ly rán nhường tiêu tư hành kết thủ kết toán giang hồ nàng nói mỗi một câu đều là lời nói thật thạch quan âm đã hiểu tiêu tư hành nhìn như t h u hào kỳ thực tâm tư tỉ mỉ năng lực tại giao thủ lúc sử dụng hoặc sáng hoặc tối ưu thế bố trí các loại chiến thuật có loại tâm tư này người làm sao có khả năng bị người lừa gạt chơi chiến thuật tâm cúng bẩn âm hiểm như thế áp độc g i a hỏa nhạc phụ của hắn lại cảm thấy hắn thuần lương cái này thuyết minh tiêu tư hành có một cái càng thêm âm hiểm xảo trá cáo già nhạc phụ chỉ có lời nói thật mới có thể tính kế đến giả hồ ly chân chính nói dối cao thủ nói ra mỗi một câu thoại đều là lời nói thật có thể tùy ý kiểm chứng. chẳng qua thoáng có chút dầu d i ế m hay là giao nhau dự phim thạch quan âm chính là phương diện này cao thủ bằng không làm sao đi khắp tại võ lâm cao thủ ở giữa thật sự cho rằng võ lâm cao thủ sẽ không ăn dấm a thiên phong thập tứ lang lẽ nào không quan tâm nón xanh không có phần này bản sự đã sớm chết ba trăm lần thạch quan âm ăn vào linh dược mỉm cười nói mượn m ộ i ta bây giờ tại mãn thanh rất có vài phần địa vị chương hai trăm bốn mươi chín thạch quan âm mượn mụi thủy hồng thượng liệt hỏa tuyệt mệnh trận một chương hai trăm bốn mươi chín thạch quan âm mượn mượn thủy hồng thượng liệt hỏa tuyệt mệnh trận một mãn、Thành. nếu như ta nhớ không lầm mãn thanh đối với mãn h á n thông hôn vẫn là vô cùng kiên kỵ a tiêu tư hành nhẹ nhàng sờ lên cái cảm mãn thanh triều đình trọng dụng người hán còn mạnh hơn lệnh bắt kỳ quý tộc lấy hán tên nói hán ngữ dùng chữ hán nhưng thế ra đại tộc chính thất phu nhân không còn nghi ngờ gì nữa tất cả đều là người mãn ngay cả đầu hàng mãn thanh hán thần cũng không ngoại lệ tạo tóc dịch p h ụ cưới c người mãn quý nữ đây là chủ động quy hàng biểu hiện sẽ đạt được hoàng đế tán thành sau đó thẳng tới mây xanh quan cư cao vị quan to lộc hậu tầm thường hán thần ra đầu ngứa nghĩ tạo đầu còn chưa cơ hội này đâu người ta đem này là n g i khen thạch quan âm cười lạnh nói không cần thăm dò ta trực tiếp kể ngươi nghe đi đây là ta bà còn xa biểu mội so với ta nhỏ hơn ba mươi tuổi kém gần hai thế hệ nàng dung mạo vô song tâm cơ thâm trầm thực tế am hiểu quản lý thuộc hạ xử lý tài vụ mượn đ a o giết người võ công của ta cao hơn nàng ra mấy lần nhưng nếu luận tính toán nhu trí khôn ngoan bản sự mười cái ta vậy không sánh bằng nàng m ộ i m ộ i ta ngụy trang thành người mãn quý nữ chỉ cần nàng không chủ động nói toạn không ai có thể nhận ra được tỷ m ộ i chúng ta trong lúc đó không có gì phân tình nàng không thể là vì tình tỷ tì mọi mà báo thủ nàng sẽ chỉ vì tiền báo thủ nàng rất tham tài ta ẩn cư vực tây hai mươi năm đào không biết bao nhiêu di tích viễn cổ lại làm mấy năm vơ ư n g phi đem quy tử quốc khố dọn sạch hơn phân nửa còn có mấy tấm bản đồ bảo tàng giết ta chính là ngươi thiền đương nhiên trong tay ngươi ngươi nói ngươi không có đạt được có ai sẽ tin tưởng vì đạt được bảo tàng của ta ta vị kia tâm ngoan thủ l ạ t mội mội khẳng định sẽ phát động tất cả quan hệ đối với ngươi tiến hành âm hiểm nhất ác độc nhất tàn nhẫn nhất tính toán mội mội ta cũng là hôn vượt g a hồ ngươi có thể nghe nói qua danh hảo của nàng nàng danh xưng là ngọc quan âm ăn ngay nói thật ta chưa nghe nói qua tiêu tư hành đối với ngọc quan âm ấn tượng trừ r a cung phụng tại bản thờ phật trung thần tượng chính là tôn lệ vai chính phim truyền hình lẽ nào bội mội của ngươi là chất huyên không biết coi như xong ngươi cũng không cần hỏi bội mội ta tại nhà ai nhà giàu có ta không thể nào kể ngươi nghe ta và ngươi nói những thứ này chính là để ngươi sợ hãi đã như vậy ta làm sao có khả năng cho ngươi diệt trừ thai h ỏ a ngẫm cơ hội ta muốn để ngươi chết không yên lành ngươi thật đúng là t r ắ n g ra bởi vì ngươi muốn nghe ta nói tiếp ngươi còn có cái gì có thể nói ta còn biết rất nhiều vực tây bí ẩn khi ngươi hiểu rõ những bí mật này ngươi sẽ nhịn không ở đi thăm dò ngươi dạng này người trẻ tuổi mãi mãi là như vậy khí thịnh vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng chờ ngươi ra ra mất đi phía sau hết rồi kháo sơn hậu quả khẳng định rất thê thảm vậy ta đều trước đó để cho mình thành là chỗ rửa của mình ngươi nói đi ta có thể dùng cực lạc chi tinh bí mật trao đổi bí mật của ngươi thạch quan âm không giữ lại chút nào thổ lộ bí mật không chỉ có t r ô n ở dưới cắt vàng quốc gia còn có hoang mạc thần miếu cùng với tỉ mỉ xây dựng hạ hổ thạch quan âm thân chịu trọng thương không còn sống lâu nữa mặc dù có tiêu tư hành linh dược nhưng nói nhiều lời như vậy tâm trạng kích động như thế cũng chỉ còn lại một hơi nàng muốn nghe một chút cực lạc chi tinh bí mật chính là vì cực lạc chi tinh thạch quan âm mới biết lặp đi lặp lại nhiều lần bung ô tha quy tử quốc vương không thể được biết bí ẩn trong đó vậy thì thật là chết không nhắm mắt bí mật chính là không có bí mật người nghĩa là gì nghe không rõ sao ý của ta là cực lạc chi tinh chỉ là một khối bảo thạch không có bất kỳ cái gì bí ẩn cái gọi là quy tử bảo khố là quốc vương lập ngươi lẽ nào chưa có xem quy tử quốc lịch sử quy tử quốc bị hủy diệt qua không biết bao nhiêu lần mặc dù hơi nhỏ bảo khố nhưng khẳng định không có đại bảo tàng nghe nói qua vương hiếu kiệt đại tướng quân uy danh sao vương hiếu kiệt bình sinh lớn nhất thành cựu chính là thu phủ can tây bôn trấn một trong số đó chính là quy tử hắn bằng vào phần này công tích lên đường tống hai triệu miếu q u a n công ngươi sẽ không chỉ biết là an tây bốn chấn nhưng lại không biết an tây bốn chấn cụ thể đại biểu cái gì à q uy tử quốc vương lập cái này nói dối cũng là bởi vì hiểu rõ bên cạnh có gián điệp có thích khách và phòng bị thích khách giám sát không nếu như để cho thích khách bảo vệ mình kế hoạch của hắn rất thành công ngươi bỏ qua mấy trăm lần cơ hội giết hắn ngoài ra ngay tại ánh mắt của các ngươi tụ tập tại cực lạc chi t i n h lúc uy tử quốc vương điều động thân tín mở ra mấy cái cớ nhỏ bà khố thuê ngự phong bộ lạc công phá quy tử đô thành phản quân đã triệt để hủy diện m a n thiên quá hải kế sách minh tu xạ đạo ám độ t r ầ n thương quy tử quốc vương cũng là nhìn qua binh thư ngươi cho rằng hắn ngu ngốc bất lực mặc cho n g ư ơ i bài bố bị bài bố kỳ thực vẫn luôn là người a n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thạch quan âm biết được cực lạc c h i tinh bí mật tức giận đến tức giận vốn là thân chịu trọng t h ư ơ n g chỉ còn lại một hơi yếu mệnh bây giờ làm sao có thể chịu được được、Phúc. thạch quan âm miệng phun màu tươi ngừng thở tiêu tư hành phất tay chấn vỡ c ồ n c á t đem thạch quan âm vùi lấp tại dưới cát vàng lập tức trưởng phong thủy đem chung quanh tất cả dấu vết đ ề vùi lấp sạch sẽ xử lý tốt thi thể của thạch quan âm tiêu tư hành không có suy nghĩ ngọc quan âm chuyện đánh một cái hô lên n h ư ờ n g rượu lâu năm nhanh chóng đến cưới ngựa đi hướng thạch quan âm hạ a hổ thạch quan âm không có lửa gạt tiêu tư hành tiêu tư hành cũng không có lửa gạt thạch quan âm tiêu tư hành đối phó thạch quan âm nguyên nhân không phải là chính nghĩa cũng không phải tiền tài mà là vì thạch quan âm trong hang ổ hoa cỏ những thứ này hoa cỏ nhất định phải diệt trừ một hạt giống cũng tuyệt đối không thể lưu lại thạch quan âm hạ hổ nơi này vốn là một tòa viễn cổ thành trì cảnh n g mánh liệt hát sa bạo bị vùi lấp tại dưới cắt vàng trải qua đến thời gian trăm năm phía trên tòa thành cổ hoàng sa bị gió lớn ảo ạt lộ ra rách nát từng thành thạch quan âm trong lúc vô tình tìm được nơi đây phát hiện bên trong phòng ốc bảo tồn dị thường hoàn chỉnh lợi dụng này là hạ h thời gian hai mươi năm thạch quan âm ở chỗ này bố trí vô số phòng ngự cơ quan còn có mê h u y ễ n t r t pháp nội bộ thì là cực điểm xa hoa thậm chí còn có bể bơi thạch quan âm nô b u ộ c đệ tử cùng với bị nàng rụ rỗ những kia tựa như hành thi tẩu nhục nam nhân cũng tại đây tọa t r o n g đậm ma hiện tại tòa này thôn vệ vô số sinh mệnh ma quật đã biến thành một mảnh tử liệm tất cả mọi người ngã trong vũng máu người xuất thủ thủy h ư n g thượng t h ủ y hồng t h ợ c phách lối đứng ở cung điện hạch tâm nhìn chung quanh thi thể lộ ra đ ắ c ý cười như điên ta thành công ta thành công thạch quan âm n g ư ơ i tiện nhân kia n g ư ơ i năm đó thiết kế hủy ta dung mạo ta muốn ở trên thân thể ngươi đòi lại ta muốn để ngươi nếm thử l i ệ t hỏa đốt thành mùi vị đan phượng hiên truyền thừa trừ gia ngũ chỉ đăng thất bộ đoạn trường hồng kiếm thuật trường pháp còn có t r ậ n pháp â m dương ngũ hành kỳ môn đột giáp c a m thập c ử u m ộ i đều rất am hiểu đ ạ o này nếu như nàng trước đây dùng cồn cắt bố trí trợ pháp vây rết tiêu tư hành mặc dù như cụ xe bại chí ít năng lực nhiều căng cứng mấy chiêu nàng thậm chí có cơ hội mượn nhờ trận thế đi đường. càng thập cựu nội sư phụ thủy hồng t h ư ợ n g càng là hơn trận pháp phương diện đại hành gia có thể xưng trận pháp tông sư huyết tẩy thạch quan âm hang ổ qua đi thủy hồng t h ư ợ n g ở chỗ này bố trí lưu hình thuốc nổ dầu cây trầu dầu đen dựa theo bắt quái trận thế bài bố tạo thành liệt diễm đại trợ những thứ này lưu hình thuốc nổ đều là thủy hồng t h ư ợ những g n năm này vất vả góp nhặt dùng hai mươi mấy tất lạc đà mới đem thuốc nổ kéo qua vì giữ bí mật thủy hồng t h ư ợ n g ra tay ác độc giết chết tất cả tiệu phu phong bế khúc vô dung v i vị ngươi biết ta muốn làm gì a thủy hồng thực lạnh lùng nhìn khúc vô dung không thể không nói hai người rất có chỗ tương tự đ thủy hồng thượng cùng khúc vô dung đều là mỹ nhân tuyệt sắc dung mạo càng hơn thạch quan âm chẳng qua thủy hồng thượng khí cơ là vũ m ỹ tựa như hóa hình hồ ly tinh khúc vô dung là lạnh lùng tựa như đỉnh côn lôn một đoá lăng hà n n ộ phóng tuyết liên hoa khúc vô dung gật đầu ngươi muốn dùng liệt hỏa đem thạch quan âm tiêu chết ngươi biết thạch quan âm tâm ngoan thủ lạc sẽ không để ý những người này tính mệnh cùng lúc đó nàng cực kỳ cẩn thận đa nghi sẽ phát hiện được ta tung tích ngươi muốn dùng ta làm mùi dụ đem thạch quan âm dẫn tới tuyệt đ i ệ khúc vô dung rất thông minh cũng không phải thường lạnh lùng hai chương hai trăm bốn mươi chín thạch quan âm muội muội thủy hồng thượng liệt hỏa tuyệt mệnh trận hai theo bị thủy hồng thượng hoán đi ra thủy nàng đều đoán được thủy hồng thượng bí mật ngoan ngoan cùng nàng hợp tác bây giờ không cần thủy hồng thượng mở miệng nàng đoán được chính mình kết cục cùng thạch quan âm đồng quy vô tận bất luận là bị thạch quan âm bỏ qua vẫn là bị thủy hồng thượng xem như muội nhử nàng vẫn như c ũ lạnh lùng như băng việc quan hệ sinh mệnh của mình lại không có chút nào lưu ý ngươi vui lòng cùng ta hợp tác thuyết minh ngươi nội tâm rất oán hận thạch quan âm cấp thiết muốn báo thù nhưng ngươi sợ hai thạch quan âm cho nên chỉ có thể đem hy vọng không cần nói ta nguyện ý làm muội nhử ngươi biết chính mình thân thế sao nếu như ngươi muốn nói cho ta cha mẹ ta bị thạch quan âm giết chết vậy ta xác thực hiểu rõ ngươi là vì báo thù thùy hồng thược trên mặt hiện lên mấy phần kinh ngạc nàng chưa bao giờ thấy qua khúc vô dung nữ nhân như vậy chẳng thể trách sẽ để cho thạch quan âm ghen ghét thùy hồng thược đồng dạng cảm giác được một tia ghen ghét khúc vô dung lắc đầu báo m ố i thủ gì vì ta vốn không che mặt phụ mẫu hay là của ta mặt báo thù có làm được cái gì báo thù rất sung sướng sao vậy ngươi vì sao vui lòng cùng ta hợp tác bởi vì ta muốn chết ừng ta nghĩ còn sống không có ý gì ở chỗ này ta là hành thi tẩu đục ở chỗ của ngươi đồng dạng cũng là hành thi tẩu đục dù sao đều là hành thi tẩu đục có chết hay không khác nhau ở chỗ nào ta chỉ là không muốn h ư n g phí chết đi có thể ta thật sự có oán hận đi đây là ta duy nhất có thể cảm giác được tình cảm ngươi thỏa mãn đáp án này sao khúc vô dung tự r ễ u cười cười thùy hồng thược thở dài chẳng biết tại sao vừa nãy một tia ghen h é t biến thành thương hại đồng thời đối với thạch quan âm có chút oán hận tốt như vậy đệ tử thiên tài bị nàng biến thành tàn t ậ n nếu là giao cho mình nhất định có thể bồi dưỡng thành không thua gì cam thập cựu bội tứ đệ tử vì sao muốn đem đệ tử hủy dung đâu dung mạo là nàng mạnh nhất đứng đầu vô địch vũ khí vì sao muốn nhường đệ tử đời chẳng có gì phải lưu lên đâu rõ ràng là khai cương khoách thổ lợi kiếm lại muốn chủ động thanh kiếm mẹ gãy thật mẹ nó là đầu góc có bệnh t h ủ y hồng thực ư đối môn nhân đệ tử không được tốt lắm phân hóa chi thuật chơi rất lưu tiếp qua hai ba năm tất nhiên huynh đệ bất hòa đồng môn tương tản nhưng ở đây vô dụng tình huống d ư ớ i thủy hồng thực nào chỉ là lương sư quả thực là từ mẫu an ngay nói thật ta đối với ngươi đáp án này không phải rất hài lòng nhưng ta vui lòng tin từ ngươi đa tạ tín nhiệm của ngươi nếu như ta k ở i ra huyện vị của ngươi, ngươi hay là không muốn giải khai bằng không tại cầu sinh ý chí tác dụng dưới ta có lẽ sẽ đi đường ta sẽ thật tốt a n táng ngươi đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm chuyện tại thạch quan âm đến trước đó bất kể có yêu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi ta nghĩ uống rượu có thể t h ủ y hồng thược đem khúc vô dung đưa đến trận pháp hạch tâm sau đó cho nàng lấy ra vài hũ rượu ngon ra tay khởi ra khúc vô dung hệt vị chỉ là phong bế nàng c h â n nguyên đa tạng khúc vô dung cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch thùy hồng thược yên tâm rời khỏi mạ quật Nhìn trước h hồng ủ y t bóng lưng đây i khúc vô d u thật. thật lâu một cái ngẫu nhiên cơ hội khúc vô dung học được một môn bí thuật năng lực vì rượu tăng cường nội tình vừa có thể trị liệu tổn thương cũng có thể xông mở về vị nàng biểu hiện được một lòng muốn chết cùng với muốn với t ạ i trước k h i phải mượn rượu dài chết chút không uống rượu, rượu sầu, muốn mượn mà là l ấ y được t hồng ủ y h thược tín nhiệm, mượn cơ hội cơ vừa ì tự lực sung huyệt. Thủy、hồng、Thược lực sung Hồng v mới rời khỏi ma quật đang chuẩn bị ở ngoại vi làm chút ít bố trí sở lưu hương ngăn tại trước người người là sở lưu hương đúng vậy không có trong truyền thuyết như vậy anh tuấn nghe đồn quá khen rồi n g ư ờ i tới làm cái gì ta muốn biết tình huống bên trong tất cả mọi người chết rồi bao gồm ngươi t h ủ y hồng thược trong mắt lóe lên lạnh lẽo hà quang đây là nàng bố trí tỉ mỉ tuyệt bệnh sắc cục không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài đã đến nơi lây người toàn bộ đều phải chết chỉ có một người có thể còn sống người kia chính là thủy hồng thượng bản thân chuyện vi mất thành vì thạch quan âm cẩn thận chỉ cần sở lưu hương tiết lộ mảy may thông tin chắc chắn sẽ không trở về h ạ hộ bày ra hai mươi năm báo thù kế hoạch tuyệt đối không thể có chút bất ngờ còn nữa nói sở lưu hương vốn là thủy hồng thượng mục tiêu giết thạch quan âm là báo thủ đối phó sở lưu hương thì là dùng cái này tuyên cáo danh hảo thủy hồng thượng phải dùng sở lưu hương m g u tươi tuyên cáo chính mình ngóc đầu trở lại lại lần nữa quáy võ lâm phân vân sở lưu hương đối với cái này đã sớm chuẩn bị là giang hồ nổi danh nhất gậy q u ấ y phân một trong sở lưu hương có phi thường ưu tú năng lực t r í n h thám còn vô cùng am hiểu đổi vị trí tự hỏi suy tư đối phương có mục đích gì t h ủ y hồng thượng t i ể u này uy danh h i ể n hách nữ ma đầu chắc chắn sẽ không cam tâm lưu tại vực tây khẳng định sẽ dùng một vị giang hồ tuấn kiệt máu tươi tuyên cáo ngóc đầu trở lại vị này tuấn kiệt hẳn là ai đây tiêu tư hành bối cảnh quá mức thâm hậu vực tây khoảng cách thiên sơn tương đối gần chân trước giết tiêu tư hành chân sau hư trúc đến hàng yêu phụ ma đem nàng mang về linh thứ cung nhường thủy hồng thượng ăn chay niệm phật mãi đến khi tuổi thọ hao hết còn không bằng đem nàng giết. Xong hết mọi chuyện. đặc biệt dứt khoát luyện nghe thường là tiêu tư hành phu nhân nếu như giết luyện nghe thường tiêu tư hành tìm trường bối khóc lóc kể lệ hậu quả khẳng định rất thảm sinh tử phù có thể ăn vào no bụng đường trúc quyền danh khí tương đối tiểu t í n h đi tính lại thích hợp nhất chính là sở lưu hương ngay cả sở lưu hương bản thân đều cảm thấy nếu như mình là thủy hồng thượng cũng sẽ dùng đạo x o á y làm mục tiêu thủy hồng thượng sẽ không cô phụ sở lưu hương ý nghĩ cho nên nàng xuất thủ năm ngón tay chụp vào sở lưu hương trên đỉnh đầu là đan vượng hiên trường môn hai mươi năm trước cùng thạch quan â m sánh vai cùng nữ mã đầu làm gai nế mật khổ tâm luyện võ hai mươi năm võ công có thể nghĩ cam thập cựu mội thiên phú càng hơn một bậc nhưng nếu luận công lực thành thật chất p h á t kinh nghiệm phong phú tâm n g oan thủ lạc kém xa thủy hồng thượng kim châu càng là hơn có danh sâu loại t r i n h lệ n h chỉ nhìn một t r ạ o này liền biết thủy hồng thượng khủng bố thủy hồng thượng khủng bố sở lưu hương càng kinh khủng nơi này không phải chật hẹp thạch thất nơi này là rộng lớn bát ngát đại sa mạc sở lưu hương có sung túc n ẽ tránh không gian chỉ cần sở lưu hương vui lỏng tùy tiện vút qua có thể lướt đến m ư ơ i triệu bên ngoài hắn cực hạn khoảng cách năng lực một bước bay lượn m ư ơ i năm triệu nếu như sở lưu hương muốn chạy đường tiêu tư hành nhất định phải bà con ngựa đổi lấy kỵ mới có thể đổi tới hắn quan trọng nhất chính là a thải chỉ đường sở lưu hương rốt cuộc không có cánh tốc độ của hắn là không sánh bằng kim điêu thùy hồng thượng trong một chớp mắt xuất liên tục mười bảy chảo ba lần đem sở lưu hương bước đến chết vòng tuyệt địa sở lưu hương hoặc nghiêng người né tránh hoặc thả người bay lượn hoặc ruộng cạn đổ hành luôn luôn năng lực tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc né qua sát chiêu khinh công chi cao kinh thế hai tủ sở lưu hương có gan chính diện đánh một trận thùy hồng thượng tức giận bừng bừng phần chấn khí huyết sôi trào s văn bối không am hiểu chính diện tương bác nếu như lão tiền bối muốn tìm người lấy cứng trọi cứng quyết đấu văn bối có một bạn tốt người này tên là tiêu tư hành am hiểu nhất đang đối mặt doanh Ừ, hoa thủy những thật, Hành phong nhì, xảo sao nôn ngữ. Văn bối sao dám lửa gạt thủy láo tiền bối? Văn bối nói bối bối. bối lửa láo gạt câu cương học, có là Tư dương đảo lượng. nội thể trên kỳ thực khiêu khích đến cực điểm thực tế cái đó lao tự đáng tiếc mục tiêu là thủy hồng thượng thủy hồng thượng hai mươi năm trước bị liệt hỏa hủy d u n g từ đó về sau tất cả cùng dung mạo có liên quan miệng tháo cũng không thể giao động nửa phần sẽ chỉ để thăng nàng chiến ý s ở lưu hương ngươi thật sự là chẳng sống văn bối còn không có sống đủ ta nghĩ ngươi sống đủ rồi chương hai trăm năm mươi thủy hồng thượng cái chết một chương hai trăm năm mươi thủy hồng thượng cái chết một ma quật ngoại tranh đấu đến g â i cấn thủy hồng thượng lợi chào đã chậm lại cái khác võ giả ra tay nếu là tượng nàng chấm như vậy sở lưu hương một chút cũng có thể thấy được đối phương muốn công kích mình cái gì bộ vị nhẹ nhàng thoải mái có thể tránh đi thủy hồng thực ra tay tuy chậm mặc dù năng lực thấy rõ nàng ra tay công kích bộ vị nhưng dù thế nào chính là ngăn không được chiêu số của nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn năm cái đỏ tươi móng tay chụp vào chính mình quanh thân yếu hại hai mươi năm khổ tu tuyệt không phải vừa ví chăm chỉ sẽ không cô phụ bất luận kẻ nào chớ nói chi là đầu nhập vào ma sư cung về sau t ừ n g chiếm được bảng bàn chỉ điểm thủy hồng thược phương diện khác không có tiến bộ độc thuật cách điều chế không có cải tiến nhưng chuyện này đối với lợi trạo so với trước kia khủng bố gấp m ư ơ i là nàng áp đáy hỏm công phu đây là nàng đối phó thạch quan âm sát chiêu không ai nhìn qua bộ này chảo pháp ngay cả thủy hồng thực ư rõ ràng tỏ vẻ có thể kế thừa y bắt của nàng đại đệ tử kim châu cũng chưa từng thấy qua sở lưu hương dần dần nhìn ra mấy phần môn đạo thủy hồng thực ư một chiêu sử dụng ra về sau cho dù lực đạo đã dùng ra tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng cũng năng lực sinh ra biến hóa còn sót lại một phần lực đạo đủ để khắc địch chế thắng sở lưu hương dường như không dám chống đỡ chỉ vì hắn chống đỡ né tránh sau đó lực đã dùng hết lúc đó thủy hồng thực chiêu thức lại biến hóa hắn đều không tránh khỏi dường như không dám chống đỡ ý nghĩa chính là sở lưu hương như cũ dám chống đỡ đồng thời l ô n g tóc không vân trên đời không có sở lưu hương chuyện không dám làm dù là phía trước là vách đá vặt trượng sở lưu hương cũng sẽ không một chút nhữ mày sự can đảm của hắn dũng khí là hắn bách chiến bách thắng bí mật dũng giả không sợ mới có thể tại nhảy m ố i trên lưới đao mới có thể nắm chắc giữa sinh tử linh cơ mới có thể tại sống chết trước mắt tìm thấy địch nhân sơ hở t h ủ y hồng thược hai tay làm ra thần mà min h chi tự nhiên mà thành động tác tràn ngập huyền bí mỹ cảm thùy ự a n ư đ e hồng thực t i n thần lợi trào ạ i i g gãy xương đoạn hồn có thể nhất kích xuyên thủng sở lưu hương ngực bụng lấy ra trái tim hắn nhưng dù thế nào ra c h i ê u dù thế nào bố cục chỉ có thể khó khăn lắm đụng phải sở lưu hương góc áo có như vậy mấy lần thủy hồng thược đầu ngón tay cảm giác được sở lưu hương nhiệt độ cơ thể đang muốn mượn cơ hội bắn ra chỉ lực sở lưu hương lại biến mất không còn tam tích nếu như là tại một gian phong bế thách thất hoặc là trong sân động nhiều nhất tám mươi chiều thủy hồng thượng có thể phong tỏa né tránh không gian bóp nát sở lưu hương s ư ơ n g cốt hiện tại cái gì cũng làm không được nơi này là vùng hoang dã sở lưu hương có thể phát huy đầy đủ khinh công thủy hồng thượng không dám để cho thế công chậm chạp nửa phần nguyên nhân rất đơn giản chỉ cần thủy hồng thượng thế công có chút chậm chạp nặng nề chảo ảnh lộ ra khe hở sở lưu hương mượn cơ hội đi đường tính toán thạch quan âm diệu kế như vậy triệt để trồi theo nước chảy đây là thủy hồng thượng tuyệt đối không thể tiếp nhận nhưng à n g i mà chỉ cần cho hắn sung túc không gian lại thế nào tinh diệu chiêu số lại thế nào nhanh nhẹn thế công vậy không đụng tới sở lưu hương cấp cáo nguyên kịch bàn t r o n sở lưu hương năng lực bằng khinh công hiện lên tiết ý vì hệ nhân khoai kiếm tiết ý vì hệ nhân kiếm pháp kinh khủng bực nào chỉ cần đâm chúng nhất kiếm sở lưu hương hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn hết lần này tới lần khác thứ không chúng nhất kiếm thứ không chúng một trăm kim ế vậy thứ không chúng cái này cho sở lưu hương cơ hội cuối cùng lấy yếu thắng mạnh dùng l y kinh phản đạo lại hợp tình hợp lý chiêu số t h á n g qua tiết yi h i n h â n nửa chiêu tiết yi h i n h â n đối với cái này tâm phục khẩu phục t h ủ y hồng thực ư võ công tất nhiên c a o mình một thân công lực t u y ệ t không m ả y may mưu lợi đều là từng giờ từng phút hải kia lại có thể thế nào đâu lẽ nào nàng năng lực nhanh hơn tiết yi h i n h â n lợi kiếm sở lưu hương ta biết ngươi tới làm cái gì ngươi muốn tìm hát c â n châu có đúng hay không hát c â n châu là của ta thân truyền đệ tử bây giờ ngay tại bên trong tòa thành cổ thùy hồng thực cười lạnh nói ta ở bên trong bố trí vô số cơ quan trận pháp vì hát chân châu làm mùi nhử có gan ngươi đều vào trong bằng không qua hôm nay ngươi cho dù trên đuổi tận bích lạc hạ hoàng cũng là tại h n g phí công phu ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hát chân châu chất mộc hợp nhi tử l ự ự phong bộ lạc thiếu chủ tên hiệu tiểu vương gia những tài liệu này cũng không phải rất khó điều tra ngươi là vì cô nương tới a ngươi nguyên bản ta nghĩ bằng võ công cầm nã ngươi lại không làm gì được khinh công của ngươi chỉ có thể sử dụng mùi nhử tiền bối đ ắ tội sở lưu hương phi thân bức vào thạch quan âm hạ hổ thùy hồng thược theo sát phía sau nhìn như là đổi u cầu vào cùng ngõ hẻm hạn chế lại sở lưu hương di động phạm vi nàng lại không biết sở lưu hương ngoài ra nhất trọng bị động chính là địa hình càng phức tạp buộc phát ra chiến lược càng mạnh cho dù là cửa đại thụ cũng sẽ bị sở lưu hương xem như khắc địch chế thắng lợi khí năng lực hạn chế sở lưu hương chính là không gian thu hẹp là phong bế t h á c h thất mà không phải một tòa thành cổ t h ủ y hồng thượng tinh thông kỳ môn đột giáp lẽ nào sở lưu hương không hiểu kỳ môn đột giáp làm sao xông ra đạo xoài uy danh sở lưu hương một bước bay lượn thập tứ trượng phi thân bước vào chính trung tâm chỗ cung điện ngẩng đầu nhìn nhìn lại trên mặt đất lít nha lít nhít tràn đầy thi thể t r u n g quanh có trận pháp dấu vết bắn ra hai ba viên bạc vụn k í c h phát nơi nào đó trận pháp t h ủ y hồng thược theo sát phía sau vung trào điên cùng tấn công hai người ngươi đ ổ i ta cản trong lúc vô tình sở lưu hương tìm đến trận pháp h ạ c h tâm phát hiện đang nơi trọng yếu uống rượu khúc v ô dùng vậy liền ngay trong c h ư ớ c mắt này thủy hồng thược động cơ quan bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa sở lưu hương ngươi liền chết ở chỗ này đi thùy hồng thược tùy tiện cười to trong lúc nguy cấp sở lưu hương tâm tư c ả n phát ra thanh minh hắn không có ngay lập tức đảm bệnh mà là đưa tay bắt lấy bên người khúc vô dùng mang theo nàng bay lượn hướng giữa không trung thủy hồng thực ư trong nháy mắt bắn ra mấy cái xiên sắt đây là chiêu bài của nàng an khí tên là đan phượng ký phía trên rèn thất bộ đoạn trường hồng người chúng hẳn phải chết ngọn lửa hướng về sở lưu hương bay tới sở lưu hương tay phải nắm khúc vô dùng một bên tránh né ngọn lửa một bên dùng tay phải ngăn cản an khí hiểm lại càng hiểm né qua sát chiêu lại bị thủy hồng thực ư đánh rơi về đến trận pháp nơi trọng yếu thủy hồng thực mục tiêu rất đơn giản dùng hỏa tường vây chết sở lưu hương bốn phương tám hướng đều là tường duy nhất đ à o mệnh thông đạo tại ngay phía trên thủy hồng thượng canh giữ ở nơi đây chỉ cần sở lưu hương thỏ đầu ra rồi sẽ bắn ra đan phượng ký khúc vô dung cười lạnh nói vì cứu ta cái này xấu xí kẻ xấu xí dẫn đến tự thân lâm vào tuyệt địa lẽ nào ngươi không cảm thấy thua thiệt cần gì phải cứu ta bởi vì ta nhìn ra cô nương cùng với thạch quan â m cùng thủy hồng thượng không phải người một đường đã như vậy chỉ cần ta có thể cứu người cơ hội chắc chắn toàn lực cứu viện ngươi thiện lương như ngu xuẩn có lẽ vậy sở lưu hương nhìn chung quanh một lần đột nhiên hướng về tường lựa tiến lên tòa trận pháp này vì bắt k h á i sắp xếp nơi đây vừa lúc là ly vị thuộc hỏa thuộc về tuyệt địa nhưng mà đầu chuyển t i n h di bắt quái đ ổ i chỗ nơi đây biến trận sau đó biến thành tốn vị liệt hỏa thiêu đốt là cần không khí chỗ này dùng hỏa tường che giấu phương hướng chính là tiến đầu gió nhìn như liệt hỏa h ư n g h ự c kỳ thực có khói không hỏa sở lưu hương tốc độ nhanh vô cùng treo lên tường lửa sông ra trận thế không chờ hắn rơi địa thủy hồng thượng đã chờ đợi ở đây đã lâu vung trào chụp vào sở lưu hương trên đỉnh đầu nơi này đúng là trận pháp sinh môn bất luận cái gì trận pháp đều sẽ giữ lại sinh môn thủy hồng thượng một chiêu cuối cùng chính là tự mình trấn thủ tại sinh môn dĩ giật đái lao tiêu diện định nhân t hai i u u đốt q đ có thể càng năng lực thể trang năng ngụy mươi sáu t hai n cùng phóng ỏ nhất thể, chỉ t n mươi thủy hồng thượng cái chết hai mươi hai t ư ơ i hai mươi thủy hồng thượng cái chết hai sở lưu hương toàn lực sông ra thường lựa đã không có sức chống cự thủy hồng thượng lợi trào chỉ có thể nghiêng người sang dùng vai phải của mình đi tiếp nhận lợi trào tổn thương khúc vô dung d ư ớ i chân bắn ra một cây bằng kiếm tinh chuẩn đến cực điểm đầm trúng thủy hồng thượng sau lưng thủy hồng thượng tự cho là phong bế khúc vô dung nội tình đối nàng hoàn toàn không có phòng bị bất ngờ không đề phòng sau lưng bị đâm ra một cái lỗ thủng sở lưu hương tay trái nhanh chóng cầm ra phân quang chóc ảnh thủ bắt lấy thủy hồng thượng cổ tay mạch môn chân khí r ứ t khoát tràn vào phong bế thủy hồng thượng nửa bên kinh mạch ẩm thủy hồng thượng quỳ một chân trên đất siêu sở lưu hương mang theo khúc vô dung bỏ trốn mất dạng sở lưu hương ta s i n thể ta muốn thủy hồng thượng còn chưa phóng hết lời hung ác đột nhiên phát hiện chúng quanh cơ quan đều bị xúc động lại là khúc vô dung khởi ra huyệt vị của mình sau đó âm thầm khởi động cơ quan dựa theo khúc vô dung nguyên bản ý nghĩ là cùng thạch quan âm thủy hồng thượng đồng quy vô tận nếu là ngọc đá cùng vỡ trận pháp đương nhiên sẽ không sắp đặt bất luận cái gì sinh môn vạn không ngờ rằng sở lưu hương đem khúc vô dung mang đi trận pháp khởi động lúc nơi trọng yếu chỉ có thủy hồng thượng một người tất cả cơ quan đều phát động vừa có thạch quan âm bố trí kịch độc cung tiễn cũng có thủy hồng thượng bố trí dầu cây chậu thuốc nổ không đủ chén trả nhỏ thời gian cả tòa ma quật đều đã bị liệt hỏa bao trùm liệt h xa vào đến mê u y ễ n cảnh địa không cảm giác được thân thể đau đớn không cảm giác được tử vong tại liên h ỏ a hủy diệt cùng tinh thần mê u y ễ n trong thủy hồng thượng ngã trên mặt đất vĩnh viễn chết hô hấp nơi đây trồng lấy lượng lớn ác ma hoa cỏ theo lý thuyết không thể dùng lửa cháy bừng bừng đ ố t cháy nên dùng n ô i cũng may nơi đây xa ngút ngàn dặm không có người ở cho dù sương mù năng lực tràn ngập hơn một mươi dặm vậy không ảnh hưởng tới bất luận kẻ nào Ly! A Thải đột nhiên cho tiêu tư nhiên cho hai chân có hơi dùng sức ông bạn già hôm nay vất vả một điểm thêm tăng ca tết năm nay ta mang ngươi hồi nông trường cho ngươi tìm mười thất ngược cái rượu lâu năm hỏa tiễn ra tốc ngồi vớt vàng chỉ một lúc sau tiêu tư hành nhìn thấy hôn mê tại một gốc khô cạn hồ dương dưới cây sở lưu hương khúc vô dung ta dựa vào tiêu tư hành vội vàng đi qua thi cứu sở lưu hương thương thế cũng không tính nghiêm trọng chính là b ả vai bị một chảo chúng rồi thất bộ đoạn trường hồng chủ yếu tổn thương là thoát lực tiêu tư hành mời đường trúc quyền phối trí qua thất bộ đoạn trường hồng giải dược cho sở lưu hương ăn bảo sau đó nhất dương chỉ gấp điểm xuyên qua kinh mạch của hắn lao tiêu ngươi đến thật là đúng lúc trách ta tới chậm liên lụy ngươi bị thương ta cũng không phải đứa bé trong giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy sao có thể không gặp được nguy hiểm đây là ai tạo thành tổn thương thùy h ư n g thượng n g ư ơ i nàng đâu chết rồi chết như thế nào chết tại chính nàng bố trí cảm ấy sở lưu hương thở dài dùng tinh luyện ngôn ngữ miêu tả mấy ngày nay chuyện lập tức thở dài lao tiêu nể tình ta bị thương phân thượng có thể hay không nói cho ta biết cái đó ngự phong bộ lạc rốt cục có bí mật gì ây bọn hắn ngay tại quy tử quân doanh a chuyện đã xảy ra là như vậy n g h e xong tiêu tư hành giải thích sở lưu hương hận không thể ngay lập tức chạy trở về hỏi hát chân châu sự tình lao tiêu n g ư ơ i nói đi ta nghĩ ngươi đang lựa phình ta khi nào ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì bằng không vì sao đem l ự c chú ý của ta dẫn hướng thủy hồng thượng t h ủ y hồng thượng môn hạ kim châu ngân châu minh châu không có hát chân châu ngươi thật sự rất muốn hiểu rõ ta muốn biết sắp đ i ê n rồi tê thanh quan khó gây việc nhà những chuyện này ta nói không nên lời ngươi tự mình đi hỏi đi tiêu tư hành hít sâu một hơi các ngươi bốn chết tử sự việc hay là giao cho các ngươi bốn giải quyết đi ta không dám lung tung lẫn vào bởi vì sở lưu hương thương thế tương đối nghiêm trọng bởi vậy nhường sở lưu hương cưỡi ngựa tiêu tư hành cùng khúc vô dung đi bộ một đường không có gì an toàn trở về quy từ doanh trại phản quân đã bị triệt để bình định bốn vị phản quân thủ l ĩ n h đầu treo thật cao thanh lang bang đường chủ đều ngã trên mặt đất đan phượng hiên hai vị quản sự bị t r ư ờ n g thương quán ngực thả i ra tứ tỷ mội bị cam thập cựu mỗi chiêu hàng đường vô tướng cùng đường trúc quyền đụng nhau hơn ba trăm chiêu bị đường trúc quyền một chỉ xuyên thủng cổ h ọ n đi theo tạo phản binh lính toàn bộ tha tội rốt cuộc bọn hắn chính là ăn của lương không hiểu nhiều như vậy nếu như đem những ngày người giết quy tử rồi sẽ biến thành một đám tảng mỡ dày, ai miếng. sẽ đến thành tảng cũng ăn một một dày, đám mỡ dám quốc y tử q u vương dẫn người vừa múa vừa hát vui sướng bầu không khí chuyển đến hơn mười dặm ngoại sở lưu hương chờ không nổi tìm thấy thanh h ồ tử ngươi là ngự phong bộ lạc quản sự s ắ c thực như thế vị huynh đài này là ta gọi sở lưu hương nguyên lai là hương soái nghe đại danh đã lâu thanh h ồ tử dung mạo rất hung thần nói chuyện lại là vô cùng vô cùng k h á c h khí nhường sở lưu hương vô cùng kinh ngạc ngươi vì sao đối với hắn khắc khí như thế đường t r ú quyền thuần thục làm như thế có chút sở lưu hương không tiện hỏi vấn đề đ ư ờ n g chúc quyền có thể rút một tay hỏi hắn xưa nay không kiêng nể gì cả muốn nói cái gì lời nói thuận miệng đều sẽ nói đi ra đây là tiểu vương gia phân phó huống hột ạ i hạ ngưỡng mộ hương x o á i là người hà có thể vô lễ các ngươi tiểu vương gia là hát chân châu đúng vậy tất nhiên hắn lễ ngộ như thế hương x o á i vì sao cướp giật nhà của sở hương x o á i quyến đây là có chuyện gì đ ư ờ n g chúc quyền mặt trầm như nước thần s á c văn lệ thanh hồ t ử mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc chúng ta làm sao lại như vậy cướp giật hương soái gia quyến a nhớ lại các ngươi nói chẳng lẽ kêu ba vị cô đương đương c h ú quyền nói đúng vậy thanh hồ t ử cười nói chư vị hiểu lầm ba vị cô nương đều là tiểu vương gia quý khách khách quý ăn cơm cùng bàn đi ngủ cùng giường bốn người thân mật cực kỳ này ba vị cô nương lại thông minh lại hoa bát lại mỹ lệ trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười ngọt ngào như là cũng không biết trên đời có cái gì sầu khổ chuyện cũng có thể để người đem yêu sầu phiền não tất cả đều đi tới Hạt dự. các nàng đều là rất tốt cô nương đường trúc quyền ta có phải hay không hỏi không nên hỏi cao lập ta có phải hay không nghe không nên nghe cam thập tùm m u i lại nói một chút ta nghĩ nghe t h ế t thiên tầm hương soái nhất định phải bảo trọng a tiêu tư hành tốt miệng, đưa á giá n nặng nghề bàn g t ở n người nét n g Mọi mặt khác h u tuyệt lưu vốn vương rằng là cấp dẫn, không ngờ rằng là vương gia tuyệt phi. này thật đúng hương cho cấp chỉ c phi, thật giật, gia là là là. Sở ả mắt thấy trong miệng có chút phát khổ, cũng không biết bất khổ, không miệng cũng nên nói cái gì, cái có đ c cầm dĩ bầu rượu lên. i ê u tư hành đưa mắt đưa hành liếp ra ý qua một cái s o n g nhi nhanh chóng đem việc này ghi chép lại thời gian địa điểm nhân vật nguyên nhân gây ra trải qua kết quả ghi chép vô cùng kỹ càng thậm chí còn có tranh minh hoạn sở lưu hương nét mặt thật sự là không tốt vẽ liền dựa theo tiêu tư hành nói vẽ ra bánh trạm đồ ba phần xoắn suýt ba phần b ấ t xá hai phần tiêu tan một phần thê lương một phần cô độc tựa như quật ngã dầu m u ố i phô ngọt b ù i c â y đắng mặn các loại m ù i vị đều đều có thể thưởng thức được tiêu tư hành đột nhiên hỏi thanh hổ tử nhà các ngươi vị kia tiểu vương gia là nam hay nữ nghe được vấn đề này mọi người hơi sững sờ thanh hổ tử nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong lòng biết mọi người sinh ra hiểu lầm vội vàng giải thích là nữ chẳng qua lão vương gia không có thiếu gia bởi vậy từ nhỏ đã đưa nàng đóng vai thành nam hải tử bộ g á n g gọi lũ tiểu nhân vậy nhất định phải vì tiểu vương gia tương xứng hương soái chẳng lẽ không biết việc này sở lưu hương chỉ có liều mạng sở cái mũi. đường trúc quyền nhịn không được cười ha h a tiêu tư hành nhịn không được cười lên song nhi bút pháp không dừng lại tiếp tục soàn soạt làm ghi chép lao tiêu ngươi có phải hay không đã sớm biết hiểu rõ cái gì hát chân châu ta khẳng định không biết ta trước kia chỉ là ngày nữa sơn cho nhị gia ra trúc thọ đối với vực tây võ lâm có thể nói là hoàn toàn không biết ta làm sao có khả năng hiểu rõ tiêu tư hành vội vàng phủ nhận thanh hồ tử cười nói tiêu đại h i ệ p nói là linh thiếu c u n g chủ hư trúc tử đi nhắc tới cũng là đúng dịp chúng ta vương gia đã từng cho hư lão anh hùng bái qua thọ lúc đó tiểu vương gia mới bảy tuổi được hư lão anh hùng phủ đẩy ra quan g ta nhớ được tiêu đại hiệp cũng tại nên đã gặp mặt chương hai trăm năm mươi mốt song nhi một chương hai trăm năm mươi mốt song nhi một thế sự vô thường thay đổi trong nháy mắt trước một khắc tiêu tư hành cảm thấy thanh hồ tử thật sự là quá biết nói chuyện nên nặng nề b ắ n thưởng sau một khắc tiêu tư hành hận không thể ngăn chặn thanh hồ tử miệng nhường con hàng này đi tu hành bế khẩu thiền trước một khắc sở lưu hương nét mặt là bánh chặn đồ sau một khắc sở lưu hương nét mặt là trụ chặn đồ nóng dực khí tức theo vĩ lư cốt bay thẳng thiên linh cái tiêu nghĩ h à n h sở lưu hương vỗ vỗ tiêu tư hành bà vai phun ra một ngụm nóng rực khí tức nói nghiêm túc lần sau mong muốn chơi của ta lúc có thể nói hay không nói câu lời nói thật tiêu tư hành chột dạ thầm nói ta từ đầu đến cuối cũng không có nói dối trả lại cho ngươi gợi ý là chính ngươi không có phát hiện từ xưa thanh quan khó gây việc nhà các ngươi chuyện của nhà mình ta có thể có biện pháp nào đ ư ờ n g t r ú c quyền tò mò hỏi láo tiêu cái gì thanh quan khó gây việc nhà này nghĩa là gì đ ư ờ n g t r ú c quyền không rõ sở lưu hương đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ đương chúc quyền chỉ có thể hỏi thanh hồ tử các ngươi tiểu vương ra như thế nào như thế lợi hại lại có thể thuyết phục ba vị cô nương cùng nhau xuất quan lẽ nào các ngươi tiểu vương gia xuất thân từ tung hoành r a khẩu tài lãnh lợi đường đại hiệp nói đùa chúng ta vượt tay người đối với trung nguyên văn hóa tiếp xúc cực ít ngươi nói k i a cái gì tung hoành r a ta căn bản là không có nghe nói qua tiểu vương gia ngày thường trầm mặc ít nói khẩu tài phương diện quả thực tia nàng nói thế nào động dung dung cùng hồng tụ sở lưu hương đầy đầu đều là dấu chấm hỏi ba vị hồng nhan chi kỳ t r o n tống điểm nhi thuộc về tối hoạt bát hiếu động tính cách vô cùng thích đi ra ngoài chơi còn lại hai người tốt tính không hiếu động lý hồng tụ thích xem thư một chén trà xanh một quyển sách có thể ngồi cả buổi trưa sở lưu hương gật đi đầu điểm này cũng chính là ta không nghĩ ra dung nhi các nàng bình thường cũng ngoan cực kỳ cho dù thật sự muốn ra ngoài vì sao không nói cho ta thuyết thiên tầm nói bởi vì ngươi đáng lời đáng lời mời cô nương chỉ điểm ngươi đem các nàng đối ngươi nỗ lực xem như thành chuyện đương nhiên tuyết thiên tầm có chút phóng khoáng cầm rượu lên bát uống một hấp hạ hơn phân nửa bát hào khí nói ngay cả nhà ta quan nhân sự hung hăng này bá đạo mã phu đi ra ngoài trước đó cũng sẽ trưng cầu ý kiến của chúng ta trước giờ ước định cẩn thận nào tỉ mỗi đi theo lịch luyện nào tỉ mỗi giữ nhà trong lúc đó vì chim ưng truyền tin sẽ không để cho tỉ mỗi lo lắng lúc trở về mang theo món quà cho vốn có đền bù luyện nghe thường che miệng cười khẽ hương x o á i đều nói ngươi hiểu nữ nhân nhất tâm kỳ thực thầy thuốc không thể tự ý n g ngươi có thể xem hiểu nữ nhân khác xem không hiểu người bên cạnh tiêu tư hành đem song nhi ôm ở bên cạnh càng là ôn nhu hiền lành nữ nhân phát tiểu tỉ khí lúc thì càng n ặ n h ố n g ta sợ nhìn nhất đến song nhi tức giận tuyết thiên tầm hư lạnh nói như thế nào lẽ nào quan nhân không sợ ta tức giận không sợ tỉ tỉ tức giận tiêu tư hành s tuyết thiên tầm không không sợ lưu hương m ư ờ như thế nói đến các nàng lần này đi theo hát chân châu đến vực tây lẽ nào chỉ là muốn ta sốt r u ộ sao sở lưu hương đầu đầy mồ hôi họ tìm không được một cái lỗ để chui vào hóa thân thành một đầu đà đ i ể u tuyết thiên tầm phân tích nói các nàng nguyên bản có lẽ không có ý nghĩ thế này nhưng không chịu nổi khuyến khích hát chân châu đem ta vừa nãy bộ kia lời nói hoàn chỉnh nói một lần tôi dung dung lại thế nào ôn ưu lý hồng tụ lại thế nào lý trí cũng sẽ bị nàng thuyết phục về phần tống điểm nhi nếu như tống điểm nhi không bị thuyết phục ai ở dưới thuốc mê đâu hát chân châu vì sao phải làm như vậy sở lưu hương năng lực trình thám tựa hồ tại đại sa mạc thượng đã dùng hết giờ phút này trở thành hiếu kỳ bà bảo, bảo bất kể người khác nói cái gì đều sẽ sinh ra các loại nghi vấn hương x o á i không biết hát chân châu là nữ nhưng hát chân châu lại biết ngươi là nam có đúng hay không luyện nghe thường hướng dẫn từng bước ta vô cùng xác nhận ta là nam nhân sở lưu hương lung túng nuốt nuốt cái mũi hay là cái vô cùng anh tuấn vô cùng tiêu sái vô cùng phong lưu nam nhân ngươi cùng hát chân châu kết bạn đồng hành có thể nàng một k h ỏ a trái tim sớm đã bị ngươi chinh phục hết lần này tới lần khác hương x o á i tại lúc này trở nên chỉ độn không có phát hiện nàng là nữ nhân đối với những thứ này làm như không thấy đem hát chân châu mang về nhà trong sau đó nàng nhìn thấy ngươi ba vị hồng nhan tri kỷ hà có thể không có ghen tuông nữ nhân ghen tuông cấp trên lúc chuyện gì đều có thể làm được may m à tô dung dung lý h ồ n g tụ đều là ôn nhu như nước nữ nhân tính tình so với ta tốt nhiều lắm đổi lại là ta luyện nghe thường không có tiếp tục nói hết chỉ là đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve lệ ngân kiếm lệ ngân kiếm cảm giác được luyện nghe thường s á c ý phát ra một tiếng du dương kiếm minh mọi người ba sở lưu hương tại tiêu tư hành phía sau đây cái ngón tay cái huynh đệ ngươi thật là quá mánh l g ư ờ ta có thể khiến cho mấy vị này cô n ạ i n ạ i sống chung hòa bình đổi lại là ta sớm bị tháo thành tám khối sau đó một người lấy đi một khối mang về nhà làm kỷ niệm、Ấm. sở lưu hương trong đầu vang lên một tiếng nổ đùng h ắ n đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nghiêng đầu nhìn về phía song nhi trong tay sách nhỏ song nhi cô đ ư ơ n g người ghi chép sách nhỏ là cho dung dung nhìn xem tiêu tư hành vỗ vỗ sở lưu hương vai trái các nàng chỉ làm u ố n để n g ư ơ i sốt ruột bút lửa ăn chút đau khổ không phải thật tâm giận n g ư ơ i nhìn thấy này cuốn sách nhỏ trong lòng mười thành nộ khí nhiều nhất còn lại một hai thành đường trúc quyền chỉ chỉ sở lưu hương vai phải sau đó n g ư ơ i biểu hiện ra vai phải vết thương bất kể trong lòng các nàng có bao nhiêu nộ khí đều sẽ trở nên ôn nhu như nước luyện nghe thường chỉ chỉ tiêu tư hành sau đó nhìn như phí sức không có kết quả tốt tiêu công tử sẽ có được tô dung dung tam nữ cảm kích có thể để cho tô dung dung đến huyền tâm chính tông dược đường giúp đỡ luyện dược nhường lý hồng tụ sửa sang lại đoạn thời gian gần nhất lấy được thẻ c h e thư nhường tống đ i ề m nhi quản lý huyền tâm chính tông nhà ăn dạy bảo đầu bếp nấu ăn tuyết thiên tầm nói thêm hương x o á y ngoài miệng không nói trong lòng cũng là rất cảm kích hôm nào quan nhân tìm ngươi đi trộm cắp phong lưu lang thang hoặc là nhường hương soái giúp đỡ che lấp chê hoa g h o nguyệt sự việc chỉ sợ hương soái là không tiện cự tuyệt cái này gọi là một tiện bún yêu sợ lưu hương nét mặt lại lần nữa trở thành bánh hai điểm tự trách hai điểm lý giải một phần sầu lo một phần nộ khí bình tĩnh nhất không ai qua được cao lập cùng á phi hai người không nói một lời túi đầu uống rượu tựa như cái gì cũng nghe không được cái gì cũng không nhìn thấy n h i ệ t liệt bầu không khí giữa bất chi bất giác tản đi mọi người về đến l ề u vải thả lỏng m ệ t mọi thân thể trải qua sau đại chiến luôn luôn muốn đi làm một ít chuyện vui sướng như thế mới có thể thể xác tinh thần sung sướng thì như nạp song nhi song nhi đợi rất lâu vực bội nộ khí đây tiêu tư hành càng đậm tiêu tư hành rửa sạch trên người huyết khí mùi rượu mới vừa tiến vào l ề u vải liền bị song nhi cho b ộ i nào trong lều vải chỉ có song nhi tuyết tiên tầm cùng luyện nghe thường ngủ ở cùng nhau chương hai trăm năm mươi mốt song nhi hai chương hai trăm năm mươi mốt song nhi hai tối hôm nay tiêu tư hành là hoàn toàn thuộc về song nhi mặc cho song nhi an bài như thế nào song nhi thiếu g i a ta nghĩ nguyên nên đổi giọng nô tỷ cảm thấy gọi thiếu g i a dễ nghe hơn vậy liền sửa đổi một chút chính mình s ư n g hô mời thiếu g i a thương tiết thiết thân tiêu tư hành rất nhiều hồng nhan trong song nhi dáng người là tối nhỏ gầy để người nhịn không được sinh ra thương yêu sợ khí lực hơi lớn một ít đem nàng cho vỡ tung tiêu tư hành thậm chí nghĩ tới siêu nhân vì siêu nhân có thể đem trái đất xem như bảo lĩnh vui lụa chơi siêu cấp lực lượng chỉ cần dùng ra một phần ngàn tỷ là có thể đem lụa sệ dởn trở thành thịt mối ngày bình thường có thể có thể k h ô n g chế kích động lúc cũng có thể sao c h ỉ ít tại tiêu tư hành suy luận trong siêu nhân quan phối không phải là lụa sệ d à a i ẩn đương nhiên cũng không phải bở rủ sợ họ hẹn mà là ấn độ màn mới đúng chỉ có ấn độ màn năng lực tiếp nhận siêu nhân thần lực còn nhớ tại mạn gà trong hai người toàn lực bộ phát khiến cho trái đất thiên băng địa liệt hải khiếu động đất chỉ một lúc sau tiêu tư hành trong đầu không còn có một tơ một hào t ạ c nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong song nhi ôn nhu như nước ôn nhu trong song nhi đọc đủ thứ c u ố n sách kiến thức lý thuyết có chút tinh thông chính là muốn s á t bên thử một lần ban đầu lúc có chút xấu hổ sau đó trở nên càng lúc càng lớn mật tiêu tư hành suy nghĩ trở nên mông lung tựa như một bộ tượng đá mặc cho song nhi tùy ý bài bố song nhi đem tiêu tư hành để dưới đất dùng một khối vải lụa che lại con mắt nhóm lửa kỳ dị mùi thơm hoa cỏ tiểu hoàn lần đầu nghe thấy phong che nguyệt run rẩy run rẩy tiếp thương hoa mai xấu hổ mây mưa vu sơn bằng id lãnh hương thần nữ nhập mộc đến sáng s t i ba thiên n h h t phong thập tứ lang đến h trung h ứ nguyên luận võ bị võ lâm cao thủ tiêu diệt hai đứa bé một cái bị cái bang liêu đông tu h dưỡng một cái bị lý kỳ mang theo bên người、4. lý kỳ diệt sát hoa sơn ngọc nữ phong cả nhà trong võ lâm k h ó á gió nổi mưa danh s ư n g thạch quan âm cùng thủy hồng thượng sánh vai cùng làm ra vô số chuyện ác năm thạch quan âm bố trí đ ộ c k ế dùng liền hỏa hủy đi thủy hồng thượng dung mạo sau đó bởi vì quá mức cổ u vọng t r e o chọc quá nhiều kẻ thù bị tiêu phong truy sát dưới sự bất đắc di ẩn cư vực tây tại vực tây khai sáng mới sự nghiệp sáu quy tử vương tử đối với diễm vô u ưu đội tình bạc nghĩa bị diễm vô ưu trả thù cuối cùng chết h ả m thạch quan âm mượn cơ hội gả cho quy tử quốc vương biến thành quy tử vương phi bảy thạch quan âm đem con ruột lý vô hoa sắp đặt đến quy tử triều đình trải qua mấy năm chuẩn bị thông đồng mấy vị trọng thần cùng nhau tạo phản khu trục quy tử quốc vương bắt quy tử quốc vương vì giữ được tính mạng lập cực lạc chi tinh nói dối thạch quan âm bị che tre chín quy tử quốc vương dùng man thiên quá hải kế sách minh tu sạn đạo ám độ i trần thường thuê ngự phong bộ lạc đem ă n đắc sơn giết chết d ơ lên bình phục quy tử phản loạn một ư ơ i thủy hồng thừa cẩn nhẫn nhiều năm phát động trả thù mượn nhờ tiêu tư hành đám người lực lượng đem thạch quan âm cánh chim đều tiên trừ hỏa thiêu thạch quan âm hạ hổ sở lưu hương hậu viện cháy đánh bậy đánh bạ gia nhập những việc này bị dày vỏ vô cùng thảm bây giờ tâm trạng tương đối xa suốt tạm thời đường đi kích thích hắn thập tứ song nhi gan to bằng trời thử hử hử thạch i ê u tư à làm mà là này nào. n nhanh chóng phân song Nhi thưởng, nhưng không nghĩ nhiều, Ngọc Quan âm cái danh sưng đến từ phương h tích, thấy hôm chút h qua cảm có có tục cái Âm tốt tối tiếp tư từ t suy suy dị quan âm khi nào có m u ộ i muội ngọc quan âm rốt cục là từ đâu nhi xuất hiện lẽ nào là nhiếp tiểu phượng không thể nào tuổi tác không khớp nhiếp tiểu phượng đây thạch quan âm ít hơn mấy tuổi ngọc quan âm so với thạch quan âm kém gần hai thế hệ thuyết minh bây giờ chính là tuổi thanh xuân cho dù tuổi tác đối được vì nhiếp tiểu phượng tính tỉnh không thể nào gả cho người khác đồng dạng là vì mỹ mạo chứ xưng nữ ma đầu thạch quan âm thủy hồng t h ừ a cam hiệu mỹ hoặc c h i thuật thích dùng tuyệt thế mỹ mạo câu dẫn nam nhân nhiếp tiểu phượng không có kiểu này yêu thích trên người nàng ma tính đây thạch quan âm cùng vọng mấy lần n g ọ c quan âm rốt cuộc là người nào mãn thanh vị kia quý tộc có lớn như vậy quyền lực thuận trị lưu cho khang hy bốn vị phụ chính đại thần bốn vị quyền nghiên triều chính lao thần bây giờ tất cả đều chết rồi cũng không thể xuất hiện cái gì vi tiểu bảo đi thôi có giành lại đi mãn thanh q u o á y dày hai vòng từ một chút mãn thanh võ giả rốt cuộc có bao nhiêu tiêu chuẩn tiêu tư hành đối với cái này xác thực rất có hứng thú nhất là đường trúc quyền miêu tả nhường đường lão người ra các chính ngã liên thủ với hứa tiểu nhất mới có thể phá giải đại trợ một bộ phận người tu hành viêm dương đại pháp một bộ phận người tu hành lịch viêm dương đại pháp c h í âm trí dương nhìn như qua lại mâu thuẫn kỳ thực hai có cùng một gốc tạo thành trận thế lúc âm dương giao hội thủy hỏa từng dùng sinh tử tuần hoàn sinh sôi không ngừng dạng này trận pháp cái tiết như thế nào phá giải viêm dương đại pháp có chút ý tứ ưng song nhi xoa xoa con mắt tỉnh lại nàng đồng hồ sinh học rất tinh chuẩn chẳng qua tối hôm qua quá mức mọi mệt lúc này mới tỉnh chậm một chút nỗi nhìn thấy bên người tiêu tư hành trong lòng tràn đầy vui sướng thiếu gia không có đi luyện công buổi sáng hôm nay đương nhiên phải buổi song nhi thiếu gia vẫn là đi luyện công buổi sáng đi đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục luyện võ không thể chỉ hoãn nộ đạo cũng là một loại luyện công buổi sáng nộ đạo lúc này ý nghĩ không có bất kỳ cái gì t ạ c niệm nhất là gần sát thiên địa tự nhiên năng lực theo giới t ử hạt bụi nhỏ suy tư đến vũ trụ tinh không lĩnh ngộ vô thượng đại đạo lời này nghe tới không phải tiếng người thực chất vẫn thật là có mấy phần đạo lý lúc này xác thực ý nghĩ tương đối thanh minh không có lung ta lung tung ý nghĩ tư duy tương đối k h o á n đạt lĩnh hội võ đạo lúc càng có thể nắm chắc ở linh cơ đương nhiên đây là có điều kiện tiên quyết kim cương bất hoại làm bằng sát thận nhất định phải có sung túc thể lực cùng tinh thần và thể lực bằng không mệt ngã đầu đều ngủ lẽ nào đi trong mộng lĩnh hội song nhi gật đầu hướng tiêu tư hành trong ngực có hơi nhích lại gần thiếu ra ngài cái tiêu ngộ đạo t i ế u ni h tử lá gan thật to lớn quy tử vương trướng quy tử quốc vương đang cho quần thần phân bánh ngọt đây là bình định sau đó nhất định phải đi làm chuyện bằng không rất có thể dẫn tới mới phản loạn người g i tâm có phải không sẽ kết thúc những thứ này quy tử đại thần nhìn thấy phản quân kết cục chưa chắc sẽ bị hú ngã qi không không tử có t quốc vương có thể chưa có xem những thứ này chuyện xưa lại khẳng định hiểu những đạo lý này lần này nếu như không cho hoặc là có chút keo k i ệ t lần sau liền không có trợ thủ khoản này thù lao quyết không thể tỉnh chương hai trăm năm mươi hai qi tử trí bảo thất sắc chân kinh ta có phải hay không quên cái gì một chương hai trăm năm mươi hai qi tử trí bảo thất s á t chân kinh ta có phải hay không quên cái gì một người sống một đời sở cầu không qua danh lợi hai chữ không thể nói tất cả mọi người truy danh trục lợi nhưng năng lực thoát khỏi danh lợi hai chữ không khỏi là đắc đạo cao tăng hoặc là hữu đạo toàn chân là hiếm thấy trên đời thánh hiển tự cổ trí kim không có mấy người có thể làm đến giang hồ phương diện thì càng ít có thể thu được danh lợi lúc tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất vui vẻ ai không thích nghe lời dễ nghe ai không thích nghe mỹ nhân tuyệt sắc nũng nịu bảo ngươi đại hiệp người ta bảo ngươi đại hiệp ngươi có thể cự tuyệt người ta sao tên khẳng định là đại đại mà tuyên dương ra ngoài lợi dĩ nhiên chính là quy tử quốc tài nguyên tiền không phải văn năng không có tiền là tuyệt đối không thể quy tử quốc mặc dù nhiều phiên lên xuống không còn có trước đây cường thịnh nhưng mấy trăm năm truyền thừa trung quy có một ít bảo vật chân quý có thể dài lâu lưu truyền tới nay ngoài ra quy tử vừa mới bình phục phản loạn cần có nhất thương nhân cung cấp sinh hoạt vật tư t r ấ n an b á c h tính đối với làm ăn thương hộ sẽ cấp cho cực lớn ưu đãi sở lưu hương đương nhiên sẽ không quên l á o huynh đệ hướng quy tử quốc vương để cử cơ băng nhạn quy tử quốc vương nghe nói qua cơ băng nhạn danh hảo hiểu rõ hắn là bối cảnh thâm hậu đại phú hảo tại chỗ viết mấy phần chiếu thư nhường triều thần đi mời cơ băng nhạc đường trúc quyền cao lập a phi đ ắ n g người chính mình đi bảo khố chọn lựa thần binh lợi khí hộ thể bảo ý ỉa linh đan rượu dược vo công bí tịch đồ cổ tranh chữ chỉ cần là bọn hắn coi trọng trực tiếp dùng xe ngựa to lôi đi như vậy cơ hội tuyệt vời đương nhiên muốn để t u y ế t thiên tầm đi lấy thông khoái tùy tiện nàng chọn lựa bảo vật tại mua sắm phương diện người phụ nữ hưng t h ú không còn nghi ngờ gì nữa đây nam nhân càng nhiều hơn một chút ngay cả luyện n g h thưởng c à n minh châu cũng nhịn không được hấp dẫn chọn lấy mấy món đẹp đẽ đồ trang sức sở lưu hương tưởng niệm tô dung dung đám người man sau đó hắn đều phát hiện mình làm sai chính mình thật sự sai lầm rồi Xét nhỏ xác thực rất có hiệu quả lý hồng tụ một bên lật xem một bên cười tô d u n g d u n g cũng là ý cười đ ầ y mặt tống điểm nhi trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào mãi đến khi các nàng lật xem đến cuối cùng chứ ra tuyệt vời bánh chạm đ ồ còn có sở lưu hương kịch chiến thủy hưởng thượng bị nữ ma đầu đánh thành trọng thương ngũ lao thất thương không còn sống lâu nữa may mà anh minh thần võ tiêu đại hiệp kịp thời đổi tới liệu mạng công lực hoàn toàn biến mất dùng nhất dương chỉ đem hắn cứu được quay về chậm một chút nửa k ắ c đồng hồ đại danh đỉnh đỉnh đạo soái muốn trở thành th sở dĩ té xịu trên đất là bởi vì thất bộ đoạn trường hồng ăn vào giải dược sau đó cũng chỉ còn lại có d a thị tổn t thương vết thương d a thị t xác thực không phải trọng thương thực tế đối với người giang hồ mà nói đây quả thực là chuyện thường ngày nhưng mà đánh vào thị giác lực mạnh a tô dung dung c ở i ra sở lưu hương băng gạc lại lần nữa cho sở lưu hương bôi thuốc nhìn nấm máu vết cào đau lòng khóc lên lý hồng tụ cùng tống điểm nhi cũng là song mi bông u xuống âm t h ầ m dưới lệ lại không nửa phần nụ cười sở lưu hương gấp mong muốn nhảy dựng lên nghĩ lật hai trăm năm mươi cái té ngã chứng minh bản thân không sao ta bây giờ có thể vút qua mười năm triệu không chỉ không có tổn thương v õ công còn có tiến bộ không nhẹ là một lần hoàn mỹ lịch luyện bất kể sở lưu hương giải thích như thế nào nói thiên băng địa liệt lôi đỉnh địa t h i ể m cũng là hoàn toàn không có hiệu quả qua không biết bao lâu sở lưu hương qua loa khôi phục mấy phần lý trí này mới phản ứng được vì t ô dung dung tài nghệ y thuật hạ có thể không biết tình huống của mình sở dĩ bộ dạng phục tùng giới lệ một phương diện đúng là đau lòng chính mình mặt khác thì là coi đây là vũ khí mỹ nhân chạy xuống nước mắt là vô địch vũ khí sở lưu hương thở dài hồi tưởng đến theo tiêu tư hành dương sách trong trộn lấy đi thoại bản dựa theo thoại bản bên trên xáo lộ chủ động tỉnh lại tự thân sai lầm l A đây, đây là thứ a t quái quỷ gì. lý hồng tụ đảo nhìn vài trang, tiện tay đem thoại bản ném ra ngoài, đỏ mặt nhanh chóng chạy đi. sở lưu hương tò mò lật ra thoại bản. mụ a cầm nhầm nguyên bản cầm là đường truyền kỳ không ngờ rằng đưa cho lý hồng tụ chính là tỏa cốt tiêu hồn tiên vật quyền. sở lưu hương tiêu tư hành phi phi tất hắt xì hắt xì tiêu tư hành đánh hai cái phun lớn hát hơi uy tử phương diện lịch luyện đã kết thúc vực tây hành trình lại vừa mới bắt đầu chí ít muốn đi cha tìm t à n g bảo đồ bên trong thái dương thần miếu t i ệ n thể đi dò cha ma giáo xem xét trước đây đánh lén cơ băng nhạn chính là vị cao thủ kia nhân số phương diện tạm thời xuất hiện giảm quân số đầu tiên là sở lưu hương đi hướng ngự phong bộ lạc tiếp theo là đội ngũ gia tăng cam thập cửu muội thải ra tứ tỷ muội cùng với không có chỗ để đi khúc vô dung các nàng tất cả đều quyết định gia nhập huyền tâm chính tông tiêu tư hành ngường a phi đem bọn hắn đưa trở về trong môn đăng ký tạo sách bởi vậy nhìn như tăng lên mấy người thực chất ngược lại có giảm quân số chỉ còn lại sáu người luyện nghe thường tuyết thiên tầm song nhi tiêu tư hành đường trúc quyền cao lở tiêu tư hành đang xem xét tầm b ả o thành quả luyện nghe thường cùng song nhi cầm là đồ trang sức nhìn lên tới tương đối đẹp đẽ lại cũng chỉ là mỹ quan không có ý nghĩa đặc thù chính là đeo khá là đẹp đẽ tuyết thiên tầm tìm thấy bảo bối đều có điểm đặc sắc trừ r a tinh mỹ kim n g â n khí ngọc khí còn có rất nhiều ẩn chứa đặc thù năng lượng hoặc là vẽ lấy núi non sông n g o i đồ chơi nhỏ cộng lại có mười mấy món tương đối chân quý có b ậ kiện một bức vẽ lấy sông núi thủy mạch bức họa đây không phải tàn bảo đồ mà là t h i ê vì sao không đưa cho hư trúc vì hư trúc trước kia là hòa thượng nhưng hắn cũng sớm đã hoàn tục đổi tên là hư trúc tử đoạn dự trước kia là hoàng đế hiện tại là hòa thượng bực này phật môn trí bảo đương nhiên là đưa cho đoạn dự một tòa dùng bích ngọc p h ỉ thúy điêu khắc ngọc phật điêu khắc ký pháp rất bình thường vật liệu cũng rất không tệ có tính tâm lưng thần hiệu quả có thể dùng tại giao hảo nga mi thư dạng nguyệt cùng đoạn thanh sương mặc dù là học sinh trao đổi nhưng đúng là nga mi đệ tử dựa theo quy củ tiêu tư hành nên đi nga mi cầu hôn đây là đạo nghĩa lễ pháp một khối màu xanh biết kỳ lân hẳn là tứ phương môn kỳ lân ngọc chính là loại đó tập hợp lại cùng nhau có thể mở ra đại bảo tàng bảo tàng sáo trang khuyết điểm là chỉ cần hủy đi trong đó một khối bảo tàng như vậy tồn hại tứ phương môn tứ phương huyền công y lực vô tận cầm đầu bốn vị trưởng lao tất cả đều não có cảm thấy thế nào có chút nhìn như vô cùng thông minh lanh lợi âm n ư u g a kỳ thực ngu không ai bằng tiêu tư hành đối với cái này không hứng thú luyện nghe thường lại hơi có chút hứng thú đem kỳ lân ngọc thu vào một cái kim quang trói mắt thiền trượng như lai thần trưởng hộ pháp phật binh bên trong kinh lôi thiền trượng là phật động sơn hà hộ pháp phật binh tiêu tư hành có phật bảo không cần đến phật binh qua mấy ngày đưa đến thiên sơn linh thử cung thư trúc mặc dù không làm hòa thượng nhiều năm đối với thiền trượng lại sẽ không cự tuyệt vì hắn hùng hậu công lực là thích hợp nhất năm tiểu này vừa thô lại nặng thiền trượng một cái khảm nạm lấy phật môn thất bảo tán xây như lai thần trưởng hộ pháp phật bảo bên trong c ắ t tường thiên cái tiêu tư hành tạm thời cần phải cẩn thận thu lại một khối lưu ly bảy màu kỳ dị vật liệu vật này tên là thất thải thủy tinh mẫu thiên sinh em dương song thuộc tính thích hợp gen đúc thần minh vừa vặn cầm tới chú kiếm thành đúc lại song nhi mỹ c ả rủ kỳ mù nẹ chỉ c ả n h ư ờ n g song nhi thu lại cuối cùng một dạng thì là một quyển b í tịch nhìn bên ngoài là một quyển cờ tướng kỳ phổ phía trên đều là thế cục xáo lộ kỳ nghệ coi như không tệ nếu như tiêu tư hành nhường hắn song sĩ hoặc là song tượng hai người lực lượng n g a n g nhau thắm lại muốn nhìn chung cùng ai tính toán lâu dài hơn đánh cờ kỹ nghệ là tùy thời đại phát dương mà tăng lên h a chương hai trăm năm mươi hai quy tử trí bảo thất s á t chân kinh ta có phải hay không quên cái gì hai chương hai trăm năm mươi hai quy tử trí bảo thất s á t chân kinh ta có phải hay không quên cái gì hai tiêu tư hành cờ vây kỹ nghệ là thủ môn viên cờ tướng kỹ nghệ lại là đại tiền phong ở vào hàng trước nhất nhường ra nửa bên xe ngựa pháo cũng có thể hoàn ngược di tộc mạc kiếm n à y quấn kỳ phổ bên ngoài là thế cục xáo lộ chú giải bảy loại kinh điện bắt đầu cùng kinh điện tàng t u ộ c trên thực tế là võ công bí quyết dùng quân cờ đại biểu khiếu huyện dùng sở hà hán giới đại biểu kinh mạch dùng tướng xoáy đại biểu hai nơi hạch tâm bên ngoài đánh dấu kỳ lộ kỳ thực là hành khí cách thức đây cũng không phải tông môn bí tịch tăng ngữ mà là sáng chế tuyệt học lão tiền bối đam mê đánh cờ tình cờ môn nhân đệ tử bất tài lo lắng đệ tử làm nhiều việc gắt lợi dụng thế cục viết bí tịch hy vọng có thể chuyển cho người hữu duyên sinh tử nghe theo mệnh trời bất tài đệ tử có thể giải ra đây hoặc là khởi ra bí mật chính là tà man g o ạ i đạo đó chính là n h i ệ n duyên tiền bối đối với cái này không có biện pháp gì đây là cố gắng cuối cùng nơi này đều có một loại khái niệm cái gọi là tông môn bí tịch tăng n ữ đạo lý rất đơn giản chính là không đồng tông môn tại viết bí tịch lúc lại dùng khác nhau phương thức che lấp tinh yếu tỉ như phật môn tông phái dùng phật kinh đạo môn dùng đạo tạng đệ tử bản môn một chút có thể l ĩ n h ngộ tinh yếu phái khác đệ tử rất có thể luyện công tàu hòa nhập ma vì tiêu giao phái tiểu vô tướng công làm thí dụ bí tịch ghi chép không phải khẩu quyết tâm pháp mà là mua thức ăn giấy tờ ngày đầu tháng riêng thu ngân chín tiền t ă n phần giao ngân bắt tiền bảy phần tháng riêng lớp tám thu ngân bắt tiền chín phần chư phế một bộ lòng lợn p h nhì tim heo một bộ ngày đại biểu chu t i ê n số lượng lấy tiền đại biểu hấp khí trả tiền đại biểu hơi tờ phân đại biểu ngưng tức phế ruột tâm người đại biểu thể kinh mạch phiên dịch đến chính là một chu thiên hấp khí chín lần ngưng tức tám lần sau đó hơi thở tám lần ngưng tức bảy lần hai tuần thiên hấp khí tám lần ngưng tức chín lần đem nội tức tại phế mạch ruột mạch tâm mạch các chuyển một lần nếu là không biết tiêu g i a o phái ám ngữ dù thế nào vậy xem không hiểu giả s ử lý giải có lỗi đem hấp khí h i ể u thành hơi thở đem ngưng tức h i ể u thành t n g khí hoặc là có một chỗ huyệt vị đi nhầm tất nhiên sẽ kinh mạch đức t ư n g khúc nay quấn kỳ phổ ghi chép võ học thì là xem thân người là tiểu chu thiên thiên đ i ệ thì là một đám chu thiên chu thiên ba trăm sáu mươi lăm lộ tinh thần đối ứng nhân thể ba trăm sáu mươi lăm cái huyệt khiếu bảy loại thế cục đại biểu bảy cái khiếu huyệt nếu là vì chu thiên tinh thần là tinh yếu nay bảy cái tinh thần dĩ nhiên chính là bắt đầu thất tinh sở dĩ dùng kỳ phổ miêu tả bí tịch trừ ra không nghĩ chuyển cho bất tài đ ệ tử cũng bởi vì môn tâm pháp này cùng loại với thế cục đánh cờ trong người ngưng tụ hai cỗ chân nguyên chân nguyên lẫn nhau đối với sông sông phá khiếu huyệt hạn chế bị quán thông khiếu huyệt sẽ không hủy hoại mà là sẽ trở thành mới tinh tiểu đàn điện phụ trợ phát lực nếu như nhân thể là một chiếc xe tải đ a n g điển là xe tải bình xăng tu thành môn này bị quyết thì tương đương với tăng thêm bảy cái tiểu bình xăng bảy cái tiểu động cơ bất luận là nội kình hay là năng lực bay liên tục cũng có tăng lên cực lớn còn có thể đem thể nội hai cỗ chân nguyên dùng tua pin tăng áp phương thức bộc phát để thăng lực bộc phát năng lực tại ba chiều hai t h ứ c bên trong đem địch nhân doanh thành một bịt bị、bí、môn này bí quyết tụ lực đánh m ộ t quyền c ũ n g bị cấp tốc lao vụt xe tải lớn đụng không có gì khác biệt bởi vậy tên là thất sát sáng tạo công người danh xưng thất sát lang quân này tâm pháp tên là thất sát chân kinh phương pháp này tối h o à i phong là tại ngũ đại thập quốc thời kỳ thời đại kia quân hùng hỗn chiến còn có vô số dở hơi tiểu quốc có một quốc vương đam mê chơi cờ tướng cùng nước khác quan hệ ngoại giao hết thệ ở trên ván cờ đến hiện ra bọn hắn sẽ bồi dưỡng k ỳ võ sĩ nhường cao thủ võ giả hóa trang làm sĩ tốt trên bàn cờ chém giết nếu như căn cứ thế cục quy tắc có thể ăn hết đối phương nào đó quân cờ thêm bại võ sĩ trên người thì là bị ăn một phương nhất định phải nhường ra ba c h i ê u đầu sau đó lại triển khai sinh tử tranh đấu người thắng ăn hết quân cờ nói cách khác cho dù kỳ nghệ cao hơn nếu như võ công không bằng đối phương cũng sẽ bị đối phương giết bại Tí nhưng một t cái xe là r ư ơ t a mà Phong, khác như nghệ không hai mạnh thể địch nghệ hơn lao cao nếu đông, cần dạng, đông sống bên địch lao tướng. gì một mẽ tới, bắt cái cái cái có có đi lại kỹ Kỹ xe xe đều về l m được cái gì. nếu h hắn nhà là được rồi. Nhưng ắ c cờ được lên là bàn n quất rồi. mà, nếu như võ giả lực lượng ngang nhau nhường ra ba chiêu tiên thủ võ giả vậy liền thua không nghi ngờ thất bại một phương cần cắt nhường thành trì cống lên hoàng kim tơ lụa thua có thể nói vô cùng thê thảm dạng này quốc gia đương nhiên sẽ không tồn tại quá lâu hai ba đ ờ i đều mất nước vong quốc thời điểm quốc vương tại hắn làm vương từ lúc từng bị vứt bỏ tại dân gian trở xuống cơm h u sinh t r o cuối cùng vị này nhân vật chính biến thành hoàng đế sau bổ nhiệm cùng là kỳ võ sĩ bằng hữu là triều đình trọng thần mãng phu biến thành đại tướng quân phi tặc biến thành đại học sĩ có mấy người này mới phụ trợ trị quốc không vong quốc đều có m à nhân vật chính quang hoàn g cũng là cần giảng suy luận còn nữa nói hắn vốn đều không muốn làm hoàng đế cũng không có quản lý giang sơn năng lực quốc phá đi về sau tiêu tiêu s á i s á i tung hoành giang hồ tuổi ra thời điểm tổng kết chính mình suốt đời võ đạo đem thất s á t chân kinh sửa chữa hoàn thiện lại sau đó gián tiếp mấy trăm năm đến quy tử quốc trong bạc hố lại bị tuyết thiên tầm cho tìm thấy duyên phận tuyệt không thể tả tiêu tư hành trong lòng có chủng tưởng tượng đó chính là quy tử quốc nào đó thay mặt quốc vương đối với di tộc ma kiếm có chút hiểu rõ nghĩ tham dự sinh tử kỳ cục giá cao thu mua kỷ phổ đạt được thất s á t chân kinh sau đó phát hiện di tộc ma kiếm luôn luôn ẩn thế không ra không có mở ra bảo tàng chìa khóa cửa chỉ có thể đem kỳ phổ thu lại tại trong kho hàng hít bụi an ngay nói thật thất s á t chân kinh thế cục đây di tộc ma kiếm thiên linh kỳ phổ mạnh hơn gấp trăm lần tiêu tư hành đỉnh tiêm danh thủ quốc gia đặc cấp đại sư thất s á t chân kinh chuyên nghiệp thủ môn viên thiên linh kỳ phổ mười tuổi cờ tướng kẻ yêu thích một cái khác kỳ võ sĩ nhân vật chính tiết nhất phiếu hắn cờ tướng trình độ cao hơn thất sắc chân kinh chỉ là vì thuận tiện viết bí tịch rất nhiều thế cục không có ghi chép khắc nhị chính quy cờ viện mười tuổi học đô chỉ cần không phải đưa tiền vào trong đối tượng cờ có chút thiên phú chịu qua nửa năm trở lên chính quy giáo dục kỳ nghệ ổn ép di tộc ma kiếm tất cả mọi người năng lực thoải mái đánh bại quan ngự thiên tiêu tư hành một bên lật xem thất s á t c h r n kinh một bên nghĩ di tộc ma kiếm chuyện đầu góc hơi có chút mơ hồ dường như có có chút sự việc bị chính mình lãng quên rời mất mông nguyên bộ lạc khâm sát một cái cao lớn thanh niên đang lật xem tình báo đường vô tướng cái này đỡ không nổi tường bùn não hưởng phí ta cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt giá rưỡi âm, thật sự là thật là đáng tiếc ta còn chưa chơi đủ đâu cứ như vậy bị giết tiêu tư hành luyện n g h thường q u y từ quốc cực lạc c h q từ quốc c vương phát ra mệnh lệnh người tới bên ngoài dán ra bộ cáo giá cao thuê cao thủ kiếm khách cộng đồng nghiên cứu tuyệt thế kiếm pháp đợi cho kiếm pháp có thành tựu vui lòng dùng cực lạc chi tinh đem tặng ban thưởng hoàng kim mười vạn lượng vậy hạ cao thủ chưa hẳn vui lòng đến vậy liền tại ban thưởng phương diện lại thêm lâu lan cổ quốc di chỉ cùng với một khối tuyệt thế kỳ thiết dùng khối này kỳ đúc bằng sắt tạo bảo kiếm không thua gì ỷ thiên đồ long a b ậ y hạ có bực này chỗ tốt vì sao không lưu lại tiêu đại hiệp luyện nữ hiệp bọn hắn ngươi cho rằng ta không có hỏi qua bọn hắn quy tử quốc vương lạnh lùng hừ một tiếng đại thần không dám nhiều lời ngay lập tức đi dán bộ cáo vực tây nơi vì đó xôn xao chương hai trăm năm mươi ba chú kiếm thành đến xem vực tây đặc sắc hạng mục một chương hai trăm năm mươi ba chú kiếm thành đến xem vực tây đặc s ắ t hạng mục một ta có phải hay không quên chuyện gì t sau tư h xoa xoa à nhi túi đầu lật xem thoại bản tựa như không nghe được tiêu tư hành lời nói yến tính tựa như ngọc tượng cao lập theo thói quen giả biết làm cơm đường trúc quyền miệng tương đối nhanh ngươi nói rất đúng cho thạch đà báo thù sao ta dùng viết chữ phương thức đem những ngày nói cho thạch đà thạch đ a đã trở về thạch đà không phải người vong ân phụ nghĩa hắn bỏ đàn sống riêng nhiều năm như vậy đã không thích đ ư ớ n g trung nguyên võ lâm sinh hoạt chỉ nghĩ nuôi lật đà thạch đà tên thật gọi là hoàng phụ cao là năm đó hoa sơn thất kiếm đứng đầu hoa sơn diệt lý ra cả nhà thạch quan âm diệt ngọc nữ phong cả nhà này không có gì có thể nói giang hồ ân đoán vốn là như thế hoa sơn p h ả i nhất định là giang hồ chính đạo sao thạch quan âm làm chuyện đều là âm nhu lén lút sao còn có một việc sở hương xoáy lúc rời đi từng có hứa hẹn sẽ mang theo hồ thiết hoa đi tìm cao á nam đem chuyện lúc trước giải thích rõ ràng không thể tiếp tục chậm trễ người ta tiêu tư hành nhịn không được cười lên ta trước đây không có ý định nhường thạch đà gia nhập huyền tâm chính tông tính mạng của hắn đã hoàn toàn thuộc về sa m ạ n cần cơm cầu. gì phải cầu. luyện nghe thường nói tiếp đêm qua thạch đà dùng v ẽ bản đồ phương thức đem hoa sơn thanh phong thập tam thức bí quyết nói cho thiết thân để cho ta chuyển giao hoa sơn phái đây là hắn tạ lễ cũng là đối với tông môn bản giao g thanh phong thập tam thức hoa sơn phái mạnh nhất truyền thựa có một không hai đ ộ c cô kiểu kiếm là phong thanh dương kỳ ngộ không thuộc về hoa sơn truyền thựa cho dù đem đ ộ c cô kiểu kiếm tính ở bên trong tổng hợp suy tính cũng là thanh phong thập tam thức càng tốt đọc cô k i u kiếm là một kiếm phá vap pháp vô chiêu thắng hữu chiêu tùy cơ ứng biến lâm trận diện hóa ra chiêu số thanh phong thập tam thức rõ ràng là hữ lại năng lực diễn hóa ra vô chiêu ý cảnh chính là hưu chiêu đ h u n vô chiêu thuần lấy kiếm pháp u y ê n tâm trình độ mà nói khẳng định là độc cô kiểu kiếm càng cao thâm hơn h u y ề n liền diệu nhưng mà độc cô kiểu kiếm nhập môn độ khó cao thường nhân căn bản học không được chỉ có đỉnh tiêm kiếm thuật thiên tài mới có thể học hội độc cô kiểu kiếm tư chất kém một chút nửa phần ra chiêu chính là chém lung tung chém loạn đâm loạn toàn thân trên giới đều là sơ hở thanh phong thập tam thức đối thiên phú cũng có yêu cầu nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không có cao như vậy cao á nam là có thể học độc cô k i u kiếm hạn mức cao, nhất, cao hơn thanh phong thập tam thức hạn cuối cao hơn võ công tới được đỉnh phong cảnh giới so là đúng võ đạo lý giải đối với thiên địa nguyên khí không chế đối với vạn vật tự nhiên giao h ò a võ ký tinh diệu hay không đã không phải trọng yếu như thế phi quyền đá vào c ẳ n g chân chính là tuyệt sát tương tự đ ộ c cô cựu kiếm thích hợp t h n thế không ra chấn áp môn phái khí số trưởng lão là tông môn cuối cùng át chủ bài thanh phong thập tam thức thích hợp hoa sơn t r ư ờ n g môn thích hợp trưởng môn đại đệ tử chuyên môn dùng cho bảy g i a phong thái năm đó hoa sơn phái cường thịnh nhất lúc đứng hàng giang hồ thất đại kiếm phái đứng đầu dựa vào chính là bộ này thanh phong thập tam thức phương pháp này càng là hơn có thể n ị c h sử dụng trái lại dùng ngón tay điểm huyện là tinh diệu cầm nã thủ giang hồ quy củ phương pháp không được truyền qua thai thạch đà vì thanh phong thập tam thức là tạ lễ luyện nghe thường có thể tu hành nhưng không thể tại tông môn lưu truyền bằng không huyền tâm chính tông tất nhiên bị giang hồ chính đạo bài xích việc này có thể lòng có thể chặt vì hoa sơn phái tình huống nhường đoạn thanh x ư ơ n g thư dạ nguyện n g tu hành thành phong thập tam thức là không có vấn đề chỉ cần không công khai truyền thụ là được rồi vì chăm sóc hai bên mặt mũi tu hành phương pháp này vẹn vẹn là đoạn thanh x ư ơ n g thư dạ nguyện một cái chính luyện một cái nghịch luyện những người khác đồng đều không thể tu hành tiêu tư hành không có thu thập đam mê thường dùng võ ký chính là ba nam bộ chắc chắn sẽ không thèm muốn kiếm pháp không phải ta vẫn cảm thấy có chuyện gì quên đi các ngươi có cùng loại cảm giác sao tiêu tư hành u ố t u ố t huyện thái dương tuyết thiên tầm cười nói quan nhân ngươi còn nhớ hay không được chúng ta đánh qua cược quy tử quốc trí bảo dường như không phải mai r ù a à quan nhân ván này thua tiêu tư hành ngay vậy nội tâm rộng mở trong sáng đã sớm cảm thấy thiếu chút gì hiện tại cuối cùng suy nghĩ minh bạch không có thực hiện cùng tuyết thiên tầm đ ổ ước căn cứ đ ổ ước tiêu tư hành thua cuộc muốn mặc cho tuyết thiên tầm bài bố đáng tiếc bây giờ đang đi đường khi tìm thấy thành trì trước đó không cách nào thực hiện đồ ước mọi người ba n g ư ơ i nhà còn có thể hay không có chút chính sự gật gù đắc ý hồi lâu đều mẹ nó chính là vì liếc mắt đưa t ì n h trong đầu ngươi cũng là cái gì ở đây đều là lão giang hồ sao có thể không h i ể u tuyết thiên tầm lời nói bên trong hàng nghĩa đường trúc quyền cùng cao lập dùng ánh mắt âm mộ nhìn về phía tiêu tư hành luyện nghe thường nét mặt ngừng ấm song nhi lộ ra muốn uống thang ánh mắt tuyết thiên tầm tự giác nói lỡ xấu hổ mặt đỏ tới mang hai trốn ở luyện nghe thường trong ngực còn tốt các nàng trong xe ngựa người bên ngoài chỉ có thể nghe được đánh thanh âm huyền áo không nhìn thấy nét mặt của các nàng cũng không dám g i u cận tiêu tư hành ra mặt cực dày tâm nhãn cực nh c h ọ c g dẫn tiêu tư hành không chừng khi nào liền sẽ bị tiêu tư hành hố thành bánh t r ạ m đ ổ liền tựa như sở lưu hương như thế mục tiêu của mọi người là thái dương thần miếu căn cứ địa con dấu trở tòa thần miếu này ở vào sa mạc chỗ sâu nhất thường xuyên gặp được hát sa bạo là chỗ nguy hiểm nhất ngay cả an lực mãn lao gia tử đến khu này địa phương cũng chỉ có thể khẩn cầu thần trị phù hộ năng lực theo vùng sa mạc này còn sống đi ra dựa vào không còn là kinh nghiệm kiến thức cũng không phải ý chí lực là vo công là vật khí năng lực từ nơi này ra tới hoặc là có đang phong tạo cực vo công tuyệt thế hoặc là có vô cùng cao minh vật khí nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ năm đó tất huyền bước vào sa mạc lịch luyện chính là tại nửa đời gần chết trong lúc đó tiến vào thái dương thần miếu dùng thần miếu s ô n g ngầm dưới lòng đất bổ sung thể lực từng chút một thăm dò rời đi đường tốn hao mấy tháng mới liều chết rời khỏi trận này mạo hiểm cực lớn kích thích tất huyền tiềm năng lĩnh mộ viêm dương đại pháp biến thành đột q u y ế t võ tôn t i ê u tư hành đám người vì thế làm ra sung túc chuẩn bị Đầu tiên, đi tiên, h hay là lạc đã thích hợp hơn tiếp theo bổ sung vật tư tất cả chi tiết đều phải suy nghĩ kỹ càng một cái vải v ậ y không thể khinh thường cuối cùng tiếp thu cơ băng nhạn đưa tới vừa mới tổng kết hoàn tất tình báo mấy trăm năm quá khứ sa mạc môi trường có nhiều sửa đổi không thể đơn thuần tham khảo địa đồ trôi qua hai ngày mọi người đã đến chú kiếm thành chú kiếm thành là làm thế mạnh nhất rèn đúc tông môn đã mấy trăm năm truyền thựa thành chủ đồng đều vì kiếm làm họ tổ truyền chú kiếm thuật thực tế am hiểu chế tạo riêng cái gì là chế tạo riêng chính là căn cứ võ giả thân cao chiều dài cánh tay vai rộng chân dài ngón tay dài độ thể lực võ đạo đặc điểm và tất cả nhân tố lựa chọn sử dụng thích hợp nhất vật liệu g e n đúc ra một cái chiều dài trọng lượng hoàn mỹ phù hợp binh khí bất luận cái gì binh khí cũng có độ phù hợp vấn đề tiêu tư hành bá vương thương kháng long giản cũng không phải hoàn mỹ phù hợp tiêu tư hành thân cao chiều dài cánh tay kháng long giản bản thân là lễ khí bá vương thương tối phù hợp hạng vũ chế tạo riêng chính là tại chỗ rất nhỏ nhường võ giả cùng binh khí hoàn mỹ phù hợp cho dù cảnh giới không đến cũng có thể nhường binh khí biến thành tay chân kéo dài đồng thời bảo đảm trừ ra võ giả bản thân ai dùng đều có chút khó chịu ỷ thiên kiếm thích hợp tất cả kiếm khách sao. lần ư một này o đó ngón kiếm đối khách thủ tương đối nhỏ, hoặc tương t là a tương đối dài đâu. c mang không được kiếm làm s là、so、theo a phi đến v ư c t â y chính là muốn cho chú kiếm thành là a phi chế tạo r i ê n g một thanh bảo kiếm tiện thể nhường a phi vụng trọng sư học tập chút ít đúc kiếm kỹ xảo kế hoạch không đổi kịp biến hóa